Chúng ta ngay tại nơi này chờ các người, nếu có ai thu được độc giác Quỳnh lưu độc giác, liền có thể trở lại chiến thuyền bên trong. Tất cả mọi người có chút trầm mặt, trên mặt càng đều nghiêm nghị. Độc giác Quỳnh Nhưu, cái khác tham dự khảo hạch người, bây giờ còn muốn tăng thêm cái khác yêu thú, đủ loại uy hiếp, khảo hạch như vậy độ khó, để bọn hắn trong lòng đều vô cùng có áp lực. Đi thôi." Một tiếng chào hỏi, tổng cộng 15 vị tham dự khảo hạch tu sĩ, toàn bộ hạ chiến thuyền, có độc lai độc vãng, nghệ cao người gan lớn người, không chút do dự thân thể vọt tới, lập tức liền hướng về Thiên Yêu lĩnh chỗ sâu bay thẳng mà đi. Những người khác cũng tốt năm tốp ba, sử xuất che giấu khí tức ẩn thân chi pháp, lại không tốt cũng gián lên ẩn thân phù lục, nhao nhao khởi hành, chớp mắt biến mất tại rừng rậm bên trong. Cái này thời điểm, kia Phi Vân thượng nhân lại nhìn Bạch Tử Nhạc cùng Địa Linh chân nhân một chút, trêu tức cười một tiếng, nói, "Chờ ta giết cái độc giặc quỷ ngư lại đến thu thập các ngươi." Nói, cũng không có tại nguyên chỗ dừng lại, đi theo một vị đồng dạng khôi ngô tu sĩ. Cấp tốc xông về thiên yêu lĩnh chỗ sâu. Chúng ta trước ký kết tâm ma huyết thệ phủ. Địa linh chân nhân sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn là không có quên trước đó ước định, vội vàng nói: "Được." Bạch Tử nhạc nhẹ gật đầu. Lập tức liền gặp địa linh chân nhân xé mở một chương huyết hồng sắc linh phủ. Trong chớp mắt, liền có một đạo huyết quang một phần vì hai, cấp tốc tràn vào hai người thể nội. Vạn linh giải tiên thuật. Tại kêu huyết quang sông vào Bạch Tử nhạc thể nội nháy mắt, đã sớm chuẩn bị tâm hắn nghiệm khế động. Vô thanh vô tức ở giữa liền có một đạo đặc thủ linh quang đem huyết quang này bao khỏa, cũng trong nháy mắt liền đem chi luyện hóa làm hao mòn, hóa thành cho bụi. Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi, viết vạn linh giải tiên thuật có tác dụng, mới đưa ánh mắt nhìn phía Địa Linh chân nhân, Địa Linh chân nhân nhưng cũng là tại cái này thời điểm lộ ra tiêu dung, dường như càng thêm thân mật mấy phần, nói, chúng ta cũng đi thôi. Hai người lúc này mới riêng phần mình thi triển ra Liễm Tức chi pháp, hướng về Thiên yêu Linh chỗ sâu phóng đi. Trải qua bên ngoài rừng cây, Vượt ngang mấy chục dặm địa, cây rừng rất nhanh liền trở nên thưa thớt, một cỗ chướng khí bắt đầu tỏa ra, các loại độc trùng chi vật cũng theo đó tầng tầng lớp lớp. Hư không u ám, đại địa đen tím, tựa như minh thổ chi địa, chỉ ở ngẫu nhiên có từng cây màu đen bủi cây sinh trưởng mà ra, lại ngay cả lá xanh đều không có kết xuất một mảnh, hoặc là đen nhánh, hoặc là thì là chủi lủi hiện lộ. Nhưng lại đồng dạng có thể khiến người ta cảm giác được trong đó sinh cơ. Hai người đi tại trong đó, Yêu liền thần nghiệm chi lực đều tùy theo bị áp chế, lúc đầu có thể nhìn rõ hơn 10 giảm phạm vi bên trong thần nghiệm, bây giờ nhao nhau rút nhỏ gấp 10, nhiều lắm là có thể nhìn trộm ra chung quanh 5-600 mét phạm vi. Ngẫu nhiên thì có thể phát giác được từng cái dấu ở chỗ tối thân ngậm kịch độc yêu vật. Bạch tử nhạc cùng địa linh chân nhân đều là thần minh cảnh trở lên cứng giả, đối với bực này độc vật đều cũng không thèm để ý, tốc độ cực nhanh, ngẫu nhiên có mấy cái không nhẫn mại được yêu thú sông về phía trước, cũng đều nhẹ bị hai người chém giết Nơi này chính là thiên yêu lĩnh độc trướng bãi, độc giác quỳ ngư liền sinh hoạt tại cái này độc trướng bãi chỗ sâu. Bất quá, đừng nhìn nơi này độc vật khắp nơi trên đất, nhưng kỳ thật cũng là một chỗ bảo địa. Ta mặc dù không có tới qua nơi đây, nhưng cũng nghe nói có người tại nơi này phát hiện qua độc táng hoa, thánh linh thảo trở tứ phẩm linh tài. Đương nhiên, hung hiểm đồng dạng không ít, nghe nói tại thiên yêu Linh chỗ sâu, có một con kim đàn cảnh chân quân chấn thủ, mà tại cái này độc trướng bãi, cũng có một con có ngàn năm trở lên Đạo Hạnh khoảng cách kết đan không xa độc giao, cho nên chúng ta nhất định phải cẩn thận." Địa Linh Chân Nhân thận trọng nói. Bạch Tử Nhạc gật đầu, Kim Đan cảnh trở lên tồn tại, hắn coi như tự tin đi nữa cũng sẽ không đi treo trọc. Về phần kia độc giao, đã sắp kết đan, cân nhắc đến giao loại yêu thú trời sinh huyết mạch cường đại thực lực khá mạnh, như vậy tất nhiên là cửu tinh thần minh cảnh, thậm chí nửa bước kim đan cảnh thực lực. Loại tồn tại này, hắn đương nhiên cũng sẽ không lựa chọn phức tạp. Hắn mục đích của chuyến này mười phần đơn giản. Chẳng qua là thông qua khảo hạch, thu hoạch hồn năng mà thôi. Đương nhiên, cùng địa linh chân nhân bọn người chỉ là đem mục tiêu đặt ở phổ thông độc giác Quỳ ngưu trên thân khác biệt, mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối, kỳ thật vẫn luôn tại kia độc giác Quỳ ngưu vương trên thân. Đã có cơ hội trực tiếp thu hoạch được tứ tinh thần minh lệnh, hắn tự nhiên sẽ không từ bỏ. Cũng may mục tiêu của chúng ta chỉ là độc giác Quỳ ngưu, bất quá cũng không thể chủ quan. Cái này độc giác Quỳ ngưu chính là một loại đặc thù lôi thuộc tính yêu thú, trời sinh độc giác một chân. Đừng nhìn chỉ có một chân, nhưng chúng nó tốc độ tuyệt đối không chậm. Mà lại bọn chúng đều là trời sinh lôi thuộc tính đại yêu, lực công kích đều mười phần cường đại, liền xem như thần minh cảnh sơ kỳ cấp độ độc giác quyền yêu, đoán chừng cũng có thể buộc phát ra có thể so với thần minh cảnh trùng kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Cũng may bọn chúng mặc dù là kiểu quần cư sinh vật, nhưng đồng dạng đều sẽ đơn độc ra kiếm ăn, chúng ta cẩn thận quan sát chờ, hẳn là có thể đụng tới bọn chúng lạc đàn thời điểm. Đúng, bác minh đạo Hữu Ngươi đối với lôi pháp phòng ngự năng lực như thế nào? Chờ một lúc một khi xuất thủ, ta sẽ trước một bước xử xuất định thân phù đưa nó định trụ. Chỉ cần ngươi có thể ngăn trở kia độc giác Quỳ Ngưu hai lần công kích, ta át có niềm tin đưa nó chém giết. Ngay sau đó, địa linh chân nhân mắt sáng lên, chuyến ông nói. Ta thử một chút đi. Bạch tử nhạc nhìn đối phương một chút, gật đầu ưng xuống tới. Hướng về phía đối phương một phen giảng giải phân thượng, chỉ là lợi dụng hắn ngăn trở độc giác Quỳ Ngưu công kích hắn cũng tỉnh không quá để ý Bỏ 4. Ồ, vừa đúng lúc này, một tiếng to lớn trâu giống thanh âm đột nhiên chuyển đến. Là độc giác quỷ ngưu thanh âm. Địa linh chân nhân gầm nhẹ một tiếng, vội vàng hướng về âm thanh nguyên phi tốc vào tới. Bạch Tử Nhạc theo sát phía sau, cũng thuận thế thi triển ra đại động quan thuật. Cho dù độc trướng đầy trời, nhưng đại động quan thuật quan sát phạm vi nhưng vẫn là vừa xa hắn thần niệm dò xét, cho nên rất nhanh, hắn liền nhìn độc giác quỷ ngưu thân hình. Cái này độc giác quỷ ngưu, một cái sừng kim hoàng, toàn thân lại là thương sắc. Ngoại hình giống như trâu, nhưng chỉ có một con một chân đứng thẳng. Lúc này đang có hai vị đỉnh đầu giới ba, một thân tăng bảo Phật môn tu sĩ, riêng phần mình xuất thủ, một khối kính tròn vào đầu bao một cái, liền đem con kia độc giác quỷ ngưu định trụ, một người khác thì là miệng ra thánh ngôn, hóa thành từng cái kim phủ, rơi vào kia độc giác quỷ ngưu đầu bên trong. kia bản còn táo bạo không chịu nổi, bốn thả lôi điện độc giác quỷ ngưu, lại theo kim phủ rơi xuống ăn mòn chậm rãi trở nên bình hòa. Sau đó tiểu liền lực phản kích đều không có phát ra, liền bị một vị Phật môn tu sĩ vung ra một khối Phật bát hung hăng va chạm, trực tiếp đập chết. Là kia hai cái Phật môn tu sĩ, thật mạnh. Địa Linh chân nhân tới gần về sau, lúc này mới phát hiện kia hai cái Phật môn tu sĩ tung tích, biến sắc, truyền ông nói: "Là không kém." Bạch Tử Nhạc gật đầu, đặc biệt là kia độ hóa độc giác quỳ lưu thủ đoạn, hẳn là Phật môn chân ngôn loại thần thông đi, xác thực có chỗ độc đáo của nó. Ta khuyên các ngươi tốt nhất vẫn là rút đi cho thỏa đáng. Không phải cũng đừng trách Phật già không khách khí. Giết một con độc giác quỳnh yêu, trong đó một vị Phật mồn tu sĩ hai mắt bên trong lóe lên một tia kim quang, quét về chung quanh phương hướng, cười lạnh nói. Đi, chúng ta không thể chêu vào. Địa linh chân nhân khẽ quát một tiếng, vội vàng hướng về nơi xa thối lui. Bạch tử nhạc thấy hình dáng cũng không nói thêm gì, đồng dạng phiêu nhiên mà đi. Sau nửa giờ, phía trước kia có một con lạc đàn độc giác quỳnh yêu, chúng ta dựa theo kế hoạch làm việc, ngàn vạn muốn ngăn trở công kích của nó Không phải chúng ta liền nguy hiểm. Địa linh chân nhân chỉ vào trước mặt một đầu độc giác Quỳ Ngưu, vội vàng nói. Bạch tử nhạc tự nhiên trước một bước nhìn đến con kia độc giác Quỳ Ngưu, vừa lúc chính là thần mình cảnh sơ kỳ chi cảnh. Nhưng hắn đồng dạng chú ý tới, tại khoảng cách cái này độc giác Quỳ Ngưu 2.000m bên ngoài, còn có hai con độc giác Quỳ Ngưu du đáng, trong đó một con, thình linh đạt đến thần mình cảnh trung kỳ cấp độ. Một khi bên này dẫn phát động tĩnh, bọn chúng tất nhiên sẽ ngay lập tức vào tới. Yên tâm. Bất quá Bạch tử nhạc lại cũng không để ý, chỉ là nói một câu, lập tức liền đem một kiện trung phẩm pháp bảo cấp bậc linh Đẳng thuẫn giáp lấy ra. Tốt, không nghĩ tới ngươi trên thân vậy mà còn có một cái trung phẩm phòng ngự pháp bảo, vậy chúng ta tính an toàn liền tăng nhiều. Địa linh chân nhân nhãn tỉnh sáng lên, thân nghiệm khẽ động, lập tức liền đem một cái vòng đồng vung ra. Hô hô, vòng đồng lớn lên theo gió, tốc độ cực nhanh, trước mắt liền rơi vào kia độc giác quỷ ngư trên đỉnh đầu. Ông, vào đầu chụp xuống. Xì x Vòng đồng cấp tốc rút lại, trực tiếp liền đem độc giác Quỳ Ngưu toàn bộ chói buộc tại vòng đồng bên trong. Bỏ 4. họ Độc giác Quỳ Ngưu trong miệng lập tức phát ra một tiếng kinh hoàng gâm thét, kinh lực mãnh liệt, trên thân càng là có kinh khủng lôi điện chi lực tung hành, rơi vào kia vòng đồng phía trên, dẫn tới vòng đồng tư tư rung động. Bất quá cái này vòng đồng mặc dù ẩn ẩn có bất ổn chi thế, nhưng Thủy Trung phát huy ra tác dụng, trong thời gian ngắn, nó căn bản không tránh thoát. Cung nộ dưới Nó ánh mắt lập tức khóa chặt bạch tử nhạc đám người phương hướng, cơ hội là nháy mắt, độc giác phía trên liền có một đạo màu tím nhạc, tràn ngập lực lượng hủy diệt lôi điện trừ ra. Xoẹt xẹt. Trưng 503, ngươi lại muốn không xuất thủ, ta nhưng là không còn tâm tư chơi với ngươi. Hư không chấn động, tự liền chung quanh độc trướng chi khí, đều tùy theo bị đánh tản ra. Sau đó lôi điện rơi xuống. Vành long long. Màu ngăn cản. Địa linh chân nhân hét lớn một tiếng, thân hình lui nhanh đồng thời cũng trong nháy mắt đem một cái màu tím nhạt phi kiếm triệu hoán mà ra, hướng về độc giác Quỳnh nưu đâm thẳng tới. Bạch Tử Nhạc trên mặt bình tĩnh, khống chế linh đẳng thuẫn giáp cấp tốc bay ra. Thuần giáp lớn lên theo gió, tựa như một mặt màu xanh cự tượng, ngăn tại hắn trước người. Oeng! Lôi điện rơi xuống, đánh cho linh đẳng thuẫn giáp một trận rung động, nhưng cái này thuần giáp lại có vẻ mười phần cứng cỏi, coi như linh quang rung động, nhưng thủy chung không có sụp ra. Chạn! Tốt. Địa linh chân nhân lại hỉ Phi kiếm lấy tốc độ nhanh hơn tốc độ xung ra. Bỏ bốn. Họ. Độc giác quỳ ngưu gầm thét, trên thân khí tức càng thêm bạo ngược, độc giác phía trên lần nữa dâng lên một tầng màu tím nhạt lôi quang ngay mắt, nó một chân cũng theo đó vọt tới. Như điện chớp, cấp tốc hướng về Bạch Tử nhạt va chạm mà đi. Xoẹt xẹt. Lôi điện chi lực cũng tại ngay lập tức bộc lên, hóa thành kinh hồng, hung hăng đánh xuống tại linh đẳng thuần giáp phía trên. Roanh long long. Cái kia vốn là lung la lung lay thuần giáp Linh quang lập tức càng thêm bất ổn lên, tựa như trong nháy mắt liền muốn bị đánh mở. Nhưng là, cho dù thuận giáp phía trên linh quang ám đạm đến cực hạ, nhưng thủy trung vững vàng ngăn tại Bạch Tử Nhạc trước mặt, không có để lôi điện công kích có chút tiết lộ. Cũng đúng lúc này, Địa Linh chân nhân phi kiếm lóe lên, hung hăng đâm vào độc giác quỷ ngưu trên đầu. Chỉ là hơi ngưng lại trệ, lập tức liền tiến vào đầu của nó bên trong. Bỏ 4. Ở 4. Độc giác quỷ ngưu kêu rên một tiếng, nháy mắt mất mạng. Địa linh chân nhân coi như lực công kích yếu hơn nữa, đó cũng là một vị thần mình cảnh trung kỳ tu sĩ, tự nhiên không phải thần mình cảnh sơ kỳ cấp độ độc giác quỳ ngưu đủ khả năng ngăn cản. Một kiếm đem độc giác quỳ ngưu chém giết, địa linh chân nhân không chút nào dừng lại, thân hình nhoáng một cái, lập tức vượt qua bạch tử nhạc, vọt thẳng đến độc giác quỳ ngưu bên cạnh thi thể, vây tay, liền đem chi thu nhập mình túi chữa vật bên trong. Bỏ bốn, ỏ, bỏ bốn, ỏ. Tại bạch tử nhạc bọn người đối con kia lạc đàn độc giác quỷ ngưu động thủ nháy mắt, 2.000m bên ngoài kia hai con độc giác quỷ ngưu nháy mắt giật mình, một chân đống nhiên dừng lại, nháy mắt liền hướng về thanh âm chuyển đến phương hướng bay thẳng mà đi. Động thủ. Nhưng là, ngay tại cùng trong lúc nhất thời, hai đạo dấu ở chỗ tối thân ảnh, liền nhanh chóng sung ra. Một đạo lưới hình dáng pháp bảo đống nhiên loại lên, vào đầu liền đem con kia yếu kém thần mình cảnh sơ kỳ độc bao lại Ngay sau đó một vị khác tu sĩ phi kiếm cũng như chăng sáng giữa trời, hung hăng vừa chui. Phúc! liền đem kia bị trùm vào độc giác quỷ ngưu trực tiếp chém giết. Hai người phi tốc rơi vào chiến trường, một tay lấy cái này độc giác quỷ ngưu thi thể thu vào chữ vật đại bên trong, nhìn phía kia thần mình cảnh trùng kỳ cấp độ độc giác quỷ ngưu phương hướng, không chút do dự, đồng thời đuổi theo. Bỏ bốn! họ Đang lúc địa linh chân nhân đem độc giác quỷ ngưu thi thể thu vào chữ vật đại bên trong nháy mắt, một con càng thêm h khí tức cũng cảng vì kinh khủng độc giác quỳ ngưu nháy mắt sông ra, gầm thét ở giữa, một đạo tráng kiện vô cùng lôi điện lập tức theo nó độc giác phía trên sông ra. Không tốt. Địa linh chân nhân sắc mặt đại biến, không chút nghĩ ngợi, một đạo thần thông bị hắn thi triển mà ra. Cái này thần thông, rõ ràng là một môn ít có độn thuật thần thông, địa linh xuyên sơn thuật, chính là hắn lúc đầu cơ duyên thu hoạch. Cũng là bởi vậy, hắn mới có thể lấy địa linh hai chữ, xem như đạo hiệu của mình sử dụng địa Linh xuyên sơn thuật sử xuất Hắn thân thể liền giống như rồng nhập đại giang, nháy mắt không có vào đến mặt đất bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Cũng đúng lúc này, chỉ nghe soạt một tiếng, tráng kiện vô cùng lôi điện hung hăng đánh vào hắn trước kia vị trí chỗ ở, đại địa sốc lên, cháy đen một mảnh, dĩ nhiên đã rơi vào khoảng không. Chết không được cái này, địa linh chân nhân phía trước hai lần khảo hạch bên trong đều có thể đào thoát, môn này đột thuật, cũng thực là bất phàm. Bạch Tử Nhạc đôi mắt nhẹ giơ lên, trong lòng không khỏi hiểu rõ. Sau một khắc, Bạch Tử Nhạc liền cảm giác được mình bên cạnh linh quang lóe lên, địa linh chân nhân thân ảnh tùy theo hiển lộ mà ra. Hắn nhìn qua Bạch Tử Nhạc, cười hắc hắc, nói: "Bác Minh đạo hữu, kia độc giác quỷ ngưu liền giao cho ngươi." Vừa dứt lời, một đạo linh phủ nháy mắt bị hắn vung ra, vọt thẳng hướng về phía Bạch Tử Nhạc. "Định thân phủ. Tại đem phủ lục vung ra nháy mắt, hắn mới lần nữa thi triển ra độn thuật thần thông, địa linh xuyên sơn thuật, thân hình nháy mắt hướng về dưới mặt đất chui xuống. Dưới. "Đã sớm biết ngươi tâm hoài quỷ thai." Ngươi lại muốn không xuất thủ, ta nhưng là không còn tâm tư chơi với ngươi." Bạch Tử Nhạc cười lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, thuận thế liền có một đạo linh quang xông ra, trực tiếp rơi vào kia sắp sông vào dưới mặt đất địa linh chân nhân trên thân. "Thần thông, tiểu cấm linh thuật." "Xuy." Lập tức, đang chuẩn bị chui xuống đất địa linh chân nhân thể nội linh quang bỗng nhiên tăng dã, không chỉ có ngay cả dứt niệm ba động đều bị triệt để cấm phòng, ưu liền kia đã bị xé mở, sắp phát huy tác dụng định thân phủ, cũng tại tiểu cấm linh thuật tác dụng dưới. Nháy mắt tịch diệt, Linh quang tan hết. Cái gì? Địa Linh chân nhân biến sắc, Linh năng cấm phong, thần niệm yên tĩnh, hắn lúc này có thể nói là không có lực phản kháng chút nào. Trong lòng lập tức sợ hãi, vô cùng hoảng sợ. Hắn căn bản không có nghĩ đến, Bạch tử nhạc thực lực vậy mà mạnh như vậy. Thuận tay đem Địa Linh chân nhân giam cầm, Bạch tử nhạc cũng không có ngay lập tức để ý tới, mà là đem ánh mắt rơi vào con kia lúc này còn giận dữ không thôi độc giác quỳ ngưu trên thân. Tự nhiên cũng thuận thế nhìn đến kia hai cái truy kích mà đến tu sĩ. Ngược lại là đúng dịp, cái này trong hai người, có một người rõ ràng là cùng hắn từng có một kia khúc Mạc Phi Vân thượng nhân. Đối phương tự nhiên cũng nhìn đến bọn hắn, trong mắt cũng lóe lên một kia ngoài ý mớn. Bất quá Bạch Tử Nhạc không thèm để ý chút nào, tại phát giác được kia độc giác Quỷ Ngưu sắp buộc phát ra đạo thứ hai lôi điện công kích ngay mắt, tâm hắn nghiệm khẽ động ở giữa, Bác Minh Phi kiếm liền từ trong cơ thể hắn sung ra, lóe lên một cái rồi biến mất ở giữa. Liền đã chạm vào đầu của nó, trực tiếp đem chém giết. Hồn năng 626522. Làm sao có thể? Phi vân thượng nhân sợ hãi, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc. Thần minh cảnh trung kỳ cấp bậc độc giác quỳnh yêu, thực tế sức chiến đấu thậm chí có thể so với thần minh cảnh hậu kỳ tu sĩ. Chỉ là mới vào thần minh cảnh trung kỳ chi cảnh hắn, tự nhiên hoàn toàn không phải đối thủ. Lần này nếu không có lấy đồng môn sư huynh khúc nhạc chân nhân cùng một chỗ, hắn căn bản không dám truy kích đi lên. kết quả Trong mắt hắn không thể định nổi, thực lực cường hãn thần mình cảnh trùng kỳ cấp độ độc giác quýnh yêu, tại bạch tử nhạc trước mặt lại không hề có lực hoàn thủ, chỉ là một kiếm, liền bị chém giết. Nghĩ đến mình trước đó khiêu khích, sắc mặt của hắn lập tức trắng bệnh. Ngươi thực lực, địa linh chân nhân trong miệng kinh nghi, giống như là nghĩ đến cái gì, trong lòng đống nhiên buông lòng nói ra, đây thật là quá tốt rồi, dạng này chúng ta liền đều có thể thông qua tinh lệnh khảo hạch, trở thành chính thức nhất tinh thần mình cảnh tu sĩ. ta có thể nhưng người không được Bạch Tử Nhạc lắc đầu, một tay nắm có chút nâng lên. "Ông hư không chấn minh, trên bầu trời nháy mắt liền có một đạo to lớn trưởng ấn ngưng tụ. Chờ một chút, ngươi liền không sợ bị tâm má huyết hệ phù phản vệ sao?" Địa linh chân nhân trong lòng hoảng sợ, vội vàng hét lớn. "Món đồ kia đối ta vô dụng." Bạch Tử Nhạc chỉ là nói một tiếng, trưởng ấn tùy theo đánh xuống. Phốc. Địa linh chân nhân bản thân thần nghiệm linh năng liền bị giam cầm, căn bản không có mảy may sức phản kháng, lúc này tiên võ đại thủ ấn rơi xuống đánh vào hắn trên thân, dù hắn thân thể trải qua thần nghiệm giến đúc, nhục thân chi lực không yếu, nhưng cũng trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ, tiêu tán trống không. Làm sao bây giờ? Phi Vân thượng nhân nuốt ngụm nước bọn, lại cảm giác cổ họng khô chát chát vô cùng, trong lòng vô cùng lạnh bớt. Cho dù bọn hắn tổng cộng có hai người, nhưng đối mặt Bạch Tử Nhạc, hắn nhưng không có mảy may nắm chắc. Trốn. Khúc Nhạc chân nhân nhanh chóng truyền âm một câu, thân thể liên động. Chỉ bất quá hắn bộ pháp mới vừa vặn phóng ra một bước liền gặp được một thanh phi kiếm lơ lửng đứng tại trán của mình phía trên, nháy mắt dừng lại xuống tới. Một bên phi vân thượng nhân cũng muốn đào thoát, nhưng nhìn xem không biết khi nào xuất hiện ở trước mặt hắn bạch tử nhạc, hắn lại khóc không ra nước mắt. Bác! Bác Minh Trân Nhân, trước đó có nhiều đắc tội, còn xin ngài rộng lòng tha thứ, bỏ qua chúng ta một thanh đi. Phi vân thượng nhân như cha mẹ chết, hoảng sợ nói. Thả các ngươi! Bạch tử nhạc nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, nói ra, ngươi không phải nói qua muốn thu thập ta sao. Nhanh như vậy liền sợ rồi. Ta đây chẳng qua là ngoài miệng nói một chút, động thủ khẳng định là không dám. Phi vân thượng nhân liền nói. Túi chữ vật giao ra. Bạch tử nhạc quá khẽ. a phi vân thượng nhân giật mình, bất quá tại chạm tới bạch tử nhạc ánh mắt ngáy mắt, lại căn bản không dám chần chờ liền tranh thủ túi chữ vật lấy ra, cũng thuận tay mở ra câm chế trong đó, cùng kính đưa tới. Một bên khúc nhạc chân nhân nhìn xem lơ lửng tại trên trán mình phi kiếm, không dám thất lễ cũng liền vội vàng đem mình túi chữ vật xuất ra. Bất quá Bạch Tử Nhạc chỉ là cầm đi phi vân thượng nhân túi chữ vật, lại đối với khúc nhạc chân nhân đưa ra túi chữ vật làm như không thấy. Có quan hệ ta sự tình, ta không hy vọng nghe được có bất luận cái gì phong thanh. Bạch Tử Nhạc nói một tiếng, cũng bất quá giải thích thêm, lập tức hóa thành một đạo khói xanh, cấp tốc rời đi mà đi. Hô hô! làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật lâu, phi vân thượng nhân trên mặt mồ hôi lạnh dày đặc, Một mặt may mà nói, lần này cũng chính là vật khí, lần tiếp theo nhưng liền không có vận tốt như vậy. Khúc nhạc chân nhân cũng là thở dài một hơi, loại kia bị phi kiếm chỉ vào đầu cảm giác, để hắn hiện tại nhớ tới cũng còn một trận kinh hãi. Bất quá, vì cái gì hắn không có đem sư huynh ngươi túi chữa vật lấy đi. Phi vân thượng nhân trên mặt có chút không cam lòng nói. Cái này chỉ có thể nói rõ cái này bắt Minh chân nhân ân oán rõ ràng, mà lại ngươi cũng không nghĩ một chút mình trước đó đến cùng nói qua cái gì. Ta nhìn ngươi về sau vẫn là ít nói chuyện vi diệu. Khúc nhạc chân nhân mắt trợn trắng lên, mở miệng nói ra. Phi vân thượng nhân lập tức một mặt vẻ hấm hực, nói ra, ai có thể nghĩ tới, một cái thần mình cảnh sơ kỳ tu sĩ, thực lực vậy mà mạnh như vậy. Ngươi thật sự cho rằng hắn chỉ có thần minh cảnh sơ kỳ sao. Tiên pháp thế giới bên trong, cường giả vô số, thiên tài càng nhiều. người này thần thông tuyệt diệu, thực lực cao cường, có thể là xuất từ tứ đại tiên tông chân truyền đệ tử, tuyệt đối là thiên kiêu cấp bậc nhân vật Loại kia nhân vật, đừng nói trên thực tế tu vi cảnh giới không thể so chúng ta yếu, coi như thật so với chúng ta thấp một cái cảnh giới, cũng đủ tháng qua chúng ta liên thủ. Cho nên hôm nay sự tình, chúng ta ai cũng không thể đề cập, không phải chọc tới thai hoạ, cũng không phải chúng ta vân la tông đủ khả năng chịu đựng nổi. Khúc nhạc chân nhân thận trọng nói. Minh Bạch, Phi Vân Thượng Nhân trong lòng run lên, vội vàng đáp. chương 504, Cường Thế Nguyên ép. Bạch tử nhạc cả đời làm việc, tự nhiên có mình bình phán tiêu chuẩn. Kiều phi vân thượng nhân cho dù mấy lần lối ra huy hiếp, nhưng dù sao không có chân chính động thủ, là lấy hắn chỉ là tiểu làm trừng phạt, đem hắn túi chữa vật lấy đi xem như cảnh cáo cũng là phải. Mà địa linh chân nhân, từ đầu đến cuối đều không có hảo ý, về sau càng là trực tiếp xuất thủ, thi triển gia định thân phù muốn để hắn đến trực diện kia thần minh cảnh trung kỳ cấp độ độc giác quy yêu, lấy hắn lúc ấy bày ra cảnh giới thực lực, nếu là người bên ngoài vậy cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. chuyện chỗ này đã cũng là thời điểm mình hành động, tìm tới đầu kia độc giác quỷ ngư vương. Bạch Tử Nhạc thân hình như điện, giống như khói nhẹ ở trên mặt đất toán loạn. Gồm cả hắn đem môn kia dung hợp rất nhiều dấu kín, ẩn thân chi pháp tàng linh thuật thi triển mà ra, là lấy coi như hắn từ một chút yêu thú bên người ngoài mấy trục thực trải qua, đối phương cũng khó có thể phát giác được tung tích của hắn. Trước đó một phen tìm kiếm, hắn cũng không phải là không thu được gì, chí ít đã xác định những cái kia độc giác quỷ ngư bảy trung tâm chỗ. Lấy hắn đối với yêu thú phán đoán Kêu độc giác Quỳ Ngưu Vương bình thường đều sẽ ở vào tộc quần vị trí trung tâm cho nên rất nhanh hắn liền nhìn đến một đầu khác độc giác Quỳ Ngưu đồng thời dọc theo đầu kia độc giác Quỳnh Ngưu chỗ Phương vị nhìn lại loại này đại yêu số lượng càng là không ít. không chần chờ nó thân hình như điện bay thẳng mà đi đại ca chúng ta làm như thế có phải là quá mạo hiểm rồi một cái không tốt coi như vạn kiếp bất phục A. một chỗ độc trướng chi khí nhất là nồng đậm địa phương hai cái toàn thân bao phủ tại màu đen mê vụ bên trong thân ảnh Bắt đầu truyền âm cho nhau. Cầu phú quý trong nguy hiểm, đối với chúng ta loại này tán tu đến nói, hết thể cơ duyên, hết thể thu hoạch, đều muốn dựa vào chính mình. Đã bị huynh đệ chúng ta phát hiện cơ hội này, vậy coi như đem hết toàn lực cũng muốn đi tranh thủ. Kia giao long trứng, ngươi chẳng lẽ không muốn? Cái này đồ vật giá trị, không cần ta nói ngươi cũng hẳn là rõ ràng. Lần này, vì có thể thành công đem kia giao long trứng cho ăn cắp ra, chúng ta làm nhiều như vậy chuẩn bị, chỉ là giải độc đan liền mua mấy chục ai. Bây giờ đều đã dốc hết gia sản. Chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta gần như nửa năm chuẩn bị đều hướng phí sao? Một người khác không khỏi khiển trách. Nhưng ta nghe nói cái này độc trướng bãi bên trong độc long thế nhưng là sắp cái đan. Chúng ta lại không cần cùng nó chính diện giao thủ, chỉ cần kế hoạch thỏa đáng. Chúng ta cầm đồ vật liền đi, chỉ cần rời xa nơi đây chăm dặm trở lên. Nó coi như thủ đoạn thông thiên, cũng truy không lên chúng ta. Mà lại, ngươi hẳn là cũng nghe được phía ngoài động tính. Hiển nhiên là có người tại săn giết đám kia độc Đến thời điểm chúng ta họa thủy đông dẫn, thoát thân ngược lại càng thêm thuận lợi. Kia hết thể liền nghe đại ca. Một người khác cắn răng một cái, cuối cùng chịu đựng không nổi hấp dẫn cực lớn, đồng ý xuống tới. Phát hiện, độc giác quỷ ngư vương. Nó hẳn là có thần minh cảnh hậu kỳ chi cảnh, lấy phổ thông độc giác quỷ ngư bày ra chiến lực, nó chân chính thực lực tuyệt đối có ngũ tinh thậm chí là lục tinh thần minh cảnh thực lực, mà lấy lực công kích tính toán, sức chiến đấu của nó thậm chí có thể tiêu thăng đến thất tinh thần minh cảnh cấp độ. Càng Đường nói ở bên cạnh hắn, Còn có 3 con thần mình cảnh trung kỳ, 12 con thần mình cảnh sơ kỳ độc rắc quỷ ngưu tộc đàn. Quả nhiên, săn giết độ khó của nó cực lớn. Cũng trách không được Cựu Tinh Đạo cung sẽ trực tiếp lấy tứ tinh thần mình lệnh tiến hành ngợi khen, bởi vì nó căn bản không là bình thường tu sĩ đủ khả năng ứng phó. Bạch Tử Nhạc nhìn qua nơi xa con kia cao lớn vô cùng, hạt giữa bầy gà độc rắc quỷ ngưu, còn có tản mát tại trung quanh nó mười mấy sách hình thể tương đối nhỏ bé, lại đều mười phần hùng trắng, tản mát ra khí tức cường đại độc rắc Yên lặng phân tích. Bất quá, với ta mà nói, khác biệt không lớn. Bạch tử nhạc ánh mắt thu vào, bước chân vừa nhấc bước ra một bước. Chỉ là một bước, hắn liền trực tiếp vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách, tựa như hai nơi ở giữa, có một tòa có thể thẳng tới cầu nối, nhanh đến cực hạn. Một bước qua đi, lại là một bước, cơ hồ tại trong chốc lát, hắn liền dựa vào gần tại đám kia độc giác quỷ ngưu mấy trăm trượng bên trong. Bỏ 4 họ Bỏ 4 họ Bỏ 4 họ Bạch Tử Nhạc tung tích hiện lộ, cơ hồ là tại ngay lập tức liền kinh động đến tất cả độc giác quỷ nưu, bọn chúng trong miệng nhau nhau phát ra kinh thiên nộ hống, từng đạo tráng kiện vô cùng, giang khắp nơi lôi điện, như thiên uy chấn động, cơ hồ nháy mắt liền hướng về Bạch Tử Nhạc đánh rất xuống tới, đồng dạng nhanh đến cực hạn. Đặc biệt là kia độc giác quỷ nưu vương chố kích phát mà ra lôi điện, toàn thân tử sắc, tráng kiện vô cùng, như thiên kiếp giáng lâm, tràn đầy tựa như nhưng chôn vùi hết thể lực lượng kinh khủng. Bác Minh kiếm ra, một kiếm phá vật pháp, Bạch Tử Nhạc mặt không đổi sắc, một thanh phi kiếm vạch phá bầu trời. Cùng lúc đó, hắn trên thân linh quang lóe lên, một đạo thất thải linh quang càng là tại trong chốc lát dáng lâm hắn trên thân, tựa như tiên nhập phàm trần, thánh khiết mà siêu nhiên. Oanh long long, vô tận lôi điện chi lực, cấp tốc rơi vào Bạch Tử Nhạc trên thân. Nhưng coi như lôi đình dị thế, nhưng hủy diệt hết thảy, lại đều không thể dung chuyển hắn bên ngoài cơ thể cầu vồng bảy sát bảy may, toàn bộ bị ngăn tại hắn ngoài thân. Mà hắn phi kiếm, lại quay tròn xoay tròn lấy như kinh hồng lóe lên, tựa như lưu quang sông đến kia độc giác quỷ ngưu vương trước mặt. Võ 4, Ở 4. Độc giác quỷ ngưu vương sợ hai giống, liền tranh thủ mình yêu đàn phun ra nuốt vào mà ra. Màu tím nhạt yêu đan, tản mát ra khí tức cường đại, cấp tốc hướng về phi kiếm đánh tới. Giờ khắc này, nó cũng là liều mạng. Đinh. Một tiếng vang dọn, yêu đàn cùng phi kiếm đụng vào nhau. Kia kiên cố vô cùng, gánh chịu độc giác quỷ ngưu vương vô tận yêu lực yêu đan, căn bản không thể trở ngại đến mấy mai. Phi kiếm thế như trẻ che trực tiếp đem yêu đan đâm xuyên vỡ nát, sau đó cấp tốc chui vào đầu của nó. Phúc! Hồn năng 1245255. Độc giác Quỳ Ngưu vương nháy mắt mất mạng. Trung quanh độc giác Quỳ Ngưu, tất cả đều sợ hãi. Vua của bọn chúng, chết rồi. Nhưng rất nhanh, bọn chúng trong lòng liền toàn bộ nổi giận. Độc giác Quỳ Ngưu, vốn là một đám cực kỳ điên cùng đặc thù yêu thú, một khi tiến vào chiến đấu bên trong, thường thường không chết không thôi. Một cỗ xa so với trước đó cùng hơn Càng thêm to lớn lôi điện chi lực, cấp tốc hướng về Bạch Tử Nhạc hung hăng đánh rất xuống tới. Bọn chúng từng cái thân thể, càng là hóa thành từng đạo lưu quang, nhìn chầm chằm kia to lớn sừng nhỏ, hướng về hắn hung hăng đánh tới. Muốn chết. Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi, đang muốn diện hóa xuất tiên võ đại thủ ấn, tịch diệt thần quang trở thủ đoạn đưa chúng nó hoành sát, đương nhiên trong lòng hơi động, nghĩ đến mình tu luyện một đoạn thời gian, sắp nhập môn mấy môn đại thần thông. Thần niệm lập tức khế động, một thanh phi kiếm bay thẳng mà ra. Tại trong chốc lát, diện hóa xuất năm đạo kinh thiên kiếm ánh sáng, kiếm quang vụ sáng, tựa như kính thiên trụ lớn, từ cửu thiên tri thượng đánh xuống mà xuống. Whoanh long long. Năm đạo kiếm quang, tựa như năm đạo trụ trời, trực tiếp đem mười mấy đầu độc rắc quỳnh như toàn bộ cấm phong tại một cái hình kiếm lồng giam bên trong. Đại thần thông, ngũ đế phong thiên kiếm. Bất quá, cái này thời điểm, không mấy đạo lôi điện chi lực cũng cấp tốc hình ra, hung hăng rơi vào hình kiếm lồng giam phía trên, lập tức liền dẫn tới rung động liệt, sắp sụp đổ. Môn này đại thần thông uy lực tuy mạnh, nhưng dù sao còn không có chân chính nhập môn, đủ khả năng phát huy ra huy lực cũng có hạ. Chỉ là bạch tử nhạc tại đem ngũ đế phong thiên kiếm quanh ra nháy mắt, một đạo khác đại thần thông cũng bị hắn cấp tốc thi triển mà ra. Xuy. xuy, xuy, xuy, hư không chấn động, đại địa bất ổn, một đạo màu đen, tựa như sợi tơ huyền quang, theo bạch tử nhạc tay có chút vung lên, cấp tốc sống ra. Xì xì xì, nhanh đến tức hạ, vượt ngang hết thảy, chợt lóe lên Tưng mảnh từng mảnh tiếng kêu rên bên trong, chí ít có 7, 8 vị độc giác quỷ nưu liền bị đây hết thảy, trực tiếp cắt thành hai nửa. Đây chính là đại thần thông, nguyên tử đại thiết cắt uy lực sao? Quả nhiên cường đại. Bạch Tử Nhạc mắt sáng lên, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc. Cho dù nguyên tử đại thiết cắt còn không có nhập môn, chỉ đạt đến chưa nhập môn 93% trình độ, nhưng một kích này uy lực lại đã có thể so với thần mình cảnh hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Lấy uy lực như vậy đánh ra, Tự nhiên không phải một đám nhiều nhất chỉ có thần minh cảnh trung kỳ cấp độ độc giác Quỳ Ngưu đủ khả năng ngăn cản. Giờ khắc này, hắn coi là thật 10 phần chờ mong, môn này đại thần thông chân chính nhập môn, thậm chí bị hắn tăng lên tới viên mãn thời điểm ý lực, đến cùng sẽ cỡ nào cường đại. Bỏ 4. Họ Độc Giác Quỳ Ngưu nhóm phát ra tuyệt vọng mà quyết tuyệt gào thét, từng đạo lôi điện chi lực tung ra, rốt cục đem Ngũ Đế Phong Thiên kiếm chối hoa hình kiếm lồng giam cho đánh nát. Nhưng nên đón bọn hắn, lại là đạo thứ hai đạo thứ ba nguyên tử đại thiết các. Rất nhanh, tất cả độc giác quý nghiêu, liền bị hắn triệt để chém giết. Hồn năng 462063, 582123, 753213, 505216. Một mảng lớn hồn năng lóe lên đồng thời, bạch tử nhạc cũng liền bận bịu không chế phi kiếm phi tóc xoay trọn, đem từng mai từng mai độc giác lấy ra, toàn bộ thu nhập mình túi chữ vật bên trong. Về phần trên đất huyết nục vật liệu những vật này, dù sao hắn trên người túi chữ vật đông đảo, cũng tịnh không chê, tất cả đều đặt đi vào Cuối cùng một đạo ngọn lửa 5 màu xông ra, đem chiến đấu vết tích làm ha mòn Như thế, ta trên người độc giác số lượng, tăng thêm cây kia độc giác quỳ như vương trên đỉnh đầu kia một cây cùng trước đó chiến đấu thu hoạch hai cây bên ngoài, liền có 18 cây. Ngược lại thật sự là là không ít. Bạch tử nhạc trong lòng tính toán, đôi mắt bên trong lẻ lên vẻ hài lòng. Mà lại đáng nhắc tới chính là, tại hắn xem ra thu hoạch lớn nhất, nhưng vẫn là hồn năng phương diện. Chỉ là lúc này một đợt, liền để hắn hồn năng tăng thêm hơn 1.000 điểm Càng đừng nói chung quanh còn có cái khác khảo hạch cường giả đang tiến hành săn giết. Hắn ánh mắt đảo qua giao diện thuộc tính, ngạc nhiên phát hiện, mình hồn năng số lượng đã đạt đến 25 triệu điểm nhiều, hắn đoán chừng không cần bao lâu thời gian, liền có thể đạt tới 3.000 vạn điểm trở lên. Đây mới thật sự là đại thu hoài ra. Giống. Vừa đúng lúc này, một đạo to lớn vô cùng tiếng gầm, cấp tốc chuyển đến. Đạo này gào thét, thanh trấn hư không, nghe tin bất ngờ chăm dặm có hơn, như sấm sét nổ bắn ra, khủng bố vô cùng Cùng lúc đó, một cố mạnh mẽ vô song khí thức, lập tức liền từ đằng xa bay lên, mênh ngông quần quần hướng về bốn phía khuyết tán mà ra. Đây là, trước đó địa linh chân nhân trong miệng nâng lên con kia độc dao. Bạch tử nhạc biến sắc. Cố khí tức này mạnh, mặc dù cũng không có đạt tới kim đan cảnh cấp độ, nhưng lại đã thắng qua thực lực sớm đã đạt đến thần minh cảnh định phong, nghe nói có cựu tinh thần minh cảnh thực lực phú thủy chân nhân. Trước 505, hôm nay ta muốn giết dao. Chăm dặm có hơn Chiến thuyền phía trên bàn sơn chân nhân bỗng nhiên mà lên, ánh mắt khiếp sợ nhìn phía thiên yêu lĩnh phương hướng, là còn kia độc giao. Hẳn là không sai, không biết là ai, vậy mà trêu chọc con kia độc dao Xem ra lần này, hẳn là ít có có thể thông qua người. Một bên ngũ tinh thần mình cảnh tu sĩ, nhìn không được mở miệng nói ra. Đừng nói thông qua khảo hạch, có bao nhiêu người có thể trở về còn nói không chính xác đâu. Mặt nạ màu bạc tu sĩ lạnh lùng nói. Độc giao xuất hiện, coi như chúng ta cũng không có chút nào biện pháp. Hết thể đều chỉ có thể xem bọn hắn vật khí. Dù sao chúng ta chỉ ở nơi này dừng lại 3 ngày thời gian, ba ngày sau đó nếu là vẫn chưa về, kêu tất nhiên chính là chết rồi. Tiên pháp thế giới, vốn là như thế, bất cứ lúc nào cũng sẽ tao ngộ nguy hiểm, nhưng cũng không trách được người khác. Bàn sơn chân nhân nhìn độc trướng bãi phương hướng, đạm mạc nói. Độc dao gầm thét, vạn thú lui tránh, toàn bộ độc trướng bãi tựa như trong nháy mắt yên tĩnh xuống tới, tiêu liền ngẫu nhiên chuyển ra độc trùng kêu run thanh âm. Tại thời khắc này đều tĩnh mịch xuống tới. Bạch tử nhạc nhìn xa xa động tĩnh, một chút cân nhắc, đến cùng vẫn là không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn mặc dù rất muốn cùng kia độc dao đỏ sức một phen, nhưng cũng rõ ràng, nổi giận bên trong độc dao nhất định không tốt đối phó, tăng thêm cái này thiên yêu lĩnh bên trong thế nhưng là có kim đan cảnh yêu quân, hắn tốt nhất vẫn là không nên khinh cử vọng động cho thỏa đáng. Nghĩ đến nơi này, hắn đang muốn quay người lưu bước, đông nhiên mắt sáng lên liền gặp đến có hai cái xa lạ tu sĩ đang nơi xa cấp tốc xông hướng lên trời yêu lĩnh khu vực bên ngoài. Cái này hai người thực lực đều đã đạt đến thần minh cảnh, một cái thần minh cảnh trung kỳ, một cái thần minh cảnh sơ kỳ, khuôn mặt đều tương đối phổ thông, nhìn lại lộ ra có chút chất phác. Hai người giống như cũng trong nháy mắt phát hiện Bạch tử nhạc thân ảnh, trên mặt lập tức lộ ra mười phần vẻ lo lắng, vội vàng phi tốc vọt tới lớn tiếng nhắc nhở, "Đạo hữu mau trốn à, độc giao liền muốn đổi tới." Cũng không biết là tên hôn đản nào em đẹp vậy mà đi trêu chọc đầu này như súc, đi mau đi mau." nổi giận độc giao khẳng định sẽ xuất hiện tại nó lấn địa phạm vì bên trong nhân loại trắng trợn sắt phạt, chúng ta mau trốn ra ngoài. Hai người thần sắc khẩn thiết, một bộ mười phần lo lắng, vì Bạch Tử Nhạc suy nghĩ bộ dáng. Trong lúc nói chuyện, Song phương khoảng cách phi tốc tới gần. 1000m, 800m, 500m. Nháy mắt giao hội, một người trong đó trong tay đột nhiên lắc một cái, nháy mắt liền có một mảng lớn độc giao phân và nước tiểu một loại đồ vật. Hướng về Bạch Tử Nhạc Điện cuồng vung đi. Một người khác thì thuận tay đánh ra một đạo linh phủ. Đạo linh phù này Bạch Tử Nhạc cũng rất quen thuộc, rõ ràng là tam phẩm linh phủ định thân phủ. Lấy hai người kia thật thà khuôn mặt, tăng thêm trước đó Trần Khẩn Thiết ý khuyến cáo lời nói, phối hợp lúc này khẩn cấp tình huống, trời sinh liền có thể làm cho lòng người sinh tín nhiệm, từ đó buông xuống cảnh giác. Sau đó bọn hắn cấp tốc xuất thủ, phối hợp càng là vô cùng thuần thục, quả nhiên là mọi việc đều thuận lợi. Bình thường tu sĩ Đừng nói chỉ là thần mình cảnh sơ kỳ, liền xem như thần mình cảnh trung kỳ tu sĩ, đều muốn chúng chiêu. Trong mắt bọn họ vẻ đắc ý lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng không có mảy may chần chờ, đồng thời đem tốc độ kích phát đến cực hạ, lại so trước đó đều nhanh hơn mấy phần. Bạch Tử Nhạc bước chân vừa nhất, tránh thoát hai người công kích đồng thời, thanh âm đạm mạc cũng lập tức vang lên, "Các ngươi thật coi là, tất cả mọi người là kẻ ngu sao?" Ngay sau đó, một đoàn linh quang cấp tốc bắn ra, không có bất luận cái gì ngưng trệ rơi vào bọn hắn trên thân. Thần thông, tiểu cấm linh thuật. Trong trước mắt, hai cái mới đưa riêng phần mình tốc độ thi triển đến cực hạn tu sĩ, thể nội linh quang, thần nghiệm ba động, nháy mắt liền bị cấm phong, mà đã mất đi thần nghiệm khu động, hai vị cao tốc thoát ra tu sĩ lập tức vào đầu ngã quỷ, lấy mặt chạm đất, lướt ngang mấy chục trượng mới đỉnh chỉ xuống tới. Bạch Tử Nhạc lơ lửng tại phía trước hai người, đạm mạc nói ra, "Chết." Nói, một tay nắm nhấc lên một chút. "Đạo hữu, đạo hữu tha mạng, chúng ta chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh." Đúng, chúng ta trên thân có dao long trứng, chỉ cần ngài bỏ qua chúng ta, chúng ta nguyện ý đem dao long trứng dâng lên. Đúng, tiêu độc dao sở dĩ bạo động, cũng là bởi vì chúng ta trộm nó dao long trứng. Cái này dao long trứng chân quý vô cùng, một khi nở, liền có một đầu dao long xem như pet, xuất ra đến liền tính tứ đại tiên tông đều sẽ độc tâm. Hai người vội vàng mở miệng, thanh âm đều mười phần run dậy, lộ ra sợ hãi không thôi. Thật sao? Bạch tử nhạc trưởng ấn có chút ngưng trệ, lập tức tứ tán ra vậy liền không thể dùng tiền võ đại thủ ấn đến giết các ngươi. Hai người thấy bạch tử nhạc trưởng ấn bên trong linh lực ba động tàng ra, trong lòng đỗng nhiên buông lòng đang muốn hiện ra vui mừng, liền đống chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một đạo kiếm quang bay vụt. Phúc! Phúc! Bọn hắn chỉ cảm giác đầu của mình tê dần, lập tức liền lâm vào vĩnh cửu hát cám bên trong. Với tay, bạch tử nhạc trực tiếp đem hai người trên người túi chữ vật, còn có một cái linh thú đại thuận tay cầm lên. Thần nghiệm quét qua, quả nhiên từ kia linh thú đại bên trong Phát hiện một cái toàn thân màu trắng bạc, trừng vạc nước lớn nhỏ dao long trứng. Giống. Vừa đúng lúc này, hư không lửa dối vang, một đạo kinh thiên giống to, từ xa đến gần, cấp tốc hướng về bạch tử nhạc chỗ phương hướng bay thẳng mà tới. Không được. Bạch tử nhạc biến sắc, nhìn phía trên mặt đất vẩy xuống những cái kia dao long phân và nước tiểu, trong lòng cảm giác nặng nghề. Hiển nhiên là những này phân và nước tiểu khí tức, đưa tới đầu kia dao long chú ý, thân thể vội vàng nhất chuyển, đem xúc địa thành thốn thi mà ra Trong chốc lát, hắn thân hình liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng về nơi xa cấp tốc xông ra. Nhưng sau đó một khắc, một đạo to lớn vô cùng, cũng hùng tráng vô cùng thân ảnh, liền tử vân tầng bên trong đáp xuống. Kia có giống như linh hai mắt, ngay lập tức liền nhìn đến trên mặt đất hai cỗ thi thể, càng cũng một chút nhìn đến đang nhanh chóng rời đi Bạch Tử Nhạc, căn bản không có bất cứ chút do dự nào, thân thể như rồng, hướng về Bạch Tử Nhạc cấp tốc phóng đi. Tốc độ lại cũng không chậm, chỉ so với Bạch Tử Nhạc yếu hơn một bậc. Cái này độc giao khi tức, quả nhiên sắp kết đan. Bạch Tử Nhạc quay đầu quét độc giác một chút, trong lòng cũng là sợ hãi thán phục. Cái này giao long trừ không có xương rồng, ngoại hình cùng chân long đều giống như không có quá lớn khác biệt. Đen dài sợi dâu, giữ tận đầu, còn có kia hiển lộ ra, tràn đầy vô tận hàn quang răng nanh, trời sinh liền có thể cho người ta vô tận lực quy hiếp. Nó hai mắt đạ mạc, trên thân lớp vảy màu đen dày đặc, dày đặc mà cứng cỏi, một khối liên tiếp một khối, đưa nó toàn bộ thân hình liền cái bụng đều cho từng cái bao vào, không có để lại mảy may khe hẹp. Cuối cùng là cặp kia móng vuốt, chỉ là có chút hư trường, lại ẩn ẩn có một tia z lạnh khí tức truyền ra, để người không chút nghi ngờ, một khi bị kia móng vuốt bắt lấy, tất nhiên khó mà may mắn thoát khỏi. Người trốn không thoát. Độc giao miệng nói tiếng người, quyết định Bạch Tử Nhạc, đem tốc độ kích phát đến cực hạn. Nhưng Bạch Tử Nhạc tốc độ quá nhanh, lấy hắn bây giờ thần nghiệm cường độ thi triển ra viên mãn cấp bậc xúc điệu thành thuần, coi là thật như điện quang hiện lên. Chỉ ít tại thần mình cảnh cấp độ, không có người nào dám nói có tự tin đuổi kịp. Bất quá nơi này chính là thiên yêu lĩnh, càng là độc trứng bãi, chính là độc giao phạm vi thế lực bên trong. Là lấy tại bạch tử nhạc chạy trốn đồng thời, từng cái yêu thú, theo độc giao triệu hoán, cấp tốc hướng về bạch tử nhạc bay thẳng ra. Một con linh xà thổ tín, phi tốc thoát ra. Một con to lớn mà xấu xí si con góc, trong miệng đột nhiên phun một cái, lập tức liền có một đoàn mê vụ sung ra, đồng thời rất nhanh tản ra Bạch Tử Nhạc không được không nói trước tránh đi, cấp tốc hướng về bên cạnh nhất chuyển. Nhưng cái này thời điểm, xoẹt một tiếng, lại nháy mắt liền có một con độc giác Quỳ ngưu đem một tia chớp chi lực bắn ra, hướng về Bạch Tử Nhạc hung hang bổ tới. Giết. Độc giao gầm thét, trên thân ô quang đại thịnh, tốc độ lần nữa tăng vọt mấy phần. Đã như thế lẫn nhau chết, vậy liền thành toàn các ngươi lại có làm sao? Bạch Tử Nhạc tâm niệm vừa động, một đạo phi kiếm xuyên không, con kia độc giác Quỳ ngưu đầu tại ngay lập tức liền bị xuyên thủng. Sau đó hắn đưa tay nghiền một cái, một đạo tràn ngập hủy diệt, sinh sát chi lực linh quang, nháy mắt rủ xuống. Thần thông, tịch diệt thần quang. Xì xì xì. Toàn thân tràn đầy nọc độc độc trướng chi khí con cóc, trên người sinh cơ nháy mắt liền bị ma diệt, bị triệt để xóa bỏ. Cuối cùng bạch tử nhạc mới vung tay lên một cái, chỉ thấy một đạo hắc mang lóe lên một cái rồi biến mất. Đại thần thông, nguyên tử đại thiết cát. Con kia linh xả toàn bộ đầu liền bị hắn trực tiếp chém thành hai nửa. Gi Vượt quá đến cái này thời điểm, độc dao cũng rốt cục đuổi theo, nổi giận gầm lên một tiếng, miệng một trường, lập tức liền có một đoàn màu đen độc viêm hóa thành một đạo mũi tên, tựa như ánh chớp lóe lên, cấp tốc hướng về Bạch Tử Nhạc càn quét mà đi. Xì xì xì. Ngay mắt, độc viêm rơi vào Bạch Tử Nhạc trên người thất thải độ ánh linh quang phía trên. Lập tức liền dẫn tới hắn bên ngoài cơ thể linh quang hơi rung nhẹ. Nhưng là, cũng liền chỉ thế thôi. Một cách này, cũng không có đối Bạch Tử Nhạc tạo thành mảy may tổn thương. Đột phá đến thần mình cảnh trung kỳ về sau, Bạch Tử Nhạc thần nghiệm chi lực không chỉ so với trước kia lớn mạnh mấy lần, ưu liền tinh thuần trình độ, cũng là trên phạm vi lớn tiêu thăng, tăng thêm viên mãn cấp bậc thất thải độ hách linh quang sức phòng ngự vốn là mạnh mẽ vô song, có thể chống đỡ cựu tinh thần mình cảnh cường giảm một kích to lực, lúc này nâng cao một bước lực phòng ngự, đã đạt đến nửa bước kim đan cảnh cấp độ, tự nhiên nhẹ nhõm đem độc giao cái này một ngụm độc viêm, xinh xinh ngăn trở. Làm sao có thể? Độc giao sợ hãi Căn bản không nghĩ tới bạch tử nhạc lực phòng ngự chi lực vậy mà khủng bố như vậy. Muốn biết hắn độc viêm, không chỉ có ẩn chứa hắn giao long chân viêm khủng bố vì thế, còn có hắn hấp thu vô tận sắc khí, thôn phệ vô số độc trướng, kịch độc chi vợ, uy lực cực mạnh, trước đó thi chuyển, thường thường không có gì bất lợi. Kết quả lúc này vậy mà không thể dung chuyển đối phương phòng ngự mảy may. Giờ khắc này, nó mê mang. Cái gì thời điểm một cái thần minh cảnh sơ kỳ chi cảnh nhân loại thực lực, có thể khủng bố như vậy rồi tốc độ vô song thì cũng thôi đi, lực phòng ngự cũng mạnh như vậy. Hắn đối với Bạch Tử Nhạc rốt cục coi trọng, màu xanh nhạt đôi mắt bên trong, lập tức hiện lên một tia linh quang, thân hình vào tới, một cặp móng lập tức nô ra. Như cự long ra biển, vô tận hàn quang lóe lên. Đến mà không trả lễ thì không hay, hôm nay ta muốn giết giao." Bạch Tử Nhạc khẽ quát một tiếng, trên mặt vô hỉ vô bi, tâm thần xuyên vào phi kiếm bên trong. "Dĩ lão." Một đạo kiếm quang, đông nhiên nọ rộ, toàn bộ hư không đều rất giống được thắp sáng. Giữa thiên địa càng tạo thành một đạo ngân sắc sợi tơ, sợi tơ ở giữa, một mảnh đèn kịt. Một kiếm này, lại ẩn ẩn đem không gian đâm rách, nhanh đến cực hạn, điểm hướng về phía độc dao. chương 506, triển lộ thực lực. Phúc. Phi kiếm trực tiếp điểm tại độc dao móng đuốt phía trên, thế như trẻ trẻ, trực tiếp đưa nó kia ẩn chứa vô tận yêu niệm chi lực móng đuốt xuyên thủng. Sau đó dư lực không giảm, hung hăng đánh vào bụng của nó, nháy mắt liền đem nó trên người mấy đạo lân giáp bán bay l Độc giao kêu đau, tia thật dài giao đuôi lập tức hóa thành một đạo tiệm điện, hướng về Bạch Tử Nhạc hung hăng quăng tới. Cùng lúc đó, càng có từng đoàn từng đoàn đen nhánh xương độc, nháy mắt quét tán, hướng về bốn phía ăn mòn mà đi. Xương độc này, lại tựa như trời sinh không nhận phòng ngự linh quang ngăn cản, trực tiếp xâm nhập đến Bạch Tử Nhạc thất thải độ oách linh quang bên trong, hắn chỉ là có chút khẽ ngửi, đầu chính là trầm xuống. Trong lòng run lên, Bạch Tử Nhạc lập tức liền đem một viên giải độc đan nuốt vào, đầu lập tức chậm nhẹ. Cái này mai giải độc đàn chính là chính hắn luyện chế, mình phòng thân chi vật, phẩm dai đương nhiên cực cao, đã đạt đến tam phẩm siêu dai, hiệu quả tự nhiên cực dai, có thể giải vạn độc. Cái này độc giao chỗ thi chi độc tuy mạnh, nhưng chỉ cần không có vượt qua tam phẩm giới hạn, liền có thể bị cái này giải độc đàn khắc chế. Sau đó, bạch tử nhạc tâm niệm vừa động, một đạo ngọn lửa 5 màu, lập tức diễn hóa xuất một đạo to lớn hỏa diễm lò luyện, tùy ý thiêu đốt. Không chỉ có đem chung quanh xương độc đốt diệt không còn, Càng đem độc dao kia thân thể cao lớn đều bao phủ tại hỏa diễm lò luyện bên trong. Nga ô. độc dao lần nữa kêu đau, trên người lân giáp tách ra tầng tầng từng quang, liều mạng ngăn cản hỏa diễm xâm nhập. Nhưng bạn hỏa lò luyện hỏa diễm chi lực quá mạnh, có thể so với kim đàn chân hỏa, dù hắn lân giáp trải rộng, lực phòng ngự cường hãn, nháy mắt cũng cảm giác đến mình liên miên lân giáp bị tăng dã, một mảng lớn huyết nhục hóa thành thăng cốc. Cố nén thống khổ, nó giao đuôi chấn động mạnh một cái, đem hết toàn lực Cuối cùng sông giá hỏa diễm phạm vi ba phủ. Nhưng nó còn chưa kịp buông lỏng một hơi, từng đạo kiếm quang đột nhiên nở rộ, lập tức liền hóa thành năm đạo kiếm trụ, bay thẳng mà xuống, đưa nó toàn bộ cấm phong tại một cái hình kiếm lồng giam bên trong. Cùng lúc đó, một đạo màu đen dây nhỏ hóa thành tinh mang, đột nhiên lượi lên, tại nó trên đầu một gọn. Liên Miên Lân giáp cát rơi, nó lập tức liền cảm giác được từng đợt bị đau. Giờ khắc này, Bạch Tử Nhạc chỗ thi triển, chính là đại thần thông Ngũ Đế Phong Thiên kiếm cùng nguyên tử đại thiết cát. Hai môn đại thần thông liên tiếp xuất thủ, lập tức cho độc dao một cái đón đầu thống kích. Người muốn chết, ta muốn người chết. Độc dao gầm thét, cái đuôi loại lên, lập tức liền đem ngũ đế phong thiên kiếm sụp ra, sau đó điên cuồng gào thét, lập sắp miệng lớn mở ra. 3. Lập tức liền có một viên trừng bát to lớn nhỏ, toàn thân đen nhánh yêu đàn, trực tiếp bị nó phun ra. Yêu đàn mới ra, một cỗ hung đen, hôi thối, kịch độc vô cùng khí tức lập tức tẳng ra, chung quanh hoa cỏ cây cối chưa kịp đào c Dũng lầy bầy độc trùng dị thú, cơ hồ trong chớp mắt liền sinh cơ diệt tuyệt, triệt để chết đi. Đi. Độc dao ánh mắt băng lãnh, lập tức khu xử yêu đàn, hướng về bạch tử nhạc kích xạ mà đi. Ta nói, ta muốn hôm nay muốn giết dao. Bạch tử nhạc sắc mặt không thay đổi, thân thể chấn động mạnh một cái, trên đỉnh đầu, lập tức liền hiện ra một đạo to lớn, hoàn toàn do bạch tử nhạc mình bản thể ngưng tụ mà thành hư ảnh. To lớn hình người hư ảnh hai con ngươi mở ra, đạm mà quét mắt trước mắt độc m Còn có độc dao kia nhanh chóng kích xạ mà đến Yêu đàn, trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng quát nhẹ. Trong chớp mắt, một đạo nông lung màu xanh vầng sáng trong chớp mắt liền hướng về phía trước phóng xạ mà đi. Xuy xuy xuy. kia Mới vừa vặn sông ra Yêu đàn, lập tức rung động, có chút lơ lửng tại hư không bên trong. Càng xa xôi độc dao, hai mắt càng là ngốc trệ, tựa như đã mất đi ý chí. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc tâm niệm khế động, Bác Minh Phi kiếm hóa thành một đạo lưu quang, diễn hóa xuất một kiếm phá vạn pháp thần thông trực tiếp đâm xuyên mà ra. Phốc. Phi kiếm cơ hồ là nháy mắt, liền đem độc dao kia cứng rắn vô cùng đầu, toàn bộ đâm xuyên, cũng tại nó hóc bên trên nhất truyện. Hồn năng 2975238. Một cú khổng lồ hồn năng số lượng, lập tức ngay tại Bạch Tử Nhạc trước mắt hiện lên. Gần như 300 vạn điểm hồn năng số lượng, tuyệt đối là hắn đơn lần thu hoạch lớn nhất một lần. Mà Bạch Tử Nhạc giờ khắc này chô thi triển, rõ ràng là hắn đột phá đến thần mình cảnh về sau, chô thức tỉnh thiên phú thần thông thất thần. Thất thần tác dụng phía dưới, lập tức liền đem độc giao toàn bộ nhất trụ, từ đó để hắn có thể thong rong xuất thủ, một kiếm liền đem nó chém giết. Ta môn này thiên phú thần thông uy lực, quả nhiên so trước đó tăng cường rất nhiều. Đặc biệt là trải qua cảnh giới đột phá, linh hồn chi lực tăng cường tình hùng dưới, cái này một công kích uy lực, so trước đó vừa vặn đột phá đến thần mình cảnh sơ kỳ thời điểm, đâu chỉ mạnh một lần. Tiêu liên đầu này sắp kết đan độc giao, đều có thể tùy tiện nhất trụ. Bạch tử nhạc trong lòng thán nhưng không có bất luận cái gì chần trở, lập tức bắt đầu thu thập chiến trường. Độc giao thân thể khổng lồ dài tới 15-16 trượng, thô nhất chỗ, thậm chí cũng đạt đến một trượng chi rộng, bình thường túi chữa vật căn bản chứa không nổi. Nhưng độc giao một thân là bảo, để hắn lãng phí cũng không bỏ được, bây giờ hắn lúc tu luyện, đối với linh thạch thì lại tăng nhiều, tự nhiên sẽ không bỏ qua, phi kiếm liên tránh, lập sắp phân chia cắt thành mấy chục khối mới từng cái chứa vào từng cái túi chữa vật bên trong. Ngay sau đó là trước kia bị hắn chém giết linh xà, độc giác Quý yêu, còn có con góp Hắn toàn bộ không có bỏ qua. Còn có cái này mai giao đan. Cái này độc tố ngược lại thật sự là là cường hãn, nếu không phải ta luyện chế giải độc đan chính là tam phẩm siêu dai cấp độ, có thể giải vạn độc, thật là có điểm khó giải quyết. Bạch tử nhạc cuối cùng đem ánh mắt đặt ở viên kia độc giao yêu đan phía trên. Theo độc giao vẫn lạc, yêu đan phía trên linh quang nội liễm, nhưng trong đó kia kinh khủng độc tố hắn thần qua, lại đều cảm giác được một trận tê dại, giống như là muốn chúng động, mười phần khủng bố. Bất quá, cái này Mai giao đan cũng là đúng là một loại cực dai tài liệu luyện đan, mặc kệ là coi đây là dẫn luyện chế giải độc đan, vẫn là làm độc thảo phụ trợ, luyện chế thành độc đan, đều tác dụng to lớn. Độc này chi nhất đạo tuy là tiểu đạo, nhưng có thời điểm cũng xác thực không thể không phòng. Bạch Tử Nhạc trầm âm, tận lực dùng một cái bị kín bảo hạp đem thu hồi. Hắn dự định nếu có vật liệu thích hợp, đem luyện chế thành vị một viên giải độc đan. Lấy hắn bây giờ tứ phẩm cao giai thuật luyện đan, đem luyện chế thành một viên tứ phẩm trở lên giải độc đan cũng không khó. Mà tứ phẩm giải độc đan, ưu liên loại kia dính đến linh hồn cấp độ kịch độc đều có thể giải trừ, tại một ít người trong mắt, thế nhưng là đủ để cứu mạng chi vật. Giống như lúc trước Phú Thủy Trân nhân sư đệ trồng hòa độc, nếu như có một viên tứ phẩm giải độc đan nơi tay, tự nhiên có thể tùy tiện khôi phục. Sau đó hắn mới không có quá nhiều dừng lại, thân hình lẽ lên ở giữa, hướng về thiên yêu linh bên ngoài bay thẳng mà đi. Độc trướng bài phương hướng, các người nghe, giống như là có người tại cùng con kia độc giao giao chiến. Chiến thuyền phía trên, bàn thạch chân nhân trên mặt đột nhiên lóe lên một kia nghi hoặc. Sắc thực như thế. Cái này động tinh nhưng không nhỏ, là ai? Bên cạnh hai người cũng một trận kinh nghi. Bất kể là ai, có thể cùng con kia sắp kết đan độc giao đại chiến, yếu nhất đều là cựu tinh thần minh cảnh cường giả. Bàn thạch chân nhân nói, đột nhiên mở miệng nói ra, chẳng lẽ là cự phủ đạo nhân, thanh tịch tiên tử bọn người xuất thủ Cự phủ đạo nhân nghe nói tại chuẩn bị một cái khác nhiệm vụ, về phần thành tịch tiên tử, giống như thời gian rất lâu đều không có nghe được tin tức của nàng. Mau nhìn, có người trở về. Chờ một chút, chiến đấu tiếng văng cũng đình chỉ. Kết quả ra sao? Người nào thắng? Là con kia độc dao, vẫn là cường giả bí ẩn. Mặt khác hai người cái này thời điểm đồng thời giật mình, toàn bộ đem ánh mắt đặt ở nơi xa. Bạch tử nhạc bước chân nhẹ dơ lên, một bước qua đi, lại là một bước, mặc dù không có thi triển ra cực tốc nhưng cũng nhanh chóng vô cùng. Chỉ là Tu Di ở giữa, hắn liền từ độc trướng bai phạm vi bên trong sông ra, sau đó cất bước tại rừng cây bên trong, thân như huyễn ảnh, chung quanh cảnh tượng phi tốc lướt qua. Rất nhanh, chiến thuyền cảnh tượng thấy ở xa xa. Bạch Tử Nhạc không chút nào dừng lại, cấp tốc sông về chiến thuyền. Vừa đúng lúc này, một thanh kiếm quang lóe ra, mau lẹ như điện, hướng về Bạch Tử Nhạc hung hăng đâm tới. Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi, một đạo trưởng ấn lật trời, không chỉ có đem kiếm quang bao quát trong lòng bàn tay, áp chế gắt gao, trưởng ấn càng là dư lực không giảm, hướng về phía trước vỗ. Oanh long long. Kinh thiên chấn hưởng thanh bên trong, một cái to lớn trưởng ấn, trực tiếp đem Liên Miên đại thụ nghiền thành mảnh vỡ, càng đem vị kia xuất thủ đối với hắn đánh lén tu sĩ, toàn bộ ép thành bột thịt, trực tiếp vỡ lạc. Nháy mắt, chung quanh bản đồng dạng động tâm, dự định ra tay với hắn người trong lòng run lên bần bật, đồng thời hoảng sợ. Tất cả tham dự khảo hạch người, tương hô ở giữa mặc dù ít có quen thuộc người, nhưng trải qua trước đó tiếp xúc Nhưng cũng đều rõ ràng, bạch tử nhạc tu vi cảnh giới mới bất quá thần minh cảnh sơ kỳ. Kết quả, chỉ là một trường, vị kia có thần minh cảnh trung kỳ chi cảnh tu sĩ, liền bị hoanh sắt thành cặn bã. Trong mọi người, chỉ có phi vân thượng nhân cùng khúc nhạc chân nhân hai vị trên mặt không có chút nào vẻ ngoài ý muốn Bọn hắn đều là tận mắt chứng kiến qua bạch tử nhạc hung hãn, kia một tay phi kiếm chi thuật, bọn hắn hiện tại nhớ tới cũng còn lạnh cả tim, đừng nói người xuất thủ chẳng qua là thần minh cảnh trung kỳ. Bọn hắn đoán chừng liền xem như thần mình cảnh hậu kỳ tu sĩ, kết quả cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Bạch tử nhạc trên mặt bình tĩnh, vơi tay, liền đem người kia trên người túi chữ vật cùng pháp bảo thu hồi, lúc này mới tiếp tục hướng về chiến thuyền phía trên bay đi. Hiện trường, không có ai còn dám tại ngăn cản. Tiểu liền kia hai cái một thân tăng bảo tu sĩ, cũng là có chút làm lễ, hiển lộ ra một kia tôn trọng. Tốt tiểu tử, ngươi thực lực không tệ A Vị kia một thân hắc bảo ngũ tinh thần minh cảnh cường giả nhìn phía Bạch Tử Nhạc, tán thưởng nói: "Tiền bối khách khí." Bạch Tử Nhạc đáp xuống chiến thuyền phía trên, có chút đánh cái đạo kê, nói: "Cũng đừng cái gì tiền bối không tiền bối, ngươi có thể gọi ta bùi chân nhân hoặc là bùi đạo hữu. Về phần khách khí, ta đây cũng không phải là khách khí. Tiên pháp tu sĩ, thực lực vi tôn. Đặc biệt là tại cựu Tinh Đạo Cung, chúng ta tinh cấp cường giả bên trong, thực lực mạnh, tự nhiên để người coi trọng, ngươi muốn không có thực lực" Ngươi cho rằng ta sẽ phản ứng ngươi. Đùi chân nhân mắt trợn trắng lên, mở miệng nói ra. Bạch tử nhạc yên lặng gật đầu, trong lòng cũng là ung dung. Mình thực lực vốn cũng không phải là cảnh giới có thể cân nhắc, tăng thêm bây giờ mình bên ngoài chính là bác minh chân nhân, cùng ban đầu thân phận nhưng cũng không có quá lớn liên quan, lại đi ẩn tàng thực lực, dường như cũng không có quá lớn ý nghĩa. Cho nên một chút do dự, hán khí tức trên thân thu vào vừa để xuống. Nhất thời, một cô thuộc về thần minh cảnh trung kỳ chi cảnh tiên pháp thực lực liền hoàn toàn hiện ra ở sở hữu người trước mặt. chương 507, đây không có khả năng là vật khí. Thần Minh Cảnh Trung Kỳ Ta liền biết, hắn thực lực tuyệt không vẹn vẹn thần Minh Cảnh Sơ Kỳ đơn giản như vậy. Mọi người chung quanh tất cả giật mình, ngay sau đó đều là lộ ra một tia hiểu rõ. Trong lòng cũng cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Một cái thần Minh Cảnh Sơ Kỳ tu sĩ nháy mắt chém giết một vị thần Minh Cảnh Trung Kỳ tu sĩ, tự nhiên để người chấn kinh, nhưng nếu như hắn tiên pháp cảnh giới đồng dạng cũng là thần Minh cảnh Trung kỳ Liền có thể nói qua, cũng làm cho bọn hắn không phải khó như vậy lấy tiếp nhận. Dù sao thiên tài mặc dù để người chấn kinh, nhưng nếu như vậy thiên tài xuất hiện ở bên cạnh họ, cũng không phải là vui vẻ như vậy sự tình. Có thể tu luyện tới thần minh cảnh cấp độ, bọn hắn cái nào không phải từ tiểu đều tại người khác khiếp sợ trong ánh mắt trưởng thành. Tự nhận là chính là thiên tài, ngược lại càng không nguyện ý thừa nhận người khác so với mình càng thêm thiên tài. Mắt thấy ở đây, bạch tử nhạc cười nhạt một tiếng. Với hắn mà nói, Kỳ thật khác biệt không lớn. Lúc trước hắn tại thần minh cảnh sơ kỳ thời điểm, nhưng cũng có qua thuấn sát thất tinh thần minh cảnh cường giả chiến tích. Bây giờ chiến lược khoảng cách sẽ chỉ càng mạnh. Đúng rồi, đạo hưu hẳn là cuối cùng mới từ độc trướng bãi bên trong gấp trở về tu sĩ, nhưng từng thấy từng tới là người phương nào tại cùng kia độc giao tiến hành giao chiến. Bùi chân nhân thấy bạch tử nhạc hiện lộ ra cảnh giới, cũng không ngoài ý muốn, chỉ là vội vàng truy vấn. Một bên bàn sơn chân nhân cùng mặt nạ màu bạc tu sĩ cũng liền vội lộ ra lắng nghe chi sắc. Loại kia cường giả đại chiến, quá mức kinh người, ta không dám tới gần, cũng không rõ ràng tình huống. Bạch tử nhạt nhàn nhạt, nhạt lắc đầu nói. Ngay vậy, những người khác cũng không thất vọng, tiên pháp tu sĩ xem xét thời thế, đối với nguy hiểm nhất là cảnh giác, trốn tránh là mười phần bình thường sự tình. Tiên bối, lần này tinh lệnh khảo hạch, ngoài ý muốn nhiều lần sinh, tại sự tình không có lắng lại trước đó. Đoán chừng không có ai dám tại lại đi tham dự nhiệm vụ, như vậy lần khảo hạch này, phải trăng liền có thể không còn giá trị rồi. Vừa đúng lúc này, một vị tu sĩ tới gần, cung kính hỏi. Hết hiệu lực. Bàn Sơn chân Nhân lạnh lùng lắp đầu, nói ra, ta đã sớm nói, trong khi làm nhiệm vụ, tình huống như thế nào cũng có thể phát sinh. Kỳ trước khảo hạch bên trong, tự liền chúng ta dạng này bình phán người toàn quân bị diệt cũng không phải chưa từng xảy ra. Không có khả năng chỉ vì có độc giao ẩn hiện liền tiến hành sửa đổi. Nhưng kể từ đó, lần này thông qua khảo hạch người cũng quá ít. Vị tiêu tu sĩ còn muốn mở miệng, lại bị bản sơn chân nhân trực tiếp đánh gãy, coi như không có bất kỳ ai thông qua, cũng giống vậy. Tốt, tất cả thông qua khảo hạch người, trước tiên có thể sắp sửa độc giác quỳ ngưu giao lên, chúng ta tới cho các ngươi ghi chép. Về phần những người khác, có thể tiếp tục tiến về độc chứng bãi, cũng có thể trực tiếp từ bỏ. Lưu được mệnh tại, luôn có cơ hội. Vừa dứt lời, hai cái Phật môn tu sĩ liền vội vàng tiến lên một bước. Phân biệt đem mình nhiệm vụ bằng chứng giao ra. Ngay sau đó, tại phi vân thượng nhân trông mong trong ánh mắt, khúc nhạc chân nhân tiến lên một bước, lấy ra một cái sửng. Sau đó là một cái thân hình hùng trắng mà khôi ngô tu sĩ, tay của hắn lật một cái, trong tay cũng nhiều thêm một cái sửng. Từ đó, liền rốt cuộc không ai tiến lên, còn lại 6 vị tu sĩ, trên mặt lại đều tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Ồ, hiện tại liền giao tiếp nhiệm vụ sao? Vừa vận ta trong tay có bao nhiêu, ai muốn? 300 vạn hạ phẩm linh thạch một cây, muốn mua nhanh chóng. Bạch Tử Nhạc thấy hình, lại đột nhiên giọng bình tĩnh nói. Vừa dứt lời, chung quanh nháy mắt yên tĩnh. Ngay sau đó lập tức liền có một vị tu sĩ bỗng nhiên chạy tới, vung tay lên, chính là 300 vạn hạ phẩm linh thạch ném ra, liền nói, đạo hữu, nhiều mời cho ta. Những người khác thấy hình, trên mặt lập tức lộ ra vẻ hối tiếc. Trong lòng âm thầm cảm thán, đã sớm biết cái này Bắc Minh chân nhân thực lực cường hãn, bây giờ xem xét quả là thế. Vậy mà trực tiếp săn giết hai đầu độc giác Quỳnh Yêu. Bạch tử nhạc thuận tay thu lấy linh thạch, đem một viên độc giác đưa ra, trong miệng lại cười tủng tìm nói ra, một cây là đủ rồi sao. Ta nơi này nhưng còn có nhiều. Còn có. Lúc đầu trong lòng thất vọng không thôi mấy người khác nghe vậy, vội vàng phi tốc chạy tới. Liên thanh vội vàng nói, đạo hưu cho ta, ta mớn. Ta cũng phải. Ta cũng phải. Đừng nóng đội, người người đều có. Bạch tử nhạc mỉm cười, vung tay lên. Lập tức liền có một đống tràn đầy nồng đậm lôi thuộc tính lực lượng độc giác bị hắn hơi nâng lấy hiện ra tại trước mặt mọi người. Lập tức, hiện trường bao quát bàn sơn chân nhân bụi chân nhân bọn người ở tại bên trong, tất cả mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đây là bao nhiêu? Chứ bỏ vừa vặn bán đi một cây, cái này chí ít còn có 17 cây. Mà lại trong đó còn có mấy cây, rõ ràng càng thêm tráng kiện hẹp dài, rõ ràng chính là thần minh cảnh trung kỳ độc giác quỷ ngưu trên thân tất cả chi vật. Bọn hắn lập tức kinh Chẳng lẽ hắn đem tất cả độc giác Quỷ Ngưu đều cho đồ diệt sao? Rất nhanh, những người còn lại 5 người, bao quát phi vân thượng nhân đều từ khúc nhạc chân nhân nơi đó mượn linh thạch, mua một phần. Bất quá đến lúc này, bạch tử nhạc nhưng không có đỉnh chỉ giao dịch, mà là dương lên trong tay còn lại 12 cùng độc giác, mở miệng lần nữa nói ra, 5 cái độc giác liền có thể đổi lấy một viên nhị tinh thần mệnh lệnh 10 cái liền có thể đổi lấy tam tinh thần minh lệnh các ngươi chẳng lẽ không động tâm sao? Bàn thạch chân nhân trên mặt co rú một chút, muốn nói cái gì, nhưng lại nói không nên lời. Loại này giao dịch mặc dù có chút không hợp tình lý, nhưng là không có bị nghiêm lệnh cấm chỉ. Mà lại trọng yếu nhất chính là, tại bạch tử nhạc công chúng nhiều độc giác xuất ra thời điểm, hắn trong lòng liền đã kết luận người này cũng không đơn giản, thực lực khả năng vượt qua tưởng tượng của hắn, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn tùy tiện đắc tội. Bần tăng pháp danh định hư, đây là sư đệ ta định trần, gặp qua đạo Hữu Chúng ta trên thân cũng không có nhiều như vậy linh thạch, có thể hay không lấy 10 triệu hạ phẩm linh thạch, lại tăng thêm cái này hai kiện thượng phẩm pháp bảo phi kiếm, trao đổi đạo hưu trong tay 8 cái độc giác. kia hai cái xuất thân Phật môn tông môn tu sĩ cái này thời điểm đi tiến lên, thi cái lễ, mở miệng nói ra. Cái này hai thanh phi kiếm, lai lịch kỳ thật cũng không đơn giản, chính là trong truyền thuyết linh bảo, vạn kiếm đồ bên trong tạo thành phi kiếm bên trong hai thanh, đồng căn đồng nguyên, phối hợp thi triển, uy lực vượt xa thượng phẩm pháp bảo 10 phần bất phạm. Bên cạnh kia định chân vội vàng mở miệng nói ra. Vạn kiếm đồ. Bạch tử nhạc những mày, cũng là nghe nói qua cái này vạn kiếm đồ, nghe nói chính là thượng cổ lưu truyền xuống tới linh bảo, lấy một bộ kiếm trận đồ làm chủ thể, hơn vạn trôi phẩm dai không thấp phi kiếm tổ hợp thành hình kinh thế đại kiếm trận, uy lực tuyệt luân. Bất quá cái này vạn kiếm đồ trọng yếu nhất chính là trong đó kiếm trận đồ, khế nhập trong đó phi kiếm, ngược lại dâu rịa. Cái này hai thanh phi kiếm bất kể có phải hay không là thuộc về kia hơn vạn chôi phi kiếm một trong, tại hắn xem ra, đều chỉ là phổ thông thượng phẩm pháp bảo phi kiếm mà thôi, uy lực có thừa nhưng cho hắn trợ giúp cũng sẽ không quá lớn. Đoán chừng cuối cùng không thể thiếu sẽ hóa thành vật liệu tinh hoa, dung nhập hắn bản mệnh phi kiếm bên trong, xem như chất dinh dưỡng. Có thể. Bất quá, nghĩ nghĩ hắn vẫn đồng ý xuống tới. Cái này hai thanh phi kiếm coi như không có kia vạn kiếm đồ tên tuổi, bản thân chất liệu cũng tịnh không kém Càng khó hơn chính là hai thanh phi kiếm có thể thành bộ sử dụng, ở một mức độ nào đó có thể tương hỗ tăng phúc uy lực của phi kiếm, làm cho phát huy ra viễn siêu thượng phẩm pháp bảo uy lực, giá trị cũng là không ít. Lại xuống thanh thành chân nhân, gặp qua Bắc Minh đạo hữu, đây là 1200 mai thượng phẩm linh thạch, còn lại bốn cái độc giao cho ta như thế nào? Vừa đúng lúc này, cái kia đi đầu hùng tráng tu sĩ nhìn phía Bạch Tử Nhạc, mở miệng nói ra. Đương nhiên có thể. Bạch Tử Nhạc kinh ngạc nhìn người kia một chút cũng không có chần chờ, lập tức liền đem vậy còn dư lại bốn cái độc giác đưa tới. Có kiện sự tình ta muốn hỏi Thỉnh giáo một chút, đạo Hưu đem tất cả độc giác giao dịch ra ngoài, chẳng lẽ mình không muốn thu hoạch được nhị tinh thần mệnh lệnh, hoặc là tam tinh thần minh lệnh sao? Kia thanh thành chân nhân đem bốn cái độc giác cái kia đạo trong tay về sau, lúc này mới có chút nghi ngờ hỏi. Không muốn. Bạch Tử Nhạc lắc đầu, cười nói ra, bởi vì ta có thể trực tiếp thu hoạch được tứ phẩm thần minh lệnh. Nói, tay của hắn lần nữa lật một cái. Một thanh xa so với trước đó tất cả độc giác càng thêm to dài, khí tức cũng càng thêm cường đại độc giác liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này, thanh thành chân nhân trợn mắt hốt mộn. Tất cả những người khác trên mặt cũng toàn bộ lộ ra chấn kinh chi sắc. Độc giác quỳ Ngưu vương, đây là thuộc về độc giác Quỷ Ngưu vương trên người cây kia độc giác. Cái này độc giác quỳ Ngưu vương, chí ít cũng là thần mình cảnh hậu kỳ chi cảnh, cái này Bắc minh chân nhân vậy mà đưa nó cho chém giết. Không chỉ có như thế, Các ngươi lại tính toán hắn trong tay vừa vặn bán đi nhiều như vậy độc giác, ta đoán chừng hắn rất có thể là đem toàn bộ độc giác quỷ ngưu bảy toàn bộ chu diệt. Cái này không chỉ có riêng là trong vạn quân lấy địch tướng thủ cấp đơn giản như vậy, đây là trực tiếp đem độc giác quỷ ngưu toàn quân bị diệt a. Dạng này thực lực, dạng này thủ đoạn. Yếu liên tứ tinh thần minh lệnh đều phối không lên a. Quá làm cho người chấn kinh, hắn thực lực, thật chỉ là thần minh cảnh trung kỳ sao? Sở Hữu người nghị luận ầm ĩ, trong mắt đều tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đặc biệt là phi vân thượng nhân cùng khúc nhạc chân nhân, cho dù bọn hắn nhiều lần cất cao bạch tử nhạc thực lực, nhưng khi cái này độc giác Quỳ Ngưu Vương độc giác lấy ra nháy mắt, bọn hắn trong lòng vẫn là vô cùng rung động. Đạo hữu thật đúng là, thâm tàng bất lộ a Bùi chân nhân ánh mắt phức tạp nhìn qua bạch tử nhạc, nhịn không được cảm thẳng nói. Độc giác Quỳ Ngưu Vương thực lực, tuyệt đối đạt đến thần mình cảnh hậu kỳ chi cảnh, nói cách khác, nó thấp nhất cũng là tương đương với tư tinh thần mình cảnh cứng, giả. Mà nếu như tính đến đối phương nắm giữ cực kỳ cường hãn lôi điện tri lực coi như lục tinh thần mình cảnh cường giả một khi tao ngộ, đoán chừng cũng phải đau đầu Nếu là lại tăng thêm cái này độc giác Quỳ Ngưu Vương chính là ở vào mười mấy con thần mình cảnh cấp độ độc giác Quỳ Ngưu bảo vệ tình tìnhống giới san giết độ khó tất nhiên muốn lần nữa tăng lên một cái thứ bậc đoán chừng chỉ có thất tinh thần mình cảnh cường giả mới dám nói có thể đem đối phương chém giết Chẳng lẽ bạch tử nhạc chân thực chiến lực đã đạt đến thất tinh thần mình cảnh cấp độ chỉ là vận khí mà thôi Bạch tử nhạc nhàn nhạt lắc đầu nói, liền xem như ta xuất thủ, muốn trong thời gian ngắn đem độc giác quỷ ngư vương, lại tăng thêm hơn 10 cái độc giác quỷ ngư cùng nhau chém giết, cũng khó khăn. Vừa đúng lúc này, bàn sơn chân nhân cũng không khỏi một mặt thận trọng mở miệng nói ra. Nhất thời, những người khác nhìn về phía bạch tử nhạc ánh mắt liền trở nên càng thêm khác biệt bình thường. Bàn sơn chân nhân thế nhưng là thực sự thất tinh thần minh lệnh cường giả, hắn lời này mới ra, cơ hộ tương đương với trực tiếp khẳng định. Bạch tử nhạc đồng dạng có thất tinh thần minh cảnh cấp độ thực lực. Vận khí. Đây không có khả năng là vật khí. Chỉ có thể là thực lực, thực sự thực lực. chương 508, tính toán thu hoạch. Bởi vì một trận giao dịch, lần này tinh lệnh khảo hạch kết thúc thời gian xa so với trước đó nhanh hơn rất nhiều. Bất quá bản sơn chân nhân bọn người vẫn là tại hiện trường dừng lại 3 ngày thời gian, xác nhận lại không có người từ thiên yêu lĩnh bên trong đi ra, mới khởi động chiến thuyền, hướng xuyên vân thành mà đi. Bác Minh chân nhân. Không nghĩ tới ngươi thực lực vậy mà mạnh như vậy, đoán chừng không cần thời gian, liền sẽ vượt qua ta, thu hoạch được ngũ tinh, thậm chí lục tinh thần minh lệnh. Dớp Đường, Bùi Chân Nhân lại một mặt sợ hãi than nhìn phía Bạch Tử Nhạc. Từ khi Bạch Tử Nhạc lấy ra độc giác Quý Ngưu Vương độc giác về sau, hắn liền đối Bạch Tử Nhạc nhìn với con mắt khác, ưu liền kêu bản thạch chân nhân, nói chuyện cùng hắn cũng đều thân cận mấy phần. Không biết trừ làm nhiệm vụ, như thế nào mới có thể rất nhanh chóng tăng lên tinh lệnh đẳng cấp. Bạch Tử Nhạc mỉm cười, ngược lại mở miệng hỏi: Có hai loại phương pháp, loại thứ nhất chính là khiêu chiến. Tỷ như nếu như ngươi có được tứ tinh thần minh lệnh, như vậy chỉ cần chiến thắng một vị có được ngũ tinh thần minh lệnh cường giả, liền có thể thu hoạch được ngũ tinh thần minh lệnh, trở thành ngũ tinh thần minh cảnh cường giả. Tướng đối ứng, đối phương ngũ tinh thần minh lệnh liền sẽ tùy theo giáng cấp, trở thành tứ tinh thần minh lệnh. Bất quá ta không ngại ngươi làm như thế, bởi vì khiêu chiến là một loại cực không hiếu hảo hành vi, một khi áp dụng khiêu chiến, như vậy song phương thường thường đều là không chết không thôi kết quả. Cái gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, một cái không dễ trêu chọc đến một ít ẩn tàng thực lực tồn tại, vẫn lạc là mười phần bình thường sự tình. Tiên pháp thế giới bên trong, nhất định phải như dấm trên băng mỏng, bởi vì ai cũng không biết chúng ta trên đường đụng phải một cái tên ăn mày, có phải là cái nào đó kim đan cảnh cường giả ngay tại rèn luyện tâm cảnh thể nghiệm nhân sinh. Bùi chân nhân một mặt trịnh chọc nói, bạch tử nhạc gật đầu, không nói người bên ngoài, chính là chính hắn, nếu như không chủ động đề cọp lại có ai có thể biết hắn đã có được cựu tinh thần minh cảnh trở lên thực lực. Loại thứ hai chính là cầm vô chủ thần minh lệnh tiến hành đổi thành. Tỷ như ngươi lúc này có được tứ tinh thần minh lệnh, như vậy ngươi chỉ cần xuất ra năm mai ngũ tinh thần minh lệnh giao đến cựu tinh đạo cung bên trong, liền có thể tự động thu hoạch được ngũ tinh thần minh lệnh, nếu như muốn lần nữa tấn thăng làm lục tinh thần minh cảnh, liền cần xuất ra 6 cái lục tinh thần minh lệnh, cứ thế mà suy ra. Đùi chân nhân ngay sau đó mở miệng nói ra. Hai loại phương thức giống như đều đang khích lệ chém dưới ta. Mà lại, loại thứ hai phương pháp, tinh lệnh càng cao, như vậy muốn tăng lên độ khó thế nhưng càng lớn. Không nói thất tinh trở lên thần minh cảnh cường giả thực lực vốn là cực mạnh, riêng là loại kia cấp độ cường giả số lượng, đoán chừng cũng không nhiều đi. Bạch tử nhạc không khỏi ngớ ngác, nói. Đương nhiên, cựu tinh đạo cung tại lúc đầu vốn chính là một cái tổ chức sát thủ, tự nhiên tràn ngập sát phạt cùng cạnh tranh. Về phần loại thứ hai phương pháp, Kỳ thật chính là vì một chút tài đại khí thô hạ người chuẩn bị phương pháp. chợ đen bên trong nhưng không thể thiếu đối với tinh lệnh tiến hành bán đấu giá tình huống. Bất quá, cái gọi là đức không xứng vị loại này dựa vào đổi thành thần minh lệnh tăng lên tinh lệnh đẳng cấp, nếu như không có tướng đối ứng thực lực, thế nhưng cực dễ dàng bị người xem như mục tiêu. Cho nên, cựu tinh đạo cung bên trong, suy cho cùng vẫn là thực lực vi tôn. Bùi chân nhân khẽ cười một tiếng, không khỏi mở miệng nói ra. Bạch tử nhạc gật đầu. Có lẽ thực sự có người tài đại khí thô, thông qua đổi thành tinh lệnh phương thức đem mình thần minh lệnh đẳng cấp tăng lên, nhưng muốn thu hoạch được cửu tinh đạo cùng chỗ tốt, liền nhất định phải tham dự nhiệm vụ. Một khi thực lực không xứng đôi, như vậy bị người để mắt tới xử lý, cũng là vô cùng có khả năng sự tình. Bất quá cái này đối ta đến nói, cũng là vẫn có thể xem là một cái nhanh chóng tăng lên tinh lệnh phẩm giai phương pháp. Bạch tử nhạc nghĩ đến mình trước đó chém giết mấy vị ma đạo tu sĩ bên trong, cũng thực là có mấy người trên thân, có được tinh lệnh Chưa chắc không thể cầm chi xem như mình tấn thăng chi dai. Ma đạo tu sĩ mặc dù bị người ghi hận, nhưng bọn hắn ẩn tàng thủ đoạn thường thường mười phân bất phàm, thêm nữa cựu tinh đạo cung vốn là dòng rắn lẫn lộn, tương đối lỏng lẻo, tự nhiên không thể thiếu có ma đạo tu sĩ tham dự tinh lệnh khảo hạch, trở thành tinh cấp cường giả tình huống. Trở về. Lần này, mặc dù không ít xuất hiện khó khăn chắc trở, nhưng coi như hữu kinh vô hiểm. Mà lại trọng yếu nhất chính là, chúng ta đều thông qua tinh lệnh khảo l thực sự trở thành cửu tinh đạo cung bên trong một vị chính thức nhất tinh cấp cường giả. Theo chiến thuyền bay vào xuyên vân thành, tất cả mọi người trên mặt cũng không khỏi lộ ra thở dài một hơi biểu lộ. Tiểu liên bạch tử nhạc trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ mong đợi lấy chi sắc. Chiến thuyền lơ lửng, từng vị tu sĩ tự nhiên từ đó bay ra, sau đó rất nhanh liền tụ tập đến đại sảnh bên trong. Phượng Minh tiên tử, đây là nhiệm vụ bằng chứng, còn có khảo hạch thành tích danh sách, tiếp xuống tới liền giao cho ngươi. Bất quá Người trước tiên cần phải cho vị này Bác Minh chân nhân làm tinh lệnh. Bản Thạch chân nhân trực tiếp đem một cái túi đựng đồ giao tiếp cho Cựu Tinh đạo cung bên trong một chỗ làm việc người, mở miệng nói ra. Bác Minh chân nhân. Phượng Minh tiên tử nghi ngờ nhìn phía Bạch Tử Nhạc, hiển nhiên cũng nhận ra hắn tới. Bác Minh chân nhân thực lực phi phạm, lần này thế nhưng là trực tiếp săn giết độc giác quỳ ngưu vương, có tư cách trực tiếp thu hoạch được tứ tinh thần minh lệnh. Một bên buổi chân nhân vội vàng nói. Phượng Minh tiên tử, lúc trước cảm ơn ngươi nhắc nhở. Bạch Tử Nhạc vừa cười vừa nói, "Không, không khách khí." Phượng Minh tiên tử có chút kinh ngạc nhìn qua Bạch Tử Nhạc, lại lộ ra có chút câu thúc. Nàng tự nhiên cũng thanh độc giác Quý Nưu Vương cường đại, có thể săn giết cái này yêu thú, Bạch Tử Nhạc thực lực nhưng tuyệt không vẹn vẹn tứ tinh thần minh cảnh đơn giản như vậy, chí ít cũng là tương đương với thần minh cảnh hậu kỳ đệ nhị đẳng, thậm chí là thần minh cảnh hậu kỳ đệ nhất đẳng cường giả. Nghĩ đến lúc trước mình còn đối đối phương tiến hành nhắc nhở, lại nhìn về phía quanh, Trở về người bên trong rõ ràng không có vị kia địa linh chân nhân tung tích, hiển nhiên đã vất lạc, nàng ngược lại có chút mất tự nhiên. Bất quá rất nhanh, nàng liền lấy lại tinh thần, vội vàng bắt đầu giúp Bạch Tử Nhạc tiến hành làm, xuất ra một cái trống không thần minh lệnh, trực tiếp đem đưa cho Bạch Tử Nhạc, nói ra, "Bác Minh tiền bối, mời nhỏ máu nhận chủ, chúng ta nơi này có thể cho ngươi mở ra quyền hạn. Thông qua cái này thần minh lệnh, ngươi không chỉ có thể trực tiếp xác nhận Cửu Tinh Đạo Cung bên trong nhiệm vụ, đồng thời tại Xuyên Vân thành, toàn bộ thương không được thậm chí là càng rộng lớn hơn địa phương, đều có thể hưởng thụ được nhất định tiện lợi. Tốt! Bạch Tử Nhạc gật đầu, đối với những này quá trình từ cũng có sự hiểu biết nhất định. Một phen xử lý, sau nửa giờ, mượn từ một loại đặc thù bổ sung phương thức, Bạch Tử Nhạc trên người thần minh lệnh phía trên, lập tức liền nổi lên bốn cái sao trời, hiển nhiên là một viên tứ tinh thần minh lệnh. Mà hắn bây giờ cũng theo đó trở thành một vị đúng là tứ tinh thần minh cảnh cường giả. Trong lúc này, mặc kệ là bùi chân nhân, vẫn là bản sơn chân nhân Mặt khác còn có vị kêu ngân diện tu sĩ độc cô chân nhân tất cả đều kiên nhận chờ ở một bên. Lúc này mắt thấy bạch tử nhạc cầm đến tứ tinh thần minh lệnh, bàn thạch chân nhân liền vội vàng tiến lên một bước, mở miệng nói ra, cái này thần minh lệnh bên trong, kỳ thật cũng gồm cả ngàn giảm đưa tin công năng, chúng ta tương hỗ tăng thêm, nếu như về sau có chuyện gì, cũng thuận tiện chiếu ứng. Cựu tinh đạo cung bên trong, có rất nhiều nhiệm vụ độ khó cực lớn, thường thường cần nhiều người đồng hành, đến thời điểm chúng ta cũng có thể tương hỗ mời cùng nhau thăm dự, không chỉ có an toàn rất nhiều, cũng tốt hơn cùng người khác đồng hành, lúc cần phải lúc phòng bị. Một bên Bùi Chân Nhân cũng liền nói, "Cầu con không được." Bạch Tử Nhạc cười gật đầu, biết cái này thần minh lệnh kỳ thật chính là một loại cùng loại với kiếp trước một thiết bị đầu cối, không chỉ có thể tương hối đưa tin, càng thêm, cố xác nhận nhiệm vụ, thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng, chứa được năng lượng công năng. Cùng mấy người kết giao, chỉ là một loại tăng thêm hảo hữu phương thức, cũng không có gì. Về phần cụ thể nhiệm vụ Hắn tự nhiên vẫn là sẽ căn cứ từ mình ngu cầu đến quyết định có tham dự hay không, cũng sẽ không bởi vì người bên ngoài mời liền mù quáng tham gia. Dù sao hắn cùng mấy người kia, chỉ là sơ bộ kết bạn, trong lòng đồng dạng sẽ thêm mấy phần cảnh giác. Bất quá, bàn thạch chân nhân đám người một phen cử động, lại làm cho được phi vân thượng nhân cùng khúc nhạc chân nhân bọn người không ngừng hâm mộ. Trong lòng không ngừng cảm thán, đây mới là cường giả vốn có đại ngộ, trực tiếp liền có thể cùng thất tinh thần minh cảnh cường giả đáp lên quan hệ, để đối phương coi trọng. Thực lực mạnh, coi là thật có thể muốn làm gì thì làm. Bế quan nửa tháng, tham gia tinh lệnh khảo hạch trước sau cũng bất quá 10 ngày, là lấy bạch tử nhạc tại phi thăng các thiên phẩm tu hành mật thất bên trong, còn có một đoạn thời gian thời hắn mướn. Hắn dứt khoát thẳng tiếp về đến phi thăng các. Tiếp xuống tới, nên hảo hảo tính toán một phen thu hoạch lần này. Đến lúc này, bạch tử nhạc trên mặt, mới chính thức lộ ra tiểu dung. Sau đó tay hắn vung lên, 5 cái túi chữ vật, một cái linh thú đại, một đống lớn linh thạch Hai thanh phi kiếm liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Linh thạch này cùng phi kiếm đều là ta bán đi độc giác quỷ ngưu độc giác đoạt được, tổng cộng thu hoạch được 4000 vạn hạ phẩm linh thạch cùng hai thanh thượng phẩm pháp bảo phi kiếm. Chỉ này một đợt, ích lợi coi như không nhỏ. Tăng thêm ta trên thân còn thừa lại hơn 7 triệu mai hạ phẩm linh thạch, toàn bộ hấp thu, khoảng cách ta đem tu vi cảnh giới tăng lên tới thần mình cảnh trung kỳ đỉnh phong, đã không xa. Bạch Tử Nhạc có chút hưng phấn nói nhỏ: "Kia độc giác quỷ độc giác" Mặc dù coi là không tệ lôi thuộc tính vật liệu, nhưng nếu như đơn thuần xuất ra đi mua, một cây cũng bất quá 30 vạn mai hạ phẩm linh thạch. Kết quả xem như tinh lệnh khảo hạch nhiệm vụ bằng chứng, giá trị trực tiếp tăng lên gấp 10, tiêu thăng đến 300 vạn mai, coi là thật để hắn kiếm lời cái buồn đầy bách doanh. Còn có những này yêu thú thi thể. Thần minh cảnh đỉnh phong cấp độ, sắp kết đan độc giao, một đầu thần minh cảnh hậu kỳ cấp độ độc giác quỷ ngư vương, bốn đầu thần minh cảnh trung kỳ, 14 đầu thần minh cảnh sơ kỳ cấp độ độc rắc quỷ Còn có kia hai đầu đồng dạng đạt đến thần minh cảnh sơ kỳ cấp độ linh xà cùng con quách. Bạch Tử nhạc tay lần nữa vung lên, công chúng nhiều yêu thú thi thể toàn bộ lấy ra, cơ hồ đem cái này to lớn tu hành mật thất đều cho lấp đầy. Trước kia vì tu luyện đạo pháp, từng có mấy năm tể kinh nghiệm hắn, theo thực lực tăng lên, tăng thêm kiến thức tăng trưởng, đối với các loại yêu thú thi thể xử lý đã sớm đạt tới được đỉnh phong tạo cực trình độ. Chỉ là thời gian mấy tiếng, các loại vật liệu liền bị hắn chia cắt hoàn tất, trong đó có quan hệ luyện đan. Luyện khí cần thiết, hoặc là đơn thuần có thể coi như huyết nục bán cho các đại tiểu lâu chi vật, đều bị hắn phân loại xử trí, từng cái lần nữa thu vào chữ vật đại bên trong. Chỉ là những tài liệu này, hẳn là liền có thể mang đến cho ta chí ít 4.500 vạn hạ phẩm linh thạch thích lợi. Bạch tử nhạc trong mắt một trận tỏa sáng. chương 509, cựu nguyệt phiêu tới. Yêu thú, đặc biệt là thực lực cường đại yêu thú trên thân, có thể nói toàn thân là bảo, mặc kệ là huyết nục ra lông, lân giáp gân cốt. Tiên pháp tu sĩ đều có thể tìm tới có thể lợi dụng địa phương, cho nên phần lớn rất có giá trị. Mà nhiều như vậy yêu thú thi thể bên trong, giá trị cao nhất, tự nhiên là con kia thực lực đã đạt đến thần minh cảnh đỉnh phong, sắp kết đan độc giao, bệnh tử nhạc thô sơ giản lược đoán chưởng, chỉ là thuộc về nó trên người vật liệu, liền có thể mang đến cho hắn 1500 vạn hạ phẩm linh thạch tích lợi. Cái này còn không có tính đến viên kia giao độc đan, không phải giá trị đem cao hơn. Sau đó là cái này nằm cái túi trữ vật Đối với túi chữ vật xử lý, hắn ngược lại là thuận tay cực kỳ. Rất nhanh bên trong đồ vật liền bị hắn toàn bộ lấy ra. Linh thạch cũng không nhiều, cộng lại mới hơn 8 triệu hạ phẩm linh thạch, đặc biệt là trong đó kia hai cái đem độc giao dẫn dụ mà đến tu sĩ trên thân, linh thạch cực ít. Bất quá, bọn chúng trên người tốt đồ vật cũng không thiếu, giá trị cũng cực cao. Ba đóa độc táng hoa, 7 cây thánh linh thảo, một đóa long hình đằng. Cái này đều là tứ phẩm cấp bậc thiên tài địa bảo. Càng đừng nói trong đó còn có mấy chục gốc tam phẩm linh tài, ít có dao long lột xác. Nghĩ đến đều là bọn hắn từ độc dao xào huyệt bên trong thu hoạch. Khấu trừ linh thạch tính toán, 5 kiện túi chữ vật bên trong rất nhiều pháp bảo, linh tài các loại bảo vật, tổng giá trị đại khái tại 27 triệu hạ phẩm linh thạch tà Hữu Bất quá, nếu như một cái tính toán, giá trị cao nhất, ngược lại là cái này một viên dao long trứng. Bạch tử nhạc đem 5 kiện túi chữ vật bên trong đồ vật kiểm lại một lần về sau, thân nghiệm phất một cái Rơi vào kia linh thú đại bên trong, kia tản mát ra sinh cơ bừng bừng dao long trứng phía trên. Cái này giao long trứng, mặc kệ là đối người vẫn là đối với từng cái tiên pháp thế lực đến nói, tác dụng đều là cực lớn. Đặc biệt là như giao long loại tiềm lực này cực lớn, tốc độ phát triển cũng không chậm yêu thú. Một khi trưởng thành, thế nhưng là một cái cực kỳ trọng yếu trợ lực. Bạch tử nhạc lấy ra đánh giá một hồi, suy nghĩ một chút, lại lần nữa đem thu vào. Trong lúc nhất thời, hắn còn thật sự không nghĩ rõ ràng nên như thế nào đối với nó tiến hành xử lý Bất quá tổng tính xuống tới lần này ta chỉ là linh thạch thu hoạch liền có 48 triệu mai hạ phẩm linh Thạch cái khác thu hoạch không sai biệt lắm giá trị cái 80 triệu tương đương với lần này liền thu hoạch hơn 120 triệu mai hạ phẩm linh Thạch coi như chuyển đổi thành thượng phẩm linh Thạch cũng có một vạn 2.800 Mai cho dù có nhất định quy ra tiền cũng tại một vạn 2.000 mai thượng phẩm linh Thạch Ttà hữuu Bạch tử nhà cơm thầm có chút sợ hãi thán phục lần này thu hoạch Ngược lại thật sự là để hắn có chút giật mình. Hơn trăm triệu linh thạch. Lập tức để hắn tài lực càng thêm hùng hậu mấy phần. Bất quá, 120 triệu hạ phẩm linh thạch tuy nhiều, cùng ta thực lực tăng lên cần có tiêu hao so sánh, lại không tính cái gì. Thuôn Thiên Thần biến quyết mạnh thì mạnh vậy, nhưng đúng là một cái hao tổn linh nhà giàu. Từ thần minh cảnh sơ kỳ đến thần minh cảnh trung kỳ, ta liền hao tốn 6000 vạn hạ phẩm linh thạch. Nếu như muốn đem ta thực lực từ thần minh cảnh trung kỳ tăng lên tới thần minh cảnh hậu kỳ, Cần có linh thạch số lượng, lập tức liền tương ứng tăng lên đến 120 triệu mai hạ phẩm linh thạch. Tương đương với lần này thu hoạch, chỉ đủ đem ta thực lực tăng lên tới thần minh cảnh hậu kỳ. Nếu như muốn tăng lên tới thần minh cảnh đỉnh phong, hoàn thành lần thứ 3 thần biến, cần có linh thạch số lượng, còn muốn vượt lên một lần. Chỉ cần nghĩ đến đây một điểm, dù hắn nội tình hùng hậu, cũng cảm giác đến từng đợt áp lực đập vào mặt. Không có nghĩ nhiều nữa, hắn ánh mắt rất nhanh lại rơi vào bảng thuộc tính của mình bên trên, áp lực đống không Tâm thần cũng theo đó một sướng, lần này trừ linh thạch pháp bảo thu hoạch bên ngoài, hồn năng thu hoạch thế nhưng không ít. Bây giờ ta hồn năng số lượng, rốt cục lần nữa tăng lên đến 3.000 vạn trở lên, đạt đến 34 triệu điểm rồi. Mà lại trải qua trước đó một phen chiến đấu sử dụng, ta mấy môn đại thần thông tiến độ tu luyện, cũng đi theo tăng lên một đoạn. Trong đó nguyên tử đại thiết cắt tiến độ nhất nhanh, đã để cao đến chưa nhập môn 97% trình độ, về phần ngũ đế thần ngự bảo cùng ngũ đế phong tiên kiếm. Thì phân biệt đề cao đến chưa nhập môn 87% cùng chưa nhập môn 91% trình độ, khoảng cách chính thức nhập môn, đã không xa. Thu hoạch to lớn. Cái này một đợt, cũng làm cho hắn kinh hỉ Quả nhiên chỉ có ra lịch luyện, ta thực lực mới có thể nhanh chóng tăng lên, nếu như làm từng bước ở tại tông môn bên trong, ngày tháng năm nào mới có thể gom góp đến nhiều linh thạch như vậy. Thu tập được nhiều như vậy hồn năng. Đoán chừng tiểu liền ta đột phá đến thần minh cảnh trung kỳ thời gian, đều sẽ tùy theo kéo dài cái 1-2 tháng. Mà bây giờ, trước đêm ta tiên pháp cảnh giới, tăng lên tới thần mình cảnh trung kỳ đỉnh phong lại nói. Bạch tử Nhạc Yên lặng tính toán linh thạch số lượng, 48 triệu chính tăng thêm bản thân túi chữa vật bên trong còn thừa lại 700 vạn, còn kém nhất định lỗ hồng, nhưng chênh lệch kỳ thật cũng không lớn. Hắn trên thân nhưng đồng dạng thu hoạch một chút có thể tăng trưởng tu vi linh đan, mặc dù mảnh bàn về đến, kỳ thật cũng không có hắn trực tiếp hấp thu linh thạch tới có lời, nhưng cũng đầy đủ. Nghĩ đến nơi này, hắn không do dự nữa, vung tay lên. Lập tức chính là một đống linh thạch bị hắn lấy ra. Cái này một đống chính là 300 vạn hạ phẩm linh thạch. Theo thực lực tăng lên, hắn Thôn Thiên Thần Biến Quyết thôn phệ chi lực cũng theo đó tăng nhiều, tự nhiên hấp thu chuyển hóa hiệu suất cũng đi theo tăng mạnh. Thân nghiệm nghiền một cái, 300 vạn hạ phẩm linh thạch hóa thành một phấn, hài lượng thiên điệu linh khí lập tức liền tùy theo tiêu tán ra. Bạch Tử Nhạc lập tức thi chuyển ra Thôn Thiên Thần Biến Quyết, một cỗ kinh khủng hấp lực lập tức từ hắn trên thân sinh ra, đem cỗ này rồi vô cùng cũng đậm đặc vô cùng thiên địa linh khí, toàn bộ cuốn vào trong cơ thể của hắn. Đại đạo tâm đang giấy lên. Thể nội 1296 đạo huyết khiếu đồng thời chấn động, tích liệt phun ra nuốt vào, to lớn đang điển, càng là không ngừng xoay trọn. Xì xì xì. Một cỗ thuần túy vô cùng thần nghiệm chí lực, liền bị hắn chuyển hóa mà thành, đắp lên lấy hắn tiên pháp tu vi, bắt đầu không ngừng tăng trưởng. Một cái giờ, 2 giờ, 3 giờ. Một cả ngày qua đi, Bạch Tử Nhạc chậm rãi mở hai mắt ra. Thần minh cảnh trung kỳ đình phong. Thần niệm chi lực không chỉ so với trước đó càng thêm hùng hậu, cũng càng ngừng thật rất nhiều. Lần này cảnh giới biên độ nhỏ tăng lên, mặc dù đối ta thực lực không có sinh ra giống như thần biến thời điểm như vậy biến hóa cực lớn, nhưng tương tự được đến tăng trưởng. Bạch tử nhạc trên mặt không khỏi nở một nụ cười. Thực lực tăng cường, bất kể nói thế nào, đều là một kiện đáng giá ăn mừng sự tình, tự nhiên để hắn mừng rỡ. Bất quá cũng bởi vậy, linh thạch của ta triệt để tiêu hao sạch sẽ Trên thân thậm chí ngay cả một khối linh thạch đều không lấy ra được. Bây giờ khoảng cách phi thăng các lần tiếp theo giao nạp tiền thuê nhưng không có mấy ngày, xem ra ta cũng là thời điểm ra ngoài, đem túi chữ vật bên trong những cái kia linh tài pháp bảo những vật này, toàn bộ xử lý buôn bán đi ra. Bạch tử nhạc thầm nghĩ, cũng không chần chờ, lập tức đứng dậy, rời đi thiên phẩm tu hành mật thất. Xuyên Vân Thành, đến. Thật dài đội ngũ bên trong, một vị quần áo một mạc, khuôn mặt nhỏ bị tận lực bôi lên đặc thù nào đó Linh Thủy Lộ ra có chút xấu xí nữ Hải ngồi tại một lượng xe ngựa phía trên, nhìn qua phía trước kia thật dài đội ngũ, đôi mắt bên trong lóe lên vẻ mong đợi chi sắc. Xếp hàng vào thành, nhìn qua kia cao ngất tường thành, rẽ qua như dệt dòng người, còn có thành nội phồn hoa cảnh tượng, nữ Hải kia tràn đầy hiếu kỳ trong ánh mắt, không khỏi lóe lên một tia mê mang. Tại người này sinh địa không quen xuyên Vân Thành, nàng một cái vừa mới đột phá đến khai khiếu cảnh không bao lâu tiểu tu sĩ, nhưng rất khó đặt chân. Bất quá rất nhanh, hai mắt của nàng bên trong liền lẽ lên một tia dâng chào đấu trí, âm thầm vì chính mình động viên thầm nói, "Kim Geoffrey, ngươi làm được, nhất định có thể tại nơi này đứng vững theo hầu." Đem côn luôn các tiếp tục lớn mạnh. Sau đó, nàng mới thuận dòng người, bước vào xuyên vân thành, chính thức bước về phía một đoạn không biết con đường phía trước, cũng không biết kết cục lịch trình. Bỏ ra 3 ngày thời gian, Bạch Tử Nhạc mới cuối cùng đem mình trên người rất nhiều thu hoạch, xử lý hơn phân nửa. Trừ một chút luyện đan linh tài, chính hắn có chỗ giữ lại bên ngoài, đại bộ phận đồ vật Hắn tất cả đều chuyển bán ra ngoài, cuối cùng để hắn trên người hạ phẩm linh thạch số lượng lại lần nữa tăng lên đến 5000 vạn. Rốt cục lại bất tận. Bất quá cái này 5000 vạn hạ phẩm linh thạch, hắn chớp mắt liền lại tốn mất 800 vạn, mua một chút nguyên tử thần thạch cùng một chút có tiên thiên ngũ hành chi khí linh vật. Ba môn đại thần thông, trong đó nguyên tử đại thiết cắt bây giờ tiến độ tu luyện mặc dù tối cao, nhưng bởi vì giữa thiên địa lực lượng nguyên tử khan hiếm, tiến độ ngược lại càng thêm chậm chạp. Nếu như làm từng bước tiến hành tu luyện, Hắn đoán trường chí ít còn được một tháng trở lên thời gian mới có thể đem chân chính tu luyện nhập môn. Hắn tự nhiên không nguyện ý chờ đợi. Mà Ngũ Đế thần ngự bảo cùng Ngũ Đế Phong Thiên kiếm cũng giống như thế. Có ngoại lực trợ lực, đương nhiên có thể càng nhanh tiến giai nhập môn. Hắn đối với cái này mấy môn đại thần thông nhập môn về sau uy lực, thế nhưng là rất mong đợi. Lần nữa nộp một món linh thạch tục khế ước thuê mướn, Bạch Tử nhạc lại lần nữa ở vào bế quan bên trong, không ngừng hấp thu lực lượng nguyên từ cùng tiên thiên ngũ hành chi khí, tu luyện mấy môn đại thần thông. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Thời gian trôi qua, trước mắt chính là 5 ngày thời gian trôi qua. Đại thần thông tu luyện độ khó, quả nhiên muốn so phổ thông thần thông khó khăn mấy lần không thôi. Bạch tử nhạc thở dài, ánh mắt không khỏi rơi vào giao diện thuộc tính phía trên. Ba môn đại thần thông đều ở vào chưa nhập môn 99% trình độ, thực sự để hắn có chút bất đắc dĩ. Xem ra, chỉ có kinh lịch chiến đấu, hoặc là có khác xúc động, mới có thể để cho ta đem cái này ba môn đại thần thông chân chính nhập môn. Cũng tốt, bây giờ ta đã thu được tứ tinh thần minh lệnh, cũng nên là thời điểm tiến về Cựu Tinh Đạo Cung, xác nhận nhiệm vụ. Tốt nhất cũng tận nhanh tướng tinh khiến đẳng cấp cho tăng lên đi lên. Bạch Tử Nhạc trong lòng không khỏi chờ mong. Không chỉ có là bởi vì hoàn thành nhiệm vụ sẽ có tướng đối ứng ban thưởng chi vật, càng bởi vì tinh lệnh đẳng cấp, kỳ thật việc quan hệ Cựu Tinh Đạo Cung bảo khố quyền hạn. Tinh lệnh đẳng cấp càng cao, như vậy quyền hạn liền càng cao. Từ Cựu Tinh Đạo Cung bên trong đổi lấy đến trọng bảo tỉ lệ cũng liền cao hơn. Bây giờ hắn mới bất quá tứ tinh thần minh lệnh, đổi lấy bảo vật nhiều lắm là chẳng qua là thượng phẩm pháp bảo cấp bậc, mặc dù còn nổi danh mục Đông đảo công pháp điển tịch, thiên tài địa bảo, các loại linh đan phụ lục. Nhưng bực này đồ vật, lấy thân phận địa vị của hắn, căn bản không khó thu hồi được, tự nhiên không bị hắn coi trọng. Hắn càng chờ mong mình cầm tới cựu tinh thần minh lệnh thời điểm, đủ khả năng hối đoái xuống tới bảo vật. Nghe nói, trong đó còn có có thể trợ thần minh cảnh đỉnh phong tu sĩ kết đan dị bảo, uy lực tuyệt luân càng có rất nhiều liền xem như thanh hư tông đều tiếp xúc không đến thiên tài địa bảo Tự nhiên để hắn cũng đi theo động tâm chương 510, ba vị cửu tinh thần minh cảnh cường giả Hoành long long Đại trận mở ra, thiên phẩm tu hành mật thất lập tức mở rộng Bạch tử nhạc đang muốn dậm chân tiến về cửu tinh đạo cung xác nhận nhiệm vụ Lập tức liền phát giác được mình trên người thần minh lệnh có chút rung động Trong lòng hơi động, hắn thần nghiệm ngay tại thần minh lệnh phía trên phất một cái Suy nghĩ một chút Bạch Tử Nhạc trước một bước đem nguyên tử mặt nạ lấy ra mang lên, lúc này mới nhanh chân từ tu hành mật thất bên trong đi ra. Một cái giờ qua đi, Bạch Tử Nhạc tiến vào một nhà rộng rãi tiểu lâu bên trong, rất nhanh liền tại một vị luyện khí kỳ hậu kỳ cấp độ tu sĩ dẫn đầu hạ, đi vào một cái gian phòng bên trong. Trong phòng kế, cô ý thiết chi yên lặng trận pháp, bên ngoài mảy may âm thanh không nghe thấy, có thể đưa đến cực tốt giữ bí mật tác dụng. Tiến vào trong đó, Bạch Tử Nhạc liếc thấy đến lần trước khảo hạch bên trong bản thạch chân nhân, Bùi chân nhân Độc cô chân nhân ba người, mà khác trừ ba người bọn họ bên ngoài, còn có hai vị khuôn mặt xa lạ tu sĩ. Một cái chính là hồng quang đầy mặt lão giả, mà đổi thành một cái thì là thư sinh bộ dáng, đều là thần minh cảnh hậu kỳ cấp độ tu vi, đồng thời đều có lục tinh thần minh lệnh mang theo, Hiển nhiên là lục tinh thần minh cảnh mạnh. Bác Minh đạo Hữu ngươi đã đến, mau mời ngồi. Nhìn thấy bạch tử nhạc bùi chân nhân nóng bỏng chào hỏi một tiếng, để hắn nhập tọa, sau đó mới mở miệng giới thiệu đến, bàn thạch chân nhân. Độc cô chân nhân ngươi đã quen biết, hai vị này, một cái là tử xuân chân nhân, một cái thì là đoạt bảo chân nhân, đều là chúng ta quen biết đạo hữu, từng có mấy lần hợp tác. Tại hạ Bắc minh chân nhân, gặp qua tử xuân chân nhân, đoạt bảo chân nhân. Bạch tử nhạc đầu tiên là đối bản thạch chân nhân, độc cô chân nhân lên tiếng chào hỏi, lúc này mới nhìn phía còn lại hai người, đánh cái đạo kê nói. Thần minh cảnh trung kỳ. Có thể lấy thần minh cảnh trung kỳ chi cảnh, thu hoạch được tứ tinh thần minh lệ, cũng là không yếu. Tử Xuân Trân Nhân có chút giò xét nhìn qua bạch tử nhạc, mở miệng nói ra, nhưng lần này nhiệm vụ không thể coi thường, hắn thực lực, phải chăng có chút. Bác Minh Trân Nhân thế nhưng là thông qua nhập môn khảo hạch, trực tiếp lấy được tứ tinh thần minh lệnh hắn thực tế sức chiến đấu, tuyệt đối tại trên ta. Nếu như ngay cả hắn cũng không có tư cách, vậy ta chẳng phải là càng không tư cách. Bùi chân Nhân ngay vậy, vội vàng trả lời. Lần thứ nhất khảo hạch, trực tiếp thu hoạch được tứ tinh thần minh lệnh Làm sao có thể? Thử xuân chân nhân nghe vậy vừa trứng mắt, khó có thể tin nói. Cựu tinh đạo cung bên trong tinh lệnh khảo hoạch bên trong, mặc dù xác thực có trực tiếp thu hoạch được tứ tinh thần minh lệnh khả năng, nhưng ở xuyên vân thành bên trong, mấy trăm năm qua đều không có như nhau, các ngươi chẳng lẽ bị lừa à. Một bên bản không lên tiếng đoạt bảo chân nhân cũng không khỏi có chút hoài nghi. Cái này chính là chúng ta ba người tự mình chứng kiến sự tình, làm sao có thể là giả. Các ngươi làm không được, nhưng cũng không đại biểu người khác cũng làm không được. Bác Minh đạo hữu chân chính thực lực, tuyệt đối tại người ta phía trên người tin không tin. Bùi chân nhân vội vàng lớn tiếng phản bác. Tốt, bác Minh chân nhân thực lực ta là rõ ràng, sắc thực thực lực phi phạm, không thể lấy cảnh giới để cân nhắc. Tin tưởng trải qua mấy lần nhiệm vụ, đoan chừng rất nhanh liền có thể đem tinh lệnh đẳng cấp tăng lên đi lên. Một bên bản thạch chân nhân khoát tay háo, giải quyết dứt khoát nói. Bạch tử nhạc ở một bên ngay mắt, nghi ngờ hỏi, không biết là cái gì nhiệm vụ. Nếu là cảm thấy khó xử ta ngược lại cũng không bắt buộc. Mà lại, nếu như cảm giác không thích hợp lời nói, ta cũng không nhất định sẽ quyết định tham gia. Lúc trước hắn chỉ là thu đến buổi chân nhân đưa tin, về phần cụ thể nguyên do, đối phương còn không có cùng hắn phân trần. Lần này nhiệm vụ, sắc thực khác biệt bình thường, chính là một cái cửu tinh nhiệm vụ. Mà lại là quần thể tính cửu tinh nhiệm vụ. Bàn Sơn chân nhân giải thích nói, cửu tinh nhiệm vụ. Bạch tử nhạc nghe vậy, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm cửu tinh nhiệm vụ Không phải thấp nhất cần có được bát tinh thần minh lệnh cường giả, mới có thể xác nhận sao. Không sai, bất quá lần này nhiệm vụ, cũng không phải chúng ta xác nhận tới. Mà là kiểu tinh thần minh cảnh cường giả, cự phủ chân nhân sớm tại mấy tháng trước đó, liền xác nhận xuống tới. Chỉ bất quá bởi vì độ khó quá lớn, cự phủ chân nhân mới có thể tiếp tục chiêu mội nhân thủ. Lao đạo ta bởi vì cùng đối phương quen biết, lúc này mới có thể có cơ hội tham dự trong đó. Bàn thạch chân nhân có chút có chút đắc ý nói. Cái này cựu tinh nhiệm vụ, độ khó dù lớn, phong hiểm cũng rất cao. Nhưng lợi nhưng cũng mời phần phong phú. Một khi thuận lợi hoàn thành, không chỉ có sẽ có phần thưởng phong phú, tất cả chúng ta tinh lệnh đẳng cấp đều sẽ có nhất định tăng lên. Tỷ như ta cùng cô độc chân nhân, cơ hội tất nhiên có thể đem thần minh lệnh tăng lên tới lục tinh cấp độ, giống từ Xuân chân nhân cùng Đoạt Mệnh chân nhân, bọn hắn bởi vì tại lục tinh cấp độ đã tích lũy một đoạn thời gian, cũng có thể thuận thế đem thần minh lệnh đẳng cấp tăng lên tới thất tinh. Vệ phân Bắc Minh đạo hữu ngươi, Cũng tương tự có thể trực tiếp vượt qua tứ tinh đến ngũ tinh cấp độ, đạt tới lục tinh. Cơ hội như vậy, cũng không phải cái gì thời điểm đều có. Nếu như không phải cửu tinh nhiệm vụ, chúng ta đoán chừng phải góp nhặt 3 lần trở lên nhiệm vụ, mới có thể làm được. Một bên bùi chân nhân vội vàng trả lời. Phần thường này, cũng thực là phong phú. Bạch tử nhạc có chút chầm ngâm. Hắn muốn tăng lên tinh lệnh, không dứt đi tham dự đẳng cấp thấp nhiệm vụ, tốn thời gian phí sức không nói, sát thực cũng có chút phiền phước. Có thể có dạng này nhưng nhanh chóng tăng lên cơ hội, hắn cũng là không muốn buông tha. Về phần nguy hiểm, hắn nhưng trong lòng rất tự tin. Trừ phi thật có kim đàn cảnh cấp độ tồn tại xuất hiện, không phải hắn không hề sợ hãi. Mà kiểu tinh nhiệm vụ đẳng cấp tuy cao, nhưng lại gần như không có khả năng xuất hiện kim đàn cảnh cấp độ tồn tại. Mà lại trọng yếu nhất chính là, như Bùi chân Nhân nói, càng là nguy hiểm nhiệm vụ, thu hoạch cũng càng nhiều. Mặc kệ là linh thạch trọng bảo thu hoạch, vẫn là bởi vậy mang tới hồn năng thu hoạch đều để hắn cực kỳ động tâm. Nghĩ đến nơi này, bạch tử nhạc mới tiếp tục nói ra, như thế, ta ngược lại là nguyện ý tham dự, chỉ là tử xuân chân nhân cùng đoạt bảo chân nhân ý kiến. Chúng ta chỉ là lo lắng đạo hữu thực lực không đủ, dễ dàng gặp bất trắc Bây giờ đã biết đạo hữu thực lực tiềm lực phi phạm, chúng ta tự nhiên không nguyện ý hưởng làm tiểu nhân. Tử xuân chân nhân thanh âm dừng một chút, vội vàng cười nói. Một bên đoạt bảo chân nhân cũng là gật đầu, càng lộ ra một tia lành chi ý Đã ngay cả bản thạch chân nhân đều công nhận bạch tử nhạc thực lực, bọn hắn đương nhiên sẽ không không đồng ý. Tốt, chuyện kia cứ như vậy định ra, sáng sớm ngày mai, chúng ta tại cửu tinh đạo cung tập hợp. Bàn thạch chân nhân ngay vậy, lập tức cười lớn nói. Ngày mai. Nhanh như vậy. Bạch tử nhạc sướng sở. Lần này, quả thật có chút đổi đến. Nếu là đạo hữu trễ chút kết thúc bế quan, thật là có khả năng bỏ qua. Bất quá thời gian là cự phủ chân nhân quyết định, chúng ta tự nhiên chỉ có thể lựa chọn tuân thủ Bàn Thạch Chân Nhân trả lời: Cái kia không biết lần này nhiệm vụ tưởng tình, đến cùng là cái gì. Bạch Tử Nhạc ngay sau đó lại hỏi: Cụ thể, ta cũng không biết. Bất quá chúng ta tinh cấp cường giả xác nhận nhiệm vụ, vì giữ bí mật, có cho dấu giếm cũng là 10 phần bình thường sự tình. Chúng ta chỉ cần đem nên chuẩn bị giải độc, chữa thương, khôi phục thần nghiệm các loại công dụng linh đan, còn có ứng dụng phụ lục, phát bảo chuẩn bị kỹ càng là được rồi. Cái khác ngược lại không cần quá mức lo lắng. Bàn Thạch Chân Nhân lắc đầu, Nói, Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu, chỉ có thể đem nghi ngờ trong lòng đè xuống. Sáng sớm hôm sau, Bạch Tử Nhạc liền đuổi đến Cựu Tinh Đạo cung cổng. Sớm tại hôm qua, hắn liền đã cùng bàn thạch chân nhân bọn người cùng một chỗ ghi chép nhiệm vụ bằng chứng, cũng không cần lần nữa làm một lần. Sau đó rất nhanh, liền phát hiện bùi chân nhân bọn người đã sớm đã đợi chờ tại cửa ra vào. Trừ bọn hắn bên ngoài, hiện trường vậy mà còn có hơn 30 vị xa lạ thần minh cảnh cường giả. Đại bộ phận đều là thần minh cảnh hậu kỳ cấp độ. Như hắn dạng này thần minh cảnh trung kỳ cũng có, nhưng tương đối hơi ít, trong đó càng có mấy cái chính là đạt đến thần minh cảnh đỉnh phong cường giả. Thần minh cảnh đỉnh phong, yếu nhất đều là thất tinh thần minh cảnh cường giả, từng cái thần sắc đều có chút cao ngạo. Bác Minh đạo hữu người đã đến. Bùi chân nhân chào hỏi một tiếng, sau đó liền tranh thủ Bạch Tử Nhạc mang đến một người mặc áo bào màu tím trước mặt lao giả, có chút cung kính nói ra, "Hùng Sơn chân nhân, đây là Bắc Minh chân nhân, đồng dạng tham dự lần này nhiệm vụ." Mời đạo Hưu phối hợp một chút. Áo bào màu tím lão giả nói, cũng không đợi Bạch Tử Nhạc đáp lời, trực tiếp xuất ra một cái hình bầu dục linh châu, bắt đầu nghiệm chứng hăng khí tức trên thân, so sánh Bạch Tử Nhạc trên người tinh cấp thần minh lệnh. Thấy Bạch Tử Nhạc trên thân đeo chẳng qua là tứ tinh thần minh lệnh, cũng không có nói thêm cái gì. Trải qua một phen nghiệm chứng, lão giả mới thần sắc dừng một chút, mở miệng nói ra, hoan nên đạo Hưu tham dự lần này nhiệm vụ. Lần này nhiệm vụ độ khó Đoán chừng so với chúng ta trước đó trong tưởng tượng còn muốn to lớn a Hộ tống bùi chân nhân về đến bàn sơn chân nhân bọn người bên người, bạch tử nhạc vừa lúc liền nghe được tử xuân chân nhân giọng mang cảm khái thanh âm. Ai nói không phải đâu. Cự phủ chân nhân, tàng nguyệt tiên tử, đại nhật chân nhân, chọn vẹn ba cái cựu tinh thần mình cảnh cứng, giả. Lại tăng thêm hùng sơn chân nhân, đồ ma chân nhân hai cái bắt tinh thần mình cảnh cường giả. Mặt khác thất tinh thần mình cảnh cường giả cũng không ít, nghe nói tổng cộng sẽ có 7 vị Một bên đoạt bảo chân nhân trên mặt một mảnh nghiêm nghị nói. Dạng này cường đại thực lực, đoán chừng một cái không có kim đan cảnh cường giả tọa chấn nhị lưu tông môn cũng khó có thể tiếp nhận a Cũng không biết lần này nhiệm vụ mục tiêu đến cùng là cái gì, vậy mà cần nhiều cường giả như vậy cùng nhau xuất thủ. Đùi chân nhân cũng không khỏi có chút cảm thắn nói. Bạch tử nhạc trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Cựu tinh đạo cung bên trong tuyên bố nhiệm vụ, đại giới thế nhưng là không nhỏ. Cái này nhiệm vụ mời ra nhiều cường giả như vậy xuất thủ Đầu tiên cơ sở thủ lao cũng không phải là một con số nhỏ. Tỷ như Bạch Tử Nhạc, nam dữ tứ tinh thần minh lệnh, như vậy hắn mỗi một lần nhiệm vụ ít nhất thủ lao chính là 500 vạn hạ phẩm linh thạch, lại tăng thêm nhất định nhiệm vụ điểm tích lũy, để mà tăng lên tinh cấp đẳng cấp. Những linh thạch này mặc dù không nhất định phải hiện tại cho hắn, nhưng lại nhất định phải trước giao phó đến Cửu Tinh Đạo Cung bên trong. Hiện trường hơn 30 vị, tăng thêm còn chưa tới, hẳn là sẽ có 50 vị thần minh cảnh cấp độ cường giả, tinh lệnh đẳng cấp ít nhất đều là tinh càng có nhiều thất tinh bát tinh cựu tinh cấp bậc cựcng giả đại giới tất nhiên cao hơn đoán chừng cơ sở thù lao liền cần 500 triệu hạ phẩm linh thạch trở lên trên thực tế tất nhiên càng nhiều bởi vì ba vị cựu tinh thần minh cảnh cường giả cũng không phải chỉ là linh thạch liền có thể mời được nhất định phải có bọn hắn xem trọng trọng bảo mới được cẩn thận một chút lần này nhiệm vụ tất nhiên không phải đơn giản như vậy chúng ta tương h hỗ chiếu ứng tuyệt đối không nên sinh thêm sự cố bàn thạch chân nhân khắp khuôn mặt là vẻ nghiêm nhị Trong lòng cũng cảm giác đến áp lực. chương 511, các ngươi chẳng lẽ không động tâm sao? Minh Bạch! Yên tâm đi! Mấy người khác trên mặt đều là ngưng trọng, nhau nhau gật đầu. Dạng này đại hình nhiệm vụ, ta hồn năng gia tăng tốc độ hẳn là có thể càng nhanh mấy phần. Không trông cậy vào duy nhất một lần phá ức, nhưng hồn năng càng nhiều, đối ta trợ giúp coi như càng lớn. Duy nhất có chút lo lắng chính là, lần này là không sẽ tao ngộ cái gì không biết hung hiểm. Bạch tử nhạc lạng yên suy nghĩ. Nhìn không được trong lòng hơi động, hai tay biến ảo, bóp xử xuất một môn quyết pháp, lập tức liền đem mồn kia lúc trước hắn thôi diễn mà thành tiểu tránh nạn thuật thi triển mà ra. Trong trước mắt, một đạo mịt mở thanh quang hiện lên, rơi vào chính hắn trên thân. Lập tức, một cỗ đặc thù mà mịt mờ cảm ứng, ngay tại tâm hắn ở giữa hiện lên, dẫn tới hắn tâm thần cũng hơi lắc lư. Giống như có nhất định nguy hiểm, nhưng cảm giác cũng không phải mánh liệt như vậy. Bạch tử nhà cơm thầm như mày, ý nguyên cảm thấy có chút suy nghĩ không thấu. Tiểu tránh nạn thuật mặc dù có thể đưa đến tác dụng nhất định, nhưng đối như hắn dạng này thần minh cảnh trở lên cường giả đến nói, tác dụng có hạn, cảm giác cũng có chút mơ hồ. Mắt thấy ở đây, hắn chỉ có thể đem đáy lòng lo lắng đè xuống, cùng cái khác người cùng một chỗ, kiên nhẫn chờ đợi. Ít nghiêng, tổng cộng 50 người tề tiểu. Ở giữa cầm đầu một vị lộ ra có chút vĩ nạn tu sĩ, đồng nhiên vung tay lên một cái. Nhất thời, hư không trung lập tức liền có một chiếc chiến thuyền, có tiểu ma lớn, rất nhanh lơ lửng tại hư không bên trong Đây là cự phủ chân nhân cự phủ chiến thuyền, không chỉ có lực phòng ngự vô song, tốc độ cũng là nhanh chóng, nghe nói nhất nhanh thời điểm, có thể so với kim đan cử tốc, hết sức kinh người. Chính là cự phủ chân nhân đem thần minh lệnh tấn thăng làm cựu tinh thời điểm, từ cựu tinh đạo cung bảo khố bên trong hối đoán mà đến, giá trị 3 vạn thượng phẩm linh thạch. Một bên bùi chân nhân thấy Bạch Tử Nhạc mắt lộ ra ngạc nhiên, vội vàng giải thích nói: "Rất đắt." Bạch Tử Nhạc bản còn có chút động tâm, nhưng cái này giá cả, để hắn cũng không khỏi nhíu mày. 3 vạn thượng phẩm linh thạch, tương đương với 300 triệu hạ phẩm linh thạch. Lấy hắn bây giờ tài lực, nhưng tiêu phí không dậy nổi. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, cái này đồ vật bây giờ hắn coi như muốn mua, cũng mua không được. Bởi vì chỉ ít cần cựu tinh thần minh lệnh, mới có tư cách cùng quyền hạn từ cựu tinh đạo cung bảo khố bên trong mua, bây giờ hắn mới bất quá tứ tinh thần minh lệnh, nhiều lắm là chỉ có thể từ đó mua thượng phẩm cấp độ pháp bảo. Nếu như mượn nhờ thanh hư tông, cũng không cần phải có cái này lo lắng. Lấy thân phận của hắn mời khí hợp điện định chế một chiếc chiến thuyền cũng không có ai sẽ nói thêm cái gì, giá cả còn có thể rẻ hơn một chút. Chỉ là trước mắt, hắn đương nhiên sẽ không làm dạng này cân nhắc. Sở hữu người lên thuyền, tiếp xuống tới chúng ta còn có nửa tháng lộ trình. Cự phủ chân nhân hét to một tiếng, đi đầu vượt lên chiến thuyền. Ngay sau đó, là cựu tinh thần mình cảnh cấp độ tà nguyệt tiên tử, đại nhật chân nhân, sau đó là hùng sơn chân nhân, đồ ma chân nhân. Bạch tử nhạc chăm chú thuận theo người khác sau lưng. Bay lên chiến thuyền. Thật sự chiến thuyền, ngoại hình nhìn không lớn, nhưng bên trong kỳ thật cực kỳ rộng rãi. Tại chiến thuyền nội bộ, còn có một cái kiện tu hành mật thất gian phòng. Chỉ là hiển nhiên loại này gian phòng tương đối hơi ít, chỉ có những cái kia thất tinh trở lên thần minh cảnh cường giả mới có thể vào ở. Như hắn dạng này nắm giữ tư tinh thần minh lệnh tu sĩ, cũng chỉ có thể ở tại chiến thuyền khoang tàu bên trong, tùy tiện tìm cái địa phương khoanh chân ngồi xuống tới. Văn long long. Đại trận dâng lên chiến thuyền hoành không. Xông ra xuyên vân thành về sau, xoẹt một tiếng, biến mất ngay tại chỗ, lái về phía đông nam phương hướng. Cự phủ chiến thuyền cực tốc tiến lên, nhưng chiến thuyền phía trên lại lấy được trước có chút bình ổn, ưu liên chiến thuyền xuyên phá bức tường âm thanh mà sinh ra tiếng vang, cũng theo trận pháp ngăn cách mà không phục tồn tại. Bởi vì biết được còn có nửa tháng lộ trình, là lấy tất cả mọi người lộ ra có chút nhẹ nhõm. Có hảo tiểu chi nhân, trực tiếp lấy ra linh tiểu năng ly, càng có am hiểu chế phù tu sĩ, tiện tay đánh ra một cái cách tâm phù trực tiếp bắt đầu luyện phụ. Tiên pháp tu sĩ, vì tại trật vật tiên pháp thế giới bên trong cầu sinh, từng cái đều nắm giữ nhất định kỹ nghệ thủ đoạn, thủ đoạn có lẽ không lắm cao minh, nhưng lại đều mười phần thực dụng. Đương nhiên, đồng dạng có người cùng ngồi đàm đạo, từng hô nghiên cứu thảo luận phương pháp tu hành, pháp thuật vận dụng, càng có người nói chuyện phiếm nói nhảm, nghiên cứu thảo luận một chút từng cái tông môn, từng cái cường giả một chút tin đồn thú vị. Bạch Tử Nhạc nhìn xem, nghe, yên lặng nhắm mắt lại cũng không có lâm vào tu luyện bên trong. Bởi vì đi đường bên trong, thiên địa linh khí mỏng manh, cũng không thích hợp tu hành. Về phần kia ba môn đại thần thông, mặc dù hắn đồng dạng muốn luyện tập, làm cho mau chóng nhập môn. Nhưng ở chiến thuyền bên trong, tự nhiên cũng 10 phần không tiện. Cho nên, hắn lại một lần đem suy nghĩ, đặt ở kia từng mai từng mai đạo văn phía trên. Trải qua thời gian dài như vậy lĩnh ngộ, bây giờ hắn nắm giữ đạo văn số lượng, đã từ vừa mới bắt đầu 2 3 cái, tăng lên đến 3 40 cái. Mà lại theo đối với đạo văn nắm giữ tăng nhiều, thực lực cảnh giới tăng cường, hắn đối với mới đạo văn lĩnh ngộ tốc độ, cũng theo đó tăng tốc. Hắn tin tưởng, không cần bao lâu thời gian, mình liền có thể đem kia 105 cái đại đạo văn tự toàn bộ lĩnh ngộ. Thời gian trôi qua, trước mắt mấy ngày thời gian trôi qua. Bạch tử nhạc đột nhiên mở hai mắt ra. Bác Minh Đạo Hữu bàn sơn chân nhân có lời muốn nói, cho ta biết gọi người đến hắn tu hành mật thất bên trong. Lại là bùi chân nhân nhích tới gần, mở miệng nói ra. Bạch Tử nhẹ nhẹ gật đầu, đứng xuống tu hành, theo Bùi Chân Nhân cùng đi đến chiến thuyền nội bộ. Một phen đại lượng phát hiện chiến thuyền này bên trong, rõ ràng so bên ngoài càng thêm xa hoa rất nhiều, cơ hồ mỗi một nơi hẻo lánh, đều lộ ra mười phần tinh xảo, càng có từng cái thiên nhiên tụ ánh sáng linh châu, tản mát ra ánh sáng nhu hòa, khiến cho bên trong cũng sáng ngời một mảnh. Đi vào thuộc về bàn sơn Chân Nhân tu hành mật thất, rộng rãi thật giống như một cái khách viện, thậm chí ngay cả phòng luyện đan đều có. Trong không khí Càng ẩn ẩn tản mát ra một loại đặc biệt khiến người thoải mái dễ chịu hơn hương. Cùng bên ngoài, có thể nói là cách biệt một trời. Đều tới A. Bàn sơn chân nhân nhìn phía bạch tử nhạc bọn người, mở ra tu hành trong mật thất cách tâm trận, nói, cái này mấy ngày, ta cùng mấy cái thất tinh thần mình cảnh cường giả cùng một chỗ, tương hô nói bóng nói gió, tăng thêm bây giờ chúng ta đều lên chiến thuyền, cự phủ chân nhân mấy người cũng không nghĩ tới quá mức dấu giếm, rốt cục đem lần này nhiệm vụ lộ ra. Là cái gì? Bùi chân nhân vội vàng truy vấn. Sẽ không để cho chúng ta tiến đánh cái nào đó tông môn A. Từ xuân chân nhân khoảng thời gian này trong lòng cũng một mực tại lầm bẩm Đương nhiên sẽ không, toàn bộ cửu tinh đạo cung bên trong, giống người ta dạng này xuất thân tông môn cường giả nhưng không ít. Từng cái tông môn thế lực, vốn là đối với nó vô cùng kiên kỵ, tứ đại tiên tông cũng sẽ không cho phép có thể có uy hiếp được tự thân lực lượng xuất hiện. Một khi cửu tinh đạo cung có can đảm tuyên bố nhằm vào cái nào đó tông môn đổ diệt nhiệm vụ tất nhiên sẽ khiến từng cái tông môn thế lực bán ngược, sẽ ngay lập tức liên hợp lại, cùng một chỗ đối cựu tinh đạo cung đồng thủ. Một bên bùi chân nhân vội vàng phản bác. Cựu tinh đạo cung thực lực thế nhưng là cường đại vô cùng, thế lực trải rộng toàn bộ thương khung vực, nghe nói tại hải ngoại đều còn có phân bộ. Đoán chừng nguyên thần cảnh cấp độ cường giả đều không ít, cũng không vẻ phần đối với chúng ta xuyên vân dãy núi bên trong tứ đại tiên tông, quá mức kiêng kỵ a. Thử Xuân chân nhân xem thường tranh luận nói. Vậy cho rằng, Như Thiên Linh tông Tạo hóa tông dạng này siêu cấp tông môn, sẽ bỏ mặc cứu tinh đạo cung trưởng thành, uy hiếp được tự thân sao. Bùi chân nhân lại là hỏi ngược lại. Tốt, vấn đề này các ngươi có thể tự mình thảo luận, tiếp xuống tới hãy nghe ta nói hết. Bàn sơn chân nhân chừng hai người một chút, mới vội vàng mở miệng nói ra, từ cự phủ chân nhân trong miệng thăm rõ, chúng ta lần này nhiệm vụ, chính là một cái chu ma nhiệm vụ. Ma nhiệm vụ mục tiêu, thì là khống hồn ma quân. Ma quân. Kim đàn cảnh cấp bậc ma quân một mức chầm mặc cô độc chân nhân sợ hãi cả kinh. Những người khác trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Kim Đan cảnh cường giả, nhưng tuyệt không phải tốt như vậy đối phó. Bọn hắn chuyến này bên trong cho dù có 3 vị cựu tinh thần minh cảnh cường giả, đoán chừng cũng khó có thể chống đỡ a. Thế nhưng là tại ngàn năm trước vẫn là khống hồn ma quân. Bất quá cái này thời điểm, Đoạt Bảo chân nhân lại đột nhiên mở miệng hỏi, "Ngàn năm trước?" "Vẫn là?" Độc Cô chân nhân tâm thần đột nhiên buông lòng. Trong thoáng chốc mới cảm giác mình giống như nghe nói qua cái tên này. Không sai, lần này nghe nói là có người phát hiện vị này khống hồn ma quân Nghĩa Trang. Bàn Thạch chân Nhân nhẹ gật đầu, tiếp tục nói ra, lúc trước khống hồn ma quân, có thể nói là làm cho vô số tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật. Đặc biệt là hắn khống hồn thủ đoạn, làm cho bao nhiêu tông môn thiên tiêu, uy tín lâu năm cứng, giả, đều chỉ có thể biến thành hắn tù nhân, vì hắn thúc đẩy. Về sau nếu không phải tứ đại tiên trong tông hai vị tông chủ xuất thủ, đem hắn trọng thương, đoán chừng liền sẽ dẫn phát một trận to lớn hạo kiếp. Bất quá, hai vị tông chủ xuất thủ về sau, qua gần trăm năm thời gian, ngoại giới mới xác thực chuyển ra khống hồn ma quân đã vẫn lạc tin tức. Thẳng đến cái này thời điểm, toàn bộ xuyên vân dãy núi tu sĩ mới đều thở dài một hơi, có thể nghĩ đối phương lúc trước tạo thành ảnh hưởng tới. Mặt khác, cùng hắn vẫn lạc tin tức cùng nhau xuyên ra, còn có khống hồn ma quân vì chính mình xây dựng một cái to lớn nghĩa trang tin tức. Đối phương đem tự thân bản mệnh pháp bảo khống hồn tiên Hoành hành mấy trăm năm cướp sạch tất cả thu hoạch, các loại pháp bảo, bảo vật, tất cả đều mai táng tại hắn Nghĩa Trang bên trong. Mà chúng ta nhiệm vụ, chính là đánh vào Nghĩa Trang, phụ trợ cự phủ chân nhân bọn người đoạt được hắn bản mệnh pháp bảo không hồn phiên. Cái này không hồn phiên, chính là nhiệm vụ bằng chứng. Sở hữu người ngay vậy, trong lòng tất cả giật mình, không khỏi hỏi, cái này Nghĩa Trang bên trong, không biết có cái gì nguy hiểm. Người nói, nếu như ngươi tự biết hẳn phải chết, Sau đó hao tốn gần trăm năm thời gian cho mình tu kiến nghĩa trang, sẽ tùy tiện để những cường giả khác xâm nhập sao. Bàn thạch chân nhân hơi meo mắt lại, mở miệng nói ra. Nếu như là ta, tất nhiên sẽ dùng đủ loại thủ đoạn, tận khả năng đem xâm nhập tiến đến tu sĩ từng cái chém giết, chu diệt. Bùi chân nhân trong lòng run lên, vội vàng nói. Cho nên, trong đó đồng dạng nguy hiểm trung điệp. Cũng tất nhiên sẽ có cường giả vỡn lạc. Bất quá, nguy hiểm cùng kỳ ngộ thường thường tương hố cùng tồn tại. Lúc trước khống hồn ma quân thế nhưng là sinh sinh tan vỡ một cái có kim đan cảnh chân nhân tọa trấn tông môn, đem cái kia tông môn mấy ngàn năm nội tỉnh toàn bộ đặt vào trong tay. Bảo vật trong đó không nói thành đống, cũng tất nhiên không ít. Thậm chí còn có có thể trợ dài thần minh cảnh cường giả tối đỉnh đột phá đến kim đan cảnh cấp độ tuyệt thế linh vật. Bàn sơn chân nhân từng cái nhìn về phía mấy người, tiếp tục nói ra, những bảo vật này, các ngươi chẳng lẽ không động tâm sao? chương 512, nhiều lắm. Ta tự nhiên biết. Có cự phủ chân nhân bọn người ở tại trận, những cái kia đỉnh tiêm bạo vật, có lẽ không có chúng ta phần Nhưng bọn hắn ăn thịt, chúng ta cũng tương tự có thể uống một ngụm nồng canh. Chúng ta 6 người, yếu nhất đều có thần mình cảnh hậu kỳ sức chiến đấu, liên hợp lại, coi như không sánh bằng một vị cựu tinh thần mình cảnh cứng, giả, nhưng cũng tuyệt không yếu tại một vị bắt tinh thần mình cảnh cứng, giả. Cho nên, thích hợp thời điểm, bọn hắn cũng tương tự có thể tranh đoạt một phen. Đã có cơ hội. Ta nghĩ các ngươi cũng không cam chịu tâm chỉ thu hoạch được cơ sở nhiệm vụ ban thường a. Tham dự nhiệm vụ, nhiệm vụ quá trình bên trong bảo vật mới là nhất làm cho người động tâm. Cựu tinh nhiệm vụ, bảo vật tuyệt đối phong phú vô cùng, coi như bị cự phủ chân nhân bọn người chọn còn lại, cũng không phải thất tinh thậm chí là bát tinh nhiệm vụ ban thưởng có thể so sánh được. Bàn Sơn chân nhân một mặt kích động tiếp tục nói. Động tâm tự nhiên là động tâm, nhưng cũng phải có mệnh cầm a. Bùi chân nhân rất có tự biết do nói. Bạch Tử Nhạc nhíu mày, Bàn thạch chân nhân tâm rõ ràng đã loạn. Cố Nhiên khống hồn chân nhân tài lực hùng hậu, đồng thời đã vẫn lạc, nhưng có thể để cho cự phủ chân nhân thận trọng như thế, thậm chí mời 2 vị tiểu tinh, hai vị bát tinh, 7 vị thất tinh, tổng cộng 50 vị thần minh cảnh hậu kỳ cấp bậc chiến lực cường giả đồng loạt xuất thủ, đã đủ để chứng minh trong đó mức độ nguy hiểm. Không nghĩ nguy hiểm, ngược lại trước hết nghĩ bảo vật, thực sự là không khôn ngoan tiến hành. Hắn trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng âm thầm cảnh giác. Đương nhiên Một khi thật tao ngộ nguy hiểm, chuyện không thể làm, chúng ta tự nhiên vẫn là phải lấy bảo toàn tính mệnh làm chủ. Bất quá một khi thật gặp đến bảo vật, cũng không cần chần chờ Cự phủ chân nhân thế nhưng là nói, đến bên trong, trừ cần nghe theo phân phó, không thể thiện tự hành động, hết thảy thu hoạch, thế nhưng là toàn bằng chúng ta riêng phần mình thủ đoạn. Bàn thạch chân nhân ngay vậy, thoáng tỉnh táo xuống tới, nhưng vẫn là mở miệng nói ra. Tự nhiên như thế, có cơ hội tốt, chúng ta đương nhiên sẽ không bỏ qua. tử xuân chân nhân đoạt bảo chân nhân bọn người khẽ cười cười, vội vàng phụ hòa nói. Bạch Tử Nhạc đồng dạng gật đầu, tự nhiên cũng sẽ không phản bác. Chiến thuyền phi hành, tốc độ cực nhanh, cũng không có người nào có can đảm tùy tiện trêu chọc cái này rõ ràng bất phàm cự phủ chiến thuyền. Là lấy một đường đi tới 10 phần thuận lợi. Rất nhanh, thời gian nửa tháng loé lên một cái rồi biến mất. Mà cái này thời điểm, cự phủ chân nhân, Tà Nguyệt tiên tử, đại nhật chân nhân bọn người mới rốt cục một lần nữa lộ diện. Đến bây giờ, Đối với chúng ta lần này nhiệm vụ mục tiêu, ta nghĩ các ngươi đại khái đều có chỗ nghe thấy đi. Không sai, chính là trong truyền thuyết, Khống hồn ma quân chính thức trước khi vẫn lạc, kiến tạo trăm năm nghĩa trang. Cũng chính là kia Khống hồn ma quân chân chính mai cốt chi địa. Bất quá, kia Khống hồn ma quân mặc dù vẫn lạc, nhưng muốn đào hắn phần mộ, cầm tới thuộc về hắn bảo tàng, đồng dạng cũng không dễ dàng. Bởi vì tại nó nghĩa trang bên trong, ngàn năm trước bị hắn khống hồn nô dịch cái đám kia cường giả, tất cả đều bị hắn tê luyện trở thành một đám bất tử bất diệt đặc thù tồn tại, lâu dài chấn thủ tại hắn nghĩa trang bên trong. Những cường giả này mặc dù thần hồn hỗn loạn, trở nên điên cuồng vô cùng, tiêu liền chiến lược đều có nhất định giảm bớt, không còn đỉnh phong thời điểm, nhưng chúng nó số lượng đông đảo, thành quần kết đội, mà lại không sợ sinh tử, mười phần khó chơi, cũng không tốt đối phó. Cho nên, chân chính tiến vào lăng mộ bên trong, ta hy vọng các ngươi tất cả mọi người muốn nghe từ an bài, hết thảy bằng vào ta phân phó làm chủ. Một khi dám can đảm tư tự hành động, Cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Cự phủ chân nhân biến đổi giải thích, ánh mắt đột nhiên biến vô cùng lạnh lẽo, hướng trong đám người quét qua, trên thân tràn đầy vô tận uy nghiêm. Lập tức, liền để một đám thực lực tương đối hơi yếu tu sĩ, túi đầu xuống. Tốt, sở hữu người theo ta xuống thuyền. Thấy hình, cự hổ chân nhân hài lòng cười một tiếng, cho dù có số ít mấy người trên mặt cũng không biến hóa, hắn cũng không thèm để ý, đi đầu lao xuống chiến thuyền. Theo sát phía sau, những người khác tương ứng sông ra. Bạch Tử Nhạc đi theo đuổi chân nhân bọn người sau lưng, con mắt quét qua, phát hiện bọn hắn đã xuất hiện ở một chỗ hoang vu liên miên quần sơn trong. Nơi này thiên địa linh khí đều lộ ra mười phần mỏng manh, xung quanh mấy trăm dặm phạm vi bên trong, vết chân mịt mờ, hoang tàn vắng vẻ, hiển nhiên là một mảnh trốn không người. Liền xem như sinh hoạt tại phiến khu vực này độc trùng mãnh thú, cũng phần lớn là loại kia tương đối vật bình thường, hợp thành yêu đều cực ít. Nơi này chính là Khống Hồn Ma Quân Lăng mộ. Có người một mặt kinh nghi mà hỏi: Đừng nóng đội, còn cần gặp phải nửa giờ đường. Cự phủ chân nhân khoát khoát tay, thuận tay đem mình cự phủ chiến thuyền thu hồi, lúc này mới hướng về bọn này núi chỗ sâu bay thẳng mà đi. Đến lúc này, đại đa số người đều không rõ ràng mình rốt cuộc ở vào cái gì phương vị, càng cực ít có người tới qua nơi đây, thấy hình dáng vội vàng đổi theo. Sau nửa giờ, một chỗ to lớn vô cùng vực sâu vách đá dựng đứng, liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Dưới vực sâu, mê vụ bao phủ, trừ một tia quỷ gió hiện lên bên ngoài. Không có bất kỳ chỗ khác biệt. Đối với người khác trong mắt, đây chỉ là một chỗ vách núi vách đá dựng đứng chi địa, trên thực tế cũng xác thực như thế, đấy vực bộ, chỉ là phổ thông Sơn Hà Hành Lang, cùng cái khác địa phương không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Nhưng trên thực tế, nơi này hàm ẩn trận pháp, chính là kia khống hồn mà quân nghĩa trang cửa vào. Chỉ có tinh thông trận pháp chi đạo, lại bản thân còn nắm giữ thần nhãn thần thông, thời khắc quan sát, mới có thể mơ hồ khuy xuất một chút huyền bí. Cự phủ chân nhân đứng ở vách núi bên cạnh Nhìn xem mọi người, ngay vậy, những người khác liền đem sự tham dò của mình chi thuật thi triển mà ra, nhưng rất nhanh, sắc mặt của bọn hắn cả đám đều có chút khó coi. Trừ số ít mấy người, phần lớn người lại đều không có bất luận cái gì phát hiện. Mọi người tại đây, yếu nhất đều là thần minh cảnh hậu kỳ cấp độ cứng giả, có lẽ không phải cái gì cao minh trận pháp đại sư, nhưng linh nhãn nhìn trộm chi thuật, lại là mỗi người đều có chỗ năm giữ, từng cái trong lòng kỳ thật đều có chút tự tin nhưng lại đồng dạng không thể phát giác được huyền bí trong đó. Có người càng nhịn không được tế ra mình pháp bảo, nhưng pháp bảo đánh ra, trống rỗng, trừ tại đối diện đánh rất một mảnh núi đá bên ngoài, lại không có gây nên mảy may trận pháp ba động. Bạch Tử Nhạc thần thức phất một cái, thuận tay đem đại động quan thuật thi triển mà ra. Một cốc mịt mở ba động, lập tức liền xuất hiện ở hắn cảm giác bên trong. Mà lúc này, trong mắt hắn, nguyên bản phổ phổ thông thông được sâu, lập tức phát sinh biến hóa, một cô u ám chi khí bay thẳng mà khí càng có một cỗ quỷ dị hàn khí trung thiên, chỉ bất quá bị một tầng mịt mở linh quang ngăn cản, không có chút nào tiết lộ. Cự phủ chân nhân một mực chú ý sở hữu người, đồng nhiên chú ý đến bạch tử nhạc dị dạng thần sắc, trong lòng hơi động, nhịn không được nhìn nhiều hắn một chút. Trước đó hắn ánh mắt nhìn gần, bạch tử nhạc không có chút nào né tránh liền để hắn nhiều hơn mấy phần chú ý, lúc này đối phương trên mặt dị sắc, rõ ràng cho thấy hắn có chỗ phát giác, lập tức để hắn cũng có chút kinh nghi. Chỉ là Đợi cho phát hiện đối phương mới bất quá thần minh cảnh trung kỳ tiên pháp cảnh giới, hắn ánh mắt liền lại rời ra. Cái này một cảnh giới tu sĩ, coi như thật có chỗ đặc thủ, thực lực cũng tất nhiên chẳng mạnh đến đâu. Hắn tự nhiên sẽ không quá nhiều chú ý. Cái này nghĩa trang bên trong, bố trí chính là tứ phẩm cao dai đại trận, liền xem như kim đàn cảnh chân nhân, nếu như không cẩn thận dò xét đều khó mà phát hiện. Cũng may ta nơi này có một chương tứ phẩm phá trận phụ, có thể phạm vi nhỏ sẽ mở đại trận. Từ đó để chúng ta thuận lợi bước vào đi vào. Tứ phẩm sơ dai phá trận Phù dù sao huy lực có hạn, cho nên nhiều lắm là chỉ có thể phá vỡ trận pháp mười hơi thời gian, thời gian có hạn, cho nên các ngươi nhất định phải nhanh chóng sông vào trong đó. Mặt khác ta nhất định phải nhắc nhở các ngươi là, sau khi tiến bảo, nhất định không nên khinh cử vọng động, bởi vì nguy hiểm lúc nào cũng có thể ráng lâm, tốt nhất vẫn là trước đem phòng ngự chi pháp thi triển mà ra. Cự phủ chân nhân nói, xoay tay một cái, một tấm bùa chú liền bị hắn lấy ra. Cũng không chậm trễ, hắn trực tiếp đem phá trận phủ kích phát. Ông! Ông! Ông! Một đạo rung động thanh âm chuyển đến. Ngay sau đó liền gặp được một đạo màu da cam trận đạo màng ánh sáng tại xuất hiện trong ngáy mắt, liền bị xé mở một đạo hưu như vách tường lỗ thủng. Lỗ thủng bên trong, trống rông vô cùng, mãnh liệt mà quỷ dị hắc quang lập tức từ đó càng quét mà ra, càng mơ hồ có từng đợt quỷ khóc thần gào thanh âm, tùy theo truyền ra. Âm khí, nồng hậu dày đặc dò người đi vào Cự phủ chân nhân khẽ quát một tiếng, thân thể linh quang lóe lên, một tầng phòng ngự lồng ánh sáng trống lên, sau đó lập tức liền sông ra ngoài. Tuy tiện tiến vào một cái địa phương nguy hiểm, bất luận kẻ nào cũng sẽ không phất lở, là lấy trong nháy mắt, tất cả mọi người đem riêng phần mình phòng ngự chi pháp thi triển mà ra, tại linh quang thiểm nhấp nháy bên trong, vọt vào theo. Bạch Tử Nhạc tâm niệm vừa động, trọn vẹn bỏ ra ba hơi thời gian, nhất thời, một thân toàn thân đen nhánh, lại đem hắn toàn bộ thân hình trên dưới toàn bộ bao khóa áo bảo, nháy mắt nổi lên Cái này háo bào, giống như thực chất, đem hắn toàn bộ bao khỏa tại trong đó, nhìn như hơi mỏng một mảnh, lại ngưng thực tới cực điểm. Chính là đại thần thông, ngũ đế thần ngự bảo Cho dù môn này đại thần thông còn không có nhập môn, nhưng hắn thi triển mà ra thời điểm, cũng có ít nhất có thể so với thượng phẩm pháp bảo cấp độ sức phòng ngự. Bất quá, đến lúc này hắn nhưng cũng còn cảm thấy không an toàn, thần nghiệm phất một cái, một đạo thất thải linh quang ngay tại hắn trên thân hiện hiện. Thất thải quang mang loại ra, rơi vào hắn trên thân. Lập tức liền để hắn giống như tiên nhập phẳng trần, sặc sỡ loa mắt, thánh khiết vô cùng. Thần thông, thất thải độ ách linh quang. Không thèm để ý chút nào những người khác kinh ngạc ánh mắt, bạch tử nhạc bước chân vừa nhất, tại kia lô thủng sắp khép kín trước đó, trực tiếp chui vào trong đó. Thật nặng âm khí. Mà lại nơi này không gian, xa so với ta trước đó tưởng tượng càng lớn hơn rất nhiều. Bạch tử nhạc mắt sáng lên, trong mắt cũng không khỏi lộ ra một tiêu kinh ngạc. Cẩn thận, không cần nô ra thần nghi Sở hữu người dựa sát vào. Vừa đúng lúc này, từng tiếng tiếng quát khẽ chuyển đến. Bạch tử nhạc đang muốn nô ra thần nghiệm, nghe vậy đành phải thu liễm, hướng về những người khác rửa sát vào tới. Nhưng cái này thời điểm, thói quen mà thôi, có người lại tại ngay lập tức đem thần nghiệm nô ra. Thần minh cảnh hậu kỳ cấp độ thần nghiệm, khuyết tán phạm vi cơ nào chi đại. Coi như thụ đến áp chế, nhưng cũng chấp mắt liền đạt đến mấy ngàn mét bên ngoài. Sau đó, giống, giết, xông. Từng đạo tựa như thú giống ngoan lệ thanh âm, lập tức liền từ tứ phía bát phương vào tới. Đây là, khống hồn ma quân lúc trước nô dịch cái đám kia cường giả. Vậy mà thật còn tồn lưu cho tới bây giờ. Có người lên tiếng kinh hô, sắc mặt lại có chút tái nhuận. Nhiều lắm. Đang từ tứ phía bát phương trực tiếp vào tới. chương 513, hồn năng tiêu thăng. Nhìn qua cái này quần quần không ngừng từ đằng xa bay lượn mà đến thân ảnh. Số lượng nhiều, để hiện trường sắc mặt của mọi người đều có chút thay đổi. yêu thú tu sĩ, âm hồn. Cái này cộng lại phải có bao nhiêu? Bùi chân nhân nhịn không được trợn mắt nói. Chỉ ít ánh mắt chiếu tới, liền có mấy ngàn, càng xa xôi còn có bao nhiêu, liền không biết. Bàn thạch chân nhân sắc mặt cũng có chút khó coi. Cho dù số lượng nhiều như vậy bên trong, cũng không tất cả đều là thần minh cảnh trở lên tồn tại, càng nhiều chính là khai khiếu cảnh cấp độ, thậm chí luyện khí kỳ cấp độ đều có. Trong đó số lượng nhiều nhất chính là âm hồn. Những này âm hồn, Phần lớn đều là chung quanh giã thu chết đi về sau, hồn phách bị thu nạp vào đến, sau đó mượn nhờ nơi đây nồng đậm âm thuộc tính năng lượng trưởng thành yêu hồn. Nhưng số lượng đông đảo yêu hồn đắp lên, hơn ngàn năm thời gian tích lũy, bọn chúng bên trong đồng dạng ra đời một nhóm có thể so với thần minh cảnh cấp độ tồn tại cường hành. Lần này, nên mang đến cho ta bao nhiêu hồn năng A. Nhìn qua cái này nhanh chóng lao tới địch nhân, bạch tử nhạc con mắt tỏa sáng, tiên lặng tính toán, trong lòng một trận hưng phấn co như một cái cho hắn mang tới hồn năng không nhiều, nhưng số lượng đắp lên, nhưng đồng dạng 10 phần khủng bố. Mà loại này hồn năng sắp nhanh chóng tăng vọt vui vẻ, trừ số ít mấy lần bên ngoài, hắn nhưng chỉ ở 10 vạn đại sơn bên trong tùy ý chém giết yêu thú thời điểm mới có. Nhưng ở 10 vạn đại sơn bên trong, hắn chém giết đồng dạng cần cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ trêu chọc đến cái nào đó cường đại thần minh cảnh đại yêu, hoặc là gây nên kim đan cảnh yêu quân chú ý, từ đó gặp bất trắc, tuy nói thông khoái, nhưng dù sao có một chút cố kỵ. Mà lúc này, hắn có thể tùy ý sát phạt, càng đừng nói bên cạnh hắn, còn có 4-50 vị thực lực cường hãn thần minh cảnh cường giả cùng nhau xuất thủ. Tình huống sẽ kiên quyết khác biệt. Cự phủ chân nhân khí thế bốc lên, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, hét lớn, giết cho ta. Giết! Giết! Giết! Những cường giả khác tại ban đầu sau khi kinh ngạc, cũng rất nhanh chấn định xuống tới, cơ hội nháy mắt xuất thủ. Mà đối diện, yêu hồn điên cuồng gào thét. Một đám bị khống hồn tu sĩ cùng yêu thú hai mắt đều hiện lộ ra không bình thường huyết hồng, tràn đầy vẻ điên cuồng, dường như bản năng, đem công kích của mình thi triển mà ra. Pháp thuật, pháp bảo, thần thông, các loại công kích giao hội mà lên, lít nha lít nhít cơ hồ đem nguyên bản bất tỉnh ám vô so nghĩa trang chiếu giỏi sáng tỏi như ban ngày. Vâng! Vâng! Vâng! vâng. Kịch liệt công kích, sẽ rách không khí đều phát ra nổ đùng. Giết! Bàn sơn chân nhân quát trói hai một tiếng. Dẫn theo bạch tử nhạc bọn người, cũng không có rời đi những người khác bao xa, một thành trường đao cắn quét, trực tiếp chém về phía một đầu thần minh cảnh yêu hồn. Những người khác cũng liên tiếp xuất thủ, riêng phần mình sử xuất mình phát bảo. Bạch tử nhạc cái này thời điểm cũng nhìn ra những này xông về phía mình tu sĩ, khuôn mặt đều mười phần không bình thường. Không chỉ có khuôn mặt dữ tợn, hai mắt huyết hồng, mà lại trên thân cơ hồ không có cái gì sinh khí. Trong lòng thầm đủ, hắn xuất thủ lại đồng dạng không lưu tình chút nào, tâm niệm vừa động phi kiếm lên Một vị khai khiếu cảnh hậu kỳ cấp độ tu sĩ đầu nháy mắt liền bị hắn xuyên thủng. Bất quá rất nhanh, Bạch Tử Nhạc ánh mắt chính là một a. Tại hắn đem đối phương chém giết nháy mắt, đối phương ánh mắt lại có trong nháy mắt thanh minh, lại rõ ràng hiển lộ ra một tia sen lẫn cảm kích giải thoát chi ý. Xem ra, cả đời ở vào khống hồn bên trong, đối bọn hắn đến nói đồng dạng là một kiện cực kỳ thống khổ sự tình. Mắt thấy ở đây, Bạch Tử Nhạc xuất thủ càng nhanh, phi kiếm chấp liên tục, nhanh chóng quét qua. Ngẫu nhiên càng là vươn tay cánh tay, Diễn hóa xuất tiên võ đại thủ ấn, trở tay chính là một trường che đậy mà xuống. Hoành long long. nháy mắt liền có một nhóm lớn yêu hồn cùng bị khống hồn chi thuật không chế tu sĩ bị hắn nghiền ép vỡ nát, hóa thành cho bụi. Hồn năng 247232, 476871, 84621, 3858769, 4852. Một đống lớn nhiều ít không chừng hồn năng gia tăng trị số, lập tức ngay tại trước mắt của hắn nhanh chóng sẽ qua, trong đó đã có chính hắn chém giết đoạt được, nhưng càng nhiều lại là bắt nguồn từ những người khác chi thủ. 50 vị thần minh cảnh trung hậu kỳ, thậm chí là thần minh cảnh đỉnh phong chi cảnh cường giả cùng nhau xuất thủ, quả nhiên là uy thế vô song, mạnh mẽ vô cùng. Bởi vì hiện lộ ra chỉ là thần minh cảnh trung kỳ chi cảnh, trên thân treo cũng chỉ là tứ tinh thần minh lệnh, cho nên Bạch Tử Nhạc cũng không có đem toàn bộ thực lực hiện ra, tự nhiên cũng coi nhã tầm, quan sát người chung quanh tình huống. Cựu tinh thần minh cảnh cường giả thực lực, quả nhiên bất phàm, cả đám đều có thần minh cảnh đỉnh phong đệ nhất đẳng thực lực. Người này thần thông, còn có thi triển ra thủ đoạn, hẳn là thanh hư tông đệ tử. Ơn, cái này cũng thế. Tính toán ra, cái này 50 người bên trong, chỉ ta phát hiện thanh hư tông đệ tử liền có 3 cái, tăng thêm ta chính là 4 cái. Có lẽ còn có, chỉ là ta không có phát hiện. a cái này một vị, tựa như là gọi thiên diệp chân nhân, nhìn hắn trên thân rõ ràng là thất tinh thần minh lệnh, nhưng hắn thực tế chiến lực cũng chỉ có lục tình, chỉ tương đương với thần mình cảnh hậu kỳ đệ nhất đẳng cấp độ căn bản không đạt được Thất Tinh Cường giả vị trí Thần Minh cảnh đỉnh phong đệ tam đẳng cấp độ. Ngược lại là cái này một vị tiểu trì chân nhân, trên thân treo mới bất quá là Ngũ tinh thần minh lệnh, nhưng vừa rồi một cách kia, uy lực tuyệt đối đạt đến Thần Minh cảnh đỉnh phong đệ tam đẳng cấp độ, nói cách khác, hắn hẳn là có Thất Tinh thần minh chiến lược. Bạch Tử Nhạc một phen quan sát, đối với trung quanh cường giả tu sĩ thực lực, cơ hồ thấy rõ. Cho dù có người tận lực cẩn tàng, nhưng chỉ cần hiện lộ ra một tia, hắn liền có thể có một cái tương đối tinh chuẩn phán đoán. Bất quá đối với loại này tinh lệnh đẳng cấp cùng tu sĩ thực tế chiến lược không hợp tình huống hán ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa tinh lệnh đẳng cấp Mặc dù có thể ở một mức độ nào đó cân nhắc một vị tu sĩ thực lực nhưng cũng không chuẩn xác như bạch tử nhạc như vậy thực tế thực lực càng mạnh nhưng bởi vì thu hoạch tinh lệnh thời gian quá ngắn chưa kịp tăng lên nhưng cũng có một chút thậm chí có chút cường giả cũng không thèm để ý tinh lệnh đẳng cấp hoặc là bản thân liền thích đóng vai heo ăn lao hổ tận lực không đi tăng lên tinh lệnh đẳng cấp đây cũng là có Về phần những cái kia tinh lệnh đẳng cấp siêu việt mình thực tế thực lực hàng lợm cường giả, tự nhiên càng là không thiếu. Cũng tỉ như lần này cỡ lớn cựu tinh cấp nhiệm vụ, nếu như có thể thuận lợi hoàn thành, liền có thể trợ lực Tử Xuân chân nhân cùng đoạt bảo chân nhân song song tăng lên tới thất tinh thần minh lệnh cấp độ, nhưng bọn hắn thực tế chiến lược, cũng chỉ có thần minh cảnh hậu kỳ đệ tam đẳng lục tinh cấp độ. Nói cách khác, một khi nhiệm vụ trở về, bọn hắn liền sẽ trở thành thất tinh hàng lợm cường giả. Đương nhiên, có thể lên tới thất tinh Bọn hắn đại khái có thể từ cựu tinh đạo cung bên trong hối đoái một chút tương đối cường đại tăng cường thực lực bảo vật, chưa chắc không thể đem tự thân thực lực tăng lên tới thất tinh cấp độ. Cho nên rất nhiều thời điểm, tinh lệnh đẳng cấp quả thật có thể đại biểu một cái tu sĩ chân thực thực lực. Đi chết. Vừa đúng lúc này, cự phủ chân nhân cầm trong tay cự phủ, dùng sức vạch một cái. Xuy. Một đạo to lớn chiến phủ bướu ảnh sẽ qua, đang cùng hắn giao chiến sáu vị thần minh cảnh cấp độ tồn tại, hai con yêu hồn, một con miêu yêu, ba vị tu sĩ Toàn bộ bị một búa xét qua, chém thành hai nửa. Xì xì xì xuống xuống tới. Yêu liền kia yêu hồn, đều không thể một lần nữa ngưng tụ. Ngáy mắt liền bị cái này một búa, sinh sinh tướng hồn lực ý thức ma diệt, vẫn lạc. Một búa chém giết 6 cái thần minh cảnh cấp độ tồn tại. Cho dù cái này 6 vị thần minh cảnh tồn tại thực lực, cũng không tính cường đại, nhưng một kích này, cũng tuyệt đối được xương tụng kinh người. Cái này một búa, siêu việt thần minh cảnh đỉnh phong đệ nhất đẳng một kích đã nhanh muốn đụng chạm đến nửa bước kim đan cảnh cấp độ. Tuyệt đối là đem một môn phù hợp chính hắn thần thông, tu luyện đến thần thông viên mãn, đồng thời tiến thêm một bước, ngưng tụ thần thông hạt giống trình độ, tương lai chưa chắc không thể lấy tiến thêm một bước, diễn hóa thành đại thần thông. Bạch Tử Nhạc ngơ ngác nhìn qua, trong lòng không hiểu sinh ra một cỗ xúc động. Hắn bắt đầu cẩn thận hồi ước cái này một bữa chỗ huyền diệu. Loại kia nhanh đến cực hạn, lại tại chạm đến địch nhân nháy mắt, phảng phất núi lửa bộc phát một kích. Thế như gió lửa, đùa ra lại ý mắng phàm là dịu qua ra, tất cả đều đều bị chảm diệt. Hắn nghĩ đến mình chỗ tu luyện kia mấy môn đại thần thông. Đặc biệt là nguyên tử đại thiết các, loại kia nhanh đến cực hạn lướt qua về sau lại vô thanh vô tức chạm diệt hết thẻ kiên quyết. Cắt chém hết thảy thẳng tiếng không lùi. Bạch tử nhạc như mày, hắn cảm giác mình bắt lấy mấu chốt một điểm, nhưng lại cảm thấy, giống như kém một chút. Bác Minh chân nhân, ngươi thế nào? Bùi chân nhân một mực đi theo bạch tử nhạc bên người, mắt thấy hắn phân thần Có một con yêu hồn sông thẳng lại đều không có phản ứng, vội vàng thuận tay đem chém giết, quát hỏi, "Không có việc gì?" Bạch Tử Nhạc lắc đầu, không chế phi kiếm liên chạm, một nửa tâm thần nhưng vẫn là đặt ở đối với kia một đố suy nghĩ bên trong, mà đổi thành một bên. Cự phủ thực lực, thật mạnh. Hán quả nhiên bước ra đi kia mấu chốt nửa bước. Đại Nhật chân nhân sợ hãi thán phục. Cái này bước ra một bước, hắn kết đan tỷ lệ lại lần nữa tăng lên nửa thành. Ta Nguyệt tiên tử cũng là tán thán nói, Đừng nhìn nửa thành rất nhỏ nhưng tiên pháp tu sĩ cùng trời tranh mệnh mỗi bước ra một bước đều là Nghịch thiên mà đi nửa thành kết đan tỷ lệ đã vượt qua tuyệt đại đa số thần mình cảnh đỉnh phong tu sĩ cự phủ chân nhân phát huy trung quanh tu sĩ áp lực lập tức đại giảm chém giết yêu hồn khống hồn tu sĩ tốc độ lập tức tăng nhiều thời gian trôi qua tại tuyệt đối thực lực ở vào nghiền ép trạng thái thần minh cảnh cấp độ thủ lĩnh yêu hồn bị đại lượng chém giết tình huùng dưới đám kêu còn duy trì vừa định thần trí yêu hồn lập tức nhạy tàn ra cấp tốc hướng về nghĩa trang trô sâu bỏ chạy. Chỉ có những cái kia khống hồn tu sĩ cùng khống hồn yêu thú, đều điên cuồng. Nhưng bạch tử nhạc bọn người, đều có có thể so với thần minh cảnh hậu kỳ đệ tam đẳng sức chiến đấu, căn bản không có phí bao lớn công phu, ngay tại bọn chúng giải thoát ánh mắt bên trong, đem tàn sát chống không. Chiến đấu, lập tức đình chỉ xuống tới. Những này tu sĩ cùng yêu thú trên thân đều chỉ có một hai kiện bản mệnh pháp bảo, trên thân tiểu liền túi chữa vật đều không có. Đoán chừng tài vụ sớm đã bị lúc trước khống hồn mà quân nô dịch thời điểm cho vơ vét không còn gì. Từ xuân chân nhân cùng bùi chân nhân hùng hùng hổ hổ từ thi thể bên trong trở về, hiển nhiên thu hoạch rất nhỏ. Đối với cái này bạch tử nhạc từ chối cho ý kiến, từ những cái kia khống hồn tu sĩ thực lực bên trong, hắn đã sớm nhìn trộm đến điểm này, lúc này mới không cùng lấy tham gia náo nhiệt. Bất quá hắn tâm tình, lại hết sức thư sướng. Bởi vì hắn hồn năng số lượng, siêu việt hắn dị vang cực hạn có tăng lên trên diện di 7.958 vạn, gần 80 triệu điểm hồn năng số lượng. Bằng vào ta nguyên bản hơn 3.000 vạn hồn năng tính toán, chỉ này một đợt, ta hồn năng số lượng liền tăng lên hơn 47 triệu điểm. Bạch tử nhạc hít sâu một hơi, trong lòng trở nên kích động. chương 514, nguyên tử đại thần thông nhập môn. 79 triệu điểm, gần 80 triệu điểm hồn năng, tuyệt đối là hắn thu hoạch nhiều nhất một lần. Mượn nhờ những này hồn năng, chỉ cần hắn nghĩ, hắn lập tức liền có thể hoàn thành lần thứ hai thuế biến trực tiếp trở thành thần mình cảnh hậu kỳ tu sĩ, thực lực cảnh giới đều biên độ lớn tăng lên. Bất quá hồn năng nhiều, cũng có chút phiên phức. Bạch Tử Nhạc thỏa mãn sau khi, trong lòng cũng sinh ra một tiêu cảnh giác. Đến bây giờ, hắn tự nhiên rõ ràng, giao diện thuộc tính hồn năng số lượng mỗi lần trước thăng cấp cơ sở bên trên gia tăng gấp 10, như vậy giao diện thuộc tính liền tất nhiên sẽ lần nữa thăng cấp. Thăng cấp cố nhiên là một chuyện tốt, có thể để giao diện thuộc tính đối với hắn tiến hành tốt hơn phụ trợ, như lần trước thăng cấp bên trong thêm ra ngộ đạo công năng đối với hắn trợ giúp liền cực lớn. Nhưng thăng cấp trong lúc đó, giao diện thuộc tính lại không thể vận dụng, lại cần chỉ ít một tháng thời gian. Bạch tử nhạc trong lòng có chút không tình nguyện. Nếu là tại bình thường coi như bỏ qua, nhưng bây giờ hắn thực lực còn ở vào nhanh chóng tăng trường kỳ, lại tăng thêm lúc này còn ở vào cái này nguy hiểm trùng điệp khống hồn ma quân nghĩa trang bên trong, hắn đương nhiên phải nhiều một phần cân nhắc, cần mượn nhờ giao diện thuộc tính, xem như mình một đại ác chủ bài. cho nên ta nhất định phải mau chóng đem ba môn đại thần thông nhập môn, không phải, cũng chỉ có thể mượn nhờ hồn năng đến để thăng thực lực cảnh giới. Bạch tử nhạc thầm nghĩ, cũng không có quá mức để ý. Cái này trung quy là một kiện hạnh phúc phiền não Chư vị, thứ một đợt địch nhân mặc dù bị đánh lùi, nhưng ở nghĩa trang chỗ sâu, tất nhiên có mạnh hơn tồn tại. Chúng ta làm sơ nghỉ ngơi, sau đó tiếp tục hướng chỗ sâu xuất phát. Cự phủ chân nhân nhìn sở hữu người một chút, mở miệng nói ra. Vâng. Tự phủ chân nhân vừa rồi kia một bữa huy lực, làm cho tất cả mọi người đều sinh lòng bội phục kính sợ, tự nhiên sẽ không có người vi phạm. Vừa đúng lúc này, bùi chân nhân nít tới gần, đối bạch tử nhạc truyền âm nói ra, tiếp xuống tới cẩn thận, ta vừa rồi như trước kia từng có hợp tác tiểu trì chân nhân trao đổi một hồi, theo như hắn nói, ngàn năm trước khống hồn ma Quân, tổng cộng có 3 vị kim đàn cảnh sơ kỳ cấp bậc khống hồn thủ hạ. Cho dù lúc trước bị hai cái tông chủ thuận tay chém giết một vị, nhưng còn có hai vị, là theo khống hồn ma quân cùng một chỗ đào thoát. Mặc dù từ trước đó những cái kia khống hồn tu sĩ thực lực đến xem, bọn chúng thực lực hao tổn 10 phần nghiêm trọng, nhiều lắm là chỉ có thời kỳ toàn thịnh tám thành, rất nhiều thậm chí chỉ có sáu thành bảy thành. Nhưng Kim Đan cảnh chân quân cường giả tám thành, cũng 10 phần kinh khủng, chí ít cũng có được nửa bước Kim Đan cảnh cấp độ sức chiến đấu, không phải chúng ta có thể ứng phó. Kim Đan cảnh sơ kỳ. Bạch Tử Nhạc chấn động trong lòng, nhìn phía tiểu trì chân nhân phương hướng, đối phương dường như có chỗ cảm ứng cũng nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu, xem như lên tiếng chào. Bất quá ta nghĩ đã cử phủ chân nhân có can đảm xuất thủ, tất nhiên là có vạn toàn chuẩn bị, tin tưởng nhất định sẽ có ứng đối hai cái này kìm đàn cảnh sơ kỳ khống hồn tu sĩ thủ đoạn. Cho nên, đến thời điểm chúng ta một khi phát hiện bực này cường giả xuất hiện, không cần do dự, lập tức né tránh, hành sự tùy theo hoàn cảnh, để bọn hắn đi ứng phó. Bùi chân nhân thấy bạch tử nhạc trên mặt lộ ra sắc mặt khác thường, không khỏi chấn hắn nói. Chơi sập xuống tới Từ người cao đỉnh lấy sao? Bạch tử nhạc vừa cười vừa nói. Hát hát. Đúng, trời sập xuống tới cũng là từ người cao đỉnh lấy, không tới phiên chúng ta. Đùi chân nhân cười hát hát, liên tục gật đầu. Một đoàn người lần nữa xuất phát. Toàn bộ nghĩa trang bên trong, hoàn cảnh tương đối u ám, nhưng càng là xâm nhập, giữa thiên địa âm khí thì càng nồng đậm, tựa như âm phủ địa ngục, các loại yêu hồn ở chung quanh gầm rú, tới lui, nhưng lại nhiếp tại bọn hắn thực lực, không dám tới gần. giống Đồng nhiên Một tiếng kinh thiên chấn giống thanh âm chuyển đến. Toàn bộ thiên địa, đột nhiên bị một tầng vô tận màu vàng mê vụ bào phủ. Cái này màu vàng mê vụ bên trong, tựa như ẩn chứa một cỗ đặc thù vĩ lực, áp bách tại tất cả mọi người trên thân, để bọn hắn thân thể đều là chầm xuống, tốc độ giảm nhanh. Cẩn thận! Sở hữu người kinh hô. Đông nhiên cũng chỉ thấy một thanh kiếm quang, như điện mang, cấp tốc hiện lên. a Một tiếng hét thảm âm thanh truyền ra, vị thứ nhất tu sĩ, vẫn lạc. ngay sau đó Càng nhiều đạo phi kiếm, phát bảo, còn có từng đạo pháp thuật hoành đến, càng có từng cái yêu hồn, quỷ khóc thần đạo, phát ra từng đạo nhiễu người tâm thần thét giải cấp tốc cuốn tới. Là ngàn năm trước bị khống hồn mà quân khống chế hoàng thổ chân quân cùng thanh minh kiếm quân. Ta nguyệt tiên tử hô to. Xuất thủ. Cự phủ chân nhân lại sớm tại màu vàng mê vụ xuất hiện nháy mắt liền phản ứng lại, trong tay lập tức ném ra một chiếc lưu Ly kim đăng. Kim đăng dâng lên, nháy mắt dấy lên. Lập tức liền có một cỗ màu lưu ly li quang mang tứ tán ra. Quang mang lướt qua, kia một cỗ màu vàng mê vụ liền tựa như gặp đến khắc tinh, nhanh chóng tránh tán. Nhưng rơi vào sở hữu người trên người trọng áp, mặc dù có trô yếu bớt, cũng không có hoàn toàn biến mất. Sở hữu người trong lòng rõ ràng, đây là kim đan lĩnh vực, chỉ có kim đan cảnh cường giả mới có thể thi triển mà ra đạo vực. Cho dù bởi vì thực lực suy yếu đến nửa bước kim đan cảnh cấp độ, đất vàng ngấm cùng thanh minh kiếm quân lĩnh vực chi lực đại giảm, nhưng hai người liên hợp Nhưng cũng làm cho tất cả mọi người thực lực thụ đến trình độ nhất định áp chế. Càng là cảnh giới thấp, áp chế càng hung ác. Hừ! Chết đi! Cự phủ chân nhân giống to, trong tay cự phủ thuận thế một bổ Xuy! Một đạo to lớn búa ảnh cấp tốc xét qua, hung hăng chém về phía một vị một thân màu vàng đạo bảo tu sĩ bộ dáng người trên thân. Cùng lúc đó, Tà Nguyệt Tiên Tử cùng Đại Nhật chân nhân trên thân khí thế bốc lên, cũng là tại ngay lập tức kịp phản ứng, hóa thành hai đạo lưu quang. Vọt thẳng hướng về phía kia theo kim đăng chiếu dọi phía dưới, hiện lộ mà ra một cái một thân thanh bào khống hồn tu sĩ. Chính là thanh minh kiếm quân. Ba vị cựu tinh thần minh cảnh cường giả nháy mắt đối mặt hai vị kim đăng cảnh cấp độ khống hồn tu sĩ. Những người còn lại, nhưng cũng tại cùng trong lúc nhất thời, bị vô số khống hồn tu sĩ, khống hồn yêu thú, yêu hồn vây quanh, điên cuồng xuất thủ. Lần này xuất hiện khống hồn tu sĩ thực lực, rõ ràng muốn so trước đó càng mạnh ngang rất nhiều, tăng thêm trước đó kia màu vàng mê vụ đột nhiên hiện lộ Chớp mắt liền có ba vị không kịp phản ứng tu sĩ vẫn lạc. Cái này thời điểm, Bạch Tử Nhạc mấy người cũng đối mặt một nhóm khống hồn tu sĩ, tăng thêm từng cái yêu hồn quái nhiễu, tình cảnh cũng biến thành khó khăn. Bạch Tử Nhạc phi kiếm hoành không, kiếm mang lóe lên, nháy mắt chém giết trước mặt mình con kia khống hồn tu sĩ. Bất quá tại cùng trong lúc nhất thời, nhưng lại có ba vị yêu hồn sử xuất tinh thần chi thuật, rũa ra u minh quỷ trảo, hung hăng chụp tới. Đối với cái này, Bạch Tử Nhạc mặt không đổi sắc, lấy linh hồn của hắn cường độ Tăng thêm lúc trước Thanh hư tông khí hợp điện điện chủ bàn cho Thanh một hộ hồn châu thủ hộ, hắn căn bản không có nhận mảy may ảnh hưởng, tâm niệm vừa động ở giữa, một đạo ngưng thực tới cực điểm hấp tuyến, lóe lên một cái rồi biến mất ở giữa, nhanh chóng xé qua. Xuy xuy xuy. Ba con thần mình cảnh cấp độ yêu hồn lập tức liền bị cắt chém thành hai nửa, đồng thời dư lực không giảm, thẳng đưa chúng nó sau lưng mấy chục cái thực lực yếu kém yêu hồn cắt chém, sau đó thật sâu chui vào lòng đất bên trong. Cái này nguyên từ đại thiết cắt uy lực mạnh thì mạnh vậy. Nhưng chỉ đối sinh mạng thể hữu hiệu, đối với như yêu hồn dạng này hồn phách chi thể, tác dụng liền muốn giảm bớt đi nhiều. Bạch tử nhạc nhìn qua mặc dù hồn thể lại giảm, nhưng lại bắt đầu khôi phục nhanh trong yêu hồn, không khỏi cảm khái. Không, không đúng. Đồng nhiên, bạch tử nhạc trong lòng hơi động, trong đầu nhanh trong lóe ra, nhớ lại trước đó cự phủ chân nhân kia một đứa Kia tràn ngập hủy diệt một đứa Không chỉ có trực tiếp chém giết ba vị thực lực không kém khống hồn tu sĩ, trong đó càng bao gồm ba cái thần mình cảnh cấp độ yêu hồn để bọn chúng hồn thể câu diện chết để tiêu tán. Cự phủ chân nhân kia một búa tuy mạnh, nhưng không rõ ràng tính ra, cũng chỉ bất quá là thần thông cấp khác vận dụng, luận tinh diệu trình độ, cũng tuyệt đối không có ta môn này nguyên tử đại thần thông cao minh. Dù sao bất kể nói thế nào, nguyên tử đại thiết cắt cũng là một môn đại thần thông, coi như ta còn không có nhập môn, không thể đem môn này đại thần thông uy lực toàn bộ phát huy ra, nhưng đại thần thông cấp bậc vận dụng, lại thiên nhiên cao hơn thần thông diệu pháp. cho nên đã cự phủ chân nhân có thể một búa đem kêu ba con yêu hồn hồn thể chôn vùi, ta môn này nguyên tử đại thiết cát, liền tất nhiên cũng có thể làm được điểm này. Ý niệm trong lòng chớp động lên, Bạch Tử Nhạc nhưng trong lòng dần dần hương phấn lên. Hắn rốt cục hiệu được, rõ ràng chính mình sở dĩ chậm chạp không có đem nguyên từ đại thiết cát nhập môn, đến cùng kém cái gì. Nguyên tử đại thiết cát, cắt chém hết thảy, thẳng tiến không lùi. Nhưng tương tự có thể truy hồn đoạt mệnh, chôn vùi hết thảy. Bạch Tử Nhạc con mắt sáng tỏ, căn bản không có bất luận cái gì chần chờ, nháy mắt chính là một đạo nguyên tử đại thiết cắt thi triển mà ra. Từ tư, thiên địa không rõ, lập tức liền có một cây ngưng thực tới cực điểm nguyên tử chi quang, hóa thành một đạo sợi tơ. Như thiểm điện đánh rớt, suy một tiếng hiện lên, nhanh đến cực hạ. Vô thanh vô tức ở giữa, vừa vặn ngưng tụ ba con thần mình cảnh cấp độ yêu hồn, nháy mắt liền bị cắt chém, sau đó bị ẩn chứa trong đó quỷ dị lực lượng nguyên tử triệt để vùi, hồn phi phách tán, không còn tồn tại. Quả nhiên xong rồi. Đại thần thông, nguyên tử đại thiết các nhập môn. Bạch Tử Nhạc cuồng hỉ, liền tranh thủ ánh mắt rơi vào giao diện thuộc tính phía trên, quả nhiên thấy đến đại thần thông một hàng phía trên, nguyên tử đại thần thông đã nhập môn chữ. Bất quá hồn năng số lượng cũng theo đó tăng lên 89 triệu, 90 triệu, 91 triệu. Không thể tiếp tục chờ đi xuống. Bạch Tử Nhạc rất nhanh cũng phát hiện mình hồn năng số lượng đồng dạng tiểu thăng, trong lòng căng thẳng, liền tranh thủ ánh mắt rơi vào giao diện thuộc tính bên trên nguyên tử đại thần thông phía trên. Tiêu hào 499999 điểm hồn năng, có thể đem đại thần thông nguyên từ đại thiết cắt từ nhập môn tăng lên tới tiểu thành. Tăng lên. Căn bản không có bất cứ chút do dự nào, hắn lập tức lựa chọn tăng lên. Mắt thấy hồn năng bỗng nhiên thiếu một đoạn, hắn trong lòng đung lỏng, lập tức liền cảm giác được đại lượng có quan hệ nguyên từ đại thiết cắt tu hành kinh nghiệm, vận dụng lý luận cùng thi triển phương thức tại mình trong đầu nhanh chóng chạy xuôi. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn thật giống như trải qua mấy chục trên trăm năm tu hành trực tiếp đem môn này đại thần thông tu hành đến tiểu thành chi cảnh. Mà tại Bạch Tử Nhạc lựa chọn tăng lên đồng thời, hắn phi kiếm nhưng cũng là ở trùng quanh chấp liên tục, hóa thành từng đạo lưu quang, đem bất luận cái gì xông về phía mình yêu hồn, khống hồn tu sĩ toàn bộ chầm giết, thuận tay hơn giải trừ bên người bùi chân nhân một lần nguy cơ, đem một đạo sắp rơi vào hắn trên người công kích cho sụp ra. Theo Bạch Tử Nhạc thực lực tăng lên, linh hồn cường độ tăng cường, hắn đối với giao diện thuộc tính tăng lên thời điểm loại tin tức này xung kích kích hưởng năng lực Tự nhiên được đến cực lớn tăng cường. Trừ phi cảnh giới tăng lên loại kêu kịch liệt xung kích, không phải thần thông chi pháp tăng lên, cơ hộ đã không có khả năng để hắn ở vào thất thần trạng thái bên trong. Càng đừng nói hắn còn tận lực đem tốc độ tăng lên châm dần, chỉ trước một bước đem nguyên từ đại thiết cắt tăng lên tới tiểu thành mà thôi. Bất quá, chỉ là 500 vạn hồn năng tiêu hao tự nhiên khó mà để hắn thỏa mãn, cho nên rất nhanh. Tiêu hao 10 triệu điểm hồn năng, có thể đem đại thần thông nguyên từ đại thiết cắt từ tiểu thành tăng lên tới đại thành Tiêu hao 20 triệu điểm hồn năng, có thể đem đại thần thông nguyên từ đại thiết cắt từ đại thành tăng lên tới viên mãn. chương 515, Cổ Quái Trong khoảng thời gian ngắn bạch tử nhạc hồn năng nhanh chóng tiêu hao đồng thời, hán đối với đại thần thông nguyên từ đại thiết cắt lý giải, cũng theo đó đạt đến trình độ kinh người, trong chốc lát liền đạt đến cực hạn viên mãn chi cảnh. Nguyên tử đại thiết cắt viên mãn Lúc này lại đi nghĩ lại lúc trước gặp phải bình cảnh, bất quá là hết ngồi đáy giếng, kỹ thật mười phần đơn giản U liên ngũ đế phong thiên kiếm cùng ngũ đế thần ngự bảo cái này hai môn đại thần thông. Bạch Tử Nhạc lắc đầu bật cười, sau đó yên lặng thể ngộ mặt khác hai môn đại thần thông huyền bí, nguyên bản cảm giác không lưu loát địa phương, lúc này loại suy phía dưới, rất nhanh đến mức đến lý giải. Kia một kia vây khốn mình cửa ải, cũng giống như thế như trẻ tre, bị hắn lĩnh ngộ mà ra. Kịch chiến bên trong, một vị một thân lục sắc tiên y, có được ngạo nhân dáng người nữ tử, đột nhiên sung ra, cho dù hai mắt huyết hồng mà điên cuồng, khuôn mặt băng xương giết lạnh lại đồng dạng xinh đẹp tiên trần, làm cho trung quanh kịch chiến tu sĩ trong mắt đều lóe lên một kia hân thượng, giống như là không thuộc về nhân gian mỹ lệ, rung động lòng người. Đây là ngàn năm trước thái nhất tiên tông tuyệt thế thiên tài tầm ngự tiên tử, lúc đầu có hy vọng đăng lầm kim đan, kết quả bị khống hồn mà quân nô dịch, không nghĩ tới cho dù khống hồn phía dưới trở nên điên cuồng, còn xinh đẹp như vậy. Không tốt. Tử Xuân chân nhân nhìn qua như tiên lâm trần nữ tu, trong miệng than thở, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Kia nữ tu chỉ tay một cái, Một thanh màu hồng phân phi kiếm long lánh thất thải qua mang cấp tốc sông ra lại trực tiếp hướng về hắn kích xạ mà tới Từ xuân chân nhân trong lòng máy động đương nhiên minh bạch đối phương mạnh mẽ cái này tâm ngữ tiên tử thế nhưng là tại ngàn năm trước liền đạt đến thần minh cảnh định phong có thể so với cựu tinh thần minh cảnh cấp bậc cứng giả nếu không phải tao ngộ khống hồn ma quân hãm sâu lu luônổ tương lai thế nhưng là có cực lớn tỷ lệ ngưng kết Kim đan trở thành kim Đan cảnh cấp bậc tồn tại cho dù lúc này thực lực sẽ có nhất định suy yếu nhưng cũng không phải hắn đủ khả năng ứng phó. Vội vàng điên cuồng lui lại đồng thời, đem hết toàn lực đem mình trên người một đóa đài sen tế ra. Cái này đài sen chính là hắn ngẫu nhiên lấy được dị bảo, công phạt gồm nhiều mặt, uy lực còn tại mình bản mệnh pháp bảo phía trên. Một bên đoạt bảo chân nhân thấy hình, tại đem tới gần hắn một con yêu hồn đánh lui đồng thời, cũng liền bận bịu xuất thủ, đem mình đoạt bảo thần thông thi triển mà ra. Chỉ là, trước kia mọi việc đều thuận lợi đoạt bảo thần thông, rơi vào đối phương trên phi kiếm lại chỉ là khiến cho có chút rung động, liền tránh thoát ra, phi kiếm tốc độ không giảm, rất nhanh dùng đến tử Xuân chân Nhân trước mặt, hung hăng đánh vào kia đài sen phía trên. Bành! Đài sen bắn bay, kia phi kiếm vậy mà còn có dư lực, kích xạ mà tới. Xong! Tử Xuân chân Nhân tuyệt vọng. Hắn không nghĩ tới cái này, tâm ngữ tiên tử cho dù thực lực suy yếu hai thành trở lên, lại còn có thể có có thể so với bắt tinh thần minh cảnh cấp bậc siêu cường chiến lược. Tại bực này cường giả trước mặt, Hắn phản kháng lập tức liền lộ ra có chút dư thừa vâng. Vâng. vâng! vâng! Vâng! Vừa đúng lúc này, hắn bông ở giữa liền cảm giác thấy hoa mắt, sau đó cũng chỉ thấy tại trước người của mình, từng đạo kiếm quang đánh xuống, lại trực tiếp ngưng kết thành một đạo to lớn, nhưng phong thiên tuyệt địa ngũ hành kiếm quang. Ngũ hành kiếm quang mới ra, lập tức liền đem tâm ngữ tiên tử phi kiếm phong cấm tại bên trong, không thể động đậy chút nào. Giờ khác này, chính là bạch tử nhạc xuất thủ, Hiện tại đem nguyên tử đại thiết cắt tăng lên tới viên mãn về sau, suy nghĩ rơi vào Ngũ Đế Phong Thiên Kiếm cùng Ngũ Đế Thần Ngự bảo hai môn đại thần thông phía trên, cái gọi là Nhất Pháp Thông Vạn Pháp Thông, cơ hội thoáng qua liền theo thứ tự đem cái này hai môn đại thần thông nhập môn. Vừa mới bắt gặp Tử Xuân chân nhân gặp nạn, hắn lập tức liền đem Ngũ Đế Phong Thiên Kiếm thi triển mà ra, quả nhiên một kích có hiệu quả. Tạ ơn, đa tạ Bắc Minh chân nhân xuất thủ tương trợ. Tử Xuân chân nhân cảm kích không thôi. Hắn không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt này Đúng là Bắc Minh chân nhân tứ mình. Nghĩ đến lúc trước lần thứ nhất gặp mặt thời điểm mình đối đối phương chất vấn, hắn trong lòng chính là một trận xấu hổ, càng vô cùng may mắn, may mắn mình không có tiếp tục ngăn cản, bằng không, lần này liền coi là thật nguy hiểm. Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi, đang muốn tiếp tục xuất thủ, đống nhìn thấy Bản Sơn chân nhân đưa tay nâng lên một chút, một cái sơn phong bộ dáng pháp bảo lớn lên theo gió, cấp tốc hóa thành một tòa to lớn sơn phong, hướng về phía kia tâm ngự tiên tử hùng hăng đạp tới. Đôi mắt vừa nhếch Thấy hình dáng bạch tử nhạc trong tay ấp ủ mà ra nguyên từ đại thiết cắt lập tức biến đổi, huyện hóa ra một đạo linh quang, tại kia cơ phong rơi đập xuống dưới trước đó, trước một bước kích xạ đến tầm ngự tiên tử trên thân. Thần thông, tiểu cấm linh thuật. Suy suy. Nhất thời, hai tay khẽ nhếch, đang muốn thi triển ra một môn thần thông diệu pháp tâm ngự tiên tử, trên người linh quang bỗng nhiên tan dã ra, tiểu liền thần niệm chi lực đều bị sinh sinh cấm phong tại thể nội. Sau đó, tâm ngự tiên tử giống như là không có lực phản kháng chút nào liền bị bàn Sơn chân nhân kia cự phong hung hăng đập trúng, toàn bộ đánh nát. Tử Xuân chân nhân trên mặt đau lòng loé lên một cái rồi biến mất, trong miệng luôn miệng nói, "Không hổ là Bản Sơn chân nhân, quá mạnh. Lần này thật đúng là may mắn mà có bác Minh chân nhân, nếu không phải hắn xuất thủ, ta hẳn không có thuận lợi như vậy liền đem kia tâm ngữ tiên tử chém giết mới đúng." Bàn Sơn chân nhân ánh mắt kinh dị nhìn phía Bạch Tử Nhạc, không khỏi hỏi, "Không biết đây là cái gì thần thông?" Một môn phụ trợ tính diệu pháp, tính không được cái gì Bạch tử nhạc thuận miệng trả lời một câu, ánh mắt lại nhìn phía cự phủ chân nhân bọn người chỗ chiến trường. Lần này, cự phủ chân nhân bọn người quả nhiên là có chuẩn bị mà đến, có lẽ bọn hắn bản thân thực lực, không bằng hai cái này ngàn năm trước đạt đến kim đan cảnh cấp độ tồn tại, nhưng bọn hắn trên thân lại đều có được đại vi lực trọng bảo. Trong đó cự phủ chân nhân một bữa bổ ra, thừa dịp hoàng thổ chân quân ngăn cản ngáy mắt, lập tức lấy ra một thanh chiến cung. Chiến cung ngoại hình phổ thông, lại tản mát ra một tia cổ phát tự nhiên kia bị Một cây kim sắc mũi tên khoác lên trên dây cung, lập tức liền có một cô uy thế kinh người tàng ra. Cự phủ chân nhân toàn lực đánh ra, cũng chỉ là đem dây cung kéo ra hẽ mở, sau đó chỉ nghe băng một tiếng, mũi tên bắn ra, như lưu quang hiện lên, lại nháy mắt liền đi vào hoàng thổ chân quân trước mặt, hung hăng điểm vào đầu của nó phía trên. Phúc! Trực tiếp đưa nó đầu xuyên thủng. Bất quá kim đan cảnh chân quân, sinh mệnh cấp độ đã cùng thần minh cảnh tu sĩ hoàn toàn khác biệt, coi như đầu bị xuyên thủng. Trong cơ thể của hắn nhưng vẫn là lập tức liền có một viên kim đan hóa thành lưu quang, bay thẳng mà ra. Mắt thấy ở đây, cự phủ chân nhân trên mặt không có chút nào biến hóa, dường như đã sớm chuẩn bị đem một cái lưới hình dáng pháp bảo bắn ra, vào đầu liền đem kia kim đan bao lại. Một đoàn linh hỏa tại chỗ thiếu đốt, chỉ nghe một tiếng hét thảm thanh âm truyền ra, kim đan liền triệt để đã mất đi động tĩnh, sau đó bị hắn thu hồi. Một bên khác, tà nguyệt tiên tử cùng đại nhật chân nhân cùng nhau động thủ lại chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản Thanh Minh kiếm quân công kích, mắt thấy như thế, Đại Nhật chân nhân rốt cục cắn răng một cái, lấy ra một trường kiếm phủ. Này kiếm phủ mới ra, lập tức tản mát ra mãnh liệt linh năng như thế. Đại Nhật chân nhân thần nghiệm nhanh chóng tràn vào kiếm phủ bên trong, nhất thời một thanh phi kiếm liền huyễn hóa mà ra, như điện mang lóe lên, nhanh đến cực hạn, cấp tốc chém về phía kia Thanh Minh kiếm quân. Cùng lúc đó, Tà Nguyệt tiên tử tại cái này thời điểm, cũng móc ra một cái khăn tay. Khăn tay nhìn như xinh đẹp Nhưng khi nàng ném ra ngoài, xinh đẹp khăn tay lập tức phóng đại, lại trực tiếp hình thành một cái màu đen vòng xoáy, vòng xoáy sung ra, cấp tốc hướng về Thanh Minh kiếm quân cản quét mà đi. Thanh Minh kiếm quân phi kiếm ngự sử chi thuật 10 phần cường hãn, cho dù Tà Nguyệt tiên tử cùng đại nhật chân nhân đều sử xuất ác chủ bài, nhưng hắn nhưng cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản. Bất quá khi cự phủ chân nhân cũng theo đó ra nhập vào, tình cảnh của nó lập tức trở nên tràn ngập nguy hiểm lên, bại vòng, chẳng qua là vấn đề thời gian. Bạch tử nhạc trong lòng bung lỏng, vội vàng thu hồi ánh mắt, đột nhiên sắc mặt hắn biến đổi, nhìn phía dưới mặt đất. Bởi vì lần này bọn hắn đối mặt, đều là lúc trước khống hồn mà quân nô dịch cường giả định cao, trừ hai vị kim đàn cảnh cấp bậc tồn tại bên ngoài, chí ít còn có 3 vị thuộc về tầm ngữ tiên tử dạng này cấp bậc cường giả. Là lấy đám người bọn họ thương vong đồng dạng không ít, cho đến lúc này, vẫn là cường giả số lượng đã đạt đến 9 cái, trong đó còn bao gồm hai cái thất tinh thần mình cảnh cường giả Nhưng khi hắn ánh mắt nhìn về phía mặt đất đã thấy đến bọn hắn trong thi thể huyết nục tinh khí lại lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng tăng dã thật giống như bị một loại đặc thù lực lượng dẫn rá lấy quỷ thần khó lường thủ đoạn trực tiếp thôn phệ hút ăn đây là bạch tử nhạc trong lòng máy động đang muốn mở miệng nhắc nhở đột nhiên liền chỉ cảm thấy mình trong đầu chuyển đến một đạo truyền âm ngay tại lúc này sung ngay sau đó cũng chỉ thấy bản Sơn chân nhân thân như điện Quang vạch phá bầu trời cấp tốc hướng về nghĩa trang chỗ sâu phóng đi Mà tại hắn sông ra nháy mắt, nháy mắt liền có hơn 10 vị tu sĩ cũng nhao nhao hóa thành lưu quang, đi theo mà đi. Rõ ràng, bọn hắn mắt thấy cự phủ chân nhân mấy vị cựu tinh thần minh cảnh cường giả tạm thời tại cùng kia thanh minh kiếm quân kịch chiến, nguy hiểm dần dần đi, lập tức liền muốn làm trước sông vào khống hồn ma quân mai cốt chi địa, đem trong đó có khả năng xuất hiện bảo vật cướp đến tay. Mắt thấy bên người bùi chân nhân, tử xuân chân nhân mấy người cũng đi theo khởi hành, bạch tử nhạt vội và ngăn cản, quát lên, đừng đi có nguy hiểm Chỉ là cuối cùng chưa kịp đem bàn sơn chân nhân ngăn lại. Dù sao hắn là cái thứ nhất khởi hành, tốc độ đồng dạng không kém. Có cái gì nguy hiểm? Đoạt bảo chân nhân theo sát lấy hỏi. Những người khác trên mặt cũng có chút không dễ nhìn. Nếu là chậm hơn một bước, bảo vật rất có thể liền muốn cùng bọn hắn bỏ lỡ cơ hội. Bạch tử nhạc khẽ giật mình, hắn ngược lại cũng không rõ ràng. Kia chỗ sâu đến cùng có cái gì nguy hiểm, chỉ là bản năng cảm thấy mười phần không ổn. Không khỏi nói ra, các người nhìn xuống đất mặt. Chuyện gì xảy ra? Huyết nục của bọn hắn tinh khí toàn bộ bị rút sạch rồi. Sở hữu người trong lòng đều là chấn động, cảm giác từng đợt kinh hãi. Liên tại bọn hắn ngay dưới mắt, vô thanh vô tức ở giữa gần 10 vị thần minh cảnh hậu kỳ cấp độ tu sĩ huyết nục tinh hoa thu nạp không còn, coi như lại Ngây thơ kẻ lỗ mãng cũng phát giác đến trong đó cổ quái. Cái này trận pháp, giống như có chút quen thuộc. Vừa đúng lúc này, tiểu trì chân nhân cũng nhích tới gần, hai mắt bên trong lóe lên một đạo tinh quang, mở miệng nói ra Cái gì trận pháp? Bùi chân nhân liền vội vàng hỏi. Những người khác cũng là một mặt khẩn trương. Bọn hắn mặc dù nhớ bảo vật, nhưng càng rõ ràng, mạng chỉ có một đạo lý, đã biết nơi đây cổ quái, đương nhiên liền sẽ nhiều một phần cảnh giác. Bạch tử nhạc cái này thời điểm cũng thuận thế đem tiểu tránh nạn thuật thi triển mà ra. Nhất thời, mịt mờ thanh quang hiện lên, rơi vào hắn trên thân, sắc mặt của hắn lại tại đống nhiên hoàn toàn biến đổi. chương 516, là bác minh chân nhân. Nguy hiểm. Hắn cảm giác đến nguy hiểm. Giống như sắp đại họa lâm đầu, để hắn tâm thần có chút không tập trung. Không thích hợp, trước tiên lui. Bạch tử nhạc trợt quát một tiếng, không chút do dự hướng về lúc đến phương hướng vào tới. Nghịch huyết, chuyển sinh. Không tốt, khống hồn ma quân rất có thể muốn sống lại. Tiểu trì chân nhân cái này thời điểm cũng nhìn ra một chút đại trận xu thế, nghĩ đến một cái trong truyền thuyết trận pháp, sắc mặt bộ biến. Hoành long long. Vừa đúng lúc này, hư không chấn động. Một khối nồng đậm vô cùng âm khí quấy động ở giữa, nháy mắt ngưng thực, lại trực tiếp hóa thành một cái to lớn vô cùng âm khí lồng giam. Ở vào lồng giam bao phủ bên trong, sở hữu người trên thân đều rất giống thụ đến trăm vạn cân trở lên vật nặng áp bách, toàn bộ hướng về mặt đất rất xuống xuống dưới. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Các tu sĩ kinh hô, trên mặt tất cả đều là nghi hoặc, chấn kinh chi sắc. Đại trận, đây là tứ phẩm cao giai đại trận. Không chỉ là đại trận, còn có kim đan lĩnh vực, cả hai tương hợp Mới có hiệu quả như vậy. Từng vị tu sĩ mở miệng, đáy lòng đều là chầm xuống. Lần này xuất hiện kim đan cảnh cường giả, nhưng tuyệt không phải như hoàng thổ chân quân cùng thanh minh kiếm quân hai vị này bởi vì bị không hồn, ở vào người chết sống lại trạng thái, thực lực đều tổn hao nhiều, chỉ tương đương với nửa bước kim đan cảnh cấp độ cường giả. Mà là một vị chân chính, có được kim đan cảnh hoàn chỉnh chiến lực tồn tại. Bạch tử nhạc thân hình như điện, một bước qua đi lại là một bước. Nhưng khi kia cố áp Bách chi lực dáng lâm mắt Hắn thân thể cũng vẫn là chầm xuống, một chút do dự, hắn liền cùng cái khác người cùng một chỗ, rớt xuống xuống tới. Xem ra bản sơn chân nhân giữ nhiều lành ít. Bác Minh chân nhân, chúng ta tiếp xuống tới nên làm cái gì? Bùi chân nhân, tử xuân chân nhân bọn người lúc này cũng có chút hoang mang lo sợ, chỉ có thể duy bạch tử nhạc như thiên lôi sai đâu đánh đó. Dù sao bạch tử nhạc trước đó biểu hiện, đã đủ để chứng minh hắn thực lực, tuyệt đối không kém gì thất tinh thần mình cảnh cường giả Chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Bạch Tử Nhạc đánh giá hoàn cảnh xung quanh, ánh mắt lóe ra, cuối cùng mở miệng nói ra. Trong miệng nói như vậy, hắn nhưng không có nhàn rỗi, thừa dịp nguy cơ còn không có chính thức dáng lâm trước đó, liền tranh thủ tâm thần chìm vào giao diện thuộc tính phía trên. Tiêu hao 3500 vạn hồn năng, có thể đem Đại Thần Thông Ngũ Đế Phong Thiên kiếm tăng lên tới viên mãn. Tiêu hao 3500 vạn hồn năng, có thể đem Đại Thần Thông Ngũ Đế thần ngự bảo tăng lên tới viên mãn. Tăng lên. Tăng lên. Bạch Tử Nhạc không do dự lựa chọn tăng lên. Đã biết nguy hiểm sắp giáng lâm, hắn đương nhiên phải trăm phương ngàn kế đem mình thực lực tăng lên. Ngũ Đế Phong Thiên Kiếm cùng Ngũ Đế Thần Ngự Bảo đều là huy lực cường hãn đại thần thông, trong đó Ngũ Đế Phong Thiên Kiếm khốn địch chi năng, Ngũ Đế Thần Ngự Bảo phòng ngự chi năng đều là cực giai bảo mệnh thủ đoạn. Hắn tin tưởng, một khi đem cái này hai môn đại thần thông tăng lên tới viên mãn, cái khác bất luận, chí ít hắn bảo mệnh năng lực tuyệt đối có thể tăng nhiều. Trời sinh liền có thể đứng ở thế bất bại chọn vẹn 7000 vạn hồn năng duy nhất một lần tiêu hao, trong chấp mắt liền để bạch tử nhạc tâm thần chấn động, vô số có quan hệ ngũ đế phong thiên kiếm cùng ngũ đế thần ngự bảo thi triển kinh nghiệm, vận chuyển chi pháp, các loại thần thông huyền bí lý giải, liền toàn bộ tràn vào hắn não hải bên trong. Mà hắn cũng giống như trải qua hàng trăm hàng ngàn năm không ngừng tu hành, đem cái này hai môn đại thần thông toàn bộ nắm giữ, rõ như lòng bàn tay, đạt đến mức cực hạn viên mãn trình độ. Cuối cùng, viên mãn. Đến bây giờ ta liền có ba môn đại thần thông đạt đến viên mãn chi cảnh. Lực lượng rốt cục đủ rất nhiều. Bạch Tử Nhạc trong lòng ám thở phào, nhịn không được lần nữa thi triển ra tiểu tránh nạn thuật. Lần này, loại kia tâm thần có chút không tập trung cảm giác mặc dù còn có, nhưng rõ ràng không giống trước đó, tựa như đại họa lâm đầu. Ha ha, cảm tạ các ngươi, cảm tạ các ngươi, để ta Ô Cửu Long lần nữa sống lại. Vừa đúng lúc này, một đạo to lớn, tựa như kim thạch giao kích thanh âm, mênh mông cuồn cuộn truyền ra. Ô Cửu Long Là ai? Chính là khống hồn ma quân, hắn bản danh Âu Cửu Long. Có người mở miệng giải thích, nhưng sở hữu người tâm, lại tại trong chốc lát chìm đến đáy cốc. Khống hồn ma quân sống lại. Nghĩ đến đối phương tại ngàn năm trước uy danh, kia thế nhưng là tiểu liền kim đang cảnh chân quân, đều bị hắn cầm nã, từ đó bị khống hồn trở thành người chết sống lại tồn tại. Vì báo đáp các người đối ta trợ rút, ta quyết định, để các ngươi toàn bộ chuyển hóa thành khống hồn khôi lỗi, chứng kiến ta Âu Cửu Long trở về. Khống hồn ma quân thanh âm lần nữa chuyển đến, thanh âm lại rõ ràng so trước đó rõ ràng rất nhiều. Mà lại thanh âm chuyển ra khoảng cách, cũng rõ ràng so trước đó càng gần rất nhiều. Quả nhiên là kiểu âm nịch huyết chuyển sinh đại trận, khống hồn ma quân bố cục là năm, tích lũy vô cùng hùng hậu năng lượng, chính là vì giờ khắp này, mượn nhờ chúng ta tu sĩ chân huyết tinh khí, nghịch chuyển sinh tử, một lần nữa phục sinh. Tiểu trì chân nhân sắc mặt khó coi nói. Nói cách khác, nếu như không có chúng ta đến, hắn căn bản không phục sinh được Chẳng lẽ lần này nhiệm vụ có vấn đề? Có người biến sắc, nhìn phía Cự phủ chân nhân. Cự phủ chân nhân vừa vặn liên hợp Tà Nguyệt Tiên tử cùng Đại Nhật chân nhân cùng một chỗ chém giết Thanh Minh kiếm quân, còn chưa kịp thở phào, liền tao ngộ biến cố như vậy, sắc mặt vốn là ngưng trọng, lúc này ngay vậy, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, nhìn qua Sở Hữu người, lạnh giọng nói ra, cái này nhiệm vụ chính là ta tại Cửu Tinh đạo cung bên trong đó lấy, bày ra nhiệm vụ là ai, ta cũng không biết, Cửu Tinh đạo cung cũng sẽ không nói cho ta. Nhưng ta nghĩ, hiện tại cân nhắc những này đã không có ý nghĩa, mấu chốt là như thế nào mới có thể đủ chạy đi. Cự phủ chân nhân nói, thanh âm hả ra một phát, tiếp tục nói ra, tốt, không nói nhiều nói, ta cự phủ tại xuyên vân thành bên trong thành danh, các ngươi cũng là biết đến. Nếu như tin được ta, liền dựa vào gần qua đến, chúng ta cùng một chỗ lao ra. Nếu như không tin được, vậy ta cũng không bắt buộc. Cự phủ chân nhân nói, trong tay cự phủ có chút vạch một cái. Xì xì xì. Hư không có chút chấn động, kia cô áp bách tại hắn trên người lực lượng lập tức giảm bớt mấy phần. Đi. Cự phủ chân nhân hét lớn một tiếng, thân thể lập tức lần nữa lùn lên. Tà Nguyệt Tiên Tử, Đại Nhật chân nhân theo sát phía sau, riêng phần mình đem mình pháp bảo thế ra, trợ giúp hắn chia sẻ áp lực, đồng dạng xung ra. Đi theo cường giả, vốn là bản tính của con người. Hiện trường bên trong, cự phủ chân nhân thực lực mạnh nhất, tăng thêm còn có Tà Nguyệt Tiên Tử cùng Đại Nhật chân nhân hai vị cựu tinh thần mình cảnh cường giả cùng nhau đi theo Cho dù những người khác phi thường rõ ràng, đi theo phía sau bọn họ tất nhiên nguy hiểm trùng điệp, sẽ bị khống hồn ma quân nhằm vào, lại cũng chỉ có thể bất đắc di đuổi theo. Dù sao nếu như chỉ là bọn hắn, tại kim đan lĩnh vực cùng trận pháp chi lực ra trí hạn khả năng tiểu liền bay giữa trời đều khó mà làm được. Đi. Bạch tử nhạc đồng dạng người biết chuyện nhiều lực lượng lớn đạo lý, là lấy cũng không trần trở. Phi kiếm vạch một cái, trên người áp lực lập tức liền giảm, đồng dạng đi theo. Muốn chạy trốn. đi sao Vừa đúng lúc này, hư không bên trong, kia giống như thực chất âm khí chấn động mạnh một cái, lập tức cũng chỉ thấy chung quanh lít nha lít nhít vô số thu hồn, hóa thành lưu quang, thẳng hướng về bọn hắn vọt tới. Cùng lúc đó, càng xa xôi có một đạo trừng cao ba trượng, như rất giống ma kinh khủng tồn tại, nhanh chóng lao tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, chỉ là mấy cái cất bước ở giữa, liền đã đi vào tất cả mọi người phụ cận, trên tay to lớn hồn phiên vung lên, trong chốc lát, liền có từng đạo thân ảnh bay thẳng mà ra Giết. Giết. Giết! Những này thân ảnh từng cái hai mắt xích hồng, trong khi xuất thủ càng là điên cùng mà tàn nhẫn. Là bàn sơn chân nhân cùng thiên diệp chân nhân bọn hắn, bọn hắn quả nhiên bị khống hồn ma quân khống chế được. Bùi chân nhân sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đôi mắt bên trong càng lẻ lên một tiêu bị thương. Trước đó, bàn sơn chân nhân cùng thiên diệp chân nhân bọn người còn cùng bọn hắn công thành tác chiến, kết quả trong trước mắt, liền toàn bộ bị khống hồn ma quân chế trụ, thành địch nhân của bọn hắn. Đặc biệt là bàn sơn chân nhân. Giao tình của hai người cũng không cạn Ha ha, cho ta tán Khống hồn ma quân cười lớn một tiếng Bàn tay khẽ nâng hư không trung lập tức ngưng kết ra một cái to lớn vô cùng âm khí trưởng ấn Vênh long long Trưởng ấn rơi xuống Xông lên phía trước nhất cự phủ chân nhân Tàng nguyệt tiên tử bọn người vội vàng xuất thủ ngăn cản Càng có từng vị tu sĩ Đem riêng phần mình công kích đánh ra Lại chỉ là làm cho kia âm khí trưởng ấn hơi chậm lại Sau đó lại lần nữa nghiền ép mà xuống Sở hữu người lập tức lui tránh, hướng về bốn phía tứ tán ra. Oanh long long, đại địa đều dống nhiên trầm xuống, để ép thiên địa đều phát ra nổ đùng. Trên lệch quá xa, cự phủ chân nhân có chút đứng vững, sắc mặt lại trắng bệch. Mặc dù chỉ là kim đan cảnh sơ kỳ, nhưng cảm giác đều không thể so một chút kim đan cảnh trung kỳ tu sĩ yếu. Ta nguyệt tiên tử trong lòng cũng có chút bất lực. Nàng xuất thân bất phàm, được chứng kiến kim đan cảnh chân quân không ít, tự nhiên đối với cái này một cấp bậc tồn tại thực lực Có nhất định phán đoán. Chỉ này một trường, nàng liền có thể phân biệt ra được đối phương thực lực, đến cùng kinh khủng bực nào. Cái này mạnh quả thực để người tuyệt vọng. Giết. Bất quá, cái này thời điểm, bản sơn chân nhân cùng thiên diệp chân nhân 10 nhiều vị bị khống hồn tu sĩ, tăng thêm chung quanh đầy trời yêu hồn, cũng theo đó vọt lên. Bọn chúng điên cuồng xuất thủ, song phương giao chiến ở giữa, bạo tạc tiếng oanh minh không ngừng, không gian chấn động, huyết vẩy trời cao, rất nhanh liền có từng đạo bóng người từ nửa không chung rơi xuống Động. Có vị tu sĩ hai chân đứt hết, sau đó bị yêu hồn cùng nhau tiến lên, trực tiếp thôn vệ. Một người nẻ tránh không kịp, bị một con yêu hồn ký thể, thần nghiệm lập tức hỗn loạn, một hồi lâu mới tránh thoát mà ra. Nhưng ngay sau đó liền bị khống hồn tu sĩ nắm lấy cơ hội, nháy mắt chém giết. Song phương giao chiến, trong chấp mắt liền đạt đến kịch liệt nhất tình trạng bên trong. Số lượng tranh lệnh, tăng thêm có khống hồn mà quân uy hiếp, lập tức liền khiến cho tu sĩ một phương tại ngay từ đầu liền ở vào hạ phong. Xong. Sở hữu người đấy lòng đều là châm xuống, khắp khuôn mặt là lo lắng cùng tuyệt vọng. Đúng lúc này, sở hữu người cũng chỉ thấy giữa thiên địa đột nhiên lóe lên từng đạo kiếm quang chói mắt. Kiếm quang này, vô cùng ngóng ánh, tựa như thiên địa duy nhất, phóng lên tận trời thời điểm, càng giống như hơn dương quang phổ chiếu. Đây là cái gì? Bọn hắn trong tim nghi hoặc còn chưa kịp dâng lên. Cũng chỉ thấy cái này từng đạo kiếm quang, lập tức rủ xuống. Vâng! Vâng! Vâng! vâng trực tiếp từ không trung phía trên cắm vào. Lại nháy mắt tạo thành một cái to lớn vô cùng, từ vô số kiếm quang bao khỏa hình kiếm lồng giam. Mà lồng giam ở giữa chính là kia khống hồn ma quân, U Cửu Long. Là Bác Minh chân nhân. Bùi chân nhân liền ở vào Bạch Tử Nhạc bên cạnh không xa, ngay lập tức liền phát hiện người xuất thủ là ai, con mắt nháy mắt trợn tròn. Bác Minh chân nhân. Chương 517, Đao mang mênh mông ta mở chương truyện. Bác Minh chân nhân. Một kích này là hắn phát ra tới. Xung quanh tất cả mọi người có chút rung động. Bọn hắn thực lực đều không yếu, tự nhiên có thể tùy tiện phân biệt ra được một kích này khủng bố. Uy thế như vậy, loại kia phong thiên tuyệt địa ngang nhiên, cơ hồ căn bản không có khả năng xuất hiện tại thần minh cảnh này cấp độ tu sĩ trong tay. Nhưng sự thật, để bọn hắn ngơ ngác. Ầm. Khống hồn ma quân biến sắc, khí tức khuế động, một tay nắm đông nhiên vùng ra. Một trường này uy thế khủng bố, càng dẫn động giữa thiên địa âm khí nồng nặc, trung quanh càng có màu đen cuồn phong gào thét, mênh mông cuồn cuộn ở giữa. Hùng hăng xếp tại hình kiếm lồng giam phía trên. Bành. Một thanh chấn vang, trưởng ấn rơi vào kiếm bích phía trên, lại chỉ là khiến cho kiếm bích khẽ chấn động, đại điệu nhấc lên vô biên bùn đất, cũng không có pha vỡ. Làm sao có thể? Khống hồn ma quân mở to hai mắt nhìn, giữ tận trên mặt lập tức giận ra vẻ kinh nộ, vội vàng vung tay lên một cái, trong tay khống hồn phiên bên trong sông ra một đoàn nồng đâm Hắc quang, Hắc quang loay lên, lực lượng hung mánh không thể tưởng tượng, đâm vào kiếm Bích phía trên Rốt cục khiến cho kiếm bích phía trên quang mang cực hạn mở đi xuống tới. Mắt thấy như thế, hắn trong lòng buông lỏng, khống hồn phiên lần nữa chấn động, hắc quang lần nữa sung ra. Giết! Bất quá đến cái này thời điểm, bạch tử nhạc một đạo khác đại thần thông cũng lập tức thi triển mà ra. Hư không hơi sáng, một đạo đen nhánh, ngưng thực tới cực điểm dây nhỏ, tựa như địa quang, lóe lên một cái rồi biến mất ở giữa, hướng về khống hồn ma quân hung hăng chém rụng xuống dưới. Đại thần thông, nguyên từ đại thiết cát Sở tại nguyên từ đại thiết các không có chính thức nhập môn trước đó, Bạch Tử Nhạc thi triển môn này đại thần thông mỹ lực, liền đã có thể so với thần minh cảnh hậu kỳ đệ tam đẳng cấp độ, bây giờ bị hắn tử nhập môn trực tiếp tăng lên đến viên mãn. Môn này đại thần thông mỹ lực, lập tức cực cảnh thăng hoa, đạt đến một cái vượt qua hắn tưởng tượng trình độ. Đối với một kích này hiệu quả, chính hắn trong lòng đều tràn đầy chờ mong. Không tốt. Khống hồn ma quân tê cả ra đầu, cảm giác đến một cỗ to lớn uy hiếp, căn bản không có chần chờ, đưa tay ném đi. Lập tức liền có một khối phẩm giai đạt đến hạ phẩm kim đan phòng ngự chi bảo thuẫn giáp bị hắn kích phát mà ra. Cái này thuẫn giáp, dày đặc vô cùng, bị hắn chống lên về sau, hóa thành một đạo to lớn tường thành, trực tiếp đem hắn toàn bộ bảo vệ tại sau lưng. Xùi. Nguyên tử chi quang, vô thanh vô tức ở giữa, hết thảy mà qua. Cắt chém tại thuẫn giáp bên trên linh quang phía trên, linh quang pha vỡ, cắt tại thuẫn giáp bản thể phía trên, bản thể băng một tiếng gãy thành hai đoạn, sau đó dư thế không giảm. Xông về khống hồn ma quân, cho dù hắn điên cuồng nẻ tránh, nhưng ở vào ngũ đế phong thiên kiếm bên trong, công việc của hắn động khu vực có hạn. Đây hết thảy, lại cắt phá hắn trên người hộ thể thần quang, cắt tại hắn trên cổ tay, cổ tay thuận thế được gãy, sau đó thật sâu chui vào đại địa phía trên, lưu lại một cái thật sâu dấu vết. Vănh long long, dưới mặt đất trận pháp, dường như đều bị đây hết thảy, có chút bị hao tổn, làm cho tất cả mọi người cảm giác được gánh nặng trong lòng liền được giải khai, đại trận áp bách chi lực đều tùy theo yếu bớt Viên mãn cấp bậc nguyên từ đại thiết cát, uy lực mạnh, đã đạt đến không thể tưởng tượng trình độ, càng thêm cố cường đại diệt sát chi lực. Cho dù chỉ là cắt đứt cổ tay của hắn, nhưng trong đó diệt sát chi lực nhưng vẫn là phi tốc lưu chuyển, dọc theo khống hồn ma quân cánh tay, nhanh chóng diệt sát lấy hắn sinh cơ. Bất quá khống hồn ma quân dù sao cũng là kim đan cảnh cấp bậc tồn tại, thực lực mạnh mẽ, lại thêm nguyên từ đại thiết cắt liên tiếp chặt đứt mấy tầng phòng ngự, cuối cùng có chỗ tiêu hao, là lấy cái này một cố diệt sát chi lực cũng không có đối với hắn tạo thành quá lớn uy hiếp nhưng hắn nhưng trong lòng vẫn là vô cùng hoảng sợ hắn làm sao cũng muốn không rõ đối phương mới bất quá thần mình cảnh cấp độ thực lực vậy mà lại khủng bố như vậy rõ ràng hắn mới là kim đan cảnh cấp độ cảnh giới ở vào nghiền ép trạng thái bên trong bất quá hết thảy đều nên kết thúc khống hồn ma quân trong lòng bạo ngược thanh em lại càng thêm bình tĩnh ở chung quanh cùng rất nhiều yêu hồn khống hồn giữa các tu sĩ chém giết các tu sĩ cái này thời điểm đều phân ra tâm thần nhìn xem Bọn hắn chờ mong mà thấp thỏm. Âm khí lồng giam phía dưới, bọn hắn căn bản chạy không thoát. Bạch Tử Nhạc đột nhiên xuất hiện, cơ hồ thành bọn hắn hy vọng duy nhất. Liền xem như cự phủ chân nhân bọn người, cho dù lúc này cũng còn cảm giác khó có thể tin, nhưng cũng tại trong lòng chờ mong. Nay kiếm hình lồng giam uy lực, coi là thật cường hãn, hẳn là đại thần thông đi, hy vọng có thể vây khốn kia khống hồn ma quân lâu một chút. Cái này khống hồn ma tu thực lực tuyệt đối so trước kia mạnh hơn, trận pháp tác dụng dưới. Thân thể của hắn trải qua ngàn năm xuống tới, quần quần không ngừng nồng đậm vô cùng âm khí chuyển hóa, đã tạo thành một loại sen vào âm thi cùng huyết nục chi khu ở giữa âm tà chi thể, chỉ là nục thân sức phòng ngự, liền có thể so với hạ phẩm kim đan phòng ngự trí bảo, tăng thêm khống hồn phiên, cái này khống hồn phiên nghe nói thế nhưng là thượng phẩm kim đan trí bảo, uy lực khủng bố tuyệt luân. Chúng ta thật có thể còn sống rời đi sao? Bác Minh chân nhân lại xuất thủ, một cách này, một kích này làm sao có điểm giống là thanh hư tông môn kia truyền thừa Nguyên tử đại thiết các. Chẳng lẽ Bắc minh chân nhân là thanh hư tông người? Một kích này vi lực, quá mạnh, cũng quá kinh khủng. Nguyên tử đại thiết các, coi là thật cắt chém hết thảy không hổ là danh sưng mạnh nhất công phạt đại thần thông một trong. Không tốt, đánh chật. Sở hữu người trong lòng lại là xuống. Đây hết thầy khủng bố, loại kia cắt chém hết thảy thế gian vạn vật đều muốn bị cắt chém thành hai nửa như thế, bọn hắn đều nhìn rõ rõ ràng sở, cũng làm cho bọn hắn trong lòng dâng lên vô hạn trở mong nhưng là Đánh chật. Coi như một cách này, đồng dạng để khống hồn mà quân thụ thường, nhưng lại tuyệt sẽ không đối đối phương thực lực, lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Mà bác Minh chân Nhân đâu? Hai đạo huy lực tuyệt luân đại thần thông thi triển mà ra, trong cơ thể hắn thần niệm chi lực, còn sung tốc sao? Còn có sức hoàn thủ sao? Bất kể nói thế nào, bác Minh chân Nhân cũng chỉ bất quá là thần mình cảnh trung kỳ chi cảnh, thần niệm chi lực thiên nhiên không đủ. Bọn hắn không dám nghĩ lại, tâm lại tất cả đều nhắc lên. Cho ta pha vỡ. Khống hồn ma quân bạo ngược, khống hồn phiên lần nữa đánh ra một đạo hắc quang. Oanh long long Hình kiếm lồng giam rốt cục không chịu nổi, trực tiếp bật nát ra. Ngay sau đó khống hồn ma quân kia thân thể cao lớn, chỉ là một bước, nháy mắt liền rựợ vào gần đến Bạch Tử Nhạc phụ cận, ánh mắt bên trong đột nhiên toát ra một đạo đen nhánh quang mang. Đây là đại thần thông, Khống hồn chi quang. Một khi bị đạo tia sáng này đánh trúng, nếu như không chịu nổi, lập tức liền sẽ thụ hắn khống chế, trở thành hắn khống hồn khôi lỗi. Bạch tử nhạc trong lòng nhảy một cái, tự nhiên rõ ràng một kích này khủng bố. Là một loại có khác với công pháp tri thuật công kích linh hồn, một loại đặc biệt nhằm vào linh hồn đại thần thông. Một khi linh hồn cường độ không đủ, lập tức liền bị khuất phục, từ đó trở thành đối phương khống hồn khôi lỗi. Cho dù bạch tử nhạc đối với mình linh hồn cường độ có lòng tin, đặc biệt là hắn nhóm lửa 1296 mai huyệt hiếu, vô cùng thâm hậu nội tính đúc thành hạ linh hồn của hắn cường độ vốn là hơn xa cùng cảnh giới tu sĩ lại tăng thêm thôn thiên thần biến quyết mỗi một lần tăng lên thuế biến, linh hồn của hắn cường độ đều sẽ tùy theo tiêu thăng. Linh hồn của hắn cường độ đã sớm đã đạt đến một cái 10 phần ngưng thực mạnh mẽ trình độ. Nhưng hắn trong lòng vẫn là không chắc, cũng không dám có chút buông lòng. Cho nên, tại đối phương xử xuất khống hồn chi quang náy mắt, hắn cũng không chút do dự đem mình bản mệnh thần thông thi triển mà ra. Trong chớp mắt, trên đỉnh đầu của hắn lập tức liền có một đạo nhân hình hư ảnh, hình người hư ảnh miệng một trường Trong miệng phát ra một tiếng quát nhẹ. Một đạo nông lung màu xanh vầng sáng, lập tức liền nên hướng đoàn kia đen nhánh quá mang. Bất quá cái này hai đạo công kích tốc độ đều quá nhanh, cả hai giao thoa cũng không có đụng vào, lại đều cùng trong lúc nhất thời xông vào bộ não của đối phương bên trong. Bạch Tử Nhạc có chút dừng lại, lúc trước được từ khí hợp điện điện chủ cực phẩm linh hồn phòng ngự pháp bảo thành một Hộ Hồn Châu lập tức phát huy ra tác dụng, tạo thành một cái hộ hồn lồng phòng ngự, cho dù rất nhanh liền bị công phá, nhưng cũng tiêu hao không hồn chi quang bốn thành uy lực còn lại lực lượng đâm vào bạch tử nhạc kiêng ngưng thực vô cùng linh hồn phía trên, chỉ là làm cho hắn có chút có chút khó chịu, liền rất nhanh khôi phục lại. Không có đưa đến tác dụng. Trên thực tế, khống hồn ma quân đạo này đại thần thông uy lực không yếu, nhưng có thể hay không phát huy tác dụng, đều xem đối phương linh hồn phải trăng đầy đủ ngưng thực, đối phương tinh thần ý chí phải chăng kiên định. Lúc trước hắn khống hồn ba vị kim đan cảnh cường giả, bản thân cũng là hắn thực lực đầy đủ, đem những người kia đánh bại chế đ mới có thể tại không ngừng thi triển ra khống hồn chi quang tình huống dưới đem bọn hắn thu phục. Bạch tử nhạc linh hồn cường độ, vốn là cường hãn vô cùng, cơ hồ không kém gì kim đan cảnh cứng, giả, lại tăng thêm có thanh mục hộ hồn châu ngăn cản suy yếu. Mặt khác không được không đề cập tới chính là, hắn tại thi triển thiên phú thần thông thời điểm, linh hồn bản thân liền ở vào một trạng thái đặc biệt bên trong, tại loại trạng thái này phía dưới, hắn đối với công kích linh hồn sức phòng ngự cũng theo đó có to lớn tăng lên. Tự nhiên có thể đem đối phương đạo này khống hồn chi quang ngăn trở. Ma đổi thành một bên, Bạch Tử Nhạc Thiên Phú Thần Thông thất thần rơi vào khống hồn ma quân Nao Hải bên trong, đã kích cường liệt chi lực, lập tức để hắn thân thể nhoáng một cái, trong miệng phát ra trầm thấp gầm rú thanh âm. Một cách này, để hắn tâm thần cũng thụ đến xung kích, cực không dễ chịu. Ngay tại lúc này, Bạch Tử Nhạc nhãn tỉnh sáng lên. Hắn kháng trụ đối phương khống hồn chi quang, đồng thời không có nhận ảnh hưởng chút nào, mà đối phương mặc dù đồng dạng kháng trụ hắn Thiên Phú Thần Thông thất thần, lại có trong nháy mắt ngưng trệ. Đây chính là hắn cơ hội. Giờ khắc này, hắn cũng không kịp thi triển nguyên từ đại thiết cát, tâm niệm vừa động, bản mệnh phi kiếm Bắc Minh diện hóa một kiếm phá văn pháp, như điện mang lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, tiến lên hung hăng một dốc thịt. Đinh một tiếng, nháy mắt điểm vào mắt của hắn trên da, phá vỡ mắt của nó ra, đâm vào ánh mắt của hắn, nhưng kiếm quang chỉ là chui vào nửa tức, liền không thể tiếp tục được nữa, bay ngược trở về. Cho dù Bạch Tử Nhạc đã sớm biết đối phương sức phòng ngự cực mạnh, Nhưng hắn bản mệnh phi kiếm diễn hóa một kiếm phá vạn pháp khí lực, nhưng đồng dạng không kém a, chí ít có được nửa bước kim đan cảnh ý lực, không nghĩ tới nhưng vẫn là chỉ chọc mù đối phương một con mắt. Mắt thấy nhoi nhoi phía dưới đối phương dần dần tỉnh táo lại, Bạch Tử Nhạc không chút do dự, vội vàng lần nữa đem thiên Phú thần thông thất thần thi triển mà ra. "Bác Minh chân nhân, ta tới giúp ngươi." Vừa đúng lúc này, một thân ảnh như ánh sáng xung ra, đang đến gần tới nháy mắt, một thanh trường đao lại hướng về Bạch Tử Nhạc nhiên một trạm. Cái này một trạm Đao mang mênh mông 800 trượng. Cẩn thận. chương 518, đồ ma chân nhân tuyệt vọng. Bác Minh chân nhân cẩn thận. Cự phủ chân nhân, tà nguyệt tiên tử, đại nhật chân nhân bọn người quá sợ hãi, trên mặt tất cả đều là hoảng sợ phẫn hận chi sát. Bọn hắn không nghĩ tới, mắt thấy bác Minh chân nhân chiếm cứ lấy thượng phòng, vậy mà lại có người xông thẳng lên đi, trợ giúp khống hồn ma quân ra tay với hắn. Đồ ma chân nhân, người muốn làm gì? Đồ ma chân nhân, người muốn chết? Người dám? Ngay sau đó, sở hữu người trong lòng đều lộ ra vô cùng phẫn nộ chi sắc, tam đại kiểu tinh cấp cường giả càng là cực tốc xông ra. Cho dù đã tới không kịp ngăn cản, nhưng mặc kệ như thế nào, bọn hắn cũng không thể tha thứ phản đồ xuất hiện. Có ít người trong mắt, càng là toát ra khó có thể tin thần sắc. Đố ma chân nhân, từ danh tự cũng có thể thấy được, hắn thế nhưng là nhất là kiên định đồ ma tu sĩ, từ trước đến nay cùng ma tu thế bất lưỡng lập xác nhận nhiệm vụ, cũng phần lớn cùng đố sát ma đạo tu sĩ có quan hệ. Tại vô số mắt người bên trong, bất luận kẻ nào đều có thể là ma tu, trợ trận ma tu một phương, nhưng duy chỉ có không thể nào là hắn. Kết quả, lần này, hắn vậy mà tại dạng này thời khắc mấu chốt phản bội bọn hắn, trợ giúp khống hồn ma quân trở tay một đao chém về phía bắc minh chân nhân. Ha ha, ta làm sao không dám? Các người Linh ta nhiệm vụ ban thưởng, không phải lĩnh rất hưng phấn sao. Đố ma chân nhân chém ra một đao, trên mặt lại tràn đầy vẻ điên cuồng. Cái gì, lần này nhiệm vụ? Là đồ ma chân nhân bày ra. Nói thế nào, hắn cùng khống hồn ma quân sớm có cấu kết. Sở hữu người trong lòng đều là chấn kinh, sau đó vô cùng sợ hãi. Âm hưu. Lần này nhiệm vụ, quả nhiên có âm hưu. Không chỉ có là bọn hắn, tiêu liền cự phủ chân nhân, đều trở thành đồ ma chân nhân tính toán biêng ngắm Bọn hắn trong lòng đều phát lệnh. Bạch tử nhạc tại đồ ma chân nhân xông tới ngay lập tức, liền phát rắc đến một tia dị dạng, biết đối phương tất nhiên lòng mang ý đồ xấu. bất quá Cái này thời điểm, hắn nhưng không có mảy may để ý tới, thậm chí tiểu liền đao mang tới người, hắn đều không có phản ứng chút nào, giống như là không phát giấc gì. Bạch tử nhạc trên thân lần nữa bắn ra một đạo hình người hư ảnh, hình người hư ảnh như thật như ảo, chỉ có một đôi tróng mắt, như ngôi sao sáng tỏ, đôi mắt vừa nhức, trong miệng lập tức chính là một tiếng quát nhẹ. Trong chốc lát, mịt mờ thanh quang lần nữa sâu ra, cấp tốc tràn vào vừa mới tỉnh táo lại khống hồn mà quân nao hải bên trong. Thiên phú thần thông, thất thần Lần thứ hai thi triển ra thiên phú thần thông, bạch tử nhạc linh hồn chi lực cũng có to lớn tiêu hao tâm thần đều cảm giác được hơi rung nhẹ. Bất quá hắn nhưng không có bất luận cái gì dừng lại, trên thân khí tức phun trào ở giữa, nháy mắt liền có từng đạo hóng ánh vô cùng kiếm quang, tựa như thiên địa duy nhất, phóng lên tận trời, sau đó hóa thành từng đạo kinh hồng, lập tức từ trên trời đất rủ xuống xuống tới. Vâng! Vâng! Vâng! Nhất thời, toàn bộ thiên địa lại lần nữa tạo thành một cái to lớn vô cùng hoàn toàn do vô số kiếm quang ngưng tụ mà thành to lớn hình kiếm lồng giam. Đại thần thông, Ngũ Đế Phong Thiên Kiếm. Đối với Khống Hồn Ma Quân thực lực, Bạch Tử Nhạc tự nhiên có phán đoán của mình, hắn biết đối phương chính là một vị chân chính Kim Đan cảnh sơ kỳ tu sĩ, thực lực thậm chí có thể so với một chút yếu kém Kim Đan cảnh trung kỳ, cực kỳ cường hãn. Mà lại loại này cường hãn, không hề chỉ là biểu hiện tại lực công kích phương diện, mà là toàn phương vị, lực công kích, lực phòng ngự, tốc độ, còn có linh hồn cường độ. Từng cái phương diện đều muốn so thần mình cảnh tu sĩ, mạnh quá nhiều. Đó là một loại cảnh giới cấp độ chiến lệnh, là một loại chất vượt qua. Bạch Tử Nhạc coi như nội tình thâm hậu, càng dựa vào giao diện thuộc tính, đem nguyên tử đại thiết các, ngũ đế phong thiên kiếm còn có ngũ đế thần ngự bảo đều cho tăng lên đến viên mãn chi cảnh. Chí ít tại phòng ngự cùng công kích phương diện, hắn kỳ thật đã không kém gì cái này khống hồn ma quân, thậm chí còn có siêu việt. Nhưng là, tốc độ phương diện, hắn lại cùng đối phương có khác biệt cực lớn. Tốc độ của đối phương Chính là kim đan cảnh cấp độ, mà hắn, cho dù xúc địa thành thốn bị hắn tăng lên đến viên mãn, lấy hắn thực lực thi triển, nhiều nhất cũng bất quá là nửa bước kim đan cảnh cấp độ. Nửa bước kim đan cảnh cấp độ tốc độ, tự nhiên không sánh bằng chân chính kim đan cảnh cường giả tốc độ, lại tăng thêm phản ứng của đối phương tốc độ đồng dạng nhanh hơn hắn, công kích của hắn coi như càng mạnh, cũng rất khó đánh chung đối phương. Trước đó hắn thi triển nguyên từ đại thiết cắt công hướng đối phương chính là như thế, tình thế bắt buộc một kích, lại bị đối phương nhanh tránh cho lánh ra chỉ đem cổ tay của hắn chặt đứt, lại tăng thêm Khống hồn ma quân linh hồn cường độ đồng dạng cực mạnh, Bạch tử nhạc thiên phú thần thông sử xuất, cũng nhiều lắm là có thể để cho đối phương có một hơi thời gian ngưng trệ. Cái này một hơi thời gian, quá ngắn. Hắn coi như có thể tại một hơi thời gian bên trong đem nguyên tử đại thiết cắt thi triển mà ra, đối phương nhưng cũng sẽ nháy mắt thanh tỉnh, sau đó lui tránh ra. Đánh không chúng, nguyên tử đại thiết cắt lực công kích coi như mạnh hơn, cũng không có chút ý nghĩa nào. Cho nên Để bảo đảm vạn vô nhất thất, hắn lần này thi triển chính là đại thần thông Ngũ Đế Phong Thiên Kiếm. Hắn đoán chừng, đối phương coi như có thể tại ngay lập tức tỉnh táo lại, cũng tuyệt đối trốn không thoát Ngũ Đế Phong Thiên Kiếm Phạm Vi Bao Phủ bên trong. Oanh long long. Quả nhiên, Khống Hồn Ma Quân tại một hơi thời gian bên trong, liền đã thanh tỉnh lại, chỉ là hắn thân thể vừa mới vừa mới động, liền thấy giữa thiên địa vô số kiếm quang rơi xuống, một lần nữa đem hắn phong cấm tại kiếm bích bên trong. Hắn lập tức buồn bực như muốn thổ huyết. Biệt khuất Quá hoan uổng, nghĩ hắn đường đường khống hồn ma quân, kim đan cảnh sơ kỳ đỉnh phong chi cảnh cứng giả, vậy mà tại một cái thần minh cảnh tầng, đồng thời vẫn chỉ là thần minh cảnh trung kỳ cấp độ tu sĩ trong tay liên tiếp bị chế, thực sự để hắn vô cùng bị phẫn. Bất quá, tại cái này thời điểm, đồ ma chân nhân 800 trượng đao mang, nhưng cũng tại cùng trong lúc nhất thời, hung hăng chảm tại bạch tử nhạc trên thân. Mên ngông 800 trượng đao mang, uy lực vô tận. Bảnh. Một thanh chấn vang. Đau mang tại vô số người tuyệt vọng trong ánh mắt, chạm tại bạch tử nhạc trên thân. Chỉ là, một đau kia chém xuống, bạch tử nhạc đứng tại hư không trùng, lại là không nhúc nhích tí nào. Trừ trên người thần quang bảy màu có chút ảm đạm bên ngoài, đúng là không có nhận tổn thương chút nào. Cái gì? Làm sao có thể? Đố ma chân nhân sắc mặt trắng bệnh, hai mắt bên trong tràn đầy vẻ không thể tin được. hắn cái này tình thế bắt buộc một đau, vậy mà tiểu liền bạch tử nhạc trên người tầng kia thất thải phòng ngự linh quang đều không thể phá vỡ Muốn biết, vì một kích có hiệu quả, hắn một đao kia thế nhưng là toàn lực đánh ra. Viên mãn cấp độ đao pháp thần thông, tăng thêm hắn thần mình cảnh đỉnh phong cấp độ tiên pháp cảnh giới, trực tiếp khiến cho hắn một đao này bi lực, đạt đến cựu tinh thần minh cảnh, cũng chính là thần mình cảnh đỉnh phong đệ nhất đẳng cấp độ. Nhưng là, chính là như vậy tại hắn xem ra vô cùng hung mãnh một đao, nhưng không có đưa đến mảy may tác dụng, bị bạch tử nhạc sinh sinh chạn. Chạn! Bác Minh chân nhân, không có việc gì. Quá tốt rồi! Bất quá ngâm lại cũng bình thường, bác minh chân nhân thế nhưng là có thể ngạnh kháng khống hồn ma quân tồn tại, ngăn trở đồ ma chân nhân dạng này một cái chỉ là bắt tinh thần mình cảnh tu sĩ, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Tất cả mọi người trên mặt đều là vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó, đều là đại thở phào, hương phấn trong lòng không thôi. Cự phủ chân nhân bọn người cái này thời điểm, cũng đem kia nhắc lên tâm đống nhiên thả xuống tới, lại lấy tốc độ nhanh hơn hướng về đồ ma chân nhân phóng đi. Đối với đồ ma chân nhân công kích, Bạch tử nhạc lạnh nhạt nhìn tới, trên mặt không có xuất hiện mảy may ba động Người bên ngoài há lại sẽ biết, chớ nhìn hắn chân thực cảnh giới mặc dù chỉ có thần minh cảnh trung kỳ đỉnh phong, nhưng bởi vì hắn sở tu chi pháp, chính là hắn tự sáng tạo, có thể bao quát 1296 mai huyệt khiếu đỉnh cao nhất chi pháp, nói một tiếng thần minh cảnh cấp độ mạnh nhất chi pháp cũng không chút nào quá đáng. Cho nên, cho dù hắn chân chính cảnh giới không bằng đồ ma chân nhân, nhưng luận tích lũy hùng hậu trình độ, thần nghiệm ngưng thực trình độ. Hắn kỳ thật càng cao hơn Đồ Ma chân nhân, cự phủ chân nhân bọn người. Lấy hắn lúc này thực lực thi triển ra viên mãn cảnh cấp độ thất thải độ ác linh quang, tự nhiên lực phòng ngự cực mạnh, đã đạt đến nửa bước kim đan cảnh cấp độ, tự nhiên có thể ngăn trở đối phương, cái này một con tương đương với thần mình cảnh đỉnh phong đệ nhất đẳng cấp độ một kích. Không, đây không có khả năng. Đồ Ma chân nhân ngộng, lập tức trở nên vô cùng kinh hoàng. Một khi công kích của hắn không có đạt hiệu quả, Khống hồn ma quân lúc này lại bị lần nữa hình kiếm lồng giam cấm phòng. Tình cảnh đáng lo, vậy hắn hạ chẳng. Đặc biệt là hắn cảm giác được cự phủ chân nhân, huyết nguyệt tiên tử, đại nhật chân nhân bọn người nhanh chóng hướng hắn vọt tới thời điểm. Hai mắt của hắn bỗng nhiên hung ác, lập tức kích phát ra một môn liệu mạng thần thông, toàn trên thân hạ Hắc quang hiện lên, trên mặt lập tức lộ ra tàn nhẫn vẻ bạo ngược. Vâng! Vâng! Vâng! vâng. Trường đao càng quét, vô tận đao mang bị hắn điên cùng thi triển mà ra, cuốn về phía bạch tử nhạc. Đi chết, đi chết. Xì xì xì. Liều mạng phía dưới, công kích của hắn càng là tăng vọt mấy phần, rốt cục làm cho bạch tử nhạc bên ngoài cơ thể tầng kia thất thải độ ách linh quang cực hạn ảm đạm xuống tới. Sau đó theo một tiếng vang giòn. 3. Vỡ vụn ra. Phá vỡ. Đố ma chân nhân trong lòng cùng hỉ, thuận tay lại là một đau bị hắn chém ra. Vành long long. Đau mang mênh ngông 3.000 trượng, một đau kia, hắn đúng là tại loại này điên cuồng phía dưới, lần nữa có đột phá, tăng thêm liều mạng thần thông tăng phúc, làm cho hắn một đau này lực Tiến thêm một bước, đặt đến nửa bước kiếm đan cảnh cấp độ. Chết đi. Đồ ma chân nhân giữ tận hô. Đao mang hung hăng chạm tại bạch tử nhạc trên thân, chạm tại hắn trên người tầng kia ngũ sắc áo bào phía trên. Xuy. Đao mang sẽ qua, lại chỉ là phát ra một tiếng văng giòn, không thể đối kia áo bào tạo thành bất kỳ hư hao, càng không có thể đối bạch tử nhạc tạo thành mảy may tổn thương. Hắn vẫn là không nhúc nhích đứng tại chỗ, thậm chí không có chuyển qua đầu, liếc hắn một cái. Làm sao có thể Đồ ma chân nhân bí thiết. Bạch tử nhạc đứng tại chỗ, mặc hắn chém vào hắn lại ngay cả đối phương lông tơ đều không có thương tổn đến. Trên lệnh này, quá lớn, lớn để hắn tuyệt vọng. Bất quá, cái này thời điểm, hắn nhưng cũng không có bất luận cái gì tâm tư suy nghĩ nhiều, bởi vì cự phủ chân nhân, tàng nguyệt tiên tử, đại nhật chân nhân, còn có hùng sơn chân nhân, bốn vị cường giả đỉnh cao, ba vị cựu tinh thần minh cảnh, một vị cùng hắn cùng thuộc về bát tinh thần minh cảnh cường giả cùng nhau vào tới, ra tay với hắn Chỉ là trong chấp mắt, hắn liền ở vào tuyệt đối hạ phong. Bất quá mấy tức, hắn liền cảm giác được cổ, trái tim, đầu đồng thời mát lạnh, lập tức lâm vào vô biên hắc ám bên trong. Chết! Một bên khác, bạch tử nhạc tại đem ngũ đế phong thiên kiếm thi triển mà ra nháy mắt, căn bản không dám có chút dừng lại. Tâm niệm vừa động, thuần thế lại là một đạo thần thông chi pháp bị hắn thi triển mà ra. Đạo này thần thông, chính là tiểu cấm linh thuật. chương 519, hết thẻ chi uy. Tiểu cấm linh thuật mới ra. Ngay tại điên cuồng công kích kiếm bích khống hồn mà quân chính là dừng lại, thể nội khí hơi thở có chút tán dã. Bất quá rất nhanh, hắn lực lượng liền lần nữa khôi phục tới. Viên mãn cấp bậc tiểu cấm linh thuật tuy mạnh, nhưng đối với ở vào kim đan cảnh sơ kỳ đỉnh phong hắn đến nói, tác dụng không lớn. Nhưng sau đó một khắc, hắn liền phát giác đến bạch tử nhạc trên thân, lần nữa xông ra một đạo to lớn hình người huyết ảnh, trong lòng chính là phát lệnh. Mà chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, cái kia đạo mịt mờ quang lại lần nữa xông vào trong đầu của hắn bên trong. Trong miệng hắn giận mắng, quy y nhập tở rõ kẻ tít. Tư duy nhưng lại trong nháy mắt bị xung kích lâm vào rừng lại bên trong. Mà lại bởi vì liên tiếp tiếp nhận Bạch Tử Nhạc Thiên Phú thần thông công kích, linh hồn của hắn cũng có chút có chút không chịu nổi, trở nên có chút an mạn cùn. Cho nên lần này, hắn trọn vẹn hai hơi thời gian mới thanh tỉnh lại. Sau đó khi hắn mở mắt ra nháy mắt, vừa lúc liền gặp một đạo nguyên từ thần quang, cực tốc hướng về cắt tới, hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác được đầu của mình, thân thể Từ trên xuống dưới, cũng hơi mát lạnh. Toàn bộ bị cắt thành hai nửa. Sau đó suy nghĩ của hắn, ngay tại nháy mắt lâm vào vĩnh viễn dừng lại bên trong. Chết rồi. Cho đến lúc này, hắn kia trận to hai mắt cũng còn mang theo một tia khó có thể tin. Hắn khả năng làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình mới vừa vặn phục sinh, chính là kế hoạch lớn đầy trí, muốn quân lâm thiên hạ thời điểm, nhưng lại lần nữa tao ngộ thai vạ bất ngờ, trực tiếp vỡn lạc. Chưa xuất sư đã chết. Hồn năng năm, năm Bạch Tử Nhạc nhìn xem tăng mạnh một đoạn hồn năng số lượng, cũng không nhịn được thở phào một hơi. Lần này, hắn trong lòng áp lực kỳ thật cũng cực lớn. Đối phương thực lực quá mạnh, Kim Đan cảnh sơ giai đỉnh phòng, có thể xưng hắn tao ngộ qua mạnh nhất tồn tại. Nếu như lần này hắn cũng còn không có thể đem đối phương chém giết, vậy hắn cũng chỉ có thể quay người chạy trốn. Cũng may, đối phương thực lực tuy mạnh, nhưng lại cũng không vượt ra ngoài hắn phạm vi năng lực bên trong, trải qua hắn Thiên Phú thần thông thất thần xung kích, đối phương đồng dạng sẽ lâm vào rừng lại mà bị hắn tăng lên đến cực hạn viên mãn nguyên từ đại thiết cát, cũng không có để hắn thất vọng, hết thảy mà qua, trực tiếp đem thân thể của đối phương từ đỉnh đầu hướng xuống, cắt thành hai nửa. Trong đó sinh diệt chi lực, tự nhiên tổn thất đem hắn sinh cơ, linh hồn trực tiếp diệt sát. Vừa vặn chém giết đổ ma chân nhân, đang định cùng Bạch Tử Nhạc cùng nhau xuất thủ đối phó khống hồn mà quân cự phủ chân nhân bọn người, liền mắt thấy Bạch Tử Nhạc thi triển một môn thần bí công kích linh hồn thần thông, mắt thấy hắn lần nữa thi triển ra nguyên từ đại thiết cát, Sau đó liền mắt thấy nguyên tử đại thiết cắt trực tiếp đem Khống Hồn Ma Quân chém thành hai nửa. Chết rồi. Cường Hãn Vô xong, có thể so với Kim Đan cảnh trung kỳ tồn tại Khống Hồn Ma Quân, liền như vậy chết. Cho dù bọn hắn vô cùng chờ mong điểm này, nhưng chuyện này chân chính phát sinh ở bọn hắn trước mắt thời điểm, bọn hắn trong đầu vẫn là cảm giác được một trận mê muội, có chút khó có thể tin. Ngay sau đó, bọn hắn trên mặt liền đều hiện ra vô tận vẻ mừng như điên. Càng có chút kiếp sau quãng đời còn lại. Lần này Bọn hắn tao ngộ Khống Hồn Ma Quân, vốn cho rằng thai kiếp khó thoát, hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới Bắc Minh chân nhân hoành không xuất hiện, lập tức thể hiện ra vượt quá tưởng tượng thực lực, trực tiếp liền đem Khống Hồn Ma Quân cho chém giết. Như vậy dũng mãnh, như vậy mạnh mẽ, để bọn hắn may mắn mà hư vấn. Oanh long long. Vừa đúng lúc này, một tiếng kinh thiên vang vọng đột nhiên chuyển ra. Ngay sau đó sở hữu người liền cảm giác được nguyên bản bao phủ tại trên người áp lực bùng lòng. Thiên địa cũng đi theo đột nhiên trở nên sáng ngời lên không chỉ có nguyên bản rủ xuống tại sở hữu người đỉnh đầu âm khí lồng giam, trực tiếp băng liệt lui tán, ưu liền kia che chắn thiên điểu đại trận, dường như cũng thụ đến ảnh hưởng, có chút sụp đổ, lộ ra phía ngoài núi đá, cùng núi đá vỡ ra thời điểm, từ ngoại giới thiên điểu bên trong phổ chiếu xuống tới một tia sáng. Xuyên thấu qua cái này một tia sáng, bọn hắn thậm chí có thể nhìn thấy ngoại giới bầu trời, còn có kia hành hành tại 9 ngày bên ngoài to lớn mặt trời. Sở hữu người trong lòng căng thẳng, tiếp lấy bừng lòng, lập tức hiểu được, lần này biến cố chính là bạch tử nhạc thi triển môn kia nguyên từ đại thiết các, tại đem khống hồn ma quân chém giết đồng thời, cũng thuận thế đem chỗ này đại trận cho đánh nát ra. Đại trận phá vỡ, tự nhiên âm khí lồng giam tán loạn, bao phủ thiên địa linh năng vòng bảo hộ cũng theo đó sụp đổ. Không hổ là Bác Minh chân nhân, quá mạnh. Bác Minh chân nhân tự nhiên mạnh, hắn thế nhưng là nghịch cảnh pháp tiên, xinh xinh đem khống hồn ma quân đều cho chém giết tồn tại. Ta đoán chừng, coi như tứ đại tiên tông những cái kia tông chủ thân truyền, thậm chí là thiếu tông chủ nhất lưu cũng không sánh bằng hắn a. Xin đem đoán trường bỏ đi, những người kia tuy mạnh, nhưng thực lực nhiều lắm là bất quá cự phủ chân nhân như vậy nửa bước kim đan cảnh cấp độ, rất nhiều người thậm chí không có đạt tới, chỉ có cựu Tinh Thần mình cảnh thực lực, lấy cái gì cùng Bắc Minh chân nhân so sánh. Tất cả mọi người than thở, dùng cực nóng mà sùng kính ánh mắt nhìn Bạch Tử Nhạc. Bạch Tử Nhạc nhưng không có quá nhiều để ý tới, tại đem khống hồn ma quân chém giết ngay mắt, đầu của hắn cũng có một tia mê muội, cảm giác có chút đau đầu một chút. Cái này thiên phú thần thông nguy lực, xác thực không có khiến ta thất vọng, tự liền kim đan cảnh cứng, giả, cũng phải chịu ảnh hưởng. Nhưng thi triển thất thần, cần tiêu hao chính là ta linh hồn chi lực cùng sinh mệnh chi lực, bằng vào ta linh hồn cường độ nếu như toàn lực thi triển, cũng chỉ có thể đủ phát ra 3 lần. 3 lần qua đi, liền muốn lực có thua, một khi lần nữa thi triển, liền sẽ có tổn thương căn cơ nguy hiểm. Đáng tiếc, cái này linh hồn chi lực, ta không thể sử dụng hồn năng tiến hành khôi phục bằng không thì cũng không về phần như thế khó chịu. Cũng may, ta bây giờ nội tình cuối cùng muốn so lúc trước vừa vặn đột phá đến thần mình cảnh cấp độ thời điểm, cần phải thâm hậu nhiều, mặc dù khó chịu, nhưng cũng không về phần triệt để mất đi sức chiến đấu. Bạch tử nhạc lạng yên suy nghĩ, có chút lấy lại bình tĩnh, lúc này mới vây tay, trực tiếp đem treo ở khống hồn ma quân trên người túi chữ vợ, còn có món kia khống hồn phiên trộm vào trong tay. Khống hồn phiên rất dài, như một lá cờ ẩn ẩn có một chút làm cho người thần hồn lắc lư chi lực tại trong đó nổi lên. Bạch tử nhạc đánh giá một phen, cũng không có quá mức để ý, thuận tay ném cho cự phủ chân nhân. Cái này không hồn phiên phẩm dai tuy cao, nhưng đối với hắn thực lực trợ giúp kỳ thật cũng không lớn. Mà lại cái này đồ vật, chính là lần này nhiệm vụ bằng chứng, hắn cũng là không tốt trực tiếp chiếm đoạn. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng hắn đã thu hoạch đối phương trên người túi chữ vật. Một vị kim đàn cảnh sơ kỳ đỉnh phong cường giả trên người túi chữ vật. Đặc biệt là đối phương chính là ngàn năm trước tứ ngược mấy trăm năm, cấp sạch vô số ma quân, cất dấu chi vật, tất nhiên vô cùng phong phú, hắn đã thỏa mãn. Đa tạ Bắc Minh chân nhân. Cự phủ chân nhân há to miệng muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể hóa thành một tiếng cảm tạ, lập tức trịnh trọng mở miệng nói ra, về sau một khi có cần dùng đến cự phủ địa phương, Bắc Minh chân nhân cứ việc phân công, muôn lần chết không chối tử. Đa tạ Bắc Minh chân nhân. Đa tạ Bắc Minh chân nhân. Ta nguyện tiên tử Đại Nhật chân nhân bọn người, tất cả đều một mặt chỉnh trọng nói. Đặc biệt là Đại Nhật chân nhân, ánh mắt phất tạp, muốn nói lại thôi, nghĩ nghĩ, vẫn là cắn răng một cái, mở miệng hỏi, không biết Bắc Minh chân nhân, nhưng cũng là Thanh hư tông đệ tử. Ta? A. Bạch Tử Nhạc chính muốn về lời nói, trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng nhẹ đều, ngay sau đó ánh mắt lập tức rơi vào dưới mặt đất. Sắp được nói, là mặt đất phía dưới, kia một chỗ bị hắn nguyên tử đại thiết cắt trực tiếp nổ nát địa phương. Mặt đất kia phía dưới Trực tiếp bị cắt chém ra một cái hẹp dài vô cùng, nhưng lại sâu triệt vô cùng khe hẹp. Cái này khe hẹp, dài không quá 10 trượng, nhưng sâu lại không biết mấy chục trên trăm trượng, lúc này đang có một gỗ hiện đầy sinh cơ khí tức, từ đó phương ra. Đây là, linh khí. Thật là tinh thuần linh khí. Cái này mức độ đậm đặc. Cự phủ chân nhân, ta nguyệt tiên tử mấy người cũng cơ hồ tại ngay lập tức liền dựa vào tới gần tới, từng đôi mắt, toàn bộ nhìn chầm chập dưới mặt đất, kia từng sợi vừa mới bay lên linh khí Linh khí này, ban đầu thời điểm, còn chỉ có từng sợi, nhưng chỉ là một lát sau, liền phi tốc phun trào, dâng lên, tựa như tuôn ra suối phun, lại dần dần tạo thành một cố linh khí sóng lớn. Cái này dưới đất, chẳng lẽ lại là một trô linh mạch? Khẳng định là linh mạch. Cái này không hồn ma quân thế nhưng là tại nơi này bày ra nghĩa trang, cái này một cố nồng đậm tới cực điểm âm khí, cũng không chính là thông qua cái này một tòa linh mạch bên trong linh khí chuyển hóa mà thành. Chỉ là thực sự không nghĩ tới. Cái này bên ngoài mảy may linh khí không hiện, giống như một cái hoang mạc chi địa, tại cái này mặt lại có được một tòa linh khí như thế rồi rảo kinh người linh mạch. Đây chính là trong truyền thuyết ẩn linh mạch, bởi vì chôn sâu ở dưới mặt đất, bị đại địa ngăn trở, cho nên bên ngoài không chút nào hiển, thậm chí bởi vì hoàn cảnh nhân tố, khiến cho linh khí chung quanh mười phần cằn cỗi. Nhưng bên trong lại ẩn giấu đi một tòa linh khí dư thừa linh mạch. Lần này nếu không phải Bắc Minh chân nhân một kích đem đại địa đánh xuyên qua, trực tiếp xâm nhập đến sâu trong lòng đất đem lại điệu tầng mở rộng đoán chừng không biết cái gì thời điểm mới có thể có người phát hiện tòa này linh mạch cái này thời điểm những người khác cũng đều nhao nhao nhích tới gần nghị luận ẩm ý ở giữa ánh mắt lại đều có chút lấp lẻ linh mạch mà lại là một tòa rõ ràng phẩm dai bất phàm lại còn không có bị người bên ngoài phát hiện khai thác linh mạch giá trị chi cao tuyệt đối vượt quá tưởng tượng so sánh cùng nhau lần này nhiệm vụ ban thưởng ngược lại không tính là cái gì Mà hiện trường tồn lưu xuống tới tu sĩ, bên ngoài mặc dù là cựu tinh đạo cung đệ tử, nhưng kỳ thật đều phân thuộc từng cái tiên pháp tông môn, một khi đem chỗ này linh mạch tin tức báo cáo đi lên, ban thưởng tất nhiên cực dày. Có ít người suy nghĩ chớp động ở giữa, càng là đánh lấy không hiểu chú ý. Bất quá, khi bọn hắn ánh mắt chạm tới đứng tại bên kia Bạch Tử Nhạc thời điểm, trong lòng đều là giun lên, nháy mắt thanh tỉnh. Tại bực này cường giả trước mặt, bọn hắn cho dù có kia tâm, cũng không có kia gan a. Giờ khắc này, Bọn hắn trong lòng ngược lại vô cùng thấp hỏng, sợ đối phương thấy có lợi nhưng vì, từ đó xuống tay với bọn họ, độc chiếm chỗ này linh mạnh chỗ tốt. Nghĩ đến đối phương chém giết khống hồn ma quân như thế, có ít người sắc mặt càng là có chút trắng bệnh, thân hình kéo căng ở giữa, càng là làm xong tùy thời chạy trốn chuẩn bị. Tiên pháp thế giới bên trong, loại chuyện này quá thường gặp, coi như lại thân cận người, một khi tao ngộ trọng bảo, giữa lẫn nhau đều sẽ sinh ra một phần cảnh giác, các loại ám thủ, phòng bị, tính toán, tầng, tầng lớp lớp Trưng 520, 280 triệu Bạch tử nhạc ngược lại là không muốn nhiều như vậy 10 vạn đại sơn bên trong Hắn được chứng kiến linh mạch nhưng nhiều lắm Mặc dù đại bộ phận đều có yếu tố chiếm cứ Lại đều thuộc về không có bị người khai phát qua địa phương Trong đó càng không ít tứ phẩm, ngũ phẩm linh mạch La lấy, hắn chỉ là nhàn nhạt quét qua Liền nhìn phía đại nhật chân nhân Nói ra, xem như cùng thanh hư tông có chút nguồn gốc đi Những người khác thấy bạch tử nhạc cũng không có cái khác biểu thị Trong lòng đều là ám vung lòng một hơi. Mà đại nhật chân nhân lại đại hỉ, hỏi vội, không biết tiền bối. Có một số việc, biết quá nhiều đối ngươi cũng chỗ tốt gì. Bạch tử nhạc lại khoát khoát tay, tự nhiên sẽ không tùy tiện đem thân phận của mình hoàn toàn bộc lộ ra đi. Mà lấy hắn lúc này triển lộ ra thực lực, người bên ngoài tự nhiên cũng không dám quá nhiều hỏi thăm, truy vấn ngọn nguồn. Quả nhiên, đại nhật chân nhân thấy hình, chỉ có thể thấp giọng xác nhận, không dám lô mãng. Tiếp xuống tới, một đám người lần lượt quét dọn chiến trường Hoặc là trực tiếp tiến về khống hồn mà quân Châu Nghĩa trang bên trong thăm dò về phần cái này dưới đất linh mạch mặc dù tất cả mọi người biết phẩm dai không thấp ít nhất ít nhất cũng là tứ phẩm bên trong cao dai cấp độ thậm chí có khả năng chính là ngũ phẩm sơ dai nhưng linh mạch chi địa chỉ có cái nào đó tông môn hoặc là tiên pháp thế lực cắm dễ ở đây mới có thể chân chính phát huy ra tác dụng cùng giá trị là lấy cho dù rất nhiều người hận không thể lập tức chạy về riêng phần mình tông môn tiến hành báo cáo nhưng bận tâm đến bạch tử nhạc nhóm Cường giả ở đây, Cái này thời điểm cũng không dám có chút gì động. Trong nghĩa trang âm khí theo trận pháp tụ đổ, dần dần tiêu tán, mà kêu một chỗ hút trời linh khí, lại tựa như quần quận không ngừng, không ngừng tuôn ra, làm cho chung quanh thiên địa linh khí rõ ràng nồng nặc một đoạn. Rất nhanh, một đoàn người liền đem trong nghĩa trang vơ vét không còn gì, trừ bạch tử nhạc thu hoạch lớn nhất, được đến khống hồn ma quân túi trữ vật bên ngoài, những người khác thu hoạch đồng dạng không nhỏ. Dù sao túi chữ vật bên trong có thể chứa bảo vật có hạ mà khống hồn ma quân đại bộ phận chất bảo, lại đều tùy theo chôn ở hắn nghĩa trang bảo khố bên trong, trong đó không thiếu 10 phần chân quý chi vật. Lúc trước khống hồn ma quân, thế nhưng là sinh sinh đem một cái có kim đan cảnh chân nhân tọa trấn nhị lưu tiên pháp tông môn, công chiếm phá diệt, trong đó chứa đựng chân bảo chi phong phú, có thể xương kinh người. Mấy canh giờ qua đi, một đoàn người lần nữa leo lên cự phủ chân nhân cự phủ chiến thuyền. Chỉ bất quá, cùng lúc đến hơn 50 người khác biệt. Trở về tu sĩ, tổng cộng cộng lại nhưng cũng bất quá 20 mấy người, chọn vẹn hao tổn một nửa. Bất quá cũng bởi vậy, cơ hồ sở hữu người đều tiến vào khoang tàu bên trong, riêng phần mình có được một tòa tu hành mật thất. Chiến thuyền hành không, cấp tốc hướng về Xuyên Vân Thành tiến đến. Mà chiến thuyền bên trong, tu hành mật thất bên trong, Bạch Tử Nhạc yên lặng xếp bằng ở một cái bổ đoàn phía trên. Lần này nhiệm vụ, nguy hiểm không nhỏ, đặc biệt là khống hồn ma quân chuyển sinh phục sinh, coi là thật hung hiểm. Nếu như không phải ta lúc trước liền mượn phía trước góp nhà hồn năng, lần lượt đem nguyên từ đại thiết các, Ngũ Đế Phong Thiên kiếm cùng Ngũ Đế thần ngự bảo ba môn đại thần thông tăng lên đến viên mãn chi cảnh, để ta thực lực tăng nhiều, đối mặt Kim Đan cảnh sơ kỳ đỉnh phong, trên thực tế lại có được Kim Đan cảnh trung kỳ chiến lực khống hồn ma quân, coi là thật có khả năng gặp bất trắc. Chuyến này sở hữu người, cũng tất nhiên sẽ toàn quân bị diệt. Bất quá đại phong hiểm, thường thường nương theo lấy đại hồi báo. Lần này thu hoạch của ta, đồng dạng cực lớn. Bạch Tử Nhạc trầm ngâm, lòng vẫn còn sợ hãi đồng thời Cũng bắt đầu yên lặng kiểm kê mình lần này thu hoạch. Hồn năng, 42652615. Nhiệm vụ bắt đầu thời điểm, ta hồn năng số lượng, bất quá 34 triệu điểm. Bây giờ hồn năng số lượng mặc dù so lúc trước nhiều không được bao nhiêu, nhưng ở trong lúc này, ta thế nhưng là đem ta 3 môn đại thần thông, trực tiếp tăng lên đến viên mãn chi cảnh. 3 môn đại thần thông tăng lên tới viên mãn, trực tiếp tiêu hao ta 105 triệu điểm hồn năng. Như thế tính toán, lần này ta thu hoạch hồn năng số lượng. Đúng là đúng là đạt đến hơn 110 triệu điểm, có thể xưng phong phú đến cực hạn. Chỉ là một chút chuyển đổi, bạch tử nhạc con mắt liền không khỏi tỏa sáng. Hơn 110 triệu điểm hồn năng số lượng, tuyệt đối là hắn thu hoạch nhất là to lớn một lần. Đến tận đây một đợt, liền chuyến đi này không tệ. Đặc biệt là ba môn đại thần thông tăng lên tới viên mãn, trực tiếp để hắn thực lực tiêu thăng, đạt đến một cái khác cấp độ, chính thức có được có thể so với kim đan cảnh chân quân cấp bậc chiến lược. Càng đừng nói, ta trong tay thu hoạch còn không chỉ có tại đây Bạch tử nhạc lại dùng cái này đem lần này chiến lợi phẩm lấy ra. Một khối bàn tay lớn nhỏ, lại toàn thân ngân bạch, giống như là đặc thù nào đó kỳ túi ra thú chế tắc mà thành túi chữ vật. Chính là khống hồn ma quân tất cả. Trừ cái đó ra, bạch tử nhạc thu hoạch cũng không nhiều, chỉ là từ một chỗ bảo khố bên trong, vơ vét giá trị 10 triệu hạ phẩm linh thạch bảo vật. Bất qua với hắn mà nói, chỉ là cái này một túi chữ vật bên trong đồ vật, tin tưởng cũng đầy đủ để hắn thỏa mãn. Không chần chờ Hắn hao tốn một chút thời gian, trực tiếp đem túi chữa vật phía trên cấm chế phá vỡ, sau đó trực tiếp đem bên trong đồ vật, toàn bộ khuynh đảo ra. Hạ phẩm kim đan chi bảo 5 kiện, cực phẩm pháp bảo 7 kiện, thượng phẩm pháp bảo 15 kiện, ngũ phẩm linh tài 2 kiện, tứ phẩm linh tài 12 kiện, tứ phẩm linh phù 7 cái, linh đan. Linh đan, mặc dù cấm phong tại túi chữa vật bên trong, nhìn như hoàn hảo, nhưng ngàn năm năm tháng, dù sao quá mức lâu dài, vẫn là cẩn thận sử dụng đi. Bất quá trừ linh đan bên ngoài, còn có linh thạch Cực phẩm linh thạch 150 khối mai, thượng phẩm linh thạch 1 vạn 3000 mai, về phần hạ phẩm cùng trung phẩm linh thạch, lại căn bản không có. Phát phát, không hổ là kim đan cảnh cấp bậc cường giả, cái này trữ vật chi phòng, coi là thật vượt quá tưởng tượng. Bạch Tử Nhạc hô hấp, lập tức trở nên vô cùng dồn dập. Không nói pháp bảo những vật này, chỉ là đơn thuần linh thạch số lượng, cộng lại chính là 280 triệu hạ phẩm linh thạch, tương đương với 2 vạn 8000 mai thượng phẩm linh thạch, 280 mai cực phẩm linh thạch. Nam kiện hạ phẩm kim đan chi bảo, hai thanh chính là phi kiếm, một viên gương đồng, một cái đỉnh lô, còn có một cái thì là một cái huyền quy thuận giáp. Trong đó cái này hai thanh hạ phẩm kim đan chi bảo phi kiếm, khí tức phương diện giống như cùng ta lúc trước từ kia hai cái Phật môn tu sĩ trong tay lấy được kia hai thanh, có chỗ giống nhau, chẳng lẽ cũng là thuộc về trong truyền thuyết linh bảo, vạn kiếm đổ bên trong một bộ phận. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, thuận tay liền thu vào chữ vật đại bên trong. Cái này phi kiếm phẩm giai không thấp. Bất kể có phải hay không là, giá trị lại đều so lúc trước từ kia hai cái phật mồn tu sĩ trong tay lấy được hai thành cao hơn nhiều, hắn coi như không giữ lại dùng riêng, tự nhiên cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua. Cái này gương đồng, đúng là ít có phản xạ loại pháp bảo, một khi người bên ngoài công kích không có siêu việt cái này pháp bảo cực hạn chịu đựng, liền có thể thuận thế bắn ngược, đem công kích đảo ngược rơi vào địch nhân trong tay. Huyền diệu không nhỏ, uy lực cũng cực lớn. Về phần cái này đỉnh lô. Vậy mà là một kiện tập luyện đan luyện khí cùng một thể pháp bảo, ta nhớ được lúc trước bị khống hồn mà quân hủy diện tông môn, chính là có một vị am hiểu luyện đan tứ phẩm luyện đan sư, từ trước đến nay là thuộc về đối phương chi vẩn, cái này thời điểm ngược lại là tiện nghi ta. Về phần cái này huyền quy thuẫn giáp, phẩm dai mặc dù không sai, nhưng thật luận lực phòng ngự, kỳ thật còn không sánh bằng ta ngũ đế thần ngự bảo. Đương nhiên, nếu như tao ngộ khó mà ngăn cản công kích thời điểm, dùng phân tán áp lực, cũng là không thể Đối với cái này năm kiện kim đan chi bảo, hắn trong lòng đại thể vẫn là hài lòng. Chí ít có thể đối với hắn thực lực, hộ thân thủ đoạn, có nhất định trình độ tăng lên. Đặc biệt là kia đỉnh lô, vừa vặn có thể coi như hắn luyện đan chi dụng, so với hắn trước đó sử dụng lò luyện đan, phẩm dai nhưng cao hơn minh nhiều, dùng cũng tất nhiên càng thêm thuận tay. Sau đó, chính là ngọc giản đồng cùng cái này ba khối đạo nguyên thạch địa đá. Tưởng tướng đối rõ ràng tài vụ kiểm kê qua đi, Bạch Tử Nhạc kia có chút kích động ánh mắt liền rơi vào một đống lớn ngọc giản đồng cùng ba khối đạo nguyên thạch trên tấm bia đá. Ngọc giản đồng bên trong ghi lại đồ vật, đối với hắn lúc này để nói, đã không phải là trọng yếu như vậy. Chỉ có thể làm làm hắn nội tình, tích lũy. Nhưng đạo nguyên thạch trên tấm bia đá ghi lại truyền thừa, nhưng không có bất luận kẻ nào sẽ không coi trọng. Bởi vì thần thông chi pháp, có lẽ còn có một chút ngọc giản đồng có thể tiếp nhận, nhưng đại thần thông, hoặc là trực chỉ kim đan cảnh trở lên công pháp, lại chỉ có đạo nguyên thạch bia đá mới có thể tiếp nhận. Nói cách khác, Lúc này xuất hiện ở trước mặt hắn chính là ba môn có thể so với Thanh Hư Tông bên trong, kia bảy đại truyền thừa công pháp và đại thần thông. Hoàng Đình Trân Quyết, Di Sơn Đảo Hải, Cửu Âm Truyền Sinh Thuật, một môn công pháp, hai môn đại thần thông. Trong đó Hoàng Đình Trân Quyết là một môn thẳng đến kim đan cảnh hậu kỳ công pháp, hẳn là ngàn năm trước Hủy Diệt Tông môn truyền thừa chi pháp, tu luyện về sau, miễn cưỡng có thể thành đan thành tứ phẩm, coi là một môn không tệ truyền thừa. Mà Di Sơn Đảo Hải thì là một môn không linh loại đại thần thông một khi thi triển mà ra, có thể Di Sơn Đảo Hải, cũng có thể xem như công kích, nâng núi ném, huy lực cực mạnh. Về phần cửu âm chuyển sinh thuật, lại là một môn đặc thù loại đại thần thông, bình thường đều là một chút tu sĩ trọng thương đập chết, dược thạch không y tình huống dưới, mới có thể thi triển, cần rất nhiều bố trí, mượn nhờ giữa thiên địa âm minh chi khí, đem tự thân sinh cơ, linh hồn, toàn bộ lâm vào một loại đặc thù chuyển sinh trạng thái bên trong, có thể khiến tu sĩ ở vào loại trạng thái này bên trong mấy ngàn năm thời gian mà bất tử. Tại trong lúc này, nếu như bố trí thỏa đáng, tu sĩ liền có thể phục chuyển sinh tử, lần nữa khôi phục đỉnh phong chiến lược. Rõ ràng, kia khống hồn ma quân chính là nương tựa theo môn này đại thần thông, mới có thể tại ngàn năm sau hôm nay, một lần nữa phục sinh. Nếu không phải đụng đến ta, hắn ngàn năm trước kia lật bố trí, còn thật sự mười phần thuận lợi. Bạch tử nhạc thần miệng quét qua cái này mới nhanh truyền thừa bia đá, trên mặt lộ ra một tia dị dạng chi sắc. Cái này ba môn truyền thừa, không thể không nói, đều mười phần tinh diệu Nếu như là phổ thông tu sĩ, bất luận cái gì một môn chuyển đi, đều đủ để để bọn hắn thập phần hưng phấn. Đáng tiếc, với ta mà nói, trừ di sơn đảo hải còn có chút tác dụng bên ngoài, cái khác hai đại truyền thừa, lại cũng không có thể dùng. Hoàng Đình Trân Quyết tuy là một môn thẳng đến kim đan cảnh hậu kỳ công pháp, nhưng so sánh thanh hư tông thanh hư chân điện còn không bằng, càng đừng nói là ta từ kia truyền thừa tượng thần bên trong lấy được ngũ đế luân hồi công. Ngũ đế luân hồi công, thế nhưng là một môn khóa đan thành thượng tam phẩm Trực chỉ nguyên thần cảnh trung kỳ công pháp. Cựu liên môn này công pháp, ta đều còn không hề động tâm tu luyện, càng đừng đề cập môn này hoàng đỉnh chân quyết. Về phần cửu âm chuyển sinh thuật, mặc dù đúng là một môn mười phần huyền diệu đại thần thông, nhưng ta đoán chừng không có ai thật muốn chân chính dùng tới. Bạch tử nhạc một chút phân tích, cân nhắc ba môn chuyển thừa lợi và hại, rất nhanh có phán đoán của mình. chương 521, đột phá, thần minh cảnh hậu kỳ. Bất quá mặc dù như thế Hắn vẫn là ngay lập tức liền đem thần thức xâm nhập cái này tam đại truyền thừa bên trong, theo thứ tự đem cái này ba môn truyền thừa, toàn bộ tiếp thu. Ba môn truyền thừa, chí ít có thể làm cho ta nội tình tăng nhiều một đoạn, đối với ta về sau sáng tạo công, sáng tạo pháp, đều có chỗ tốt rất lớn, cũng không mất thần diệu. Mà lại, những này truyền thừa, mặc dù đối ta tác dụng không lớn, nhưng tất nhiên sẽ có tông môn vì thế tốn hao to lớn đại giới. Cái khác bất luận, nếu như ta hiến cho thanh hư tông, Chắc hẳn dùng này trao đổi mấy môn truyền thừa, xác nhận không khó. Bạch Tử Nhạc lần trước tiến vào Thanh hư tông truyền thừa điện bên trong, mặc dù thu hoạch không nhỏ, nhưng trong đó có mấy môn truyền thừa, hắn đồng dạng nóng mắt không thôi, đã sớm dự định cái gì thời điểm có thể lần nữa tiến vào trong đó, đem mấy môn truyền thừa hối đoái xuống tới. Lúc này hơi hợp lại kế, cũng là cảm thấy rất có triển vọng. Lần này trở về, chí ít lại là nửa tháng lộ trình. Vừa vặn lần này thu hoạch quá lớn, không chỉ có hồn năng không thiếu, Thu hoạch linh thạch càng là không ít, vừa vặn đem ta thực lực, lần nữa tăng lên một đợt. Thân minh cảnh trung kỳ đỉnh phong mặc dù không yếu, nhưng không thành kim đan, cuối cùng không an toàn, không thành nguyên thần, luôn cảm thấy đại đạo rất xa. Ta còn cần cố gắng mới là. Bạch tử nhạc trong lòng, trong đó vẫn luôn có áp lực. Luôn muốn trở nên càng mạnh, như thế mới có thể siêu nhiên vật ngoại, tự do tiêu dao Hắn lúc này, tại cái này xuyên vân dãy núi bên trong, còn cần rụt lại đầu, không dám tùy ý tùy tiện. Cang Đừng nói là tại Tử Thanh dãy núi, Thiên Linh Tông sở tại địa giới. Thiên Linh Tông thế nhưng là danh xưng nguyên thần qua 10, kim đan hơn trăm siêu cấp tông môn. Hắn cùng cái này một tông môn bởi vì hoang cổ vực sự tình, đã kết đại thủ, mặc dù đối phương không nhất định cỡ nào để ý hắn, dù sao tại Thiên Linh Tông loại kia quái vật khổng lồ trong mắt, hắn quá mức dâu ria. Nhưng hắn muốn trưởng thành, tăng lên thực lực, nhất định phải tiến về loại kia cường giả đông đảo địa phương. Càng Đừng nói, hắn cùng Phạm Thanh Vũ cùng Triệu Nguyệt Nhi ở giữa, Còn có một cái ước định. Thế là, hắn không trần chờ nữa, vung tay lên, lập tức chính là 300 mai thượng phẩm linh thạch bị hắn lấy ra. Sau đó hắn thần niệm nghiền một cái, trong trước mắt, rồi giao tới cực điểm thiên địa linh khí lập tức tuôn ra, lập tức liền bị Bạch Tử Nhạc vận chuyển thôn thiên thần biến quyết, lấy kia tựa như có thể thôn phệ hết thể thôn thiên chi năng, đem tất cả linh khí đều nuốt vào thể nội. Hơi hơi chuyển một cái, hải lượng thần nghiệm lập tức sinh sôi, sau đó những này thần nghiệm đi vào trong cơ thể hắn đại đạo tâm đang chỗ. Trải qua thiêu đốt, rèn đúc, luyện hóa, tinh thuần. Cấp tốc hóa thành một cô thuần túy tới cực điểm, cũng ngưng thực tới cực điểm thần niệm chi lực. Hắn thực lực, cũng theo đó có vững chắc tăng lên. Một đợt qua đi, lại là một đợt. Trong chấp mắt, bạch tử nhạc tiêu hao thượng phẩm linh thạch, liền đạt đến 2,000 mai. Ông, nhất thời, một cỗ trứng bụng, viên mãn cảm giác, ngay tại trái tim của hắn sinh ra. Tích lũy đầy đủ, lần thứ hai thần biến cần có năng lượng, cũng bị ta tích xúc viên mãn Bạch Tử Nhạc lúc chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt nhịn không được lộ ra một tia rõ ràng vui mừng. Trước đó hắn liền đã đem mình tiên pháp cảnh giới tăng lên đến thần minh cảnh trung kỳ đỉnh phong chi cảnh, đệ nhị biến cần thiết năng lượng, đồng dạng sử dụng buôn bán tinh lệnh khảo hạch bên trong thu hoạch, tích xúc hơn phân nữa. Lần này 2.000.000 mai thượng phẩm linh thạch, cũng chính là 2000 vạn hạ phẩm linh thạch năng lượng bổ sung, rốt cục để hắn chân chính đạt đến cái này một cảnh giới cực hạn, có thể nếm thử đột phá. Đột phá đi. Cái này trận pháp mặc dù không tính quá mức vững chắc, nhưng lấy lần thứ nhất thần biến động tinh đến xem, cũng không về phần xông phá trận pháp hạn chế, gây nên phiền thoái không cần thiết. Bạch tử nhạc trong lòng cũng có chút không thể chờ đợi. Tại thanh hư tông bên trong, hắn còn sẽ có điểm cố kỵ, dù sao có mấy vị kim đan cảnh cứng, giả, rất dễ dàng nhìn trộm ra chỗ bất phàm của hắn, nhưng ở cái này cự phủ chiến thuyền bên trong, bất luận kẻ nào đều đối với hắn tồn lấy một phần kính sợ. Coi như hắn đột phá động tính coi là thật đưa tới biến hóa của ngoại giới, cự phủ chân nhân mấy người cũng không dám có chút dị động. Đây là cường đại thực lực mang cho hắn vô tận tự tin. Cho nên, hắn rất nhanh liền nhắm mắt lại, tâm niệm vừa động. Thôn thiên thần biến quyết nháy mắt vận chuyển, thể nội tiếp tục lấy kia cỗ hải lượng, tinh thuần vô cùng thần niệm chi lực, lập tức liền bị dẫn động. CCC Hóa thành một cỗ tựa như lao nhanh dòng sông, đầu tiên là chản vào trong cơ thể hắn 1296 mai huyệt hiếu không ngừng va chạm, xoay tròn, mở rộng, tựa như muốn diện hóa một cái thế giới, phốc phốc rung động, càng khiến cho cái này từng mai từng mai huyệt thiếu, hồng ánh phát sáng. Cùng lúc đó, hải lượng thần nghiệm chi lực, nhưng lại tựa như thủy ngân dịch, từng chút từng chút thúc đẩy, không ngừng áp xúc, cũng không ngừng cường hóa lấy huyết nục của hắn da thịt, hắn nội phủ, đan điền, thậm chí là não vực. Mà hắn nhục thân chi lực, lập tức liền theo cái này một cỗ thần nghiệm chi lực rèn, chữa trị, tinh luyện, cấp tốc tăng cường. Hừ. Đột nhiên, Bạch Tử Nhạc trong miệng phát ra kêu đau một tiếng. Một cỗ dòng nước xiết bay thẳng mà lên, chặn vào hắn đầu, nạo hại bên trong, như giật rào dòng nước, lại diễn hóa xuất một loại đặc biệt, ẩn chứa vô tận sinh cơ chi lực lực lượng. Lập tức liền làm cho hắn kêu bản nhân vì thi triển ba lần Thiên Phú thần thông có chút suy yếu linh hồn chi lực chớp mắt khôi phục, càng là cổ vũ linh hồn của hắn cường độ, cấp tốc to lớn lên. Không chỉ có hình thể bắt đầu biến lớn, tiểu liền ngưng thực trình độ cũng bắt đầu tăng cường. 1 phút, 2 phút, 3 phút, 1 cái giờ, 2 giờ, 3 giờ. Toàn bộ lần thứ 2 thần biến quá trình, tựa như cực kỳ dài lâu, lại hình như chỉ là trong nháy mắt. Khi hắn cảm giác được mình tăng lên, đã đạt tới cực hạn mặc kệ là nhục thân vẫn là linh hồn, đều từ trong ra ngoài tản mát ra một loại cực hạn cường đại cảm giác thời điểm, trước mắt của hắn đột nhiên tối đen, ngay sau đó, chính là sáng lên. Quang minh, to lớn. Đột phá. So sánh lần trước đột phá, càng thêm dài ràng rạc một chút. Bất quá nhưng cũng như nước chảy thành sông, thông thuận tự nhiên. Bây giờ ta, rốt cục chính thức bước vào thần minh cảnh hậu kỳ, trở thành một cái thần minh cảnh hậu kỳ tu sĩ. Mà lại lần này đột phá, giống như có chút khác biệt bình thường. Bạch tử nhạc suy nghĩ chấp động lên, cơ hồ là ngay lập tức, liền phát giác đến mình lúc này khác biệt bình thường địa phương. Giờ này khác này, hắn cũng không có mở hai mắt ra, cũng không có đem mình thần niệm chi lực nô ra. Nhưng cái này thời điểm, hắn lại có thể thấy rõ ràng hết thể chung quanh, rõ ràng rành mạch Thậm chí hắn trong lòng có một cỗ trực giác, giống như tại mình quanh thân phạm vi mấy mét bên trong, mặc kệ là không khí bên trong lưu chuyển vô số nhỏ bé tồn tại, vẫn là từng tiêu từng sợi thiên địa linh khí, không khí, sinh vật, vật phẩm. Đều đem hoàn toàn ở vào hắn trưởng khống bên trong, có thể tùy ý khu động. Cái này tựa như là Lĩnh vực Bạch tử nhạc rốt cục mở hai mắt ra, sau đó lại nhịn không được đáy mắt, trong lòng chấn kinh. Lĩnh vực Kim đan cảnh chân quân mới có thể có kim đan lĩnh vực Mình bây giờ liền đã có. Cho dù lĩnh vực của hắn phạm vi vô cùng thiểu, nhiều lắm là bất quá 10m. Nhưng lĩnh vực chính là lĩnh vực, chỉ cần ở vào chúng quanh hắn 10 mét bên trong, như vậy mặc kệ là cái gì công kích, liền tất nhiên phải bị ảnh hưởng. Tỷ như một đạo pháp thuật, chỉ cần rơi vào ở vào lĩnh vực của hắn bên trong, uy lực liền sẽ tiêu giảm, nếu như không có đạt tới trình độ nhất định, thậm chí sẽ trực tiếp mãnh diệt. Một đạo cực tốc vọt tới phi kiếm, một khi ở vào lĩnh vực của hắn bên trong, không chỉ có uy lực sẽ yếu bớt, Tốc độ cũng theo đó lại nhận ảnh hưởng. Băng vào ta lúc này lĩnh vực cường độ, hẳn là so kia khống hồn ma quân lĩnh vực chi lực, vẫn là phải yếu hơn một chút. Bất quá nếu như có công kích rơi vào ta trên thân, chí ít thần minh cảnh trở xuống công kích, ta hoàn toàn có thể không nhìn, chỉ là lĩnh vực chi lực, liền có thể triệt để xua tan. Mà thần minh cảnh cấp độ công kích, cũng chí ít sẽ có một thành trở lên suy yếu. Về phần kim đan cảnh trở lên cường giả công kích, ảnh hưởng mặc dù nhỏ bé. Nhưng một khi ở vào giao chiến bên trong, ta nhưng cũng có thể không chịu đến đối phương lĩnh vực ảnh hưởng, có thể hoàn chỉnh phát huy ra mình thực lực." Bạch Tử Nhạc Yên lặng hợp lại, trong lòng trở nên kích động. Trận đánh lúc trước khống hồn Ma Quân, để hắn khó chịu nhất chính là đối phương lĩnh vực lực. Mặc dù cũng không có đem hắn hoàn toàn trói buộc, nhưng loại kia như nghịch thủy hành truyền, thời khắc đều cảm giác được trùng quanh thiên địa tại cùng mình đối kháng cảm giác, cực không dễ chịu. Cũng làm cho hắn thực lực lớn thụ ảnh hưởng. Nếu không phải hắn gọn gàng mà linh hoạt Các loại công kích không ngừng đánh ra, căn bản không cho đối phương sức hoàn thủ, tăng thêm hắn mấy môn đại thần thống, vi lực coi là thật không tầm thường, kết quả như thế nào, thật đúng là cũng chưa biết. Mà lại, bạch tử nhạc tâm niệm vừa động, thể nội phi kiếm sung ra, có chút lóe lên, phi tốc sẽ qua. Rõ ràng liền có thể phát giác được, tại hắn lĩnh vực phạm vi bên trong phi kiếm tốc độ, muốn so tại lĩnh vực phạm vi bên ngoài, phải nhanh hơn một chút. Tại lĩnh vực của ta bên trong, ta trực tiếp có thể cho ta trên phi kiếm. Gia chỉ một cỗ nâng lên lực, tại cỗ này nâng lên lực phía dưới, phi kiếm tốc độ liền đem càng nhanh, uy lực cũng đem càng mạnh. Bạch tử nhạc triệu hồi phi kiếm, trong lòng có chút thỏa mãn, càng cảm, cảm giác được có chút kinh hỉ Mặt khác, lần này đột phá, trừ để ta có được lĩnh vực bên ngoài, linh hồn của ta cường độ, cường độ thân thể, thần nghiệm ngưng thực trình độ, suy nghĩ chuyển động tốc độ chờ một chút rất nhiều phương diện, đều có to lớn tăng lên. Tới tướng đối ứng, chính là ta thực lực cũng theo đó được đến tiêu thăng. Bạch tử nhạc xuề bàn tay ra, thưa không một nắm. Không khí đều rất giống sụp đổ, phát ra một tiếng nổ đùng thanh êm. Quyền kính bóp, một kia gợn sóng tùy theo sông ra, rơi vào bên cạnh trên ghế ngồi, trực tiếp nghiền thành vì vỡ nát. Đồng thời dư lực không giảm, rơi vào chiến thuyền phía trên, cho đến đại trận linh quang thiển qua, mới tùy theo tán loạn. Nếu như nói, chưa đột phá trước, tại ta không thi triển ba môn đại thần thông tình hung dưới, ta hẳn là có nửa bước kim đan cảnh cấp độ chiến lược. Bây giờ ta cảnh giới đã đột phá đến thần minh cảnh hậu kỳ, như vậy tướng đối ứng, ta thực lực nên đã đạt đến kim đan cảnh sơ kỳ cấp độ. Mặc dù đoán chừng chỉ tương đương với ngưng kết hạ tam phẩm kim đan kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ, nhưng một trận chiến này lực đã đủ để cho ta tại cái này xuyên vân dãy núi bên trong tung hành. Mà nếu như tính đến ta kia ba môn tăng lên đến viên mãn cấp độ đại thần thông, đoán chừng coi như đối mặt kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ, ta cũng không phải không có lực đánh một trận. Bạch Tử Nhạc rất nhanh liền đối với mình thực lực có nhất định phán đoán, mặc dù cũng không nhất định chuẩn xác, nhưng cũng để hắn đối với mình thực lực có càng thêm rõ ràng nhận biết. Chương 522, Trấn Kinh. Người, sợ nhất chính là nhận không rõ mình, tùy tiện đi trêu chọc mạnh hơn mình địch nhân, hạ chẳng thường thường cực kỳ thê thảm. Chỉ có nhìn rõ ràng mình thực lực, tại đối mặt địch nhân thời điểm, mới có thể tốt hơn cân nhắc, đối phương là mình, có thể ứng phó được. Mặc dù nhìn có chút quá tại cẩn thận, nhưng tiên pháp thế giới, khắp nơi hung hiểm, nhiều một phần cân nhắc Tự nhiên là sẽ thêm một điểm an ổn. Cho nên Bạch Tử Nhạc đang phán đoán ra bản thân chiến lược đồng thời cũng rất mau nhìn thanh mình được điểm. Đó chính là tốc độ. So sánh với ta có nguyên từ đại thiết cắt cùng ngũ đế thần ngự bảo cái này hai môn viên mãn cấp bậc đại thần thông phía dưới, kia cường hãn vô cùng lực công kích cùng sức phòng ngự mà nói, ta tại tốc độ phương diện, so sánh chân chính kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ, nhưng khác biệt quá nhiều. Cho nên, một khi thật sự đối đầu kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ, kỳ thật ta cũng không chiếm ưu thế. Thậm chí đối đầu Kim Đan Cảnh Sơ Kỳ, Kim Đan Cảnh Trung Kỳ Tu Sĩ, ta đều sẽ có chút thua chị kém em. Bạch Tử Nhạc rất nhanh liền tỉnh táo. hắn Phi thường rõ ràng tốc độ đối với một vị tiên pháp tu sĩ đến nói, ý vị như thế nào? Khi còn yếu, có thể dựa vào tốc độ đào mệnh, mạnh lúc, cũng có thể dựa vào tốc độ đổi giết địch nhân. Tốc độ là một cái tu sĩ vô cùng trọng yếu một hạng, nếu là tốc độ quá trợm, cho dù ta thực lực cường đại, nhưng chỉ cần không bằng địch nhân, liền hẳn phải chết không nghi ngờ triệt liền hết thể thành không. Cho nên tốc độ đối với bất luận cái gì tu sĩ đến nói đều 10 phần trọng yếu, cơ hồ đồng đẳng với tính mệnh." Bạch Tử Nhạc tự nói, hắn cũng không hối hận ban đầu ở Thanh hư tông bên trong lựa chọn truyền thừa thời điểm, cũng không có chọn lựa môn kia tốc độ loại đại thần thông, chỉ xích thiên giai. Nguyên tử đại thiết các khí lực, đủ để chứng minh lựa chọn của hắn cũng không có sai. Nếu không phải nguyên tử đại thiết các, bọn hắn lần này nhiệm vụ liền tất sẽ cuối cùng đều là thất bại. Nhưng là Bây giờ hắn lại rõ ràng cảm giác đến tốc độ đối với hắn thực lực ảnh hưởng. Cho nên tiếp xuống tới, ta nhất định phải nhanh chọn lựa một môn tốc độ loại đại thần thông. Như thế, mới có thể đem ta nhược điểm bổ đủ. Trong lòng nghĩ như vậy, bạch tử nhạc rất nhanh liền phát rắc đến mình bởi vì cảnh giới đột phá, thể nội thần niệm chi lực thiếu thốn. Vội vàng lại là lấy ra một đống linh thạch, bắt đầu khôi phục điển vào. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Rất nhanh, thời gian nửa tháng trợt lóe lên. Ông! Trận pháp mở ra, bạch tử nhạc cuối cùng từ chiến thuyền bên trong tu hành mật thất bên trong đi ra. Hắn vừa mới đi ra khoang tàu, từng tiếng hơi có vẻ thanh âm cung kính liền chuyển ra. Bắc Minh tiền bối. Gặp qua Bác Minh tiền bối. Bác Minh tiền bối tốt. Bạch tử nhạc có chút cảm giác có chút khó chịu, bất quá tiên pháp thế giới, thực lực vi tôn, hắn cũng không có nói thêm cái gì. Tiền bối ngại, đột phá. Đột nhiên, một đạo kinh hô thanh âm, đống nhiên văng lên. Ngay sau đó sở hữu người rất nhanh liền phát ra đến, Bạch Tử Nhạc bây giờ tiên pháp cảnh giới khác biệt. Thần minh cảnh hậu kỳ. Bác Minh chân nhân đã đạt đến thần minh cảnh hậu kỳ. Nghĩ đến đối phương trước đó chẳng qua là thần minh cảnh trung kỳ, liền có nghịch thiên pháp tiên, có thể chạm kim đan thực lực, bây giờ thực lực lại làm đột phá. Mọi người tại đây, trong lòng đều run lên, cảm giác được chấn kinh. Ta cảnh giới vốn là ở vào thần minh cảnh trung kỳ đỉnh phong chi cảnh, tùy thời đều có thể đột phá. Lần này thuận thế đột phá cũng là nước chạy thành sông. Bạch Tử Nhạc vừa cười vừa nói, "Hiện trường bên trong, muốn nói tâm tư phức tạp nhất, không ai qua được đuổi chân nhân cùng độc cô chân nhân. Hai người bọn họ, thế nhưng là cùng bàn sơn chân nhân cùng một chỗ, chủ trì Bạch Tử Nhạc tinh lệnh khảo hạch." Trơ mắt nhìn đối phương bộc lộ tài năng, chơ mắt nhìn đối phương nhất phi trùng thiên, bây giờ càng là đạt đến cần bọn hắn ngưỡng mộ tình trạng. Lại một nghĩ lại ban đầu ở Thiên Yêu lĩnh bên trong, đầu kia bạo động độc giao, khí tức đột nhiên biến mất, chỗ nào còn không rõ ràng. Tất nhiên là chết bởi bạch tử nhạc tri thủ. Thất lạc tất nhiên là có, nhưng càng nhiều, vẫn là trấn kinh. Bực này đảo ngược cảnh phạt tiên tồn tại, toàn bộ tiên pháp thế giới bên trong đều không nhiều, mà lại trọng yếu nhất chính là, đối phương phạt, còn không phải phổ thông kim đan cảnh sơ kỳ tồn tại. Nghĩ đến đúng là bọn họ cái thứ nhất phát hiện đối phương bất Phàm trong lòng cũng có chút đắc ý. Đông nhiên, bọn hắn nao nao, trên mặt đông nhiên lé lên một tia kinh hỉ, vội vàng nhìn phía bạch tử nhạc. Vừa lúc nhìn đến đối phương một mặt mỉm cười nhìn qua bọn hắn. Trong lòng lập tức kích động. Đối phương cũng không có quên bọn hắn. Bởi vì xuyên vân pháp hội tới gần, vốn là dòng người dạy đặc xuyên vân thành, càng lộ vẻ phồn thịnh chật trội. Tiểu liên từ trước đến nay chống trải cựu tinh đạo cung cổng cũng nhiều mấy phần náo nhiệt. Có chiến thuyền đến rồi. Đột nhiên, có nhân khẩu bên trong phát ra một tiếng kinh hô. Ngay sau đó, sở hữu người liền thấy, một chiếc chiến thuyền, vạch phá bầu trời rất nhanh liền tới gần đến cựu tinh đạo cung trên không, chậm rãi rủ xuống xuống tới. Là cự phủ chân nhân cự phụ chiến thuyền. Ta lần trước từng có may mắn gặp một lần, chính là bộ dáng này. Cự phủ chân nhân. Cái này thế nhưng là chúng ta Xuyên Vân Thành bên trong nổi tiếng nhân vật, cựu tinh thần minh cảnh cứng, giả, Thiêu liền tứ đại tiên tông tông chủ chân truyền đệ tử gặp, cũng không dám lãnh đạo, muốn bình đẳng đối đãi. Xuyên Vân Thành thành chủ càng là công khai biểu thị, cự phủ chân nhân tại 50 bên trong, tất nhiên có thể ngưng kết kim đan trở thành kim đàn cảnh cứng giả. Lần này, chắc hẳn chính là bọn hắn vừa vận hoàn thành cựu tinh đạo cung nhiệm vụ, trở về mà đến đây đi. Cũng không biết là cái gì nhiệm vụ, đáng giá cự phủ chân nhân tự mình xuất thủ. Muốn biết cựu tinh thần Minh cảnh cường giả, đã có thể xương tuyệt đỉnh, từng cái thân gia cự phú, bình thường nhiệm vụ nhưng không mời nổi bọn hắn. Nghe nói, lần này nhiệm vụ nhưng khác biệt bình thường, không chỉ có là cự phủ chân nhân, tự liền tá nguyện tiên tử. Đại Nhật chân nhân hai vị này đồng dạng thuộc về cựu tinh thần minh cảnh cứng, giả, đều cùng nhau xuất thủ. Mà lại, còn có đồ ma chân nhân, hùng sơn chân nhân hai vị bắt tinh thần minh cảnh cứng, giả, bảy vị thất tinh thần minh cảnh cứng, giả, hơn 10 vị tứ tinh, ngũ tinh, lục tinh thần minh cảnh cường giả cùng nhau đi tới. Có thể nói là mấy trăm năm qua, động tinh lớn nhất một lần, quả nhiên là kinh thiên động địa Bây giờ bọn hắn thuận lợi trở về, chắc hẳn nhiệm vụ đã hoàn thành, thu hoạch cũng tất nhiên không nhỏ Có hiểu rõ một tia tình huống, càng là vội vàng mở miệng giải thích. Thu hoạch không nhỏ, tổn thất cũng tất nhiên cực lớn, tinh cấp cực, giả, mỗi một cái đều thuộc về liếm máu trên lưới đao tồn tại, cũng không biết lần này, lại sẽ vẫn lạc bao nhiêu. Mau nhìn, bọn hắn luôn xuống tới. Cự phủ chân nhân, tà nguyệt chân nhân, đại nhật chân nhân đều tại, hùng sơn chân nhân cũng tại, bất quá đồ ma chân nhân không tại, mà lại, lúc đầu có hơn 50 vị tinh cấp cực, giả, hiện tại chiến thuyền phía trên, giống như chỉ còn lại có 20 mấy cái. Chẳng lẽ bọn hắn đều đã vỡ lạc? Chờ một chút, các ngươi nhìn, ở giữa người kia là ai? Vì cái gì cự phủ chân nhân, ta nguyện tiên tử bọn người đối với hắn như vậy cung kính? Chẳng lẽ là kim Đan cảnh cấp bậc chân quân cường giả? Không đúng, hắn rõ ràng mới bất quá thần minh cảnh hậu kỳ chi cảnh, so cự phủ chân nhân bọn người phải yếu hơn một đoạn. Trên thân mang theo, càng chỉ là tứ tinh thần minh lệnh có thể nói là đám người này bên trong thấp nhất. Hắn đến cùng là ai? Vậy mà đáng giá bọn hắn sở hữu người như thế lễ đái. Khắp nơi lấy hắn làm đầu. Ta nhớ được lúc trước lôi đỉnh tông thiếu tông chủ sấm xét chân nhân cùng cự phủ chân nhân bọn người hộ tống tham gia một lần sơi tái thời điểm. thân sắc của bọn hắn, đều không có như thế cung kính qua. Chẳng lẽ thân phận của người này, so sấm xét chân nhân còn muốn tôn quý. Tất cả mọi người trên mặt, lập tức liền lộ ra vẻ kinh nghi, càng có chấn kinh thanh âm thỉnh thoảng vang lên, làm cho nơi đây, đều lộ ra có chút ồn ảo. C Tàng Nguyệt Tiên Tử, Đại Nhật Chân Nhân Mời Cựu tinh đạo cung bên trong, sớm đã có người nên tại cổng, cung kính mở miệng nói ra. Thất tinh trở lên cường giả, thực lực cao cường, địa vị tôn quý, được người tôn kính. Cựu tinh đạo cung cường giả vi tôn, đối với bực này cường giả, tự nhiên cũng không dám lãnh đạo. Lần này cung nên tại cửa ra vào, rõ ràng là một vị cũng có được thần minh cảnh đỉnh phong chi cảnh lão giả, cảnh húc chân nhân. Bác Minh Tiền Bối, trước hết mời Cự phủ chân nhân bọn người nhưng không có ngay lập tức khởi hành, ngược lại nhìn phía bạch tử nhạc. Nhất thời, kia cảnh húc chân nhân trong mắt một mặt kinh ngạc nhìn phía bạch tử nhạc. Hắn tự nhiên sớm đã chú ý đến cự phủ chân nhân bọn người đối bạch tử nhạc tôn kính, nhưng nhiều lắm là cho là hắn thân phận bất phàm, hoặc là cái nào đó kim đàn cảnh chân quân cường giả con cháu. Lấy thân phận của hắn, mặc dù coi trọng, nhưng cũng sẽ không thái quá để ý. Kết quả nghe nói cự phủ chân nhân trong miệng hô hào tiền bối hắn ánh mắt lập tức liền một lần nữa rơi vào bạch tử nhạc trên thân. Muốn biết, tiên pháp thế giới bên trong, cường giả vi tôn, trừ phi xuất thân đồng môn, không phải đối với tuổi tác xưa nay sẽ không quá mức để ý. Bây giờ tiểu liền thực lực đã đạt đến cựu tinh thần minh cảnh, thậm chí có được nửa bức kim đan cảnh cấp bậc thực lực cự phủ chân nhân đều muốn tôn sương tiền bối, vậy vị này bác minh, chẳng phải là có kim đan cảnh cấp bậc thực lực. Cùng nhau giao tiếp nhiệm vụ chính là, không cần khách khí. Bạch tử nhạc nói Thấy tất cả mọi người có chút lạc hậu nửa thân thể, đành phải dẫn đầu tiến lên. Không biết vị này Bắc Minh tiền bối, Cảnh Húc chân nhân có chút có chút khẩn trương hướng về bên người quen biết Hùng Sơn chân nhân nghe ngóng. Hùng Sơn chân nhân thấy Lao Hữu một mặt hiếu kỳ, cũng không có dấu diếm, trực tiếp liền đem bọn hắn nhiệm vụ một nhóm, cho kỹ càng giảng giải một lần. Mắt thấy Cảnh Húc chân nhân kia trên mặt bởi vì quá kinh ngạc mà một mặt hoảng sợ thần sắc, còn có kêu bởi vì chấn kinh tiểu liền hô hấp đều trở nên dồn dập bộ dáng. Không khỏi lộ ra một tia thỏa mãn chi sắc. Há không biết, bọn hắn lúc trước chấn kinh, thế nhưng là không kém chút nào đối phương. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, người bên ngoài coi như lời thể son sắt cùng hắn tướng nói, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng, đây chính là sự thật. Đây là sự thực. Quả nhiên, rất nhanh cảnh húc chân nhân liền hỏi tới. Tự nhiên thiên chân vạn xác tất cả chúng ta đều tận mắt nhìn thấy, chỗ nào còn có thể là giả Hùng Sơn chân nhân mỉm cười xác nhận nói. Lập tức. Cảnh húc chân nhân lần nữa một mặt ngạc nhiên nhìn phía bạch tử nhạc. Rất nhanh, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, vội vàng xuất ra một chương đưa tin phủ, thật nhanh kích phát ra ngoài. Người đây là, đem cả nguyên chân quân mời tới. Hùng Sơn chân nhân một mặt kinh ngạc hỏi. Nếu như thật sự là loại này đảo ngược cảnh phạt tiên tồn tại, tự nhiên cần cản nguyên đại nhân tới tự mình tiếp đãi Mà lại, nếu như có thể đem lôi kéo, nhưng chính là một cái công lớn. Cảnh húc chân nhân nói, không dám thất lễ vội vàng nhanh chóng tiến lên bắt chuyện. Chương 523: thấn Thăng Cửu Tinh. Có cảnh húc chân nhân an bài, giao tiếp nhiệm vụ tự nhiên mười phần thuận lợi. Cơ hồ mỗi một cái tu sĩ đều phải đến tương ứng nhiệm vụ ban thưởng. Bởi vì nhiệm vụ ban thưởng sớm đã cố định, mà Bạch Tử Nhạc tinh lệnh đẳng cấp cuối cùng hơi thấp, là lấy đạt được không nhiều, trừ 500 vạn hạ phẩm linh thạch bên ngoài, chính là hắn tinh lệnh đẳng cấp, trực tiếp từ tứ tinh thần minh lệnh trực tiếp tăng lên đến lục tinh, cũng coi là bên trên không tệ. Bắc Minh bối Cự phủ chân nhân, tà nguyện tiên tử, đại nhật chân nhân, chuyện chỗ này, tại hạ trước hết đi cáo lui. Nhiệm vụ mới vừa mới giao tiếp hoàn tất, một người liền không kịp chờ đợi tiến lên, cung kính nói. Ừm. Bạch tử nhạc biết người này chính là tông môn đệ tử, lúc này không kịp chờ đợi cáo lui, Hiển nhiên là muốn mau chóng đem khống hồn mà quân nghĩa trang bên trong phát hiện ẩn linh mạch tin tức, hướng về tông môn báo cáo. kia một chỗ ẩn linh mạch, phẩm dai thấp nhất đều là tứ phẩm bên trong cao dai cấp độ thậm chí còn có thể chính là ngũ phẩm đê dai linh mạch, chân quý vô cùng. Là lấy hắn chỉ là nhẹ gật đầu, cũng không có cái gì biểu thị. Những người khác thấy hình, cũng là nhao nhao tiến lên, tự liền bùi chân nhân, độc cô chân nhân bọn người đến đây cáo biệt, rất nhanh một đám người liền tứ tán trông không. Bác Minh tiền bối, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Cảnh húc chân nhân mắt thấy bạch tử nhạc đồng dạng dự định rời đi, trong lòng quýnh lên, liền vội vàng tiến lên một bước, hỏi. Chuyện gì? Bạch tử nhạc nhìn phía đối phương Vừa đúng lúc này, Cửu Tinh Đạo cung cổng, một vị thân hình tròn trịa, lộ ra có chút to mọng lão giả bước nhanh về phía trước, thấy đến cảnh húc chân nhân, hơi gật đầu, sau đó lập tức nhìn phía Bạch Tử Nhạc, nói ra, "Vị này chính là Bắc Minh chân nhân đi, tại hạ càng Nguyên, trước mắt thêm vị Cửu Tinh Đạo cung tổng quản. Gặp qua Càn Nguyên chân quân." Còn lại còn không có rời đi cử phủ chân nhân bọn người vội vàng cung kính hành lễ. "Gặp qua Càn Nguyên chân quân." Bạch Tử Nhạc nhưng trong lòng thì siết chặt, thanh âm bên trong lóe lên một tia cảnh giác. Nói, không biết tiền bối lưu ta, không biết có chuyện gì. Hắn tự nhiên biết, cảnh húc chân nhân lưu lại mình, chính là cái này cản nguyên chân quân thụ ý. Đối phương cảnh giới mặc dù cùng khống hồn ma quân tương đương, chính là kim đan cảnh sơ kỳ đỉnh phong chi cảnh, nhưng hắn cũng không dám có chút xem thường. Bởi vì hắn ẩn ẩn có thể từ đối phương trên thân, cảm giác được một cô to lớn uy hiếp, vừa xa khống hồn ma quân uy hiếp. Chuyện này chỉ có thể cho thấy một điểm, đó chính là đối phương thực lực, muốn so khống hồn ma quân muốn càng hơn một bậc Hoặc là sở tu chi pháp càng mạnh, là lấy ngưng kết kim đàn phẩm dai cao hơn, hoặc là nắm giữ mạnh hơn đại thần thông, công phạt uy lực kinh người, có lẽ cả hai đều có. Tuyệt đối là một cái kinh khủng tồn tại. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, đối phương có thể được phái ra thống lĩnh xuyên vân dãy núi bên trong cựu tinh đạo cùng phân bộ, kỳ thật liền đã đủ để chứng minh đối phương cường hãn. Càn nguyên chân quân mỉm cười, nói ra, phía trước không xa, có cái đạo quan trả, có mấy phần vận vị không bằng chúng ta vừa uống vừa Lại nhìn phía cự phủ chân nhân bọn người, nói, các ngươi cũng tới đi, vừa vặn cùng một chỗ cùng ngồi đàm đạo, há không rượu ư. Bạch tử nhạc không biết đối phương đánh lấy ý định gì, nhưng nghĩ đến hẳn là không cái gì ác ý, là lấy tâm thần buông lỏng, gật đầu đáp cũng tốt. Cảm ơn chân quân. Cự phủ bọn người vội vàng xác nhận. Thế là một đoàn người rất nhanh rơi bước, đi vào đạo quán trà bên trong một cái nhã các bên trong. Nước trà nhập tọa, đạo ẩn kéo dài hương trà, theo đun sôi linh tuyển thủy ngâm, khoan thai dâng lên. Càng nguyên chân quân nhìn phía bạch tử nhạc, cười nói ra, không nghĩ tới tại xuyên vân dãy núi bực này địa phương, lại cũng có thể có được có thể nghịch cảnh phát tiên, lấy thần minh cảnh chi cảnh, chém ngược kim đang tuyệt thế thiên kiêu, coi là thật để ta giật nảy cả mình. Chân quân quá khen rồi, chỉ là ta sở tu thần thông, vừa vặn đối với hắn có chỗ khắc chế mà thôi. Bạch tử nhạc chắp tay, nói ra, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, chân quân lần này tìm ta, đến cùng chuyện gì, còn xin nói thẳng. Tốt, sảng khoái Càng nguyên chân quân cười lớn một tiếng, cũng không chậm trễ, trực tiếp nói ra, thực không dám dấu dếm, ta lần này lại là muốn lôi kéo Bắc minh chân nhân. Lôi kéo? Bạch tử nhạc trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Ngoại nhân chỉ biết ta cửu tinh đạo cung, hướng đến từ từ tự tại, không nhận câu thúc. Nhưng kiểu tinh đạo cung, tại tiên pháp thế giới bên trong, tồn tại đến nay 3 và 5, thế lực trải rộng các đại giới vực, tự nhiên cần phải có một cố độc thuộc về mình lực lượng. Vô số tinh lệnh cường giả, chính là chúng ta quan sát khảo hạch cùng lôi kéo đối tượng. Mà Bác Minh chân nhân lần này nhiệm vụ biểu hiện, thiên kiêu tuyệt thế, không kém gì một chút siêu cấp tông môn tuyệt thế thiên tài. Ta nghĩ, không có bất luận tông môn gì thế lực sẽ không nghĩ lôi kéo a. Can Nguyên chân quân có chút giải thích một câu, tiếp tục nói ra, ta Cửu Tinh đạo cung, trong đó Cửu Tinh chính là các ngươi những này tình cấp cường giả, tại Cửu Tinh phía trên còn có một cái đạo cung. Mà này đạo cung mới là chúng ta chân chính hải tâm. Nói cách khác, các ngươi tinh cấp cường giả Mới bất quá là ta cựu tinh đạo cung ngoại môn tử đệ, chân chính tinh anh đệ tử, thì tại đạo cung bên trong. Đạo cung bên trong, trừ như các ngươi những này bị chúng ta mời tiềm lực cường giả bên ngoài, yếu nhất đều là kim đan cảnh cường giả. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, một khi trở thành đạo cung đệ tử, ngươi tinh lệnh đẳng cấp bên ngoài chỉ là cựu tinh, nhưng trên thực tế, lại là thập tinh. Nếu như nói, cựu tinh thần minh lệnh, có thể để các ngươi từ đạo cung bên trong. Hối đoái ra có thể gia tăng nhất định tỷ lệ kết đan hy hoa linh dịch cùng nhưng trực tiếp đan thành trung tam phẩm kim đan cửu tinh hóa vũ quyết, nhiều lắm là lại tăng thêm 1-2 cửa đại thần thông. Như vậy thập tinh thần minh lệnh quyền hạ, thì có thể để các ngươi tự do hối đoái ra một môn nhưng đan thành thượng tam phẩm kim đan đỉnh cấp công pháp, cùng chí ít 3 loại nhưng gia tăng kết đan tỷ lệ thiên tài điện. Bảo, mà lại, còn có 10 môn đại thần thông, 300 thần thông, có thể mặc cho các ngươi chọn lựa. đương nhiên hối những này thừa tốn hao Tự nhiên còn cần chính các ngươi đến gánh chịu. Đạo cung cho các ngươi là một cái cơ hội, một cái tiếp xúc trừ đỉnh cấp tông môn, thậm chí là siêu cấp tông môn mới có thể có chuyển thừa cơ hội. Mặt khác cái kia có thể sưng hại lượng tu hành tài nguyên, cũng tương tự không là bình thường tiên pháp tông môn, có thể so sánh được. Có chút tiện lợi, thế nhưng là tiểu liền siêu cấp tông môn đều không có. Nếu như chúng ta bản thân liền là tông môn đệ tử, cũng có thể thêm nhập đạo cung sao? Một bên đại nhật chân nhân nhịn không được mở miệng hỏi. Cự phủ chân nhân, tàng nguyệt tiên tử ánh mắt cũng có chút có chút lấp lẻ. Đan thành thượng tam phẩm kim đan công pháp. Cái này dụ hoặc, nhưng quá lớn. Toàn bộ xuyên vân dãy núi bên trong, liền xem như xuyên vân tứ tông, đều không nghe nói có ai có được nhưng đan thành thượng tam phẩm kim đan công pháp truyền thừa, thôi kiếm chân nhân vì sáng chế một môn nhưng đan thành thượng tam phẩm công pháp, càng là hao phí mấy chục trên trăm năm thời gian, trải qua bạch tử nhạc một phen trịa hạt mới lấy thành công. Càng bị nói, còn có nhiều như vậy thần thông Đại thần thông cũng có thể trợ giải tu sĩ ra tăng ngưng kết kim đan tỷ lệ nhiều loại thiên tài địa bảo. Ta Cửu Tinh đạo cùng vốn cũng không câu tại các tông môn đệ tử gia nhập, trở thành tinh lệnh cường giả. Tự nhiên cũng sẽ không có cái này phương diện hạn chế. Trên thực tế, ta đạo cung đệ tử bên trong, nhưng có không ít chính là từng cái tông môn trường lão, điện chủ cường giả hạng nhất, thậm chí có chút chính là một chút tiên pháp tông môn một tông chi chủ. Yu liên ta, trước mắt nhưng cũng có lấy một đại tông môn thái thượng trưởng lão thân phận. Cho nên Các ngươi hoàn toàn không cần có cái này phương diện lo lắng. Càn Nguyên Trân Quân vừa cười vừa nói. Nếu như trở thành đạo cung đệ tử, chúng ta cần làm những gì? Bạch tử nhạc tỉnh táo mà hỏi. Thần minh cảnh cấp độ, cách mỗi 30 năm, kim đan cảnh cấp độ, cách mỗi 100 năm, đều nhất định muốn hoàn thành một hạng phía trên sai khiến nhiệm vụ. Bình thường đến nói, nhiệm vụ độ khó cũng sẽ không vượt qua các ngươi thực lực cực hạn. Trừ cái này một quy định bên ngoài, cái khác yêu cầu cũng không nhiều, nhiều lắm là cùng một chút tiên pháp tông môn tương đương ta nghĩ, so sánh với có thể lấy được lợi ích đến, bực này trói buộc, căn bản tính không được cái gì. Mà lại, nếu như có ai có thể trở thành nguyên thần cảnh lao tổ, cầm trong tay nhật nguyệt tinh thần lệnh, liền có thể hoàn toàn miễn trừ các hạng nhiệm vụ, chân chính làm được vô ưu vô lự, siêu nhiên thế ngoại. Bình thường đến nói, trừ ta đạo cung hai đại cung chủ mở miệng, hoặc là kiểu tinh đạo cung xuất hiện sinh tử tồn vong nguy cơ, không phải không có ai lại có thể mời được đến bực này cường giả ra mặt. Càng Nguyên chân quân giải thích nói Không biết đạo cung bên trong, nguyên thần cảnh cường giả bao nhiêu, kim đan cảnh cường giả lại có bao nhiêu. Cự phủ chân nhân cũng không nhịn được mở miệng hỏi. Nguyên thần cảnh cường giả số lượng, liền xem như ta cũng không rõ ràng. Bất quá có thể cáo tri các ngươi là, chỉ ta biết đến, cũng không dưới tại hai ngón số lượng. Về phần cụ thể có được bao nhiêu, ta đoán chừng chỉ có ta đạo cung hai đại cung chủ mới có thể rõ ràng. Ngược lại là kim đan cảnh chân quân cường giả số lượng. Hơn 300 vị đi, đại khái hẳn là những này. Nhiều hơn không được bao nhiêu, ít cũng không thiếu được mấy cái. Càn nguyên chân quân hời hợt giải thích nói. T. Sở hữu người, lập tức hít sâu một hơi. Nguyên thần qua 10 kim đan mấy trăm. Dạng này cường đại, dạng này nội tình. Coi là thật không hổ là siêu cấp thế lực, coi là thật kinh khủng để người kinh dị. Thế nào, bác minh chân nhân còn có cái gì nghi hoặc, có thể cùng nhau nói ra, ta có thể từng cái vì người làm ra giải thích. Càn nguyên chân quân ngay sau đó lại đem ánh mắt rơi vào bạch tử nhạc trên thân. Ta không có gì nghi vấn. Nhưng chuyện thế này, can hệ trọng đại, cũng còn xin chân quân cho ta cân nhắc một đoạn thời gian, như thế nào. Bạch tử nhạc suy nghĩ một chút, mở miệng trả lời. tùy tiện ở giữa, hắn tự nhiên cần thời gian cân nhắc cùng cân nhắc. Cái này tự nhiên không có vấn đề. Đúng, lấy bác minh chân nhân thực lực, hoàn toàn có cựu tinh thần mình cảnh trở lên thực lực, tinh lệnh đối với ngươi mà nói, chắc hẳn không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Dạng này, ngươi tướng tinh khiến tạm thời cho ta ta trước giúp ngươi tướng tinh khiến đẳng cấp tăng lên tới cựu tinh cấp độ, như thế nào? Càng nguyên chân quân chủ động lấy lòng nói. Như thế, liền đa tạ. Đối với điểm ấy, hắn ngược lại là không tiếp tục đi cự tuyệt, trực tiếp tướng tinh khiến đưa tới. Sau đó khi tinh lệnh lần nữa rơi vào bạch tử nhạc trong tay thời điểm, tinh lệnh đẳng cấp thỉnh lỉnh liền được đề thăng đến cựu tinh thần minh cảnh cấp độ. Cấp tốc như vậy tấn thăng tốc độ, coi là thật làm cho cự phủ chân nhân bọn người không ngừng hâm mộ. nghĩ bọn hắn Cái nào không phải đã hao hết thiên Tân và khổ xác nhận vô số nhiệm vụ mới đưa mình tinh lệnh đẳng cấp tăng lên đến cựu tinh cấp độ kết quả Bạch tử nhạc lại chỉ ở trong khoảng thời gian ngắn liền đem tinh lệnh đẳng cấp tăng lên đến cựu tinh đạt đến cùng bọn hắn cùng cấp trình độ quả nhiên là thần tốc chương 524 ngoài ý muốn phát hiện bất quá bọn hắn mặc dù ghen tị nhưng cũng không ghen ghét tại bọn hắn xem ra Bạch tử nhạc thực lực sớm đã đã vượt ra thần mình cảnh cấp độ có thể so với Kim Đan cảnh Trân quân Tinh lệnh đẳng cấp đối với bực này cường giả đến nói, không nói có cũng được mà không, có cũng không sao, nhưng cũng tuyệt không phải trọng yếu như vậy. Bạch Tử Nhạc chỉ cần nghĩ, hoàn toàn dễ như trở bàn tay. Là lấy hắn tinh lệnh đẳng cấp bị từ lục tinh lên thẳng cửu tinh, mặc dù để bọn hắn chấn kinh đến tị, nhưng lại cảm thấy đương nhiên. Tiếp xuống tới một đoạn thời gian, càng Nguyên Chân Quân cũng không nhắc lại cái đề tài này, ngược lại chân chính bắt đầu cùng ngồi đàm đạo. Các loại thần thông diệu pháp, vận dụng chi đạo, đối với thiên địa đại đạo một chút vận dụng Bị hắn miệng như hoa sen từng cái nói ra, làm cho tất cả mọi người có đại thu hoạch. Bạch tử nhạc mặc dù nội tình đồng dạng cực sâu, nhưng cảnh giới không đủ, đối với đại đạo nhận biết, dù sao không bằng chân chính kim đan cảnh cứng giả, là lấy cũng cảm thấy có chút tâm đắc, ngẫu nhiên đồng dạng sẽ đưa ra một chút nghi vấn. Mặc dù không có đạt được toàn giải, nhưng cũng coi như nhiều một chút suy nghĩ phương hướng. Khi thì, hắn cũng sẽ đem một chút độc đáo lý giải nói ra. Trong đó chỗ huyền diệu, làm cho tất cả mọi người là một trận ngạc nhiên có chút thần thông chi đạo phương pháp vận dụng, tinh diệu tuyệt luân, ưu liền càn nguyên chân quân đều cảm thấy rất có thu hoạch, cũng xác thực cảm giác đến bạch tử nhạc nội tình chi sâu, thậm chí không dưới chính mình. Trong lòng đối với hắn lại càng tăng coi trọng. Trong lúc vô tình, thời gian trôi qua. Trước mắt, chính là mấy ngày trôi qua. Một đoàn người lúc này mới đình chỉ luận đạo, tương hố cười một tiếng, lúc này mới riêng phần mình tạm biệt mà đi. Lần này luận đạo, thu hoạch ngược lại là cực lớn. Không chỉ có để ta đối với thiên địa đại đạo Có thâm hậu hơn lý giải. Hơn nữa còn triệt để hiểu rõ thần minh cảnh cùng kim đan cảnh ở giữa khác nhau. Hiểu rõ hơn đến đan thành phẩm dai khác biệt, cùng tu sĩ tiềm lực ở giữa khác biệt. Đi ra đạo quan trả, bạch tử nhạc Kiên lặng suy nghĩ, trong lòng một trận thư sướng. Kim đan cảnh, đối với tiên pháp tu sĩ đến nói, là một cái đường ranh giới. Một khi đan thành, không chỉ có tuổi thọ lập tức tăng nhiều, có thể đạt tới ngàn tuổi, thực lực cũng có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệnh đất. Thậm chí có thể kim đan thoát ly Nhục thân Ngạo du hư không, coi như nhục thân vẫn lạc, chỉ bằng mượn kim đan, tu sĩ đều có thể lần nữa sống sót, trường tồn tại thế. Bạch Tử Nhạc tự hỏi kim đan cảnh đủ loại thân diệu, đối với cái này một cảnh giới, càng thêm chờ mong. Không chỉ có như thế, ta cũng làm rõ ràng tu sĩ đan thành mấy phẩm khác nhau. Tiên pháp tu sĩ, từ thần minh cảnh đột phá đến kim đan cảnh, bởi vì công pháp phẩm dai, riêng phần mình, cơ duyên nội tính khác biệt, kết thành kim đan phẩm dai cũng đều khác biệt. Cái gọi là đan phân cửu phẩm, nếm một chút khác biệt Đúng là như thế. Hạ tam phẩm, vì hư đan, trung tam phẩm là thật đan, thượng tam phẩm mới là kim đan. Càng là phẩm dai càng cao, như vậy kim đan càng là kiên cố, tu sĩ thực lực liền càng mạnh. Sở dĩ nói chỉ có ngưng kết thượng tam phẩm kim đan tu sĩ, mới có hy vọng đột phá đến nguyên thần cảnh, chính là bởi vì tu sĩ từ kim đan đến nguyên thần, lại là một cái cửa ải. Lần này cửa ải, thiên địa đem hạ xuống kiếp nạn, thiên kiếp tới người, tại loại tình huống này, tự nhiên kim đan càng là kiên cố. Như vậy thông qua tỷ lệ lại càng lớn. Bạch tử nhạc minh bạch trong đó khác nhau, mục tiêu tự nhiên mới rõ ràng xác thực. Đan thành nhất phẩm. Hắn nhất định phải đan thành nhất phẩm kim đan. Lấy hắn công pháp phẩm dai, nếu như ngưng kết thành đan, cũng tất nhiên có thể thành tựu nhất phẩm kim đan. Cho nên, bây giờ ta cần phải làm, liền làm mau chóng đem thực lực tăng lên tới kim đan cảnh định phong, tích xúc đến đủ để hoàn thành lần thứ ba thần biến trình độ, sau đó tìm một chỗ tuyệt hảo chi địa, lấy thiên địa chi lực lực lượng Thành tiệu kim đan chi cảnh Bình thường tu sĩ đều là tìm kiếm một ít sát khí nồng đậm chi địa Lấy sát khí xâm nhập chi lực, áp xúc thần nghiệm Càng là sát khí rồi rào chi địa, áp xúc chi lực càng lớn Như vậy đang thành thời điểm phẩm dài, cũng liền có thể lớn hơn Thanh hư tông bên trong, ngược lại là có một chỗ sát khí chi địa Đạt đến nhất phẩm cấp độ Bất quá trải qua vô số thanh hư tông lịch đại đệ tử đột phá sử dụng Đoán chừng sát khí mức độ đậm đặc, sẽ có nhất định yếu bớt Có lẽ ta cần mặt khác tìm một chỗ địa phương mới được. Bạch tử nhà cơm thầm suy nghĩ lấy, ngược lại là không có quá mức lo lắng. Lúc này hắn khoảng cách chân chính tiếp tục viên mãn, còn có một đoạn thời gian. Bởi vì toàn bộ thôn thiên thần biến quyết đều là chính hắn sáng tạo nguyên nhân, cho nên hắn tu hành thời điểm, căn bản không có cảnh giới ràng buộc mà nói, hoàn toàn có thể một đường tình dung manh tiến, đặt tới đỉnh phong. Bất quá, thực lực tăng lên quá nhanh, hắn đồng dạng sẽ cảm giác được lực lượng có chút phủ phiếm cùng khó chịu. Phi kiếm kh Trăm mét bên trong, có lẽ còn có thể làm được chỉ đâu đánh đó, nhưng một khi khoảng cách vượt qua trăm mét, phương hướng liền sẽ xuất hiện bất công, cái gọi là sai một ly đi nghìn dặm dưới tình huống như vậy, tại kịch chiến bên trong tuyệt đối là mười phần bất lợi. Cũng là một loại phi thường rõ ràng đối với tự thân lực lượng trường khống không đủ tình huống. Đặc biệt là tại hắn đem cảnh giới tăng lên đến thần minh cảnh hậu kỳ cấp độ thời điểm, loại này cảm giác lại càng tăng rõ ràng. Cho nên, cho dù hắn từ khống hồn ma quân trong tay thu được đại bút linh thạch Đầy đủ hắn đem thực lực tăng lên tới thần mình cảnh định phong chi cảnh, hắn nhưng cũng không có tiếp tục tăng lên. Mà là từng chút từng chút vững chắc cảnh giới. Hắn tính toán đợi đem mình lực lượng hoàn toàn nắm giữ về sau, mới tiếp tục đem mình thực lực cảnh giới cho tăng lên. Phản chính như nay hắn thực lực, đã đủ để ứng phó đại bộ phận nguy cơ, cũng không phải quá mức sốt ruột. Tâm tư nhất định, bạch tử nhạc mới rốt cục đem suy nghĩ rời đi chỗ khác. Theo xuyên vân pháp hội tới gần, toàn bộ xuyên vân thành bên trong dòng người. Rõ ràng so bạch tử nhạc vừa vặn đến thời điểm, nhiều rất nhiều, vãng lai like ở giữa, càng là lộ ra có chút chen chúc. Bạch tử nhạc đi tại trong đó, ánh mắt cũng quét về đường đi các nơi, lại khó được có một tia nhã nhặn cảm giác. Hả? Côn luôn các. Đông nhiên, bạch tử nhạc thân thể chấn động, nhìn phía góc đường chỗ, một cái rõ ràng là tân tiến phủ lên bảng hiệu một nhà cửa hàng. Chẳng lẽ, bạch tử nhạc trực tiếp tới gần tới, sau đó cơ hồ một chút liền nhìn đến tại cửa hàng bên trong. Đang chiêu đãi lấy một vị trung niên tu sĩ nữ tu, rõ ràng là hắn vừa vặn đi vào xuyên vân dẹm núi thời điểm, trước hết nhất nhìn thấy tu sĩ một chồng, cựu Nguyệt Phiêu. Trừ cựu Nguyệt Phiêu bên ngoài, cửa hàng bên trong còn có hai cái thuê mà đến nhân viên phục vụ, đều là một mặt thành tu nữ tu bộ dáng. Nghĩ nghĩ, bạch tử nhạc cũng không có trực tiếp bước vào trong đó, mà là rất nhanh rời đi. Lần nữa xuất hiện thời điểm, hắn lại là chuyển đổi một thân phục sức, không chỉ có cựu tinh thần minh lệnh bị hắn gỡ xuống thu vào chữ vật đại bên trong Tiểu liền trên mặt nguyên tử mặt nạ cũng bị hắn thu hồi, hiển lộ ra diện mục thật sự. Sau đó, hắn mới nhanh chân bước vào cửa hàng bên trong. Toàn bộ cửa hàng không lớn, so sánh với một chút cửa hàng, lộ ra có chút chật hẹp, vị trí cũng không tính quá tốt, mặc dù có mấy cái tu sĩ tiến đến, nhưng phần lớn thực lực khá thấp, thành giao chán tự nhiên ít. Hoan nên quang lâm, không biết tiền bối cần gì. Một vị thanh tu nữ tu mơ hồ phát giác được bạch tử nhạc khí tức cường đại, trong lòng giật mình, vội vàng cùng kính chào hỏi nói Cái này thời điểm, Cửu Nguyệt Phiêu cũng vừa dễ ứng phó xong một đống tu sĩ hỏi thăm, ngẩn đầu nhìn phía người tới, thân thể lập tức chấn động, kinh hỉ nói: "Côn Luân Tiên Bối." Nói, vội vàng một mặt mừng rỡ từ quầy hàng bên trong đi ra, mừng rỡ kích động nhìn phía Bạch Tử Nhạc. "Côn Luân tiền Bối." Kia lúc đầu Chiêu đãi Bạch Tử Nhạc nữ tu nghe vậy ngẩn ngơ, miệng nhỏ khẽ nhếch, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nàng tự nhiên biết, mình cửa hàng này lai lịch, nghe nói chính là một vị tên là Côn Luân chân nhân tu sĩ chố mở. Bình thường nói chuyện phiếm thời điểm, nàng cũng không ít nghe được cựu nguyệt phiêu đối với cái này Côn Luân chân Nhân miêu tả, biết đối phương chính là một vị thân phận cao tuyệt thần minh cảnh tu sĩ, càng là một vị thiên hạ ít có tam phẩm cao dài luyện đan sư, là xuyên vân tứ tông một trong thanh hư tông đan bảo điện trưởng lão, địa vị tôn sùng. Điểm này, từ ngẫu nhiên có thanh hư tông đệ tử tới thời điểm thái độ, các nàng cũng có thể cảm giác được. Chẳng lẽ, trước mắt vị này nhìn như tuổi trẻ, tuấn giật vô cùng tiền bối tu sĩ? chính là các nàng trưởng quỹ thường thường treo ở bên miệng côn luân đạo nhân. Các nàng lại là không biết, bây giờ bạch tử nhạc đã khác nhau rất lớn. Không chỉ có là thanh hư tông bên trong duy hai hai cái tứ phẩm luyện đan sư một trong, càng là thanh hư tông đan bảo điện đời tiếp theo điện chủ nhân tuyển, thân phận đáng tôn sủng chỉ ở tông chủ và mấy vị điện chủ phía dưới. Đây cũng là những cái kia thanh hư tông đệ tử, sẽ tận lực tới đây vào xem, đối với cái này một góc vắng vẻ cửa hàng như thế chiếu cấu nguyên nhân. Vừa vặn đi trên đường phố Vừa lúc nhìn đến cái này cô lôn các tam tử chiêu bài, không nghĩ tới tiến đến xem xét, quả nhiên là ngươi. Chỉ là, tứ huyết phong thành đến cái này xuyên vân thành, thế nhưng là 3000 ngàn dặm xa, ngươi là thế nào tới? Hơn nữa còn đem cửa hàng chuyển đến nơi này. Bạch tử nhạc có chút nghi ngờ hỏi. Hắn đúng là có chút hiếu kỳ. Xuyên vân dây núi, bởi vì ma tu tứ ngược, tăng thêm tiên pháp đạo tặc cho tới bây giờ không ít, thế nhưng là nguy hiểm trùng điệp. Bây giờ cựu nguyệt phiêu mặc dù bởi vì chính mình nguyên nhân từ đó nuốt khai khiếu đan, trở thành khai khiếu cảnh sơ kỳ tu sĩ, nhưng dạng này thực lực, tại cường giả này vô số xuyên vân thành bên trong, coi là thật tính không được cái gì. 3.000 giảm lộ trình, tùy tiện một cái khai khiếu cảnh tu sĩ, liền có thể đưa nàng cướp sạch trong không. Chuyện này, nói rất dài dòng. Lúc trước tiền bối tiến về thanh hư tông, lưu lại ta cùng đại ca kinh doanh cửa hàng, bởi vì lưu lại vô số chân quý linh đan, cho nên chúng ta kiếm lấy linh thạch rất nhiều, nhưng lại không dám tiêu xài Đúng lúc gặp huyết phong thành ngoài thành, một chỗ tên là hỏa vân động bên trong, có một loại tên là hỏa viêm tinh linh quáng 10 phần chân quý, số lớn tu tù sĩ tùy theo đuổi đến thăm dò. Ta dò xét nghe được tin tức, biết hỏa vân động nội hỏa thế nồng đậm, đối với trị liệu bỏng lửa linh đan cùng phòng cháy pháp bảo linh phù tất nhiên cơ hội khan hiếm, cho nên lớn mật lấy dùng số lớn linh thạch, thu mua một nhóm lớn. Quả nhiên, theo thời gian chuyển rời, nhóm này linh phù linh đan toàn bộ phong đại, ta cũng đi theo kiếm rồi một mút. sau đó Không lâu sau, ta lại nghe nói tại cái này Xuyên Vân Thành bên trong, sắp tổ chức 30 năm một lần Xuyên Vân Pháp hội. Tăng thêm ta đoán trưởng tiền bối thân là Đan bảo Điện trưởng lão, đến thời điểm cũng tất nhiên sẽ tới, cho nên mới lại một lần mạo hiểm, lấy phổ thông tán tu thân phận, ngồi huyết phong thành kim ngọc các đến đây Xuyên Vân Thành thương đội, một đường hữu kinh vô hiểm, lúc này mới đi vào Xuyên Vân Thành bên trong. Cửu Nguyệt Phiêu hưng phấn trong lòng, nhưng cũng không dám thất lễ, vội vàng nghiêm sắc mặt, đem Bạch Tử Nhạc rời đi về sau một chút kinh nghiệm cho dạng giải một lần. Chương 525, Đen Minh Ma Quân. Đi vào Xuyên Vân Thành về sau, ta nghe ngóng về sau, tìm đến các ngươi Thanh Hư Tông tại nơi đây trụ sở, đánh lấy ngài danh nghĩa, tìm từ tổng quản hỗ trợ. Mới đặt mua hạ cái cửa hàng này, còn có tất cả linh phù linh thạch, phát bảo vật liệu những vật này, cuối cùng đem tiệm này cho mở ra. Nói, Cửu Nguyệt Phiêu liền thận trọng nhìn qua Bạch Tử Nhạc, thấp phẩm trong lòng. Không sai, không tệ. Bạch Tử Nhạc rất là tán thưởng. Hắn không nghĩ tới, cựu Nguyệt Phiêu một giới nữ tu, chỗ xuất thân càng chỉ là một cái tiểu địa phương tu tiên gia tộc, nhưng làm việc chi quả quyết, làm việc chi khôn khéo, lại siêu việt rất nhiều cao dài tu sĩ. càng 10 phần thông minh, hiểu được dựa thế, để hắn cũng cảm thấy lao mắt mà nhìn. Cứu Nguyệt Phiêu nghe vậy, con mắt lập tức điếu lại, như Nguyệt Nha cong lên, cười sẵn lạ. Trước đó nàng còn có chút thấp hỏng, sợ bạch tử nhạc sẽ trách tội, bây giờ nghe được đối phương tán thưởng, tự nhiên trong lòng đắc y cũng cảm thấy mình trước đó một fan cố gắng Cũng không có bổng phí. Bất quá, bởi vì cửa hàng này mới vừa vặn gây dựng, cho nên kiếm lấy linh thạch không nhiều. Bây giờ chỉ có mấy chục vạn hạ phẩm linh thạch. Đúng, đây là giấy tờ, còn xin tiền bối xem qua. Nói, cựu Nguyệt Phiêu liền vội vàng đem một cái sách bản cùng một cái túi đựng đồ đưa cho bạch tử nhạc. Người trước giữ đi. Mặt khác, cái này địa phương quá mức vắng vẻ. Đã đánh lấy tên tuổi của ta, lại là không thể quá mức keo kiệt. Dạng này, ta nơi này cho ngươi thêm một nhóm linh thạch Ngươi tại chủ thành đại đạo bên kia, thuê một bộ cỡ lớn cửa hàng. Vừa vận ta nơi này còn có một chút cùng chân bảo vật, cũng giao cho ngươi một khối xử lý. Đã ngươi có bản lĩnh, ta tự nhiên sẽ không keo kiệt, sẽ cho ngươi thi triển không gian. Cũng đừng để cho ta thất vọng. Bạch Tử Nhạc khoát khoát tay, lập tức trong lòng hơi động, từ mình trong túi trữ vật phân ra một mảng lớn đồ vật để vào trong đó, lập tức giao đến Cửu Nguyệt Phiêu trong tay. 5000 mai thượng phẩm. Cửu Nguyệt Phiêu thần thức quét qua, hai mắt trợn tròn. Ngay sau đó trong lòng run lên, vội vàng nghiêm nghị nói ra, Côn Luân tiền bối xin yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Ngươi làm việc, ta vẫn là yên tâm, trước mắt ta tạm cư đang phi tiền các bên trong, còn có đây là ta đưa tin phủ, có việc, có thể trực tiếp tìm ta. Bạch tử nhạc gật gật đầu, từ đối phương tay không tất sắt liền có thể tại cái này xuyên vân thành trung tướng Côn Luân các cho mở, hắn liền biết đối phương chính là một nhân tài. Đã như vậy, hắn cũng không ngại cho nàng một cái cơ hội. Có lẽ sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch cũng nói không chừng. Rời đi côn luôn các, bạch tử nhạc thẳng tiếp về phi tiên các tu hành mật thất bên trong. Tiếp xuống tới, hắn dự định trước đem mình lực lượng vững chắc xuống tới, cho đến triệt để trưởng khống, điều khiển như cánh tay. Đây là một cái mải nước công phu, cần không phải tiềm tu, mà là không ngừng luyện tập. Đây cũng là bạch tử nhạc sử dụng linh thạch tiến hành đột phá một cái tai nạn. Nếu như là sử dụng hồn năng, cảnh giới trực tiếp tiêu thăng, tương ứng lực lượng cũng sẽ như thiên truy b đạt tới tuyệt đối trường khống, cực hạn tinh thuần trình độ. Nhưng đối với hắn lúc này để nói, hồn năng thu hoạch tốc độ dù nhanh, nhưng dù sao không bằng linh thạch. Là lấy lựa chọn như thế nào, căn bản không cần nhiều lời. Cũng may thời gian của hắn sung túc, không ngừng diễn luyện về sau, tất nhiên có thể khiến cho hắn đối với mình lực lượng trường khống năng lực, lần nữa khôi phục đến đỉnh phong ở giữa, cũng không có quá mức xuất ruột. Thời gian trôi qua, khống hồn ma quân nghĩa trang chi địa phủ cận. Ai có thể nghĩ tới, tại cái này hoang dã chi địa Vậy mà lại có một tòa linh mạch. Xác thực như thế, tại khối này phương vực, nhưng một mực là xuyên vân dãy núi linh khí mỏng manh chi địa, bình thường căn bản sẽ không có người ở đây dừng lại. Cũng không biết lúc trước Khống Hồn Ma Quân là như thế nào phát hiện nơi đây, tại nơi này bày ra dạng này đại trận. Nếu không phải kia đồ ma chân nhân dẫn cự phủ chân nhân bọn người đến đây, đoán chừng cái này ẩn linh mạch còn cần hàng trăm hàng ngàn năm thời gian mới có thể hiện thế. Đáng tiếc, tòa này linh mạch bị phát hiện thời điểm, có quá nhiều tu sĩ tại xung quanh cơ hồ bao gồm các đại tiên pháp tông môn. Bây giờ tin tức chuyển ra, đoán chừng các đại tông môn đều sẽ phái người đến đây dò xét, chúng ta Ngũ Nhạc Tiên Tông muốn độc chiếm chỗ này linh mạch, nghĩ đến là không thể nào. Xác thực như thế, nếu như là tứ phẩm trung giai linh mạch, vẫn còn tốt, chúng ta Ngũ Nhạc Tiên Tông dựa vào nơi đây gần nhất, dựa vào duyên ưu thế, đánh đổi khá nhiều, ngược lại là có cơ hội cầm xuống. Nếu như là tứ phẩm cao dai linh mạch, coi như có chút không an toàn. Húc Dương Tông, Cổ Kiếm Tông, Kháo Sơn Tông đều sẽ không kịp chờ đợi chạy đến kiếm một chén canh. Mấy vị ngũ nhạc tiên tông tu sĩ nghị luận với nhau, tiếc nuối bên trong, lại dẫn nhẹ nhẹ chờ mong. Đồng nhiên, trong đó một vị tu sĩ nhìn phía nơi xa ngay tại trung quanh không ngừng thi triển ra một môn nhìn trộm linh mạch thần thông tu sĩ, không khỏi cao giọng hỏi, Tào Sư Vinh, như thế nào? Nhìn ra cái này linh mạch là cái gì phẩm dai sao? Cái này Tào Sư Vinh, rõ ràng là bọn hắn ngũ nhạc tiên tông bên trong ít có tinh thông tầm long điểm hu Do xét linh quáng linh mạch tu sĩ Thực lực dù so sánh bọn hắn thấp hơn một bậc Chỉ có thần minh cảnh sơ kỳ Nhưng địa vị kỳ thật so với bọn hắn cao hơn Cũng là bọn hắn cần bảo hộ đối tượng Cái này linh mạch Cái này linh mạch Không chỉ tứ phẩm Tào sư huynh há to miệng Ngữ khí kích động nói Ta nhìn cũng không chỉ là tứ phẩm sơ dai chí ít cũng nên là tứ phẩm trung dai cấp độ kia tu sĩ nói Trên mặt đột nhiên chỉ trệ Khó có thể tin nhìn phía tào sư huynh cả kinh nói. Không chỉ tứ phẩm ý là, không sai, ngũ phẩm, là ngũ phẩm linh mạch, ít nhất đều là ngũ phẩm sơ dai. Thậm chí, rất có thể đạt đến ngũ phẩm trung dai. Bất quá ta dù sao chưa có tiếp xúc qua ngũ phẩm linh mạch, cho nên không thể phán đoán chuẩn xác ra. Nhưng là, căn cứ linh mạch địa thế đến xem, chúng ta lúc này chỗ, chỉ là trong đó phần đuôi. Tiểu liên cái này phần đuôi, linh khí mức độ đậm đặc, liền đạt đến tứ phẩm trung dai. Mà tại kia bên ngoài 100 dặm vị trí trung tâm tuyệt đối đạt đến ngũ phẩm." Cao sư huynh một mặt kiên nói. "Nói cách khác, toàn bộ linh mạch phóng xạ phạm vi tại 300 dặm chi địa, phẩm giai đạt đến ngũ phẩm." Một người nhịn không được mở to hai mắt nhìn, hỏi: "300 dặm coi như ít, trước sau cộng lại, ít nhất phải có 500 dặm." Cao sư huynh mở miệng nói ra: "Ngũ phẩm. Vậy chúng ta ngũ nhạc tiền tông, căn bản không có từ cách núng chẳng a." Kia tu sĩ lập tức vẻ mặt cầu xin hô: "Tiên pháp tu sĩ" Cùng trời vùng vây dành sự sống làm được vốn là chuyện nghịch thiên tài nguyên bảo vật ở trước mắt tất nhiên sẽ dẫn phát tranh đoạn nhưng hắn lại hết sức rõ ràng mình ngũ nhạc Tiên tông tiểu liền kim đàn cảnh chân quân cường giả đều không có một vị như thế nào đi tranh cái này ngũ phẩm linh mạch thế nhưng là tiểu liền tứ đại Tiên tông đều sẽ động tâm quý giá tài nguyên một khi chuyển ra tất nhiên sẽ có vô số tông môn tu sĩ chen trúc mà tới ngũ nhạc Tiên tông Nếu như dám can đảm nhúng chạm phá nhà diễn môn đang ở trước mắt Giờ khắc này, sở hữu người trong lòng đều có chút lạnh bớt. Các ngươi nhìn, Cổ Kiếm Tông, Kháo Sơn Tông người đến. Không nghĩ tới bọn hắn cũng nhanh như vậy được đến tin tức. Còn có chiến thuyền, kia là Lôi đỉnh Tông chiến thuyền, Lôi đỉnh Tông là cao quý tứ đại tiên tông một trong, bản thân liền chiếm cứ một tòa ngũ phẩm linh mạch, vậy mà cũng đối chỗ này linh nhịp đập tông. Theo thời gian trôi qua, rất nhanh lại có từng đám tu sĩ đến. Nhất thời, Ngũ Nhạc Tiên Tông đệ tử sắc mặt lại càng tăng khó coi. Tiếp xuống tới nên làm cái gì? Có người nhịn không được hỏi. Trở về. Đại chúng ta không chiếm được, vậy liền trước đem tin tức bán trao tay ra ngoài. Có lẽ có thể từ cái khác tiên tông trong tay, dành một bút chỗ tốt. Một vị tuổi già tu si nói, dẫn đầu hướng về tông môn phương hướng tiến đến. Những người khác rất nhanh đuổi theo. Một chỗ ưu ám chi địa, nông đầm huyết khí, sắc khí, âm minh chi khí, cơ hồ đem toàn bộ thiên địa đều bào phủ. Mà liền tại dạng này một chỗ địa phương. Lại có một tòa chiếm diện tích phạm vi cực lớn đại điện. Đại điện tựa như một cái cổ bảo, tràn đầy dấu vết tháng 5. Một vị khuôn mặt tuấn giật, chỉ là hai mắt lộ ra có chút yêu tà tu sĩ, từ bế quan tính thất bên trong đi ra, bên ngoài có đông đảo thủ hạ không mình hành lễ, ma quân, sư tôn, chủ thượng, các loại sưng hô, lần lượt văng lên. Ồ, thế nhưng là có việc. Mắt thấy rất nhiều thủ hạ, canh giữ ở mình bế quan cổng, chân minh ma quân lập tức mở miệng hỏi. Chủ thượng ẩn linh mạch bị phát hiện. Bây giờ đang có rất nhiều tu sĩ, ngay tại đỉnh đầu chúng ta bên trên tiến hành dò xét. Một vị ma tu lúc này tiến lên một bước, cung kính thanh âm. "Ừm." Chân Minh Ma Quân con mắt vừa nhắc, yếu ớt nói, "Như thế nào bị phát hiện?" Là ngàn năm trước khống hồn ma quân, không nghĩ tới hắn nghĩa trang, vậy mà liền thiết lập tại ẩn linh mạch phía trên. Lần này, nghe nói chính là hắn nghĩa trang bị người phát hiện, sau đó bị Cửu Tinh Đạo cùng xem như tuyên bố nhiệm vụ ra ngoài, đưa tới một nhóm tinh cấp cường giả. Đại chiến phía dưới, Nghĩa Trang trận pháp sụp đổ, từ đó khiến cho Linh khí tiết lộ ra ngoài. Lúc này mới đưa tới ngoại giới tu sĩ chủ ý. Bởi vì sợ làm cho càng lớn náo động, chúng ta không dám khu trục chỉ có thể mời chủ thượng định đoạn. Vị kêu ma tu theo sát lời nói. Mặc dù đã sớm biết, chỗ này linh mạch, sớm muộn liền sẽ bị người phát hiện. Nhưng sớm như vậy liền bị người phát hiện, vẫn là nằm ngoài sự dự liệu của ta. Bất quá, cũng không sao. chân Minh ma quân nói, đột nhiên mở miệng nói. Hát nhà. Ma quân. Lập tức một vị toàn thân đen nhánh, trên thân lại tựa như lớn rất nhiều lông vũ tu sĩ, từ trong đám người đứng dậy, cung kính hành lễ. Linh mạch bị phát hiện, trừ phi chúng ta rút đi, không phải bọn hắn sớm muộn có thể phát hiện chúng ta. Đã như vậy, cũng là không cần khách khí, người phái người đem người ở phía trên giết hết cho ta. Ta không thích có người tại trên đỉnh đầu ta tán loạn. Có lẽ, chúng ta cũng là thời điểm từ tối thành sáng. Trân Minh ma quân thản nhiên nói. Vâng. Hát nha chân nhân cung kính lên tiếng, lập tức không người lưu lại, rất nhanh rời đi. Bạch cốt. Ngay sau đó, chân minh ma quân lần nữa quát. Chủ thượng. Một vị bị áo bảo đen che chắn nhưng đục trên thân hạ không có chút nào huyết đục, đúng là một cái hoàn toàn do khô lâu tạo thành ma tu, bước ra một bước. Mà theo hắn bước ra một bước, một trận hài cốt cách run run thanh âm, cũng đi theo vang lên. Thông chi các nơi, từ bỏ hết thể nhiệm vụ, hết thể trở về. Tiếp xuống tới, một trận đại chiến không thể tránh được. Lần này, chúng ta thắng, xuyên vân dãy núi liền không có ai có thể ngăn cản chúng ta. Ta nghĩ bọn hắn, cũng đã sớm chịu đủ lén lút thời gian, đoán chừng chờ lấy cái này một ngày đợi rất lâu. Chân minh ma quân lại là phân phó nói. Vâng, chủ thượng. Bạch cốt chân nhân lên tiếng, thân thể kéo kẹt kéo kẹt thối lui. chương 526, lộ diện. Một phen tu luyện, cuối cùng đem tự thân lực lượng hoàn toàn trưởng không lấy, đồng thời thuận thế đem ta tiên pháp cảnh giới, tăng lên đến thần mình cảnh định phong chi cảnh. Tu hành mật thất bên trong, bạch tử nhạc chậm rãi mở hai mắt ra. Thần minh cảnh đỉnh phong, đã ở vào này cấp độ đỉnh cao nhất chi cảnh. Tiếp xuống tới, cần cân nhắc, chính là cực cảnh đột phá, ngưng kết kim đan. Bất quá, với ta mà nói, thần minh cảnh đỉnh phong, lại cũng không là chân chính cực hạn. Ta nhất định phải đem lần thứ ba thần biến cần có năng lượng, tích xúc hoàn chỉnh mới được. Bạch tử nhạc yên lặng nhìn xem giao diện thuộc tính bên trên, lần thứ ba thần biến cần có 120 triệu hồn năng số lượng cũng cảm giác đến một cô áp lực cực lớn. Mặc dù hắn trên người linh thạch coi như sung túc, bây giờ còn có một vạn 6.000 mai thượng phẩm linh thạch. Nhưng những linh thạch này, hắn lại có tác dụng khác, tạm thời cũng không tính tiêu hao Bế quan bên trong, năm tháng trôi qua, không nghĩ tới bất chi bất giác, lại đã là thời gian 3 tháng trôi qua. Lần này, thật đúng là ta tiềm tu dài nhất một lần. Mà lại, bây giờ xuyên vân pháp hội sắp bắt đầu, ta cũng là thời điểm lấy thanh hư tông đan bảo điện trưởng lão Đời tiếp theo điện chủ nhân chọn thân phận lộ diện một fan Bạch tử nhạc Yên lặng tính toán thời gian, tính cực tư động, rốt cục đứng dậy, từ tu hành mật thất bên trong đi ra ngoài. Xuyên vân thành bên trong, cùng 3 tháng trước so sánh, chí ít phùn thịnh 2 lần trở lên, không chỉ có dòng người rất nhiều, xuất hiện bên ngoài tiên pháp tu sĩ thực lực, cũng phổ biến muốn so mạnh mạnh lên một mạng lớn. Thỉnh thoảng, liền có thể nhìn thấy các đại tiên pháp tông môn đệ tử, hoặc là tại trưởng bối dẫn đầu hạ hành tẩu, hoặc là top 5 top 3 xuất nhập từng cái phồn hoa chỗ. Bất quá, cũng chính là dưới tình huống như vậy, các phương giao lưu cũng rơi vào hắn trong tay. Ngũ phẩm sơ giai đỉnh cấp linh mạch xuất thế, lần này, đoán chừng lại muốn gây nên một trận gió tanh mưa máu. Không chỉ đâu, mặc dù tin tức bị phong tỏa, nhưng ta vẫn là theo sư môn trưởng bối trong miệng tham dò đến, tại kia linh mạch phụ cận, có ma môn tu sĩ xuất hiện. Có một nhóm lúc đầu dự định do xét linh mạch đẳng cấp tu sĩ, đều bị sinh sinh tàn sát. Nghe nói Trong đó còn bao gồm tứ đại tiên tông một trong lôi đỉnh tông đầu, một chiếc chiến thuyền đều tùy theo bị công phá, tổn thất tại nơi đó. Ma môn tu sĩ? Chẳng lẽ bọn hắn cũng được tin tức, muốn công chiếm chỗ này linh mạch? Hắc hắc, các người đây liền sai, ta nghe nói à, kia một chỗ ẩn linh mạch, lúc đầu vẫn luôn là ma môn chân chính hát ổ. Lần này linh mạch bị phát hiện, ngược lại khiến cho ma môn chân chính bại lộ ra. Đừng nhìn hiện tại các đại tiên pháp tông môn đều không có gì động tĩnh, nhưng ta đoán chừng khả năng đều đang nổi lên cái gì đại động tác đâu. Tiên Tông cùng ma môn thế nhưng là không chết không thôi quan hệ, chờ xem, đoán chừng không cần bao lâu thời gian, một trận đại chiến liền muốn phát sinh. Từng tiếng tiếng nghị luận, cho dù rất nhiều người tận lực thấp rộng, nhưng đều chạy không khỏi bạch tử nhạc lô thai. Ngũ phẩm linh mạch. Chẳng lẽ là chúng ta phát hiện kia một tòa. Nơi đó còn là ma môn ha ổ chân ma tông sơn muôn chỗ. Bạch tử nhạc sắc mặt biến đổi, trong lòng chân kinh. Hắn không nghĩ tới Tại hắn bế quan tiềm tu trong khoảng thời gian này, vậy mà phát sinh chuyện lớn như vậy. Đặc biệt là nghĩ đến ma môn hang ổ ngay tại kia ẩn linh mạch phụ cận, hắn trong lòng cũng kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Cũng may bọn hắn cũng không có quá nhiều dừng lại, bởi vì khống hồn ma quân trận pháp che chắn cũng không có náo ra quá lớn động tĩnh Không phải thật đem ma môn tu sĩ đưa tới, vậy hắn coi như thực lực mạnh hơn, đoán chừng cũng khó khăn trốn vẫn lạc một đường. Kia chân ma tông có thể cùng tứ đại tiên pháp tông môn quần nhau mấy ngàn năm trở lên thời gian có thể nghĩ nó cường hãn. Khống hồn ma quân, chẳng qua là chân ma tông ngàn năm trước một vị kim đan cảnh ma tu mà thôi, thực lực tuy mạnh, nhưng tuyệt không phải chân ma tông bên trong mạnh nhất tồn tại. Hàn Hưu Tâm muốn hỏi thăm rõ ràng, bất quá cảm giác được mấy người kia thực lực lớn nhiều khá thấp, nghĩ đến coi như biết một chút tin tức, cũng nhiều lắm là chỉ là ra lông, đành phải coi như thôi. Lần này xuyên vân pháp hội, thế nhưng là náo nhiệt. Tứ đại tiên tông, cơ hồ đều đều có kim đan cảnh chân quân cường giả dáng lâm, mà lại tới tùy hành Còn có các đại tiên tông tiếp theo thay mặt chân chuyển cùng đông đảo tiềm lực tu sĩ. Thái Nhất kiếm tông kiếm vô chân nhân, Lôi đỉnh tông lôi động chân nhân, Đại Phật tông viên Thanh Phật tử, Thanh hư tông Triệu Hàm chân nhân, đều sớm đã đạt đến thần mình cảnh đỉnh phong chi cảnh, tất nhiên sẽ tại lần này pháp hội bên trong rực rỡ hào quang. Trừ mấy người bọn hắn bên ngoài, Đao kiếm tông Quách Dược, Tiểu Thánh Phật tông Tĩnh Tâm chân Phật, Ngự thú tông Liễu Thiên Sơn. Thực lực đều không kém. Không biết các ngươi chú ý đã tới chưa? Lần này thanh hư tông lúc đầu siêu cấp thiên tài, lúc đầu bị định là đời tiếp theo tông chủ nhân tuyển vương thôi kiếm, thôi kiếm chân nhân cũng xuất hiện. Thôi kiếm chân nhân. Hắn thế nhưng là có nhanh trăm năm không hề lộ diện đi. Không phải nói là bị ma đạo tu sĩ đánh lén, tổn thương căn cơ, trung thân khó mà tiến thêm, đã triệt để đổi phế sao. Lần này tham gia cái này xuyên vân pháp hội, còn có ý nghĩa gì? Muốn biết cùng hắn cùng thế hệ, nguyên bản thiên tư thực lực đều không bằng hắn thái nhất kiếm tông đồng chiến, đại phật tông viên đều đã ngưng kết kim Đan trở thành kim đan cảnh chân quân. Liền xem như lôi đỉnh tông tôn phong chân nhân, mặc dù không thể đột phá đến kim đàn cảnh, nhưng cũng có nửa bước kim đan cảnh thực lực, chưa chắc không có tiến thêm một bước khả năng. Đúng, ta nghe nói đồng chiến cùng viên định hai người, lần này cũng xuất hiện. Lấy hắn hiện tại thực lực cảnh giới, nhìn thấy hai người nhưng là muốn hành lễ, hắn thật dẫn tới hạ eo sao. Người tin tức này, nhưng đã sớm quá hạ. Nghe nói cái này thôi kiếm chân quân sở di yên lặng gần trăm năm Là bởi vì hắn có chí lớn hướng, muốn sáng chế một môn độc thuộc về mình, phù hợp nhất mình công pháp. Bây giờ đối phương sáng tạo công mà thành, lập tức liền đột phá cảnh giới, ngưng kết kim đan, hiện tại nhưng cũng là một vị chân chính kim đan cảnh chân quân. Thật sao? Bất quá hắn hiện tại mới đột phá kim đan chi cảnh, cùng đồng chiến cùng viên định, đoán chừng đã sớm kéo ra trên lệch ta. Ai biết đâu? Loại kia thiên tài, không phải ngươi ta có thể phỏng đoán. Bạch tử nhạc chính đi tới, một phen đối thoại. Lập tức đưa tới chủ ý của hắn Xuyên vân pháp hội tới gần Quả nhiên cường giả khắp nơi đều xuất hiện Những người này ngược lại đều là Thực lực không kém cường giả Về phân luyện đan sư luyện khí sư Mặc dù địa vị cực cao Nhưng hiển nhiên không bằng những này Thực lực cường đại hạ người Như thế bị người chú ý Hả? Thôi kiếm chân nhân Hắn cũng tới sao? Còn đột phá đến kim đàn cảnh Bất quá ngấm lại cũng thế Hắn ở tại thần minh cảnh đỉnh phong đã có trên trăm năm thời gian Tích lũy 10 phần hùng mười Bây giờ công pháp sáng tạo ra, tự nhiên tùy tiện liền có thể chuyển tu mới công pháp, một lần nữa đạt tới đỉnh phong. Có thể đột phá đến kim đan chi cảnh, cũng là bình thường. Chính là không biết lần này đột phá, chấu ngưng kết chính là mấy phẩm kim đan. Bạch tử nhạc trong lòng thầm đủ, cũng tỉnh không ngoài ý muốn. Thôi kiếm chân nhân lúc trước sáng tạo công pháp, vốn là đã hoàn thiện hơn phân nửa, trải qua hắn lưu lại chỉ dẫn, tự nhiên có thể thuận thế đem công pháp bù đắp. Mà đối phương chuyên tu công pháp đột phá cảnh giới tự nhiên có thể tính được nước chạy thành sông. Duy nhất để hắn có chút hiếu kỳ, ngược lại là đối phương lần này đột phá châu ngưng kết kim đan, đến cùng là mấy phẩm. Là đã được như nguyện, đan thành thượng tam phẩm. Vẫn là tự nhiên đâm ngang, chỉ có thể trở thành trung tam phẩm. Suy nghĩ bên trong, rất nhanh, một tòa cao lớn phụ huyện, lập tức liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Chính là thanh hư tông tại xuyên vân thành bên trong một chỗ trụ sở. Hắn tại xuyên vân thành bên trong mặc dù đợi thời gian mặc dù không dài nhưng cũng rõ ràng có dạng này một chỗ địa phương chỉ bất quá một mực không có hiển lộ thân phận đến đây đến nhà mà thôi lần này, xuyên vân pháp hội bắt đầu sắp đến, hắn lúc trước dù sao cũng là thụ đàn trần điện chủ ý thác muốn tham dự lần này có quan hệ luyện đan sư pháp hội giao lưu, cái này thời điểm tự nhiên cần ra mặt, làm ra một phép giải, thế nhưng là đàn bảo điện bạch trưởng lão Chu sơ cổng, đang có hai vị khai khiếu cảnh tu sĩ trông coi, xa xa thấy đến bạch tử nhạc tới gần Thấy rõ Bạch tử nhạc trên người tông môn phục sức, còn có bên hông treo thân phận lệnh bài, trong lòng giật mình, vội vàng cung kính chào đón chào hỏi nói. Đúng vậy. Bạch tử nhạc nhẹ gật đầu. Cũng không ngoại ý muốn hai người nhận ra mình. Hắn trên người đan sư pháp bảo, còn có bên hông tử kim lệnh bài, đều là thân phận bằng chứng một trong. Bạch trưởng lóc mời. Một người vội vàng chạy vội tiến vào phụ huyền bên trong, một người thì cùng kính dẫn hắn tiến vào đỉnh viện bên trong. Lần này, là vị nào điện chủ dẫn đội? ra Đan Bảo Điện đều có ai tới. Bạch Tử Nhạc vừa đi, một bên thuận miệng hỏi. Là ngoại cần điện linh cứu điện chủ ra mặt, mặt khác thôi kiếm sư huynh cũng tùy hành mà tới. Bất quá bọn hắn cái này thời điểm đều ra ngoài thăm bạn, cũng không tại trụ sở bên trong. Đan Bảo Điện bên trong, nghe nói là Đông Phương trưởng Lao đang chủ trì tham dự Pháp hội sự tình. Đang nói, cũng chỉ thấy một đoàn người nhanh chóng từ trong nội viện đi ra, cầm đầu chính là Đan Bảo Điện trưởng Lao Đông Phương Minh cùng quá hỏa chân nhân. Mặt khác bạch tử nhạc ký danh đệ tử Mã Trấn, đồng dạng tùy hành tại trong đó. Bạch trưởng lão. Bạch trưởng lão ngươi nhưng cuối cùng tới. Sư tôn. Một đoàn người liền vội vàng nên đón, làm lễ nói. Khoảng thời gian này, vất vả. Bạch tử nhạc hơi cảm giác có chút không tốt ý tứ, đành phải chắp tay. Ngay sau đó, một đoàn người một hồi lâu hàn huyên về sau, mới tại một cái phòng khách bên trong, tưng hô ngồi xuống. Bạch trưởng lão ngươi lại muốn không trở lại, chúng ta đan bảo điện lần này coi như lại muốn ngủ. Lần này, các đại tiên tông đều mau đủ kình, dự định đại xuất danh tiếng đâu. Theo chúng ta biết, đại Phật tông thích nghe chân Phật, đã đạt đến tam phẩm cao dai luyện đan sư trình độ. Còn có thái nhất tiên tông Phượng Nghi Tiên Tử, luyện đan thực lực đều rất co tinh tiến, nếu như chỉ là ta cùng quá hỏa chân nhân, nhưng nhịn không được chẳng diện, không thể thiếu muốn bị nhục nhã. Đặc biệt là chúng ta lâu dài ở vào tứ đại tiên tông hạng chót, mỗi lần đều muốn bị nói móc một phen. Đông Phương Minh khép cười khổ nói, tiên tông đi, lần này Không có ai có thể khi nhục chúng ta." Bạch Tử Nhạc mỉm cười, một mặt ung dung nói. Đối với Luyện Đan, hắn trong lòng thế nhưng là rất tự tin. Kia là đương nhiên, lấy Bạch trưởng lao tứ phẩm sơ giai luyện đan sư thực lực, trừ mấy cái thế hệ trước tứ phẩm luyện đan sư, ai có thể có thể so sánh. Ta nghĩ, những cái kia lão tiền bối, đoán chừng cũng mất hết mặt mũi cùng Bạch trưởng lao đến so tài a. Ha ha. Đông phương Minh ngay vậy, cũng là hưng phấn nói. Đối với cái này, Bạch Tử Nhạc chỉ là cười một tiếng. Tứ phẩm sơ dai Chương 527, Thịnh yến. Đối với người khác trong mắt, thậm chí là đan bảo điện điện chủ Đan Trần Chân Quân trong mắt, hắn đúng là tứ phẩm sơ dai luyện đan sư, nhưng trên thực tế, hắn lúc trước mượn nhờ hồn năng trực tiếp đem cửu khí quy nhất luyện đan pháp tăng lên đến đệ tứ trọng, lập tức liền khiến cho hắn luyện đan thực lực tăng lên đến tứ phẩm cao giai luyện đan sư trình độ. Chỉ bất quá vì không làm cho phiền toái không cần thiết, mới tận lực che giấu, hiện lộ ra tứ phẩm sơ dai luyện đan thực lực mà thôi. Là lấy đối với lần này luyện đan pháp sẽ giao lưu, hắn tự nhiên vô cùng có lòng tin. Đúng rồi, nói đến, còn cần cảm tạ Bạch trưởng lão. Nếu không phải ngươi lúc trước đưa tặng côn luôn đan điện, ta luyện đan thực lực cũng sẽ không đột nhiên tăng mạnh, từ đó thuận lợi đột phá đến tam phẩm trung giai luyện đan sư trình độ. Đan thư truyền thừa, quan trọng nhất, nếu như không chê, ta nguyện rừng người vì sư. Ngay sau đó, Đông Phương Minh thần sắc nghiêm lại, nghiêm túc nhìn qua Bạch Tử Nhạc, không mình hành lễ nói: "Đông Vương trưởng lão quá khách khí." chỉ là một bộ đan điện, tựa như trong tông môn rất nhiều công pháp thần thông truyền thừa, học cũng liên học, ai sẽ tận lực tôn người vi sư. Ngươi rất không cần phải như thế. Bạch Tử Nhạc khoát khoát tay, tránh khỏi hắn cái này thi lễ. Cái này, Đông Phương Minh có thể thành thần minh cảnh trung kỳ, bản thân luyện đan thực lực cũng không yếu, cuối cùng có cỗ tử ngạo khí, mất hết mặt mũi, nghe vậy đành phải từ bỏ. Bạch Tử Nhạc gám thở phào, tiếp lấy mới bắt đầu cùng Đông Phương Minh cùng Quá Hỏa Chân Nhân bắt đầu thảo luận luyện đan pháp sẽ một chút quá trình cùng thời gian. Sao nhận sẽ không phạm sai lầm, lúc này mới an tâm. Thân là tứ phẩm luyện đan sư, đời tiếp theo điện chủ nhân tuyển, hắn luôn luôn có một chút đặc quyền, một chút nhàn hạ việc vặt, hắn đều có thể giao cho Đông Phương Minh cùng Quá Hỏa Chân Nhân xử lý. Hắn chỉ cần tại luyện đan pháp sẽ bắt đầu thời điểm xuất hiện, cùng cái các tông môn tam phẩm trở lên luyện đan sư tiến hành giao lưu, cần thiết thời điểm hiện lộ ra mấy tay thuật luyện đan cũng là phải, cũng là nhẹ nhóm rất nhiều. Sau đó, hắn lúc này mới nhìn phía mình ký danh đệ tử Ma Trấn, thuận miệng hỏi Hỏa Linh Phong hết thể đã hoàn hảo. Hồi sư Tôn, hết thảy mạnh khỏe. Gần nửa năm qua, bởi vì Vi sư Tôn côn luôn đàn điện còn có cải tiến đan vương, cho nên các sư huynh đệ luyện đan thực lực tiến bộ đều rất lớn. Bây giờ chúng ta Hỏa Linh Phong bên trong, nhị phẩm cao giai luyện đan sư 2 cái, nhị phẩm trung giai luyện đan sư 4 cái, nhị phẩm sơ giai luyện đan sư 13 cái, mặt khác nhất phẩm cao giai luyện đan sư 92 cái, nhất phẩm trung giai luyện đan sư 83 cái, còn lại đều là nhất phẩm sơ giai luyện đan sư. Tỷ lệ thành đan, thành đan phẩm dai, đều cùng lúc trước ngài rời đi thời điểm, có rõ rệt tăng lên. Chúng ta mỗi tháng có thể thu hoạch điểm công lao liền đạt đến 70 vạn, linh thạch thu nhập càng là đạt đến 10 triệu. Coi như khấu trừ đệ tử phân lợi, bình quân cũng còn có 40 vạn điểm công lao cùng 600 vạn hạ phẩm linh thạch thích lợi, toàn bộ ghi lại ở sách. Mã chấn sớm biết bạch tử nhạc sẽ tiến hành hỏi thăm, vội vàng cung kính trả lời. Ân, không tệ. Chuyện chỗ này, ta sẽ trở về một chuyến, đến thời điểm tự có phân thưởng Bạch tử nhạc hài lòng nhẹ gật đầu, cũng không keo kiệt tán dương cùng khen thưởng. Mặc dù dạng này tốc độ tiến bộ, so vừa mới bắt đầu thời điểm chấm rất nhiều, nhưng đúng là tại vững bước tăng lên, cái này đủ để chứng minh bọn hắn cũng không có lời biếng, đối với luyện đan đều mười phần thành tâm thành ý cùng cố gắng. Trước đó nội tình, đã hao hết, bọn hắn thiếu chẳng qua là thời gian mà thôi. Mặt khác, tiên pháp thực lực, có thời điểm đồng dạng cũng là chế hành luyện đan sư luyện đan phẩm dai một cái nhân tố. Cho nên hắn mười phần chờ mong Trong bọn họ có người có thể đột phá đến thần minh cảnh, đặt tới tam phẩm sơ giai luyện đan sư trình độ. Đi ra Thanh hư tông trụ sở, Bạch Tử Nhạc trực tiếp quay lại phi thăng cấp tu hành ấp phủ. Trụ sở bên trong mặc dù có chỗ ở an bài, nhưng phi tiên các bên trong hoàn cảnh càng tốt, linh khí cũng càng vì dồi dào, tăng thêm hắn sớm đã giao cho tiền thuê, tự nhiên sẽ không rời đi. Rất nhanh, Bạch Tử Nhạc liền đổi lại một bộ quần áo, trên thân treo tinh lệnh, mang trên mặt nguyên tử mặt nạ, trực tiếp đi vào Cửu Tinh đạo cung bên trong. Bác Minh đạo hữu tới đây, chắc hẳn đã cân nhắc rõ ràng. Cửu Tinh đạo cung bên trong, Càn Nguyên Chân Quân một mặt ý cười nhìn qua Bạch Tử Nhạc. Cửu Tinh đạo cung đãi ngộ vô cùng tốt, ta thực sự là tìm không thấy lý do cự tuyệt. Bạch Tử Nhạc cười cười, mở miệng nói ra, lần này, hắn sát thực quyết định tiếp nhận Càn Nguyên Chân Quân mời, chính thức gia nhập Cửu Tinh đạo cung bên trong đạo cung, trở thành đạo cung nội môn đệ tử. Sở dĩ quyết định thêm nhập đạo cung, chứ hắn 10 phần nóng mắt trong đó truyền thừa bên ngoài, trọng yếu nhất Vẫn là vì tự thân tu hành cân nhắc. Bây giờ, hắn mặc dù đã coi được thần minh cảnh cấp độ công pháp, nhưng Kim Đan chi pháp, hắn đồng dạng khan hiếm, mượn nhờ đạo cung chi lực, chắc hẳn đối với hắn tương lai sáng chế Kim Đan cấp độ công pháp, vô cùng có ích lợi, hắn tự nhiên biết lựa chọn như thế nào. Dù sao một cái siêu cấp thế lực nội tình, tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng. Tốt, thống khoái. Chúng ta tu sĩ, pháp tài lữ địa, thiếu một thứ cũng không được. Ta đạo cung bên trong, tài nguyên không thiếu. Công pháp truyền thừa càng nhiều, đặc biệt là đạo cung tổng bộ, càng là có được một tòa mênh ngông lục phẩm cao dai linh mạch, còn có hơn 10 vị nguyên thần cảnh cứng giả, hơn 300 vị kim đan cảnh cường giả trấn thủ các nơi. Gia nhập vào, đối với người con đường tu hành, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Ta cái này trước đem ngươi tinh lệnh đẳng cấp tăng lên đi lên. Về phần tiến vào đạo cung chính thức tu hành sự tình, ngược lại không gấp, mỗi 3 năm, ta đạo cung đều sẽ phái người chuyên môn tiếp dẫn đệ tử tiến nhập sân môn. Bây giờ khoảng cách lần trước tiếp dẫn, mới trôi qua thời gian một năm, bác Minh chân nhân chỉ cần chờ bên trên 2 năm, tự nhiên có thể thuận thế tiến vào đạo cùng sơn môn bên trong. Càng Nguyên chân quân cười lớn một tiếng, mở miệng nói ra. Hai năm sau, bạch tử nhạc không có nhữ một cái. Hai năm đối với thực lực đã ở vào thần minh cảnh cấp độ tiên pháp tu sĩ đến nói, xác thực rất ngắn, thậm chí chỉ là một ít tu sĩ bế quan thời gian một cái nháy mắt. Bất quá, bạch tử nhạc tốc độ phát triển cực nhanh, tu hành đến nay cũng chưa tới 10 năm. Thời gian 2 năm với hắn mà nói, nhưng lại lộ ra dài dằng dặc. Bất quá hắn cũng không nói thêm gì, trong thời gian ngắn, hắn xác thực không có trực tiếp định rời đi. Tiếp xuống tới, tự nhiên do cả Nguyên Chân Quân thao tác, đem Bạch Tử Nhạc quyền hạn tăng lên, đặt đến trong truyền thuyết thập tinh trình độ. Sau đó Bạch Tử Nhạc cơ hồ không kịp chờ đợi, liền mượn nhờ thập tinh thần minh lệnh, tại Cửu Tinh Đạo Cung bảo khố bên trong, bắt đầu tra xét. Lần này quyết định thêm nhập đạo cung, Bạch Tử Nhạc trọng yếu nhất vẫn là muốn mượn nhờ tinh cấp quyền hạn. Từ Cựu Tinh Đạo cung bên trong đổi lấy Đại Thần Thông truyền thừa. Quả nhiên, tinh lệnh đẳng cấp đạt đến thập tinh, ta có thể hối đoán bảo vật, rõ ràng so Cựu Tinh thời điểm nhiều rất nhiều. Cựu Tinh thần minh lệnh phía dưới, ta nhiều lắm là chỉ có thể hối đoái một môn nhưng đan thành trung tam phẩm kim đan Cựu Tinh hóa vũ quyết cùng một môn tên là Toái Tinh chỉ đại thần thông hai loại đỉnh cấp truyền thừa. Mặc dù cũng tương tự có rất nhiều uy lực không yếu, bao quát huyết khiếu cũng rất nhiều thần minh cảnh cấp độ công pháp và thần thông, còn có rất nhiều pháp bảo, thiên tài địa bảo những vật này Nhưng với ta mà nói, tác dụng đều không lớn. Mà bây giờ tinh lệnh đẳng cấp tăng lên đến thập tình, không chỉ có ta có thể hối đoái bảo vật số lượng càng nhiều rất nhiều, đỉnh cấp truyền thừa cũng theo đó tăng vọt đến 15 loại. Bạch Tử Nhạc con mắt không khỏi sáng lên. Không thể không nói, lần này Bạch Tử Nhạc sở dĩ nguyện ý thêm nhập đạo cung bên trong, chủ yếu hơn vẫn là vì đạo cung bên trong truyền thừa. Đặc biệt là đang nghe ngũ phẩm linh mạch xuất thế cùng Ma Đạo Sơn môn bại lộ thời điểm, hắn trong lòng lập tức liền có một cố vội vàng. Giống như tất cả xuyên vân dãy núi bên trong tu sĩ đều rõ ràng, Tiên pháp tông môn cùng Ma đạo tông môn chân ma tông thế bất lưỡng lập, một khi đối đầu, song phương tất có một trận chiến, Bạch Tử Nhạc đồng dạng cho rằng, một trận càn quét toàn bộ xuyên vân dãy núi đại chiến sắp mở ra. Trận này đại chiến, đối với vô số tiên pháp tông môn, toàn bộ xuyên vân dãy núi phạm vi bên trong tu sĩ thậm chí là phàm nhân mà nói, có lẽ là một trận hạo kiếp. Nhưng đối với Bạch Tử Nhạc đến nói, lại là một trận thỉnh yến, một trận hồn năng yến. Song phương giao chiến, thế tất sẽ có vô số tu sĩ vẫn lạc, mặc kệ là tiền pháp tu sĩ phương này vẫn là ma đạo tu sĩ một phương, phàm là có người vẫn lạc, tất nhiên có thể cho hắn mang đến hải lượng mà phong phú hồn năng. Hắn tự nhiên không nguyện ý từ bỏ lần này thu hoạch hồn năng cơ hội. Nhưng mà tâm hắn biết, bây giờ mình mặc dù thực lực không yếu, càng có thể nghịch cảnh phạt tiên. Nhưng nhược điểm đồng dạng rõ ràng. Đó chính là tốc độ. Tốc độ không đủ, để hắn tại đối mặt kim đan cảnh cường giả thời điểm. Lực lượng cũng liền không phải như vậy đầy đủ. Mà nếu như hắn muốn tại thu hoạch hồn năng đồng thời mưu đoạt chỗ tốt, liền tất nhiên cần đem cái này một nhược điểm bộ đủ. Cái này thời điểm trở về Thanh hư tông, thu hoạch được môn kia chỉ xích thiên nhai đại thần thông truyền thừa, hiển nhiên là không còn kịp rồi, cũng không phải như vậy dễ dàng. Cho nên cái này Cửu Tinh Đạo Cung bên trong truyền thừa, chính là mục tiêu của hắn. Thái nhất chân điển, Hạ Nguyệt chân quyết, Cửu cung tiên lục, Thanh Liên kiếm ca, đại lực thần ma công. Cái này ngũ môn công pháp đều là trực chỉ kim đan cảnh đỉnh phong công pháp, mà lại cái này ngũ môn công pháp, đều có thể xưng đỉnh cấp tuyệt học, một khi tu luyện, đều có thể đan thành thượng tam phẩm kim đan. Bạch Tử Nhạc đầu tiên liền đem ánh mắt rơi vào kia ngũ môn công pháp truyền thừa phía trên. Nhìn xem phía trên giới thiệu, ánh mắt hắn từng đợt tỏa sáng. Ngũ môn nhưng đan thành thượng tam phẩm kim đan đỉnh cấp công pháp truyền thừa. Mặc dù không phải là cái gì người tu luyện những này công pháp, liền coi là thật có thể làm đến kết thành thượng tam phẩm kim đan. Dù sao tiên pháp tu sĩ, khai khiếu cảnh mới là căn cơ. Khai khiếu cảnh thời điểm, nhóm lửa huyết khiếu nhiều ít, trực tiếp quyết định tu sĩ tương lai tiềm lực. Tỷ như thái nhất chân điện, chính là một môn nhóm lửa huyết khiếu 1100 mai huyết khiếu công pháp truyền thừa. Nói cách khác, muốn hoàn chỉnh phát huy ra môn này công pháp ý lực, nhất định phải nhóm lửa huyết khiếu số lượng, nhóm lửa huyết khiếu phương vị, đều muốn cùng môn này công pháp sắp xỉ như nhau. Nếu như tu sĩ nhóm lửa huyết khiếu chỉ có 800, như vậy coi như tu luyện môn này công pháp Đoán chừng cũng nhiều lắm là có thể đàn thành trung tam phẩm, thậm chí hạ tam phẩm kim đan, mà lại làm nhiều công ít cũng không thấy là một chuyện tốt. Thích hợp bản thân, mới là tốt nhất. Đương nhiên, đây đối với bạch tử nhạc đến nói, nhưng lại căn bản không thành vấn đề. Bạch tử nhạc khai khiếu cảnh thời điểm, nhóm lửa huyệt khiếu số lượng, thế nhưng là nhất nguyên chi số 1296 mai, bất luận cái gì công pháp tại hắn trong tay, đều có thể tu luyện tới trên lý luận đỉnh phong chi cảnh. Nói cách khác, Một khi hắn lựa chọn tu luyện cái này mấy môn công pháp, trực tiếp liền có thể phát huy ra huy lực lớn nhất. Bất quá, hắn tự nhiên sẽ không chuyển tu những này công pháp. Nhưng không thể không nói, cái này mấy môn chuyển thừa, tuyệt đối có thể cho hắn tương lai sáng chế kim đan cảnh công pháp, cung cấp to lớn trợ rút. Đây là thanh hư tông đều khó mà cho ra to lớn trợ rút, là siêu cấp tiên pháp thế lực thâm hậu nội tình. chương 528, lôi đỉnh độn quang cùng thần linh pháp thể. Mà lại rất hiển nhiên. Đây chỉ là đạo cung truyền ra bên trong một bộ phận, trong đó tất nhiên còn có rất nhiều càng đỉnh cấp, cũng càng chân quý công pháp, chỉ bất quá, lấy quyền hạn của hắn còn đổi lấy không đến mà thôi. Ngũ môn công pháp, hối đoái giá cả đều không thấp. Trong đó ít nhất một môn, đều muốn 8.000 mai thượng phẩm linh thạch. Nhất đỉnh cấp thái nhất chân điện, trực tiếp cần vạn 2.000 mai, thanh liên kiếm ca cũng cần 11.000 mai. Giá cả coi là thật có chút quý. Bạch tử nhạc rất nhanh liền đem ánh mắt nhìn phía hối đoái giá cả. Cửu Tinh Đạo Cung trực tiếp là lấy linh thạch xem như đồng giá hối đoái chi vật. Bất quá thấp nhất giá cả đơn vị lại là thượng phẩm linh thạch. Nói cách khác, phàm là ở vào ghi lại ở Cửu Tinh Đạo Cung bảng hối đoái bên trên bảo vật, giá cả thấp nhất đều cần một viên thượng phẩm linh thạch, cũng chính là một vạn mai hạ phẩm linh thạch. Một chút giá trị hơi thấp, thậm chí căn bản không có tư cách bị xem như hối đoái chi vật. Bất quá ngẫm lại cũng là bình thường, Cửu Tinh Đạo Cung bên trong, thực lực yếu nhất đều là thần minh cảnh tu sĩ, dạng này thực lực Bình thường đồ vật tự nhiên sẽ không làm bọn hán động tâm. Tương đối phổ thông vật liệu bảo vật cũng hoàn toàn có thể từ cái khác phương thị, hoặc là cửa hàng bên trong mua hàng. Chỉ có được xưng tụng chân bảo chi vật mới có thể xuất hiện tại bảng hối đoái bên trên, bị người hối đoái. Trừ cái này 5 loại tương đối đỉnh cấp công pháp truyền thừa, còn có 10 môn công pháp, phẩm dai tương đối yếu kém, ngũ môn nhưng đan thành trung tam phẩm công pháp, ngũ môn nhưng đan thành hạ tam phẩm công pháp. hiển nhiên, cựu tinh đạo cung bên trong Đã sớm cân nhắc đến từng cái tu sĩ thực lực tiềm lực, 15 cửa công pháp, cũng đầy đủ các đệ tử tiến hành chọn lựa thích hợp bản thân công pháp. Bạch tử nhạc nhìn về phía cái khác công pháp, lại rất nhanh liền lướt tới. hắn tương lai có lẽ sẽ đem những này công pháp đều hối đoái xuống tới, nhưng lúc này lại không nhất thiết phải thế. Lần này, hắn chân chính mục tiêu, chính là kia từng môn đại thần thông. Thập tinh thần minh lệnh có thể hối đoái đại thần thông, cũng là không ít. Có được hơn 20 loại. Bất quá đại đa số đều là cùng công pháp xứng đôi đại thần thông, tỉ như trong đó hai môn đại thần thông, thanh liên kiếm thể cùng thanh liên kiếm quyết, chỉ có cùng công pháp thanh liên kiếm ca tương hỗ xứng đôi tu luyện mới có thể phát huy ra huy lực lớn nhất. Còn có môn kia đại lực thần ma công, cũng có đại lực thần ma thể cùng đại lực thần ma quyền cái này hai môn xứng đôi bộ đại thần thông. Hiển nhiên đều là trọn vẹn truyền thừa. Cũng may những này với ta mà nói, vấn đề không lớn. Ta chỗ tu luyện thôn thiên thần biến quyết, chính là một môn khiếu viên mãn Đương thời đứng đầu nhất thần mình cảnh cấp độ công pháp, bất luận cái gì công pháp đại thần thông đều có thể tu luyện, lại có thể phát huy ra lý luận cực hạn uy lực. Bạch tử nhạc trong lòng hiểu rõ, sau đó bắt đầu từng cái tiến hành lựa chọn. Lần này, hắn chủ yếu nhất là vì đền bù mình tốc độ không đủ. Cho nên đầu tiên nhìn về phía tốc độ loại đại thần thông. Vạn ảnh phân thân thuật, phong ảnh tùy hành, lôi đình đột quang. Tốc độ loại đại thần thông cũng chỉ có cái này ba loại. Trong đó vạn ảnh phân thân thuật tốc độ dù nhanh nhưng chủ yếu nhất vẫn là đang chạy chối chết phương diện. Một khi không địch lại, lập tức liền có thể uyển hóa ra vạn đạo quang ảnh hướng về tứ phía bắt phương đào thoát, nếu như truy tung sai lầm, đối phương lập tức liền sẽ chậm trễ thời gian, từ đó cho tu sĩ chạy chối chết cơ hội. Mà phong ảnh tùy hành môn này, đại thần thông tác dụng lại không giống nhau, cái này chính là một môn phù hợp chiến đấu tốc độ loại đại thần thông, tại chiến đấu bên trong, linh xảo tự nhiên như bóng với hình đi theo địch nhân, một khi tốc độ của đối phương không bằng Lập tức liền có thể phát huy ra ưu thế thật lớn. Về phần lôi đình đột quang thì là một môn thuần túy tốc độ loại đại thần thông, đột xuất chính là một cái nhanh chữ, cực hẳn nhanh, mặc kệ là truy tung địch nhân còn là đảo mệnh, đều tác dụng to lớn. Bạch Tử Nhạc nhìn xem ba môn tốc độ loại đại thần thông, một cái là đảo mệnh, một cái là linh xảo, còn có một cái thì là nhanh. Ba môn đại thần thông đều có ưu thế, huy lực cũng đều không tầm thường. Bất quá, với ta mà nói Mặc kệ là vạn ảnh phân thân thuật vẫn là phong ảnh tùy hành, đều không bằng thuần túy tốc độ hữu dụng. Tốc độ nhanh, tự nhiên bảo mệnh cùng đuổi giết địch nhân đều 10 phần thuận tiện. Vạn ảnh phân thân thuật huyền hóa vạn đạo quang ảnh mặc dù thân diệu, nhưng ở tuyệt đối phương diện tốc độ lại không bằng lôi đình đột quang, một khi bị người sớm khám phá vạn ảnh phân thân huyền bí, tình cảnh ngược lại càng thêm nguy hiểm. Mà phong ảnh đi theo cũng giống như thế, lúc đối địch mặc dù tinh diệu, có thể bảo trì nhất định ưu thế, nhưng loại ưu thế này tại tuyệt đối tốc độ trước mặt Lại tính không được cái gì mà lại ta có ngũ đế phong thiên kiếm đại thần thông nhất là có thể hạn chế tốc độ của đối phương căn bản không cần dựa vào Linh xảo đến gia tăng chiến đấu ưu thế Bạch tử nhạc nhìn xem 3 môn tốc độ đại thần thông giới thiệu tỉ mỉ phân tích phía dưới rất nhanh liền có quyết định cho nên thích hợp ta nhất là môn này lôi đỉnh độn quang đại thần thông lấy thế xét đánh lôi đỉnh diễn hóa đội Quang tốc độ tự nhiên cực nhanh môn này đại thần thông hối đoái giá cả cũng phải so mặt khác hai môn đại thần thông cao hơn được nhiều Vạn ảnh phân thân thuật là 3.500 mai thượng phẩm linh thạch, phong ảnh tùy hành cũng cần 3.700 mai thượng phẩm linh thạch. Mà môn này lôi đình đột quang, lại cần 5.000 mai, cao gần như 3 thành. Mà lại tu luyện môn này đại thần thông, còn cần hối đoái lôi đình nguyên dịch, lấy lôi đình nguyên dịch bên trong lôi đình chi lực phụ trợ, mới có thể càng nhanh tu hành nhập môn. Một bình lôi đình nguyên dịch liền cần 100 mai thượng phẩm linh thạch, nhập môn liền cần 10 bình trở lên, nếu như muốn tiểu thành, thì ít nhất phải trên 100 b đồng dạng là một bút to lớn tốn hao. Lấy Cửu Tinh Đạo cung không khéo, nghĩ đến đã sớm kết luận Lôi Đình Độn Quang vượt xa mặt khác hai môn tốc độ đại thần thông. Cửu Tinh Đạo cung bên trong công pháp thần thông định giá, tuyệt đối là có người chuyên tiến hành điều chỉnh. Sẽ không xuất hiện uy lực mạnh hơn đại thần thông, sẽ so uy lực yếu hơn đại thần thông hối đoái giá cả thấp hơn tình huống. Đã tiêu chú Lôi Đình Độn Quang hối đoái giá cả vượt xa vạn ảnh phân thân thuật gió nhẹ ảnh đi theo, tự nhiên là cho thấy môn này đại thần thông càng mạnh. Cho nên rất nhanh Bạch tử nhạc liền tuyển định lôi đình và Quang lại tăng thêm trăm bình lôi đình nguyên dịch bất quá đến lúc này hắn cũng không có đ chỉ chọn lựa vì lần này hối đái đại thần thông hắn thế nhưng là dự lưu lại một vạn 6.000 mai thượng phẩm linh thạch bây giờ mới chỉ bỏ ra 6.000 mai tự nhiên khó mà để hắn thỏa mãn một vị tiên pháp tu sĩ trừ chủ yếu nhất công kích phòng ngự cùng tốc độ 3 cái phương diện bên ngoài một chút phụ trợ loại thần thông tác dụng đồng dạng cực lớn như ta ngũ đế Phong Thiên kiếm Còn có ta lúc đầu tu luyện định bảo thần quang, tiểu cấm linh thuật đều là như thế, thời khắc mấu chốt thi triển mà ra, hiệu quả cực dai. Chỉ là theo ta đối mặt tu sĩ thực lực tăng lên, chống cự năng lực tăng cường, lúc này mới khó mà phát huy ra huyền diệu tác dụng. Bạch tử nhạc bây giờ không thiếu công phạt, phong ngự cùng tốc độ loại đại thần thông, tiếp xuống tới tự nhiên chọn lựa đầu tiên phụ trợ đại thần thông. Về phân định bảo thần quang cùng tiểu cấm linh thuật, hắn trong lòng kỳ thật cũng mười trọng cũng là chưa chắc không hề động qua sử dụng nộ đạo thời gian đem vi lực của nó tăng lên đi lên ý nghĩ. Chỉ là đoán chừng cần thiết hồn năng số lượng quá lớn, lúc này mới một mực không có hành động. Nhưng là, bây giờ ta nhất nên chọn lựa, hẳn là một môn có thể trực tiếp tăng phúc ta thực lực đại thần thông. Như đại lực thần ma thể, thanh liên kiếm thể, một cái có thể tăng cường lực lượng của ta, để lực lượng của ta mạnh mẽ vô cùng. Một cái thì là tăng cường ta phi kiếm chi thuật vi lực, cùng kiếm tiên pháp thuật xứng đôi phía dưới, vi lực thường thường tăng gấp bội Cái này hai môn đại thần thông, đều có thể ở một mức độ nào đó tăng cường ta thực lực. Bất quá, so sánh với mà nói, huyền quy pháp tướng cùng thần linh pháp thể cái này hai môn đại thần thông, hẳn là thích hợp hơn mình một chút. Bạch tử nhạc nhìn xem mấy môn có thể tăng phúc mình thực lực đại thần thông, cân nhắc, kết hợp phân tích của mình lợi và hại. Rất nhanh liền ra kết luận, mặc kệ là đại lực thần ma thể vẫn là thanh liên kiếm thể, đối với hắn thực lực tăng phúc cũng không tính là quá mức rõ ràng. Ngược lại là huyền quy pháp tướng Lúc thi triển hình thành một cái to lớn Huyền Quy Pháp Tướng hộ thể, có thể trên phạm vi lớn ra tăng phòng ngự của hắn chí lực, một khi tu luyện tới viên mãn, phòng ngự năng lực tuyệt đối ở xa ngũ đế thần ngự bảo phía trên, song trọng hộ thể phía dưới, coi như kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ đều khó mà phá vỡ, tuyệt đối có thể để cho hắn bảo mệnh chi lực tăng nhiều. Mà thần linh pháp thể thì là một loại có thể đối pháp thuật thần thông uy lực tiến hành tăng phúc chân thân loại đại thần thông. Tu luyện cấp độ càng cao, tăng phúc liền càng mạnh. Bạch tử nhạc phi thường rõ ràng, mình bây giờ mạnh nhất công phạt thủ đoạn, vẫn là nguyên từ đại thiết cát. Nếu như phối hợp thần linh pháp thể tiến hành tăng phúc, tuyệt đối có thể làm cho mình môn này đại thần thông vĩ lực, tiến một bước tăng lên. Công kích, mới là một cái tu sĩ thực lực chân chính hiện ra. Cùng nó ra tăng lực phòng ngự, ngược lại không bằng trước một bước tăng lên mình sức công phạt. Đại lực thần ma thể cần 6.000 mai thượng phẩm linh thạch, thanh liên kiếm thể thì là 6.500, huyền quy pháp tướng đồng dạng là 6.000 mà thần linh pháp thể lại là 7.0000. Xem ra môn này chân thân loại đại thần thông, mặc dù không nhất định thật so cái khác đại thần thông càng mạnh, nhưng tuyệt đối là tương đối càng bị xem trọng một môn. Tu luyện thần linh pháp thể, cần chính là một loại tên là linh hồn tơ vàng bảo vật tiến hành phụ trợ, một bình linh hồn tơ vàng, liền cần 300 mai thượng phẩm linh thạch, bình thường đến nói, 8 bình linh hồn tơ vàng mới có thể đem thần linh pháp thể tu luyện nhập môn. Bất quá ổn thỏa lý do, vẫn là lựa chọn 10 bình càng thêm phù hợp một chút. Mà lại linh hồn này tơ vàng thế, nhưng là khó được có thể khôi phục linh hồn chí lực, tăng phúc linh hồn cường độ chân bảo, nhiều hơn hai mình, đồng dạng sẽ không lãng phí. Bạch Tử Nhạc một phen cho lựa, rốt cuộc xác định mình tiếp xuống tới muốn tu luyện hai môn đại thần thông. Sau đó, hắn trực tiếp tìm đến Càn Nguyên trấn quân. Bác Minh đạo hữu nhất định phải lựa chọn Lôi Đình Độn Quang cùng Thần Linh Pháp Thể cái này hai môn đại thần thông sao? Cái này hai môn đại thần thông uy lực mặc dù không yếu, nhưng cũng đều là cực kỳ khó mà tu thành một loại Không chỉ có tu luyện cần hao phí tài nguyên rất nhiều, mà lại càng là về sau, tu luyện độ khó lại càng lớn, coi như kim đan cảnh cứng, giả, cũng cực ít có đem cái này hai môn đại thần thông tu luyện tới đại thành chi cảnh, càng đừng nói tu luyện tới cực hạn viên mãn. Càng nguyên chân quân nhìn qua bạch tử nhạc, không khỏi khuyên. Ta ơn chân quân hảo ý, bất quá ta đã tuyển định. Bạch tử nhạc lại một mặt kiên định. Đối người bên ngoài đến nói rất khó tu luyện, khổ tu trăm năm có lẽ cũng khó khăn có sở thành. Nhưng mình chỉ cần đem cái này hai môn đại thần thông tu luyện tới nhập môn cũng liền đủ rồi, căn bản không cần lo lắng cùng để ý. Vậy thì tốt, ta từ trong bảo khố đem cái này hai môn đại thần thông truyền thừa bia đá mang tới cho ngươi. Càng Nguyên chân Quân chỉ là căn cứ hảo ý thuyết phục một lần, thấy bạch tử nhạc kiên trì, hắn cũng liền không nói thêm gì nữa. chương 529, không thể đợi thêm nữa. Rất nhanh, Càng Nguyên chân Quân từ cựu tinh đạo cung bảo khố bên trong trở về, vung tay lên. Liền có hai cái truyền thừa bia đá đứng ở bạch tử nhạc trước mặt, cùng lúc đó, còn có 10 bình Lôi Đình Nguyên dịch, 10 bình Linh Hồn Tơ Vàng. Cái này truyền thừa trên tấm bia đá, có nguyên thần cảnh cường giả lưu lại huyết hệ chân ôn, một khi học được phía trên truyền thừa, không được có bất luận cái gì tư truyền, không phải huyết thể phát động, coi như kim đan cảnh trung hậu kỳ tu sĩ đều khó mà tiếp nhận, linh hồn phải bị thương nặng. Đương nhiên, chỉ là học tập tu hành, cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì, điểm ấy ngươi có thể yên tâm. Càn nguyên chân quân có chút ra hiệu, nói, tốt. Bạch tử nhạc gật gật đầu. Sớm tại trước đó, hắn liền đã đem một vạn 6.000 mai thượng phẩm linh thạch đặt ở túi chữ vật bên trong giao đến càn nguyên chân quân trong tay. Là lấy cái này thời điểm hắn cũng không do dự, trực tiếp thần nghiệm một sâm. Lập tức, liền có một cỗ huyết thể chân ngôn bị kích phát mà ra, bạch tử nhạc nhận ra đúng là phòng ngừa ngoại chuyện một loại huyết thể, cũng liền bỏ mặc kỳ trùng nhập trong cơ thể mình. Vốn còn muốn kích phát vạn linh giải tiên thuật Nhìn xem có thể hay không đem máu này thể chân luôn phá giải, kết quả thật nói vừa vào thể, nháy mắt trừ khử vô tung, Vạn Linh Giải Tiên Thuật phát động phía dưới, lại căn bản không thể đưa đến tác dụng, Bạch Tử Nhạc lập tức biết, nguyên thần cảnh cường giả Huyền Diệu vận dụng, vượt quá tưởng tượng, căn bản không phải mình đủ khả năng phá dai. Lúc này mới chính thức đem tâm niệm rơi vào truyền thừa trên tấm bia đá. Oanh. Bạch Tử Nhạc trước mắt lập tức sáng lên. Trong thoáng chốc tựa như nhìn đến một vị một thân pháp bào màu trắng tu sĩ. Trên thân đột nhiên lôi quang sáng lên, ngay sau đó tựa như địa quang, nháy mắt vạch phá bầu trời, chấp mắt biến mất tại cực hạn xa xôi chi địa, sau đó nhoáng một cái ở giữa, lại lần nữa đứng ở trước mặt hắn. Trước sau tổng cộng mới bất quá một hơi, ghé qua khoảng cách, lại cơ hội đạt đến thị lực cực hạn, coi là thật nhanh tới cực điểm. Thật nhanh, đây chính là lôi đỉnh độn quang sao. Bạch tử nhạc suy nghĩ vừa vặn nổi lên, lập tức liền cảm giác được đại lượng tin tức tràn vào hắn náo hải bên trong chính là Lôi đỉnh Độn Quang kỹ cảng tu luyện nội dung. Trong đó chính thức vận chuyển chi pháp, tu luyện bên trong cần thiết phải chú ý hạng mục công việc, như thế nào tiếp thu Lôi đỉnh chi lực nhập thể các loại rất nhiều tin tức, toàn bộ thật sâu ấn khắc tại hắn náo hải bên trong. Một hồi lâu, hắn tài hoảng quá thần lai. Sau đó hơi trầm mặc, xác nhận toàn bộ đại thần thông phương pháp tu luyện 10 phần hoàn chỉnh, không có bỏ sót về sau, mới lại đem thần niệm xâm nhập đến một khối khắc truyền thừa trên tấm bia đá. Lần này, hắn không dám lên tâm tư Bộ Mạc huyết thể chân ngôn nhập thể, rất nhanh trước mắt lần nữa sáng lên. Trong thoáng chốc đã thấy đến một cái khuôn mặt phổ thông trung niên tu sĩ, toàn thân huyền quang lưu chuyển, từng đạo phổ thông pháp thuật thần thông, tại hắn thi triển phía dưới, tựa như có uy năng kinh thiên động địa, trước mắt liền khiến cho sơn hà vỡ vụn, đại địa băng liệt. Ngay sau đó, hình ảnh tiêu tan, đại lượng có quan hệ thần linh pháp thể kỹ cảng phương pháp tu luyện, liền bị hắn ký ức xuống tới, thẩn khắc tại ý thức sâu. Đợi cho tiếp dẫn người đến, ta sẽ thông báo cho người, mà khác Nếu có cái gì hoang mang, cũng có thể tới tìm ta. Đại thần thông tu hành phương diện, ta nghĩ ta vẫn có chút kinh nghiệm." Càn Nguyên Chân Quân khẽ cười nói. "Ta Càn Nguyên Chân Quân." Bạch Tử Nhạc đi cái đạo kê, nói tiếng cảm ơn, lúc này mới rời đi mà đi. Đợi cho Bạch Tử Nhạc rời đi về sau, Càn Nguyên Chân Quân lại khẽ như mày, thấp giọng lầm bẩm, "Theo Hùng Sơn chân nhân lời nói, Bác Minh chân nhân tại cùng Khống Hồn Ma quân một trận chiến bên trong, triển lộ ra một môn nguyên từ đại thiết ác, một môn cấm phong loại đại thần thông." Còn có một môn thần bí công kích linh hồn thần thông. Trong đó kia công kích linh hồn thần thông, từ thi triển hình thái đến xem, rất có thể là trong truyền thuyết thiên phú thần thông. Có thể tại thần minh cảnh thời điểm, minh ngộ thiên phú, hình thành thiên phú thần thông, lịch xem toàn bộ tiên pháp thế giới, cũng chỉ có những cái kia thiên tư siêu tuyệt giải rắc hơn 10 người mà thôi. Mỗi một cái tiềm lực trưởng thành, đều hết sức kinh người cơ hộ tất thành kim đan. Càng đừng nói... Cái này Bắc minh chân nhân thi triển nguyên từ đại thiết cắt cùng môn kia cấm phong loại đại thần thông, vi lực đều vượt quá tưởng tượng, chí ít đều là đem cái này hai môn đại thần thông đều tu luyện đến đại thành chi cảnh. Đại thần thông tu luyện cũng không giống như phổ thông thần thông đơn giản như vậy, độ khó tuyệt đối cơ cao, yêu cầu chủ yếu lượng thời gian tiềm tu, tiêu liền kim đang cảnh chân quân, muốn đem một môn đại thần thông tu luyện tới đại thành chi cảnh, cũng chí ít cần trăm năm. Cái này Bắc Minh chân nhân có thể tại thần minh cảnh cấp độ đem hai cái này đại thần thông tu luyện tới đại thành, liền không chỉ là thiên phú đơn giản như vậy, tuyệt đối ẩn chứa đại bí mật. Trọng bảo, linh bảo. Càng Nguyên chân quân suy đoán, con mắt dần dần có chút xích hồng. Vừa mới bắt đầu, hắn xác thực chỉ là đơn thuần muốn lôi kéo đối phương, nhưng càng là hiểu rõ, càng là phân tích, hắn lại càng tăng rõ ràng, đối phương trên thân tất nhiên mang trọng bảo, thậm chí có thể là ngay cả nguyên thần cảnh cường giả đều nóng mắt vô cùng linh bảo. Bởi vì chỉ có trong truyền thuyết linh bảo, mới có thể làm được để thần minh cảnh cứng giả, vượt qua cảnh giới, đem đại thần thông trong khoảng thời gian ngắn tu luyện tới đại thành chi cảnh dạng này cao thâm trình độ. Lần này, hắn lại đổi hai môn đại thần thông. Lôi đình độn quang tốc độ, thần linh pháp thể tăng phúc, Hiển nhiên là vì đền bù tốc độ của mình tệ nạn. Càng nguyên chân quân có chút không dám nghĩ. Hắn rõ ràng, một khi bạch tử nhạc thật đem tốc độ cái này một yếu điểm đền mù Thực lực tuyệt đối có thể so sánh chân chính kim đan cảnh trung kỳ cường giả. Không thể đợi thêm nữa. Lần này ngũ phẩm linh mạch xuất thế, chính là một cái cơ hội. Đã như vậy, đồng ý điều kiện của bọn hắn lại có làm sao? Liên để ta đem đám lửa này, ủi càng lớn một chút đi. Lôi đình đột quang, thần linh pháp thể, hai môn đại thần thông tới tay, cuối cùng có thể đem ta nhược điểm, triệt để bổ đủ. Bất quá hai môn đại thần thông hối đoái xuống tới, linh thạch của ta cũng triệt để cạn kiệt. Mua tùy theo hối đoán xuống tới còn có 10 bình Lôi đỉnh nguyên dịch cùng 10 bình linh hồn tơ vàng, hẳn là đầy đủ để ta đem cái này hai môn đại thần thông tu luyện nhập môn. Trở lại phi thăng các, Bạch Tử Nhạc trong lòng một trận thỏa mãn, sau đó không kịp chờ đợi đem tâm tư chìm vào não hải bên trong, bắt đầu tỉ mỉ lý giải, phòng đoán cái này hai môn đại thần thông. Ai cũng không biết, bởi vì kia đột nhiên xuất hiện ngũ phẩm linh mạch, còn có kia Chân Ma tông sân môn, xuyên vân dãy núi bên trong, cái gì thời điểm mới có thể dẫn phát ra kinh thiên đại chiến. Có lẽ là ngày mai, có lẽ là hậu tiên, có lẽ là một tháng về sau. Tóm lại, bất luận cái gì đối với tiên pháp thế lực cùng chân ma tông từng có hiểu rõ người đều phi thường rõ ràng, song phương tất có một trận chiến. Bạch tử nhạc tự nhiên muốn mau chóng đem cái này hai môn đại thần thông nhập môn, từ đó có thể tham dự lần này phong vân biến ảo chiến trường, trắng trận thu hoạch hồn năng. Xuyên vân đại đạo, phi thăng các, hẳn là nơi này đi. Một vị khuôn mặt thanh tú tuổi trẻ nữ tu hành sắc vội vàng từ một chỗ đường đi chuyển chạy tới Nhìn qua cái này tráng lệ phi tiên cát, còn có vãng lai bên trong, khí tức cường thịnh, cơ hồ bất luận kẻ nào đều cho nàng một loại cực lớn cảm giác gáp bách tiền bối tu sĩ, nàng trên mặt khẩn trường kéo căng lên, cắn răng một cái, vẫn là xài bước đi đi vào. Người có chuyện gì không? Rất nhanh, liền có một vị người hầu bộ dáng tu sĩ, đi tới, có chút ngăn cản nàng, hỏi. Tiền? Tiền bối? Ta tìm người. Xin hỏi, con Luân chân Nhân, là ở tại nơi này sao? Ta có chuyện quan trọng tìm hắn, có thể giúp ta. Nữ tu trên mặt tái đi, không nghĩ tới nơi này tiểu liền người hầu đều có khai khiếu cảnh tiên pháp thực lực, lập tức càng thêm khẩn trưng lên. Không được. Tại nơi này ở lại tu hành, đều là thực lực cường đại tiền bối tu sĩ, quấy nhiều đến bọn hắn, cũng không phải người ta có thể đắc tội lên. Người hầu thấy hình, không chút nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt nói. Thế nhưng là tiền bối, ta thật tìm côn luân chân nhân có việc gấp còn xin ngài gián xếp một chút. Nữ tu vội vàng hơi cong lấy thân thể, một mặt lo lắng nói. Nói không được là không được. Mặt khác, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương, tranh thủ thời gian đi ra ngoài cho ta. kia người hầu trên mặt lập tức toát ra một kia không kiên nhẫn chi sắc, vung tay lên một cái, lập tức một cố lực lượng tuôn ra. Hừ, cái gì thời điểm, phi thăng các tiệu liền tiến đều không thể tiến rồi. Vừa đúng lúc này, một đạo tiếng rên rỉ chuyển ra, ngay sau đó kia người hầu lập tức như gặp phải trọng kích, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. Một ngụm máu tươi lập tức từ trong miệng tràn ra. Thật! Trân quân! Thôi kiếm Trân quân! Ngài là thôi kiếm chân quân! Kiếm người hầu sắc mặt hoảng sợ, trong mắt tràn đầy kinh dị chi sắc. hắn tại cái này phi thăng các bên trong nên đón hướng đưa, nhất là một đôi mắt xào trá. này nữ tu quần áo một mạc, tu vi thấp, chẳng qua là luyện khí kỳ tầng thứ sáu, tiến vào phi thăng các thời điểm cổ này khiếp đạm cùng khiếp nhược, mời rõ ràng hiện. Tất nhiên là không có bước vào qua phi thăng cắt như vậy cao dài tu sĩ vãng lai chi điệu tầng dưới chót tu sĩ. Cho nên hắn mới có thể ngăn cản, trong lúc nói chuyện, cũng không phải quá mức khách khí. Nhưng trước mắt vị này trung niên đạo sĩ, toàn thân khí tức không hiện, nhưng chỉ là hư lạnh một tiếng, lại có thể đem mình trọng thương, tất nhiên thực lực cao tuyệt vô cùng. Mà lại nhìn đối phương trên người quần áo, một thân thanh hư tông chân truyền đệ tử thiết yếu tử thanh đạo bào, bên hông treo càng là thanh hư tông điện chủ mới có thể đeo tử kim thân phận lệnh bài So sánh lần này thanh hư tông dáng lâm xuyên vân thành rất nhiều tu sĩ thân phận, hắn lập tức liền có phán đoán. Chỉ là, càng là xác nhận thân phận của đối phương, hắn mồ hôi lạnh trên chán thì càng dày đặc, thậm chí không lo được xem xét mình thương thế trên người, một mặt sợ hãi. Ngươi biết ta, kia ta muốn đi vào, phải chăng cũng không được đâu. Vương thôi kiếm đôi mắt khẽ nâng, lạnh lùng nói ra. Có thể, đương nhiên là có thể. Ngài, ngài mời, ngươi hầu một mặt kinh hoảng, vội vàng cong xuống thân thể. Nói, Vương thôi kiếm nhưng cũng không cùng kia người hầu so đo ý nghĩ, ngược lại đem ánh mắt rơi vào nữ tu trên thân, nói ra, "Ngươi cũng là tìm đến Bạch trưởng lão?" Hắn lần này, chính là nghe nói Bạch Tử Nhạc tại Thanh hư tông trụ sở lộ diện, lúc này mới chuyên môn từ Đông Phương Minh trong miệng đánh nghe được Bạch Tử Nhạc nơi ở tin tức, thần thái trước khi xuất phát vội vàng chạy đến. Sau đó vừa lúc liền nghe được này, nữ tu cũng đang tìm lấy Bạch Tử Nhạc, lúc này mới xuất thủ vì nàng giải vây. Vãn Bối Tử tính, gặp qua thôi. Thôi kiếm chân quân, lần này là có chuyện quan trọng muốn tìm côn luân chân nhân. Nữ tu Hà to miệng, khít sâu một hơi, mới mở miệng nói. Kim đan cảnh chân quân, nàng không nghĩ tới trước mắt vị này thay mình giải vây tu sĩ. Vậy mà là trong truyền thuyết kim đan cảnh chân quân, lập tức khẩn trương chân tay luôn cuống. Vậy thì thật là tốt, ta mang ngươi cùng đi. Ta cũng đang muốn hắn. Thôi kiếm chân quân khẽ cười cười, đi đầu hướng về phi thăng các bên trong đi đến. Từ tinh thấy hình, vội vàng đi theo. Mà kia người hầu. Cái này thời điểm hận không thể trốn ở trong góc, căn bản không dám nói lời nào, tự nhiên lại không dám tiến hành ngăn cản. Chương 530, Nguyên Do. Một đường tiến lên, rất nhanh Vương Thôi Kiếm liền đi vào một chỗ thiên phẩm tu hành mật thất trước đó, chạm đến bên cạnh tham viếng đại trận. Ông Bạch Tử Nhạc đã sớm tiếp đến Vương Thôi Kiếm sắp bái phòng đưa tin, là lấy thuận thế mở ra cấm chế đại môn. Khi cấm chế đại môn mở rộng, nhìn thấy xuất hiện tại cửa ra vào đạo thân ảnh kia nháy mắt, Vương Thôi Kiếm trên mặt lập tức nghiêm một chút. Trịnh trọng không người túi đầu, nói ra, vương thôi kiếm, gặp qua bạch trưởng lão. Mà chính cùng tại thôi kiếm chân quân sau lưng, chính một mặt kính sợ cẩn thận nhìn qua hắn tư tĩnh, lập tức con mắt trợ tròn, dọa đến bị dại ra. Kim đan chân quân, không người bái một cái thần minh cảnh tu sĩ. Cho dù nàng đã sớm biết, bạch tử nhạc thân phận bất phàm, chính là thanh hư tông đan bảo điện trưởng lão. Nhưng ở nàng xem ra, thôi kiếm chân quân thân phận lại càng cao quý hơn, thanh hư tông tông chủ thứ nhất chân truyền đệ tử Danh sưng vững vàng đại sư hình, thanh hư tông đời tiếp theo tông chủ nhân tuyển, càng là một vị kim đan cảnh chân quân. Mặc kệ là thân phận địa vị vẫn là thực lực, hẳn là hoàn toàn vượt qua một cái trưởng lao mới đúng à. Kết quả, hắn lại đối bạch tử nhạc như thế cung kính. Chẳng lẽ bạch tử nhạc còn có cái gì ẩn tàng thân phận? Thôi kiếm chân quân làm cái gì vậy? Bạch tử nhạc có chút tránh đi, những mày nói. Đa tạ bạch trưởng lao ban đầu ở sang công điện bên trong lưu lại chỉ dẫn, nếu không phải bạch trưởng lão này công pháp Tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy, cũng thuận lợi như vậy sáng tạo ra. Thôi kiếm chân quân một mặt nghiêm túc, lần nữa không người nói. Ta đây chỉ là thuận tay mà làm, ngươi có thể sáng chế công pháp, càng nhiều vẫn là dựa vào ngươi chính mình. Bạch tử nhạc thấy đối phương kiên trì, cũng liền không né tránh nữa, sau đó mở miệng nói ra, còn không có chúc mừng ngươi, nhanh như vậy liền đột phá đến kim đan chi cảnh. Có thể cáo chi, ngươi cái này kết thành chính là mấy phẩm kim đan. Hắn đối với điểm ấy, ngược lại càng hiếu kỳ hơn. Bởi vì tại Thần Minh cảnh đỉnh phong chi cảnh đã ngây người đầy đủ thời gian rèn tích lũy coi như hùng hậu, tăng thêm sư tôn đã sớm chuẩn bị cho ta đột phá Kim Đan chi vật, càng có nền hậu dày đặc sát khí áp xúc thần nghiệm, lúc này mới thuận lợi đan thành. Về phần đan thành mấy phẩm? Thôi Kiếm Chân Quân mỉm cười, hài lòng nói ra, đan thành thượng tam phẩm Kim Đan bên trong đệ nhị phẩm, nhị phẩm Kim Đan. Đan thành nhị phẩm, Kim 10 phần vững chắc, tương lai là có hy vọng đột phá đến Nguyên Thần cảnh cấp độ, hắn tự nhiên hết sức kích động cùng mừng rỡ. Ồ, Kêu lại quả nhiên là một kiện đáng giá chúc mừng sự tỉnh. Bạch Tử Nhạc đôi mắt vừa nhất, cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn qua đối phương lúc trước sáng tạo công công pháp hình thức ban đầu, về sau công pháp bổ khuyết cũng nhiều là y theo lúc trước hắn lưu tại sang công điện bên trong chỉ điểm mà đến, tự nhiên rõ ràng, đối phương công pháp tuy nói không sai, nhưng nhiều lắm là chỉ có thể đan thành thượng tam phẩm bên trong đệ tam phẩm kim đan, về phần đan thành tam phẩm kim đan trở lên tỷ lệ coi như nhỏ rất nhiều. Bây giờ đối phương đan thành nhị phẩm hiện nhiên hoặc là hắn tích lũy sát thực hùng hậu vô cùng, hoặc là thì là hắn có khác cơ duyên, đột phá thời điểm chuẩn bị chất bảo, diệu dụng vô tận. Không có Bạch trưởng lão trước sau hai lần chỉ điểm sáng tạo công, cũng sẽ không có bây giờ Vương thôi kiếm. Cho nên ta đối Bạch trưởng lão là thật tâm cảm tạ, về sau phạm là cần dùng đến địa phương, cứ việc phân phó. Thôi kiếm chân quân trong lòng sát thực 10 phần cảm kích. Trăm năm khổ tu, vì một mục tiêu, chăm chỉ không ngừng nếm thử, vô số đệ tử lặng lẽ, tin đồn, loại kia cô tịch bị đè nén, để hắn trong lòng rùng lên một cú kinh. Nếu như không phải Bạch Tử Nhạc, hắn trong lòng cố này kinh, chí ít còn muốn nghẹn cái mười mấy thời gian 20 năm mới có thể thông suốt, thậm chí trực tiếp liền muốn khuynh tiết mất. Kết quả bởi vì Bạch Tử Nhạc trước sau hai lần cách không chỉ điểm, trực tiếp để hắn đem công pháp sáng chế, mà lại kết quả mười phần tinh diệu cương đại, chí ít tại thần mình cảnh cấp độ, vượt xa Thanh hư tông công pháp truyền thừa Thanh hư chân điển, tự nhiên để hắn kích động trong lòng, sùng kính không thôi. Mà lại Hắn sư tôn ẩn ẩn trì điểm, cũng làm cho hắn đối bạch tử nhạc thân phận, có càng nhiều suy đoán, là lấy đối mặt hắn lúc, căn bản không dám loay hoay kim đan cảnh cường giả giá đỡ, lộ ra 10 phần khiêm tốn cùng cung kính. Hai lần. Haha, ha, như thế đúng dịp. Lần thứ nhất chỉ bất quá ta sáng tạo công thời điểm có chút tâm đắc, ghi lại một chút tâm đắc, về phần lần thứ hai, thì là ngươi thiện ý trước đây, ta cũng liền thuận thế mà làm, cũng không có gì. Bạch tử nhạc cười cười. Sau đó nhìn phía thôi kiếm chân quần sau lưng nữ tu tử tĩnh, hơi có chút trần chờ mà hỏi, ngươi hẳn là cựu Nguyệt Phiêu trải bên trong chiêu đại viên A. Tìm ta chuyện gì? Mặc dù chỉ là gặp qua một lần, nhưng tiên pháp tu sĩ, trí nhớ cỡ nào tinh thâm. Tự nhiên nhớ kỹ đối phương chính là lúc trước hắn lần thứ nhất tiến vào côn lôn các bên trong, chiêu đãi mình nữ tu. Tiền. Tiền bối, vạn bối tử tĩnh, chính là Nguyệt Phiêu tỷ nhân viên cửa hàng, bất quá bây giờ Nguyệt Phiêu tỷ xảy ra chuyện. Từ Tĩnh trong lòng đang chấn kinh tại Bạch Tử Nhạc lại có thể chỉ điểm thôi kiếm chân quân, đột nhiên bị hỏi, đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó cuống quýt mở miệng nói ra. "Xảy ra chuyện rồi." "Đã xảy ra chuyện gì?" Bạch Tử Nhạc nhướng mày, quát hỏi. Đối với Cửu Nguyệt Phiêu cái này có can đảm lẻ loi một mình tiến vào xuyên vân thành, năng lực can đảm đều 10 phần không tệ thủ hạng, hắn trong lòng từ cũng 10 phần coi trọng. Tiền bối lúc trước không phải lấy ra một món linh thạch Đệ Nguyệt Phiêu Tỷ tại trên đường phố chính mở lên một nhà cỡ lớn cửa hàng sao? Đoạn thời gian trước, chúng ta đem cửa hàng đều thuê xuống tới, nên chuẩn bị cũng đều chuẩn bị xong, lập tức liền muốn khai trương. Kết quả đột nhiên tới một người, nói cửa hàng bọn hắn muốn, muốn chúng ta dọn đi, trừ chúng ta côn luôn các bên ngoài, bên cạnh một nhà mở 3 nằm kim đỉnh cát, nghe nói cũng bị thông chi muốn lập tức dọn đi. Chúng ta tìm cửa hàng chủ nhân, kết quả đối phương tránh mà không gặp, chỉ có một cái quản sự ra mặt, hiển nhiên là không nguyện ý đắc tội người kia. Cái này thời điểm còn chính áo, ta thấy tình thế không đúng, nhớ tới ngài tại nơi này tu hành, lúc này mới vội vàng chạy tới. Từ tĩnh vội vàng mở miệng giải thích. Ngay vậy, bạch tử nhà cám thở phào, chỉ cần người không có việc gì, như vậy hết thể dễ nói. Ngược lại là cựu Nguyệt Phiêu quật cường không cùng mình truyền tin, ngược lại quyết định mình đến chống được việc này để hắn có chút bất đắc dĩ. Nếu không phải cái này từ tĩnh này bén, chạy đến hắn, cái này đến báo cáo, hắn còn bị mơ mơ màng màng. Thôi kiếm chân quân. Bạch Tử Nhạc nhìn phía vương Thôi Kiếm, "Ta cùng Bạch trưởng lão cùng đi đi, có lẽ có thể giúp đỡ gấp cái gì." Thôi Kiếm chân quân vốn là đối Bạch Tử Nhạc lòng mang cảm kích, là lấy vội vàng mở miệng nói ra. Ngay vậy, Bạch Tử Nhạc cũng liền không nói thêm gì nữa, nhẹ gật đầu, ra hiệu từ tỉnh chỉ đường về sau, tâm niệm vừa động, liền đem nàng thân thể nâng lên, sau đó cùng Thôi Kiếm chân quân cùng một chỗ, phi tốc hướng về côn lôn các phương hướng bay đi. Xuyên Vân Thành bên trong mặc dù thiết trí cấm bay trận pháp, Nhưng cái này trận pháp đối với Như Bạch Tử Nhạc cùng thôi kiếm chân quân bực này cường giả đến nói, tác dụng không lớn. Mà hai người một cái là Kim Đan cảnh chân quân, một cái bên ngoài thân phận cũng là Thanh hư tông trường lão, địa vị tôn sủng, là lấy coi như ngự không phi hành, xuyên vân thành bên trong thành vệ quân gặp cũng không dám quá nhiều ngăn cản. Xuyên Vân Thành đường lớn, Thần Minh Đại Đạo, bởi vì đường đi rộng rãi, là lấy cho dù dòng người không ít, nhưng cũng không tính quá mức dày đặc. Nhưng ở Thần Minh Đại Đạo ở giữa bộ vị, Hai tòa liền nhau cửa hàng ở giữa, lại vây quanh một đám tu sĩ. Tại trong đó, đang có cảnh mận gai rõ ràng hai nhóm người đứng tại trong đó. Ta đã nói qua, hai cái này cửa hàng, hôm nay nhất định phải dọn đi, tiếp xuống tới, để cho ta huyến Tinh cắt tới tiếp quảng. Hôm nay các ngươi là chuyện cũng phải chuyển, không rời đi cũng phải chuyển. Một vị một thân đỏ tươi trung niên nữ tu, chỉ vào đối diện hai cái nữ tu, âm thanh nói: "Khí thế của nàng tự thắng, không chỉ có mình chính là khai khiếu cảnh hậu kỳ chi cảnh." Sau lưng còn đi theo một vị thần minh cảnh sơ kỷ niên kỳ lao tu sĩ, ẩn ẩn tản mát ra một cỗ bức người khí tức, để đối diện mấy người trên mặt cũng hơi hơi trắng bệnh. Bị chỉ vào hai cái nữ tu, một cái khuôn mặt thanh tú, một thân già dặn, chính là Kiều Nguyệt Phiêu, mà đổi thành một cái thì là 30 tuổi phụ nhân sinh đẹp bộ dáng, một đôi chồng mắt ngập nước, để người gặp một lần phía dưới, đều sẽ sinh ra một cố nhu ý, chính là Kim Đỉnh các trưởng Quỹ, Trương Nha Quỳnh. Người nói dọn đi liền dọn đi. Chúng ta đều cùng cửa hàng chủ nhân Lý Gia ký kết hiệp nghị. Cái này hiệp nghị thế nhưng là có phủ thành chủ công chứng, há lại ngươi một câu liền có thể sửa đổi. Trương Nhã Quỳnh một mặt phẫn nộ nói. Cứu Nguyệt Phiêu mí môi, không nói gì, trong lòng cũng là khó thở. Vì cái này cửa hàng, nàng trước sau chạy thời gian gần 2 tháng, tiền thuê cũng chẳng có gì, nhưng trong cửa hàng rất nhiều hàng hóa, lại bỏ ra đại giá tiền, cơ hồ đem bạch tử nhạc lúc trước cho nàng linh thạch đều bỏ ra sạch sẽ. Đang muốn thử dịp xuyên vân pháp hội quần tu hội tụ thời điểm làm một vô lớn, không nghĩ tới vậy mà gặp đến chuyện như vậy, để nàng mởi phần bị phẫn. Nàng cầm trong tay bạch tử nhạc lúc trước lưu lại đưa tin phủ, hữu tâm báo cáo, nhưng nghĩ tới mình lúc trước cam đoan, bây giờ sự tỉnh lại không hoàn thành, nàng lập tức do dự. Xem ra các ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lý quản sự, ngươi đến nói cho các nàng biết. Cái này hai kiện cửa hàng, các ngươi lý ra có phải là muốn thu hồi đi, cho thuê lại cho chúng ta? Tôn Nguyệt Tinh cười lạnh một tiếng, nhìn phía bên cạnh một người, cất giọng nói: "Lý quản sự, các người lý ra nhưng là muốn xé bỏ hiệp nghị sao?" Trương Nhã Quỳnh biến sắc, dựa theo quy củ, cửa hàng chủ nhân xác thực có thể tại nỗ lực nhất định bồi thường tình huống dưới xé bỏ hiệp nghị, thu hồi cửa hàng. Nhưng rất nhiều thời điểm, cửa hàng mở, căn bản không phải bồi thường vấn đề. Giai đoạn trước đầu nhập, tiếp xuống tới kinh doanh quy hoạch, thương nghiệp ảnh hưởng. Đại giới lại gấp trăm ngàn lần tại tiền thuê. Cái này, Lý quản sự lập tức lằng khó. Hắn biết cái này áo đỏ nữ tử mặc dù ngang ngược, nhưng thân phận bối cảnh lại cũng không đơn giản, coi như bọn hắn lý ra cũng đắc tội không dạy nổi, cho nên mới sẽ đồng ý đối phương yêu cầu, dự định vi phạm hiệp nghị, thu hồi cửa hàng. Chỉ là, trước mắt cái này trương nhã quỳnh thân phận, đồng dạng khác biệt bình thường. Xuất thân chính là có thần minh cảnh hậu kỳ tu sĩ tỏa trấn tu tiên gia tộc trương gia, như không tất yếu, hắn cũng tuyệt không nguyện ý đi đắc tội. Làm sao? Các người lý ra thế nhưng là muốn đổi ý rồi. Một thân áo đỏ tôn mai nhìn qua Lý Quản Sự, lạnh lùng nói. Lý Quản Sự đáy lòng châm xuống, nghĩ đến Lý ra lần này nguy cơ, còn có gia chủ bằng giao, đành phải cắn răng một cái, nhìn phía cựu Nguyệt Phiêu cùng Trương Nhã Quỳnh, nói ra, cựu trưởng quỹ, trương trưởng quỹ, hôm nay cửa hàng này chúng ta Lý ra xác thực muốn thu hồi lại. Vì đền bù tổn thất của các ngươi, chúng ta nguyện ý xuất ra gấp đôi tiền thuê xem như đền bù. Còn xin các ngươi tại hôm nay bên trong, đem trong cửa hàng đồ vật chuyển không. Đấu pháp, thế lực so đấu. Các ngươi, các ngươi làm sao dám dạng này? Trương Nhã Quỳnh trên mặt tái đi, khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin được. Nàng không nghĩ tới cái này lý do vậy mà thực có can đảm hưởng chú ý nàng trương ra ra chủ chi nữ thân phận, đưa nàng cửa hàng thu hồi đi. Một bên cựu Nguyệt Phiêu trong lòng cũng là phát lệnh, đầu ngón tay đều hơi trắng bệnh, trên mặt càng tràn đầy vẻ bất lực. Nếu như nói, vừa mới bắt đầu hắn còn muốn lấy tìm bạch tử nhạc ra mặt, nhìn có thể hay không giải quyết lần này phiền thoái hiện tại nàng ngược lại càng thêm chủ trừ bởi vì tiếp giáp Trương Nga Quỳnh nguyên nhân nàng là biết thân phận của đối phương tu tiên gia tộc Trương ra tại Xuyên vân thành bên trong dù tính không được nhất lưu tu tiên gia tộc nhưng tuyệt đối ở vào nhị Lưu đỉnh tiêm cấp độ không chỉ có tộc trưởng chính là thần minh cảnh hậu kỳ tu sĩ tứ tinh thần minh lệnh người sở hữu gia tộc bên trong còn có thần minh cảnh cấp độ tu sĩ 5 người khai khiếu cảnh tu sĩ hơn 30 vị so với nàng trố c kiểuu ra không biết mạnh gấp bao nhiêu lần cả nàng xem ra, Bạch Tử Nhạc thân phận mặc dù tôn quý, nhưng dù sao chỉ là vừa mới gia nhập Thanh hư tông không bao dài thời gian, thực lực nội tình đều xa không bằng Trương gia. Bây giờ cái này Tôn Mai đã có can đảm hào đoạt Trương gia gia chủ chi nữ Trương Nhã Quỳnh cửa hàng, hiển nhiên cũng sẽ không để ý sau lưng nàng Bạch Tử Nhạc. Mà nàng cũng sợ bởi vì chuyện này, cho Bạch Tử Nhạc trêu trọc cường địch cùng chiến thúc, đành phải yên lặng đem trong tay đưa tin phủ một lần nữa thu vào. Tiểu địa Phương tầng dưới chốt xuất thân nàng, tâm tính 10 phần thành thục. Mười rõ ràng bạch xem xét thời thế đạo lý. Biết chuyện không thể làm, nàng lập tức quyết định thỏa hiệp. Chỉ là, nàng muốn thỏa hiệp, Trương Nhã Quỳnh cũng không nguyện ý chịu đựng cái này bí khuất. Dưới sự phấn nộ, thanh âm của nàng đều có chút phát run, tốt, tốt, rất tốt, các người thật cho là ta trương ra không người sao. Nói, nàng vội vàng lấy ra một cái đưa tin phủ, trực tiếp kết nối mình phụ thân Trương Hữu Đạo, đem sự tình cùng mình phụ thân nói chuyện. Ta biết, xem ra ta Trương Hữu Đạo bình thường điệu thấp cẩn thận Vài chục năm không hề lộ diện, đã để người quên ta huy danh, cũng làm cho người cho là ta trưng ra, dễ khi dễ. Nghe được đưa tin phủ bên trong mình phụ thân tức giận, chưng nhã quỳnh lúc này mới yên tâm xuống tới. Nàng thế nhưng là biết, mình phụ thân thương yêu nhất mình, bình thường có bất luận cái gì chuyện nguy hiểm, cũng sẽ không để cho mình ra mặt, lần này bị người khi dễ đến trên đầu tới, hơn nữa còn sự tình đóng cửa nhà mặt mũi tự nhiên lên cơn giận dữ. Mắt thấy ở đây, tôn mai trong lòng mặc dù có chút nói thầm. Trên mặt nhưng vẫn là cường ngạnh chi sắc. Lý quản sự ở một bên, mồ hôi lạnh chảy dòng, cũng không dám thật thúc dục để hai người mau chóng dọn đi. Hắn biết, hiện tại là hai nhà người tại Đấu Pháp, không phân được thắng bại, kết quả thế nào căn bản khó mà nói. Bởi vì lúc trước chiếm đội, hắn cái này thời điểm chỉ hy vọng Tôn Mai cái này một phương có thể thắng, không phải không chỉ có chính hắn muốn ăn liên lụy, hắn lý gia đoán chừng đều muốn bị liên lụy. Rất nhanh, Tôn Mai trên người đưa tin phủ cũng theo đó sáng lên, nàng vừa mới ấn mở. Một đạo ấm dẫn thanh âm liền chuyển tới. Nhìn ngươi cho ta treo đến chuyện phiền thoái, ta cùng ngươi nói, vì chuyện này Trương hữu đạo đã huy hiếp muốn ước chiến chúng ta lao đầu tử, người ta thế nhưng là uy tín lâu năm tứ tinh thần minh cảnh giả vài chục năm không có xuất thủ, ai biết thực lực đạt đến trình độ nào. Cha ta mặc dù cũng là thần minh cảnh hậu kỳ tứ tinh thần minh cảnh cấp độ, nhưng mới vừa vận đột phá không bao lâu, căn bản không phải đối thủ. Ngươi nào muốn kinh doanh cửa hàng ta là ủng hộ, nhưng không cần vì nhà chúng ta gây phiền toái có được hay không. Nhanh, cùng người ta nói lời xin lỗi, chờ ta bên này làm xong, ta tự mình giúp ngươi chọn lựa địa phương. Không phải nào sắp nổi đến, hậu quả không phải chúng ta cậu ra có thể tiếp nhận. Cựu tinh đạo cung cũng không hạn chế tinh cấp cường giả tương hố khiêu chiến, thậm chí tinh lệnh thăng cấp, đều có thể thông qua khiêu chiến đến hoàn thành. Tứ tinh cùng tứ tinh cường giả giao chiến, mặc dù không nhất định có thể trực tiếp thăng cấp thành vì ngũ tinh, nhưng nếu như thắng liên tiếp 4 lần Đồng dạng, có thể tấn thăng trở thành ngũ tinh thần minh lệnh. Chỉ là trừ phi tương hỗ có khúc mắc, bình thường cực ít sẽ phát sinh khiêu chiến thời điểm, dù sao tiên pháp giữa các tu sĩ giao chiến, sinh tử chỉ ở nháy mắt. Trưng Hữu đạo cái này một hiếp, đối với cậu ra ra chủ lực uy hiếp cực lớn. Xin lỗi. Cầu Xuân qua ngươi tên phế vật này, ngươi liền trơ mắt nhìn mình phu nhân ở trước mặt người khác mất mặt. Yếu liền chút chuyện nhỏ này đều không giải quyết được, còn muốn ta xin lỗi. Nói cho ngươi, không có khả năng Ngươi cậu ra sợ hắn chưa ra, ta tôn ra cũng không sợ. Thứ tinh thần mình cảnh rất đáng gồm sao. Cha ta thế nhưng là lục tinh thần mình cảnh tu sĩ. Tôn Mai âm thanh kêu lên, phẫn nộ mặt đều có chút và mẹo. Ngươi! Chính ngươi nhìn xem xử lý, ta không quản được ngươi. Đối diện cậu Xuân Quang há to miệng, vô lực nói. Hắn thật đúng là lấy chính mình phu nhân không có gì biện pháp. Mẹ nàng nhà không chỉ có gia tộc thế lực so với bọn hắn cậu ra càng hơn một bậc, chính là nhất lưu tu tiên gia tộc. Nàng phụ thân càng là tôn gia gia chủ, lục tinh thần mình cảnh cứng, giả, so với hắn phụ thân đều mạnh hơn được nhiều. Cho nên hắn ở nhà địa vị một mực không cao, tiếng nói tự nhiên cũng liền không kiên cường. Bất quá nghĩ đến trương gia gia chủ trương hữu đạo cũng bất quá tứ tinh thần mình cảnh cấp độ, so tôn gia gia chủ cũng kém một mạng lớn, khả năng lần này bọn hắn thật đúng là không cần cưới đầu. Rất nhanh, tôn mai lại lần nữa lấy ra một chương đưa tin phủ, trực tiếp kích phát. Sau đó nàng liền rào dạt đắc ý nhìn phía trương Nha quỳnh. Trên thực tế, tại Tôn Mai nâng lên nàng phụ thân thời điểm, Trương Nhã Quỳnh Tâm liền đã chìm xuống tới. Nàng biết, một khi Tôn gia gia chủ ra mặt, lấy nàng phụ thân cẩn thận chặt chẽ tính cách, thật là có khả năng túi đầu chịu thua. Dù sao bọn hắn Trương gia có thể tại Xuyên Vân thành cái này Xuyên Vân dãy núi đỉnh cấp bên trong tòa tiên thành đứng vững theo hầu, dựa vào càng nhiều chính là nàng phụ thân Trương Hữu Đạo tứ tinh thần minh cảnh thực lực, nếu như bị Tôn gia gia chủ nhằm vào, lấy giao đấu danh nghĩa đánh thành trọng thương, như vậy Trương gia tất nhiên sụp đổ. Lấy đại cục cân nhắc, nàng trương nhã quỳnh thụ điểm ý khuất, tổn thất một ít linh thạch, lại coi là cái gì. Một bên lý quản sự cái này thời điểm cũng đem một mực dẫn theo tâm đem thả xuống tới. Tôn gia gia chủ chính là lục tinh thần minh cảnh cường giả, trương gia gia chủ mới bất quá tư tinh, ai mạnh ai yếu không hỏi có biết. Hắn lần này cuối cùng đứng ở thắng lợi một phương, không cần lo lắng bởi vậy bị liên lụy, thậm chí bởi vì chuyện này còn có thể làm cho lý gia rửa vào tôn gia cùng cậu gia, có lẽ lần này nguy cơ có thể càng thêm nhẹ nhõm vượt qua. Một bên Cửu Nguyệt Phiêu lại không dám nói chuyện, chỉ có thể đứng tại nơi đó, chậm đợi sự tình phát triển. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, Trương Nhã Quỳnh trên tay đưa tin phủ lại một lần nữa sáng lên. Nhã Quỳnh, lần này là cha vô dụ. Trương Hữu Đạo thanh âm giản mùa bên trong mang theo mệt mệt, lộ ra có chút bất đắc dĩ, kia cầu ra nhiều nhất cùng chúng ta Trương ra tương đương, ta không sợ chút nào, nhưng lại tăng thêm Tôn gia, kia Tôn ra ra chủ thực lực so ta muốn mạnh hơn nhiều. Hắn uy hiếp muốn cùng ta khiêu chiến. Cá nhân ta chiến bại, không tính là cái gì. Hắn tôn minh vốn là so ta muốn mạnh, cố kỵ mặt mũi. Hắn khẳng định không dám giết ta. Nhưng hắn mặc dù sẽ không hạ sát thủ, nhưng lại có thể đem ta đánh thành trọng thương. Sợ liền sợ ta trọng thương về sau. Gia tộc thế lực bị những người khác thăm rõ, ảnh hưởng đến chúng ta trương gia căn bản. Cho nên, ngươi vẫn là cùng bọn hắn nói lời xin lỗi. Sự tình lần này cứ tính như thế. Đương nhiên, các nàng cũng không dám quá mức. Đem ta Trương ra mở hào hảo cửa hàng cho đuổi ra ngoài. Trương Hữu Đạo để Trương Nhã Quỳnh trong lòng chật lệnh, suy đoán trở thành sự thật, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là muốn nàng đến túi đầu. Mặc dù Kim Đình các không cần dọn ra ngoài, nhưng nàng rõ ràng, đem đến chính mình đối mặt kia Tôn Mai, tất nhiên là muốn thấp hơn một đầu. Nếu như đối phương chiếm cứ nàng sắt vách nhà kia côn luôn cắt, cuộc sống của mình coi như khó qua. Chỉ là nàng rõ ràng, có một số việc không phải mình không muốn liền có thể tránh khỏi, nên thỏa hiệp vẫn là được thỏa hiệp. Mà cái này thời điểm, Tôn Mai cũng tiếp đến mình phụ thân đưa tin phủ trong lòng cũng biết đối với cùng thuộc về tu tiên gia tộc trưng ra, vẫn là không thể quá mức. Nàng mặc dù ngang ngược cắn rỡ, nhưng cũng biết mình có thể qua muốn làm gì thì làm, vẫn là dựa vào mình phụ thân, bây giờ phụ thân đều tự mình mở miệng, nàng tự nhiên không dám vi phạm. Dù sao, nàng trung quy vẫn là có thể thu hoạch một nhà cửa hàng, mặc dù so với mình nguyên bản kế hoạch bên trong diện tích nhỏ hơn rất nhiều, nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận, bất kể nói thế nào. Cửa hàng này vị trí thế nhưng là cực dai. Mà lại nàng trước đó cũng từng tiến vào côn lôn các bên trong, biết đối phương bỏ ra đại đại giới, tại mời vào bên trong người bố trí tu di pháp trận, đến thời điểm bức bách đối phương đem tu di pháp trận lưu xuống tới, không gian tự nhiên có thể trở nên càng lớn rất nhiều. Nghĩ đến nơi này, Tôn Mai nhìn xem sắc mặt khó coi trương Nhã Quỳnh, cười nói ra, người ta cùng thuộc về xuyên vân thành gia tộc tu sĩ, trước đó chỉ là không có nhau, lúc này mới đưa tới hiểu lầm, bây giờ hiểu lầm giải trừ. Cũng coi như tất cả đều vui vẻ, xin lỗi sự tình coi như xong, ngươi cũng không cần tận lực dọn ra ngoài. Nói, nàng lại nhìn phía cử người phiêu, nói ra, về phần người, hôm nay bên trong, nhất định phải dọn đi. Cầu thúc, phái người toàn bộ hành trình nhìn xem, đừng để nàng đem lúc đầu thuộc về trong cửa hàng đồ vật đều mang đi, tỉ như cái kia tu gì phát trợ. Vâng, phu nhân, đứng tại bên người nàng vị kia một mực không nói gì thần minh cảnh sơ kỳ tu sĩ cung kính lên tiếng. Cửu Nguyệt Phiêu sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, xúc động vẫn nộ nói: "Kia tu di pháp trận rõ ràng là ta chuyên môn mời người bố trí, trước sau đều hao tốn 800 vạn hạ phẩm linh thạch." "Làm sao?" Người có ý kiến?" Tôn Mai ánh mắt lập tức lạnh như băng xuống tới, đứng ở bên cạnh hắn cầu thuốc càng đem khí tức trên thân áp bách tới, lập tức liền khiến cho Cửu Nguyệt Phiêu sắc mặt trắng bệnh, thân thể cũng hơi cung kính xuống tới, giống như là muốn quỷ sát xuống. Trương Nhã Quynh ở một bên nhìn xem, há to miệng Nhưng nghĩ tới mình phụ thân đều để hắn cưới đầu, cuối cùng ngậm miệng lại, không nói gì, chỉ là ánh mắt bên trong, lại tràn đầy vẻ phức tạp. Người đây là muốn ăn cướp trắng trận sao? Cứu Nguyệt Phiêu sống lưng thẳng băng, cố nén không có quỷ sát xuống, không lưu loát nói. Tại xuyên vân thành bên trong, bên cạnh trước mắt bao người, nàng cũng không sợ đối phương dám xuống tay với nàng.